chính mình chẳng lẽ là cái loại này, dựa thực lực độc thân điển hình trường hợp, quân bộ tuyên bố thông cáo, trước tiên bị truyền bá khai nguyên bản hứa du nhiên lập công đã chịu khen ngợi, chỉ là quân bộ tưởng tạo một chút điển hình, tấm gương, ở nội bộ diễn đàn thông báo ngợi khen. khả năng mấy ngày qua đi, đại bộ phận người liền sẽ không nhớ rõ hứa du nhiên. chính là đại lượng công kích hắn thiệp, đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, làm hắn bị càng nhiều người biết, thậm chí rất nhiều dân chúng bình thường đều đã biết hắn. thì quan phủ cửa một hồi đại chiến, làm cơ hồ nửa cái không hai năm căn cứ đều thấy được hắn tư thế bay hùng cũng kiến thức tới rồi thức tỉnh giả cường đại cùng khủng bố hiện tại này tắt thông cáo vừa ra tới hứa du nhiên lập tức thành không hai năm căn cứ nhà nhà đều biết danh nhân vô số người thảo luận đề tài đều là về hứa du nhiên trừng phạt trương thiên binh 10 lần bạch ngân công vân này đã là toại mạng để quách tử bình 30 thứ bạch ngân công vân càng là làm đại gia kinh vi thiên nhân này quả thực không phải nhân loại có thể hoàn thành nhiệm vụ hứa du nhiên trừng phạt thế nhưng là 100 lần bạch ngân công vân đại gia đã vô lực phung tảo đến nỗi mặt sau kia một hàng hoặc là một lần hoàng kim công vân đại gia đã tự động xem nhẹ. Kia hẳn là lãnh đạo tùy tiện nói nói, đừng thật sự. Đừng nói Hứa Du Nhiên mới là lần thứ 2 thức tỉnh giả, cho dù là trong quân vương giả, Diệp Vân Diệt tướng quân hoặc là nhếp sóng to tướng quân, có dám đi hay không rỗi hoàng kim cấp biến dị thú đều là cái không biết bao nhiêu. Cái này 100 lần bạch ngân cấp công thần, chính là trận đánh sát 100 chỉ bạch ngân cấp biến dị thú. Hứa Du Nhiên hoa 10 ngày thời gian, đánh chết 12 chỉ bạch ngân cấp biến dị thú. Mọi người đều đã cho rằng là thiên phương giả đàm, lúc này mới cùng phong đi công kích hắn. Hiện tại là 100 chỉ bạch ngân cấp biến dị thú cho dù có 100 chỉ bạch ngân cấp biến dị thú đứng ở chỗ này, bài đội làm hứa Du Nhiên đi sát cũng muốn sát 100 thiên. Vạn nhất nào thứ không cẩn thận, một cái sơ suất, đó chính là thi cốt vô tổn kết cục. Không ngừng trên diễn đàn, thậm chí là không hai năm căn cứ đầu đường cuối ngõ, mọi người cơ hồ đều tại đàm luận chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn, hứa Du Nhiên thành không 2 năm nhất tịch tử. Hứa Du Nhiên điện thoại đều phải bị đánh bạo, cơ hồ sở hữu nhận thức hắn bằng hữu đều gọi điện thoại tới. Thậm chí là mấy cái hàng xóm, cũng không biết từ nơi nào làm đến đây hắn số điện thoại, cũng sôi nổi phát tới điện mừng. Hứa Du Nhiên cũng dứt khoát khai cái đàn liêu hình thức, giống như hội nghị qua điện thoại giống nhau, tập thể an ủi này đó quan tâm người của hắn. Dương Châu quân trưởng điện thoại bị tiếp nhập đàn liêu hình thức khi, Châu quân trưởng hoảng sợ, "Tiểu Hứa, ngươi ở phát sóng trực tiếp mang hóa." Chương 59. Tối cao vinh quang. Hứa Du Nhiên an ủi một chút một chúng bạn bè thân thích, bất đắc dĩ cắt đứt điện thoại. Đối với thực lực của chính mình, chính mình đương nhiên nhất rõ ràng, chỉ cần không phải chính mình tìm đường chết, xông vào quần cư Bạch Ngân cấp biến dị thú hổ, hẳn là nguy hiểm không lớn. Hơn nữa nhìn đến bên người càng ngày càng nhiều ba lần thức tỉnh giả. Tuy rằng lấy chính mình hiện tại thực lực đủ để treo lên đánh bọn họ, nhưng có thể tưởng tượng không lâu tương lai sẽ xuất hiện càng nhiều bốn lần thức tỉnh giả. Thức tỉnh kỹ phẩm chất bạch ngân tăng lên tới hoàng kim lúc sau, có một lần chất bay vọt. Hắn băng giáp buồn hẳn là thuần phong ngự hình thức tỉnh kỹ, thăng cấp đến hoàng kim phẩm chất lúc sau, thế nhưng mở ra phòng thủ phản kích hình thức. Tuy rằng loại này phản kích còn không phải thực sắc bén, có thể dự kiến băng giáp kế tiếp thăng cấp phương hướng, hẳn là hướng về càng toàn diện đi phát triển. Nhân loại thức tỉnh giả đâu? Hay không ba lần thức tỉnh giả, từ bạch ngân thống linh tăng lên tới hoàng kim bảo hộ cũng sẽ có chất bay vọt mà loại này chất bay vọt hay không là rất khó vượt qua nhanh chóng tăng lên chính mình thức tỉnh số lần chính là hắn hiện tại nhất lừa xém lông mại sự tỉnh đến nỗi trừng phạt nhiệm vụ hoàng kim cấp biến dị thú là không cần suy xét cũng không dám suy xét một trăm chỉ bạch ngân cấp biến dị thú đi nơi nào tìm như vậy nhiều bạch ngân cấp a không hai năm căn cứ quanh thân mảnh đất khả năng còn có bạch ngân cấp biến dị thú địa phương chính là thành bắc bạc như hồ hoang dại vườn bách thú bất quá dựa theo quân bộ kế hoạch tới xem nơi đó rất có thể sẽ trở thành siêu cấp bom trọng điểm đả kích khu vực hy vọng đến lúc đó Quân bộ có thể cho chính mình cung cấp một ít tiện lợi đi, ít nhất cấp mấy cái tọa độ cũng hảo. Thời gian càng ngày càng tới gần siêu cấp bom tiến hành đã kích ngày, đến lúc đó khả năng sẽ ở cả nước trong phạm vi nhất lên một đợt đả kích triều dâng. Không chỉ là đại tần quốc quốc nội toàn thể quân dân đang chờ đợi, toàn cầu trong phạm vi đại lượng nhân loại căn cứ đều thu được đại tần quân bộ phát ra thông chi. Sở hữu điều tra nhiệm vụ dự tính sẽ ở 2036 năm một nguyệt một ngày trước toàn bộ hoàn thành, trải qua một tuần tả hữu tin tức tập hợp cùng chế định kế hoạch sau. Siêu cấp bom đã kích chuẩn xác bắt đầu thời gian định ở 2036 năm 18 ngày, bắt đầu đã kích trước, muốn đem khả năng sẽ đã chịu lan đến quần chúng toàn bộ rời đi. Cơ hội toàn thể quốc dân cũng biết tin tức này, mọi người đều ở nghị luận sôi nổi. Đã từng bị hàng thuận chí nghiệp giá thấp mua đi bất động sản dân chúng, tiếng mắng một mảnh, này đó lòng dạ hiểm độc thương nhân khẳng định là trước tiên đã biết nội tình tin tức. Chính là hiện tại lại nói này đó cũng không có ý nghĩa, có thể thuận lợi rửa sạch biến dị thú, khôi phục bình thường sinh hoạt trật tự mới là hạng nhất đại sự. Thời gian ở vạn chúng chờ đợi trong ánh mắt, đi tới 2.036 năm một nguyện một ngày. Ngày này buồn hẳn là hoan độ ngày hội vui mừng nhật tử, nhưng vi rút bùng nổ lúc sau, đại gia liền không còn có an tiết khái niệm. Sáng sớm Hứa Du nhiên liền thu được quân bộ thông chi, canh gác giả quân đoàn không năm căn cứ tập kết, triệu khai chiến tiền động viên đại hội. Hứa Du nhiên, Trương Hải Dương, với Nhảy, Thái Bình, Thành Dừng, năm người tết thượng một chiếc quân xe, nhị đoàn bên này còn có rất nhiều chiến sĩ cũng là cùng nhau qua đi mở họ, vài chiếc quân dụng lược sĩ bài đoàn xe, bên ngông cuộn cuộn sự hướng yến kinh tây lộ bảy Lần này mở họp địa điểm là số 7 lâu, có thể cất chứa hơn 1000 người phòng hội nghị lớn. Nhị đoàn này đó thức tỉnh giả chiến sĩ, ở Hứa Du Nhiên dẫn dắt hạ nối đuôi nhau tiến vào phòng hội nghị lớn thời điểm, lập tức bị trong phòng hội nghị đen nghìn ngịt một đám thức tỉnh giả các chiến sĩ kinh tới rồi. Đã tới trước mấy trăm danh thức tỉnh giả chiến sĩ, thuần một sắc màu đen mê màu đồ tác chiến, màu đen mê màu làm ân vũ. Lặng ngắt như tờ hiện trường, tất cả mọi người đôi tay đặt ở đầu gối, thẳng thắn sống lưng, mắt nhìn phía trước. Bưu Hãn, tiêu giết khí thế, đột hiện đại tần chiến sĩ tinh anh tố chất. Nơi này đang ngồi mỗi một vị chiến sĩ đều đã từng ở chống lại biến dị thú trong chiến tranh tắm máu chiến đấu hăng hái quá. Chẳng sợ đã từng là dân gian nhân sĩ thức tỉnh giả, liền ở quân lữ bên trong cũng tự nhiên mà vậy hun lúc một loại sấm rền gió cuốn quân nhân khí chất. Hứa Du nhiên đám người an tĩnh tìm được chính mình đoàn đội chỗ ngồi, theo thứ tự ngồi xuống, an tĩnh chờ đợi. Trấn thủ tường thành toàn bộ không năm căn cứ người thủ hộ quân đoàn, lấy tường thành vì giới hạn, phân chia tám phương hướng tám khu vực phòng thủ. Hứa Du nhiên bọn họ nhị đoàn nơi chính là đông nam khu vực phòng thủ, ở không có chiêu mộ Tân dân gian thức tỉnh giả tiến vào quân đoàn phía trước. Đại khái mỗi cái khu vực phòng thủ phân phối 30 danh tả hữu thức tỉnh giả chiến sĩ. Phương Bắc khu vực phòng thủ cùng Thiên Bắc hai cái khu vực phòng thủ, bởi vì muốn đối mặt hoang dại vườn bách thú đánh sâu vào, phân phối thức tỉnh giả chiến sĩ số lượng là nhiều nhất. Hiện tại chiêu mộ rất nhiều dân gian thức tỉnh giả, khiến cho toàn bộ không năm căn cứ canh gác giả quân đoàn nhân số bạo tăng tới rồi hơn 700 người, này đã là toàn bộ không năm căn cứ trong danh sách thức tỉnh giả số lượng hơn phân nửa. Thức mau thời gian đến 8 giờ 59 phút, Châu quân trưởng, Khổng phó quân trưởng, Trần giáo sư đám người đi tới chủ tịch trên này. Hơn 700 danh thức tỉnh giả chiến sĩ cùng nhau đứng dậy, túi chào, lại lần nữa ngồi xuống, vừa lúc là 9 giờ chỉnh. Châu Quân trưởng đầu tiên bắt đầu lên tiếng, "Các vị canh gác giả quân đoàn các chiến sĩ, các ngươi vất vả. Ta là 025 căn cứ người thủ hộ quân đoàn quân trưởng Châu Tự Lương, hiện tại kiêm nhiệm canh gác giả quân đoàn 025 căn cứ quân trưởng. Đầu tiên cảm tạ đại gia, ở quá khứ trong chiến đấu không sợ hy sinh, anh dũng chiến đấu, bảo hộ bên trong thành này hơn 100 vạn nhân dân quần chúng sinh mệnh an toàn. Cảm tạ các ngươi." Trên đài dưới đài một mảnh nhiệt liệt vỗ tay, mỗi người vành mắt đều có chút phím hồng nghĩ vậy đã hơn một năm tới nay gian khổ chiến đấu cùng những cái đó hy sinh ở chống lại biến dị thú trong chiến tranh chiến hữu mỗi người đều cảm xúc mê ông không kềm chế được châu quân trưởng phất phất tay tiếp tục nói vì rút một ngày không thể trị tận gốc biến dị thú thai họa ngầm liền một ngày không thể trừ tận gốc phi thường khó được có lần này cơ hội triệu tập toàn thể canh gác giả quân đoàn các chiến sĩ đoàn tụ một đường chính là liền ở hiện tại giờ khắc này biến dị thú vẫn cứ không có đỉnh chỉ đối chúng ta tiến công các vị vẫn cứ gánh vác cường điệu đại sứ mệnh cho nên chúng ta nói ngắn gọn đại gia có thể càng mau trở lại chiến đấu các vị đầu nhập từ phòng. Nói xong, hắn nhìn nhìn Trần giáo sư, Trần giáo sư hiểu ý gật gật đầu. Hắn thói quen tính điểm một chi yên, bắt đầu lên tiếng. Các vị chiến sĩ đại gia hảo, ta là Đại tần viện nghiên cứu khoa học tân nguồn năng lượng viện nghiên cứu phó sở trưởng Trần Ngân Hà không 2 năm căn cứ quanh thân siêu cấp bom quét sạch kế hoạch từ ta tới phối hợp quân bộ tiến hành thực thi. Dưới đài một chúng thức tỉnh giả sôi nổi vỗ tay hoang nền. Hứa Du nhiên biết đây là muốn bắt đầu công bố kế hoạch chi tiết. Trần giáo sư tiếp tục nói, đại gia khả năng đều biết, chúng ta muốn sử dụng đời thứ tư vô phóng xạ, vô ô nhiễm siêu cấp bom. Đối trọng điểm khu vực tiến hành chính xác đặc kích, chính là đại gia khả năng đều không rõ lắm chi tiết, chúng ta thông qua qua đi một tháng vong cách thức tìm đòi, hiện tại có thể xác nhận bạch ngân cấp biến dị thú tọa độ là 317 cái. Tuy rằng dưới đại vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh, nhưng là mỗi một cái nghe thấy cái này con số chiến sĩ, đều là trong lòng căng thẳng. Mọi người đều từng suy đoán quá, căn cứ ở ngoài nhất định sẽ có đại lượng bạch ngân cấp biến dị thú. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, lấy không hai năm căn cứ vì trung tâm phạm vi 50 km nội, liền có nhiều như vậy bạch ngân cấp biến dị thú. Đối với hiện tại phòng thủ thành phố tới nói, cơ hồ mỗi một lần Bạch Ngân cấp biến dị thú tập kích đều là một hồi tai nạn. Kia ý nghĩa khả năng sẽ có vô số chiến sĩ sẽ hy sinh, càng sẽ có không biết nhiều ít thức tỉnh giả sẽ bị chết ở này đó Bạch Ngân cấp biến dị thú nanh vô dưới. Này 317 chỉ Bạch Ngân cấp biến dị thú, nếu là cùng nhau đánh sâu vào phòng thủ thành phố nói, khả năng tốt nhất kết quả chính là ở phòng thủ thành phố tuyến thượng ném mạnh siêu cấp bom, cùng này đó biến dị thú đồng quy vô tận. Trần giáo sư biểu tình có chút nghiêm túc tiếp tục nói, nếu vì đả kích này 300 nhiều chỉ biến dị thú chúng ta ném mạnh 300 nhiều cái siêu cấp bom nói, không cần phải nói đại gia hẳn là cũng có thể đoán được kết quả. Đó chính là nhất định sẽ dẫn phát mạnh liệt siêu cấp động đất, đem này hơn trăm vạn nhân dân quần chúng cùng biến dị thú cùng nhau mai táng. Một chúng chiến sĩ lúc này mới phản ứng lại đây, đúng vậy, nếu là siêu cấp bom tùy tiện ném nói, giống như cùng tự sát cũng không có gì khác nhau. Cho nên, chúng ta chỉ có thể ở trọng điểm khu vực. Bạch ngân cấp biến dị thú tương đối dày đặc khu vực, ném mạnh siêu cấp bom. Loại này kịch liệt dao động, cũng tất nhiên sẽ mang đến một ít phản ứng dây chuyền. Tỷ như rất nhỏ động đất xuống nước thay đổi tuyến đường, thậm chí là mặt khác khu vực biến dị thú đã chịu kinh hách, lên lỏi đến không biết khu vực. Châu quân trưởng tiếp nhận đề tài, tiếp tục nói, siêu cấp bom dẫn phát dân sinh vấn đề, người thủ hộ quân đoàn cùng thị quan phụ thông suốt lực hợp tác tiến hành xử lý. Chúng ta canh gác giả quân đoàn có càng quan trọng nhiệm vụ, đó chính là tiến hành lần thứ hai vong cách thức tìm đòi, mà lần này này đây tiêu diệt bạch ngân cấp biến dị thú là chủ. Dưới này rất nhiều chiến sĩ, đặc biệt là dân gian thức tỉnh giả, bọn họ có một ít người là mới vừa tìm phương pháp gia nhập tiến vào. Nghe được Châu quân trưởng nói, đều có chút nốc. Đi lên liền chấp hành vương tạc nhiệm vụ, có phải hay không quá xúc động. Châu Quân trưởng nhìn đến dưới đại một chúng chiến sĩ biểu tình, liền biết đại gia suy nghĩ cái gì, hắn hơi hơi mỉm cười nói, "Đang ngồi các vị là ta đại tần quân bộ nhất quý giá nhân tài, chúng ta tự nhiên sẽ không lang thang không có mục tiêu làm đại gia đi toi mạng. Sẽ thấy Bạch Ngân cấp biến dị thú cường đại, chúng ta đem tạo đội hình tiến hành rồi điều chỉnh. Mỗi 10 tên thức tỉnh giả chiến sĩ vì một cái bài, nhiệm vụ tiểu đội lấy liền vì đơn vị hành động. Mỗi một cái liền, chúng ta ít nhất sẽ phân phối 8 đến 10 tên lần thứ hai thức tỉnh giả." Còn sẽ xứng phát căn cứ không biết văn minh khoa học kỹ thuật nghiên cứu chế tạo mới nhất hình chiến giáp thanh đồng cấp tài liệu là chủ chế tác gió bao chiến giáp nói tới đây dưới đài một chúng chiến sĩ rốt cuộc vô pháp bảo trì an tĩnh sôi nổi phát ra kinh ngạc cảm thán thanh thanh đồng cấp chiến giáp ít nhất có thể bảo đảm tự thân ở thanh đồng cấp biến dị thú công kích hạ sẽ không bị dễ dàng đánh chết bạch ngân cấp biến dị thú tuy rằng có thể đột phá thanh đồng cấp chiến giáp phòng ngự nhưng là cũng yêu cầu phí một ít công phu hứa du nhiên có chút vô ngữ hắn muốn chiến giáp vô dụng à chính hắn có hoàng kim phẩm chất chiến giáp Kỳ thật hắn rất muốn hỏi một chút Châu Quân trưởng, có thể cho hắn xứng mấy cái tiểu đương lượng siêu cấp bom sao? Hắn rất muốn biết, hắn hoàng kim phẩm chất băng giáp hay không có thể khiêng lấy siêu cấp bom đánh sâu vào. Châu Quân trưởng nhìn đến dưới đại các chiến sĩ, sôi nổi lộ ra kinh hỉ thần sắc, cũng là mỉm cười gật gật đầu. Cụ thể đoàn đội phân chia cùng quét sạch khu vực phân chia, hồi doanh lúc sau sẽ từ các ngươi trực thuộc thượng cấp thông tri các ngươi một nguyệt 8 ngày bắt đầu trọng điểm khu vực chính xác đặc kích, một ngày chính là nhiệm vụ bắt đầu ngày, nhiệm vụ lần này không có thời hạn. Khi nào đem phạm vi 50 km khu vực nội bạch ngân cấp biến dị thú rửa sạch xong, Khi nào nhiệm vụ kết thúc, hy vọng đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nay khả năng sẽ là một lần trưởng kỳ nhiệm vụ. Châu quân trưởng nói tới đây, đứng lên, hùng hồn hữu lực thanh âm ở toàn bộ phòng họp nội quân quần. Các đồng chí, chúng ta là nhân dân chiến sĩ, hơn trăm vạn quần chúng ở chờ đợi chúng ta mang đến thắng lợi tin tức. Nói cho ta, các ngươi sợ hãi hy sinh sao? Dưới đài hơn 700 danh thức tỉnh giả chiến sĩ, động tác nhất trí đứng lên, cùng thêu lên hô to, không sợ hy sinh. Chủ tịch trên đài tất cả mọi người đứng lên. Châu quân trưởng tiếp tục hét lớn, các đồng chí. Vô số tiền bối hy sinh đổi lấy đại tần gần trăm năm thịnh thế. Hôm nay là chúng ta phải vì này phiến thổ địa tắm máu chiến đấu hang hái lúc, bài trừ hết thể khó khăn, tranh thủ cuối cùng thắng lợi. Hơn 700 danh thức tỉnh giả chiến sĩ, mỗi người nhiệt huyết sôi trào, nghĩ đến sắp đã đến chiến đấu, mỗi người đều tâm tình kích động, tranh thủ cuối cùng thắng lợi. Hơn 700 danh chiến trường dũng sĩ giống giận, thanh trấn tận trời, vang động núi sông, dường như thiên quân vạn mã giống nhau, hùng tráng vô cùng. Trên đài một chúng quan quân cùng nhân viên nghiên cứu, nhìn trước mắt này đàn tuổi trẻ chiến sĩ. Từ bọn họ tuổi trẻ khuôn mặt, chớp nhất trong ánh mắt Phản Phất thấy được đại tần tương lai, thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Sở hữu quan quân bao gồm châu quân trưởng đều sôi nổi mang lên quân ngũ, bang tập thể nghiêm, hướng về dưới đài một chúng chiến sĩ túi chào, Trần giáo sư trở nhân viên nghiên cứu cũng sôi nổi khom lưng kính chào. Bọn họ đều rất rõ ràng, tuy rằng bọn họ lợi dụng sở hữu thủ đoạn tận khả năng đi suy yếu biến dị thú, cũng hết mọi thứ thủ đoạn đi bảo hộ các chiến sĩ. Nhưng là trận này lấy toàn diện quét sạch vì mục đích chiến đấu, nhất định sẽ có rất nhiều tuổi trẻ chiến sĩ, rốt cuộc vô pháp an toàn trở về. Bọn họ chung rất nhiều người tên gọi sẽ xuất hiện ở liệt sĩ danh sách chung. Bọn họ người nhà sẽ thu được một phong bỏ mình thông chi thư cùng một mặt đỏ tươi quốc kỳ. Nghĩ đến đây bọn họ vành mắt cũng hơi hơi phím hồng. Dưới đài toàn thể chiến sĩ tập thể đáp lễ. Bang, cái này quân lễ, bọn họ chịu chi không thẹn. Đây là bọn họ theo đuổi tối cao vinh quang. Chương 60. Ngang tảng Hứa Du Nhiên. Tan họp lúc sau, Hứa Du Nhiên làm những người khác đi trước. Sau đó hắn một người đi Châu quân trưởng văn phòng, gõ mở cửa, nhìn đến Châu quân trưởng cùng Trần giáo sư, giống như đang ở thương lượng sự tình gì. Hứa Du Nhiên đi vào bàn làm việc trước, tính cái lễ, nói: "Thủ trưởng, ta có cái kiến nghị." Châu Quân trưởng có chút nghiền ngẫm nhìn Hứa Du Nhiên, sau một lúc lâu mới nói nói, "Nói đi, nhìn xem tiểu tử ngươi lại làm cái gì đa dạng." Hứa Du Nhiên cân nhắc một chút chi tiết, cất cao giọng nói: "Thủ trưởng, ta tưởng thỉnh ngài điều chỉnh một chút sách lược. Thỉnh toàn thể canh gác quân đoàn chiến hữu lấy tìm tòi bạch ngân cấp biến dị thú là chủ, mà không phải lấy đánh chết là chủ." "Nga?" Châu Quân trưởng cùng Trần giáo sư còn có mấy cái nhân viên nghiên cứu, đều có chút tò mỏ nhìn qua. Đại gia chỉ cần xác nhận mục tiêu tọa độ là được tốt nhất là chính xác một chút tọa độ. Nếu cơ hội thích hợp có thể đánh chết, nếu mạnh mẽ đánh chết có nguy hiểm, như vậy đem tọa độ hội báo đi lên. Ta ngồi võ trang phi cơ trực thăng tiến đến chi viện tiến hành đánh chết. Hứa Du Nhiên thần thái thực kiên quyết, ánh mắt thực chấp nhất, rõ ràng là trải qua suy nghĩ kẽ kẽ. Tê văn phòng những người này đều bị Hứa Du Nhiên lớn mật cùng cuồng vọng chấn kinh rồi. Ngươi liền như vậy có nắm chắc? Châu quân trưởng đứng thẳng thân mình, khỏe môi treo lên mỉm cười. Hắn nhưng không cho rằng đây là Hứa Du Nhiên cuồng vọng, tận mắt nhìn thấy đến thị quan phủ trước đại môn một trận chiến. Hán đôi hứa Du nhiên thực lực còn là phi thường tán thành bất quá biến dị thú chủng loại quá nhiều chiến đấu lên biến số cũng quá nhiều cũng chi hứa du nhiên đã vào năm đại thượng tướng mắt hắn vẫn là hy vọng tuổi trẻ hứa du nhiên có thể có càng tốt tương lai. thực lực cường đại rồi lại khiêm tốn địa thấp yêu quý chiến hữu tác phong lớn mật hành sự tàn nhẫn rồi lại tâm tư tỉ mỉ rất có ý nghĩa của chính mình cùng độc đáo giải thích hơn nữa theo trên diễn đàn mấy fan biến chuyển hứa du nhiên ở quần chúng giữa ở các chiến sĩ giữa đã thành một cái anh hùng nhân vật hứa Du nhiên lại lần nữa cất cao giọng nói ta có nắm chắc một mình đấu bất luận cái gì bạch ngân cấp biến dị thú kết bè kết đội không được càng nói thanh âm càng nhỏ dần dần mà mặt có điểm bừng đỏ thủ trưởng ngài biết đến ta trừng phạt nhiệm vụ như vậy thái quá ta không nghĩ điểm biện pháp thật không được a đi nơi nào tìm một trăm chỉ bạch ngân cấp biến dị thú a tài liệu ta có thể đều không cần ta chỉ cần công vân công vân ta còn lấy tới đội quân hàm khen thưởng tài liệu không cần chính là ta sợ ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc a vạn nhất lọt lưới bạch ngân cấp tương đối nhiều ngươi một ngày sát một cái chúng ta bộ đội khi nào mới có thể hoàn thành quét sạch nhiệm vụ. Châu quân trưởng rất có thú vị nhìn hắn. Thỉnh lãnh đạo yên tâm, ta sẽ tranh thủ tận khả năng trong thời gian ngắn nhất đánh chết biến dị thú. Gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ. Mặt khác chính là, ta xin cùng quách tử bình, trương thiên binh tổ đội. Hứa du nhiên ngữ khí thực kiên quyết. Trong văn phòng mọi người đều rõ ràng bọn họ chi gian đơn đoán, nghe được hứa du nhiên như vậy vừa nói đều là sự sốt. Trần giáo sư cứ hỏi tiểu hứa, ngươi đây là có ý tứ gì? Châu quân trưởng cũng nói, tiểu tử túi, ngươi lại đánh cái quỷ gì chú ý? Hứa du nhiên gãi gãi đầu, nói, thủ trưởng. Ta không đánh cái quỷ gì, chủ ý bọn họ hai cái thực chiến kinh nghiệm quá kém, làm cho bọn họ hai cái đi hoàn thành trừng phạt nhiệm vụ, cơ bản chính là chịu chết. Tuy rằng bọn họ làm một ít sai sự, nhưng còn tội không đến chết, ba lần thức tỉnh giản nếu có thể lãng tử hồi đầu cũng là ta quân một đại chiến lực. Quan trọng nhất chính là, Quách Tử Minh xác thật là chết ở ta trong tay, tuy rằng hắn trừng phạt đúng tội, bất quá ta luôn là cảm thấy tựa hồ hẳn là bồi thường một chút Quách ra. Ân, có điểm ý tứ. Lao Quách này hai cái nhi tử tuy rằng đều còn tính thành tài, chính là tâm tính lại đều có vấn đề. Làm chủ chính một phương thị trưởng tới nói, hắn là xứng trước, cũng vì quốc gia vì nhân dân làm ra thật lớn công hiến, nhưng là làm phụ thân lại là thất bại. hắn dạy con vô Phương mới đưa đến lao niên tăng tử, Châu quân trưởng như suy tư gì nói, Trần giáo sư lại là có chút nôn nóng hỏi, ngươi không sợ chấp hành nhiệm vụ trong quá trình bọn họ? Ha ha, Trần giáo sư, ngài yên tâm, chẳng sợ bọn họ tưởng quấy rối, cũng phải nhìn ta nắm tay có đáp ứng hay không. Coi như là ta giám sát bọn họ chấp hành nhiệm vụ, nếu này đây mệnh tương bắt nói, ta có tin tưởng một phút trong vòng giết chết bọn họ hai người. Hứa Du Nhiên nói xong lời cuối cùng, ngựa khi đã có chút xâm hàn, ẩn ẩn toát ra sát khí. Tuy rằng Đại gia đối lời hắn nói, nhiều ít còn có chút nghi ngờ, bất quá Hứa Du Nhiên hiện hách chiến công liền ở nơi đó, đó là làm không được giả. Châu Quân trưởng hơi suy tư, gật gật đầu nói, có thể, ta phê chuẩn ngươi kế hoạch một nguyệt chín ngày bắt đầu, ngươi mọi thời tiết ở bộ chỉ huy đợi mệnh, ta sẽ một lần nữa điều chỉnh nhiệm vụ chấp hành phương thức. Hứa Du Nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, lại lần nữa nghiêm, cúi chào, cất cao giọng nói, cảm ơn thủ trưởng, ta đây trở về chuẩn bị một chút. Châu Quân trưởng phất phất tay. Ý bảo hắn có thể đi rồi. Hứa Du Nhiên hưng phấn mới vừa đi tới cửa, chỉ nghe phía sau Châu Quân trưởng một tiếng quát nhẹ. Hứa Du Nhiên, Hứa Du Nhiên ngạc nhiên xoay người, lại thấy Châu Quân trưởng sắc mặt nghiêm túc, trong ánh mắt lại chứa đầy quan tâm nói, chú ý an toàn. Hứa Du Nhiên sửng sốt một chút, thật mạnh gật gật đầu, ân. Xoay người rời đi văn phòng, đi tìm cảnh vệ viên mượn xe. Trong bất chi bất giác, cái này đầu tóc hoa dâm, một lòng vì nước vì dân lão thủ trưởng, dần dần thích cái này có dụng có mưu tiểu tử. Hắn rất muốn nhìn xem cái này tiểu tử, rốt cuộc có thể đi đến nào một bước toàn bộ thế giới một mảnh đại loạn, tân nhân loại cường thế quá khởi, Hứa Du Nhiên như vậy trưởng thành đi xuống, có lẽ tương lai kia tối cao sân khấu thượng sẽ có hắn một vị trí nhỏ, mà ở Hứa Du Nhiên trong lòng, cái này vẫn luôn to lớn duy trì hắn lao thủ trưởng, cũng bất chi bất giác dần dần bắt đầu sắm vai phụ thân nhân vật. trở lại doanh trại, Hứa Du Nhiên trở về bình thường làm việc và nghỉ ngơi quy luật, nên phiên trực liền phiên trực, nên huấn luyện liền đi huấn luyện, nên bị đánh vẫn là phải bị đánh, chỉ là cơ hồ sở hữu chiến sĩ xem hắn ánh mắt đều không giống nhau, những cái đó mang theo sùng bái ánh mắt làm Hứa Du Nhiên luôn là thực mất tự nhiên rốt cuộc có một ngày bị hắn bắt được cơ hội, đất chống thời điểm, hắn tổ chức một lần đại liên hoan. Đây cũng là hắn đáp ứng quá dương bài trưởng bọn họ, phát tài liền phải mời khách. Hứa Du nhiên lần đầu tiên mời khách, tự nhiên phải có bài mặt, tuyệt đối muốn đại trưởng hợp mới phù hợp hắn chiến đấu anh hùng khí trạng. Vì thế hắn gọi điện thoại cấp trương bí thư, nhìn xem có thể hay không ở bộ chỉ huy nhà ăn an an bài hai bàn. Không có biện pháp, hiện tại hoàn cảnh ngươi có tiền đều hoa không ra đi, không có tiệm cơm buồn bán a. Chỉ sợ chỉ có yến kinh tây lộ 700 hào hoặc là yến kinh đông lộ 100 hảo, như vậy địa phương mới có thể ăn đến tử quan trọng nhất chính là hứa du nhiên không có tiền không tội chiến công hiển hách thực lực khủng bố hứa du nhiên đâu so mặt đều sạch sẽ loại chuyện này tự nhiên không cần xin chỉ thị thủ trưởng trương bí thư chính là trả lời hai chữ an bài tuy rằng vật tư hữu hàng bất quá chiến đấu anh hùng muốn mở tiệp chiêu đái một khắc phê chiến đấu anh hùng cái này có thể có trương bí thư cũng từ châu quân trưởng lời nói cử chỉ giữa nhìn ra thủ trưởng đối cái này tiểu tử yêu quý chi tình có chút thời điểm hắn đều đang âm thầm suy đoán có phải hay không thủ trưởng muốn đem nữ nhi gả cho hứa du nhiên bất quá giống như thủ trưởng nữ nhi đều hơn 30 tuổi đi, giống như cũng kết hôn a. Hào loạn, không nghĩ, trương bí thư công đạo phòng bếp nghiêm túc chuẩn bị lên. Hứa Du Nhiên sau lưng có bộ chỉ huy duy trì, tự nhiên là eo định đến thẳng tắp, nơi nơi gọi điện thoại hô bằng gọi hữu mời khách uống rượu. Này đã hơn một năm tới nay, Hứa Du Nhiên này đó chiến hữu miễn cưỡng có thể ăn thượng nóng hội đơn binh đồ ăn, này vẫn là bởi vì đại tần quốc lực cường thịnh, chiến lược dự trữ phong phú. Mặt khác quốc gia quân đội, có thể cho bọn lính tìm được ăn, cũng đã là này loạn thế tối cao đánh ngộ. Hôm nay buổi tối yến kinh tây lộ 700 hào nhà ăn trước nay không như vậy ngang tảng hứa du nhiên sớm đi tới cửa nhiệt tình tiếp đón mỗi một vị chiến hữu ngồi vào vị trí hoàn toàn là chủ nhân diễn xuất trương bí thư cũng đi theo chạy trước chạy sau không có biện pháp hiện tại canh gác giả quân đoàn ở không năm căn cứ liền một cái đoàn chiến sĩ đoàn trưởng tô sao trời một doanh nhị doanh doanh trưởng cũng đều đã tới vô cùng náo nhiệt khai năm bản đã lâu không có uống qua rượu mọi người đều đi theo hứa du nhiên nở thoải mái trẻ chén vui vẻ vô cùng dương bài trưởng mang theo bọn họ bài hơn 30 cái chiến sĩ cũng đều tới đại gia cùng nhau sóng vai chiến đấu vài tháng thành lập thâm hậu chiến hữu chi tỉnh hiện tại hứa du nhiên lại thành không hai năm căn cứ toàn quân chiến sĩ thần tượng lấy bản thân chi lực đánh nghiêng mấy chục cái thức tỉnh giả dập nát thị quan phủ đại môn bắt sống thị trưởng công tử chân đá bàn bạc sẽ bị viên vài người có như vậy biểu hãn chiến tích chỉ bằng này can đảm cũng là người rất là kính nghệ lý toàn càng là uống khuôn mặt nhỏ đỏ bừng còn lôi kéo hứa du nhiên cánh tay không bỏ một hai phải lại làm mấy chén mọi người một mành cười vang hứa du nhiên mặt đều tao đến đỏ bừng đang ở uống vui vẻ thời điểm trương doanh trưởng đột nhiên hỏi nói Tiểu Hứa, nghe nói ngươi có khác nhiệm vụ, không cùng chúng ta doanh cùng nhau hành động. Mọi người nghe Trương Doanh trưởng như vậy vừa nói, đều là sửng sốt. Hứa Du nhiên muốn đơn binh tác chiến. Hứa Du nhiên vốn dĩ không nghĩ nói chuyện này, kết quả lại bị Trương Doanh trưởng trong lúc vô ý nhắc tới. Hắn đành phải hàm hàm hồ hồ nói, quân sự cơ mật, quá hai ngày đại gia liền sẽ đã biết, không nói, uống rượu. Mọi người nghe nói là quân sự cơ mật, tự nhiên không tiện hỏi nhiều, tiếp tục rót rượu. Trận này tiệc rượu xuống dưới, cấp Trương Bí Thư đau lòng gan đều run. Nếu là đặt ở thời kỳ hòa bình như vậy một lần chiến sĩ liên hoan vốn cũng không coi là cái gì, bất quá chính là nhiệt mấy cái thịt hộp, nhiều khai mấy phân đơn binh đồ ăn. nhưng hiện tại là thời kỳ nào, hiện tại là chiến tranh thời kỳ, kia tốt nhất rượu sái liền thủ trưởng đều liên tiếp uống, hiện tại toàn không có. hứa du nhiên đám người rượu đủ cương no, sôi nổi phản hồi quân doanh. trương bí thư lại vẻ mặt đau khổ, chạy đi tìm thủ trưởng báo cáo, hiện tại không hội báo không được, rượu không coi a. rốt cuộc kỹ càng tỉ mỉ đã kích kế hoạch chế định hoàn thành, đã kích mục tiêu, lương lượng, ném mạnh phương thức chờ tác chiến chi tiết nhất nhất xác định. 02 năm nhân loại căn cứ toàn thể quân binh đều thu được bộ chỉ huy thông chi, chuẩn xác đả kích thời gian 2036 năm 1 8 ngày sớm 8 giờ bắt đầu. Thời gian này cũng là toàn bộ tần quốc thống nhất đả kích thời gian, cũng là đại tần hướng toàn cầu thông báo chuẩn xác đả kích thời gian. Ở 2036 năm 1月8 ngày, ngày này, sẽ từng nhóm thứ tiến hành, đợi thứ tư vô phóng xạ siêu cấp bom chính xác đả kích. Đồng thời, 02 năm căn cứ toàn thể canh gác giả quân đoàn quân binh cũng thu được canh gác giả quân đoàn nhiệm vụ chấp hành thông báo. 2036 năm 1 9 ngày sớm 8 giờ Canh gác giả quân đoàn toàn thể quân binh, bắt đầu dựa theo chỉ định phương vị, lấy liền vì đơn vị điều tra tìm tòi Bạch Ngân cấp biến dị thú chuẩn xác tọa độ, cũng trước tiên đăng báo bộ chỉ huy. Từ bộ chỉ huy phái ra mới nhất tổ kiến hủy diệt giả chiến thuật tiểu đội, tiến hành nhảy dù diệt sát. Đến nỗi hủy diệt giả chiến thuật tiểu đội thành viên, còn lại là tuyệt đối cơ mật. Theo thời gian một phân một phân tiếp cận, toàn thế giới, toàn đại tần, toàn quân quân binh, toàn thể quốc dân đều ở nín thở lấy đãi. Chương 61: Siêu cấp bom hủy thiên diệt địa. 2036 năm 18 ngày 7, 55 Qua đi này một đêm là toàn thể Đại Tần quốc dân không miên chi dạng, cơ hồ toàn bộ quốc gia đều ở vô cùng áp lực, trầm nương không khí trung an tĩnh chờ đợi. Tất cả mọi người nhận được thông chi, tiến vào ngầm công sự che chắn hoặc là phòng không trong kiến trúc tiến hành chờ đợi. Bởi vì liên tục kịch liệt nổ mạnh, khả năng sẽ dẫn phát vỏ quả đất biến thiên, sinh ra động đất, cho nên lưu tại trong nhà cũng hoàn toàn không an toàn. Tuy rằng trải qua Đại Tần viện nghiên cứu khoa học nghiêm mật đo lường tính toán, đương lượng, phạm vi, lực sát thương, khả năng dẫn phát động đất, núi lửa thứ bậc sinh tai họa khả năng tính, đều ở trong phạm vi có thể khống chế được chính là ai cũng không thể bảo đảm có thể hay không có ngoại ý muốn phát sinh, ai cũng vô pháp đem cả cái đại lục khối khả năng xuất hiện biến hóa, hoàn toàn chính xác đoạn trước. Chuẩn bị đả kích tọa độ, quân bộ đã phái người nhiều lần tiến hành không thực mà điều tra, nhưng là cũng vô pháp hoàn toàn bảo đảm hay không còn có người sống sót. Bọn họ chỉ có thể chỉ mình cố gắng lớn nhất siêu tầm người sống sót, phòng người xuất hiện ngộ thương. Chỉ có một loại người vô pháp tiến vào công sự che chắn, đó chính là quân nhân. Đại tần quân bộ dưới trướng hai đại chiến đoàn, người thủ hộ quân đoàn, canh gác giả quân đoàn. Này hai đại quân đoàn toàn thể quan binh đã toàn bộ võ trang làm tốt chiến đấu chuẩn bị, toàn thể quân bộ thức tỉnh giả đã tiến vào chiến đấu vị trí. Vì phòng ngừa siêu cấp bom nguyên tắc khi, biến dị thú sẽ đánh sâu vào tường thành, sở hữu nặng nhẹ hình vũ khí đã vào chỗ. Toàn thể người thủ hộ quân đoàn quân binh đã xứng đã phát đại tần viện nghiên cứu khoa học mới nhất nghiên cứu chế tạo màu xanh lục mê màu mưa rào nhẹ hình chiến giáp. Canh gác giả quân đoàn toàn thể quân binh còn lại là thân xuyên màu đen mê màu chế thức gió bao hình chiến giáp đủ để chống đỡ thanh đồng cấp biến dị thú công kích gió bao hình chiến giáp đủ để cho này đó thức tỉnh giả nhóm bằng vào cường kiện thân thể thâm nhập siêu cấp bom đã kích sóng xung kích phạm vi. Mưa rào nhẹ hình chiến giáp là gió báo hình chiến giáp dáng các bạn, đủ để chống đỡ hắc thiết cấp biến dị thú công kích, hoàn toàn có thể bảo hộ rời xa sóng xung kích bình thường chiến sĩ. Bởi vì nhu cầu lượng thật sự quá lớn, không có cách nào làm được toàn quân phủ cập gió báo chiến giáp, cho nên chỉ có thể dùng thứ một bậc mưa rào nhẹ hình chiến giáp thay thế. Đây cũng là cả nước các nhân loại căn cứ, đều ở đại lượng thu về biến dị thú tài liệu nguyên nhân. Không quân chiến đấu cơ, võ trang phi cơ trực thăng đã toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, đã bắt đầu lên không. Thâm đông lạnh thấu xương gió lạnh trùng, du nhiên đầu tàu gương mẫu đứng ở trên tường thành. Nhìn xa trước mặt biến dị thú hải, có khả năng nhất xuất hiện tình huống chính là siêu cấp bom nổ mạnh sẽ làm toàn bộ biến dị thú hải chấn kinh. Quay chung quanh toàn bộ chủ thành khu mấy chục vạn chỉ biến dị thú, một khi tạc doanh tứ tán chạy trốn, đối với nhân loại tới nói đó là hai nạn tính hậu quả. Mặc hắn thực lực mặt trời, chỉ sợ cũng vô pháp vãn sóng to với đá đảo, đỡ cao ốc chi đem kinh. Nay sẽ là đại thai biến tới nay, toàn quân tướng sĩ gặp phải nhất nghiêm túc một hồi khảo nghiệm. Tất cả mọi người làm màu đen kính bảo vệ mắt, khuôn mặt nghiêm túc, gắt gao mà cầm trong tay vũ khí. Châu quân trưởng phê đem đưa căn bạch ngân cấp một sừng chế thành một thanh trường kiếm. Bởi vì hắn sắp sửa chấp hành càng thêm nguy hiểm quét sạch còn sót lại bạch ngân cấp biến dị thú a cấp nhiệm vụ, tạm thời mượn cho hắn chấp hành nhiệm vụ sử dụng. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên đầu chiến cơ cùng võ trang phi cơ trực thăng tiếng gầm rú đang ở đi xa. Chiến cơ lên không lúc sau độ cao là không có phi hành biến dị thú có thể tới. Nhưng là ở chiến cơ lên không phía trước, sắp thật phi hành biến dị thú quấy nhiễu nghiêm trọng nhất khi đoạn, lúc ấy liền yêu cầu võ trang phi cơ trực thăng hộ tống. Văn tạc thời gian sắp đã đến, toàn thế giới đều ở nín thở lấy đai. Thâm đông gió lạnh càng ngày càng liệt, thổi đến hứa du nhiên màu đen mê màu đồ tác chiến bay phất phới, hắn chiến ý lại càng thêm ngẩng cao, toàn thân mau giống như đều phải bốc cháy lên giống nhau. Hắn nhìn nhìn bên người chiến hữu, cùng cách đó không xa các chiến sĩ, thức tỉnh khí điên cuồng hét lên phát động, "Ngào! Ồ. Các đồng chí, các chiến hữu, từ xưa đến nay, vô số lần thai họa cùng cực khổ, đều chưa từng làm nhân loại dập tắt văn minh ngồi lửa, lần này chúng ta cũng nhất định sẽ lấy được cuối cùng thắng lợi. Phía sau chính là chúng ta phụ lão hương thần, đừng làm một con biến dị thú lướt qua tường thành, có thể hy sinh ở chỗ này." chính là chúng ta thân là quân nhân tối cao vinh quang. Phu cận tường thành các chiến sĩ, bị hắn điên cuồng hét lên sợ khích lệ, đều bốc cháy lên vô cùng ý chí chiến đấu, ngao. Đồng thời ngựa mặt lên trời gào giống, thanh trấn tận trời gào giống, kéo chỗ xa hơn chiến sĩ, ngao. Ngao. Gào giống hết đợt này đến đợt khác, không ngừng vang lên, càng ngày càng là hùng tráng. Tướng thành hạ biến dị thú bị này trận vang lớn, sợ tới mức sôi nổi cả ra quân, rất xa chạy đi ra ngoài. 2036 năm 10 tháng 8 ngày, 8 giờ. xa sôi chân trời, khoảng cách hứa du nhiên bọn họ đóng giữ mà 70 nhiều km ngoại bạc như hồ hoang dại vườn bách thú giữa không trung, đống nhiên dâng lên một viên thái dương giống nhau, một viên lóa mắt quang đoàn ở không trung tạc nước, cách màu đen kính bảo vệ mắt đều có thể cảm nhận được kia đoàn quang lóa mắt, đó là tập kết đại tần viện nghiên cứu khoa học vô số đứng đầu chuyên gia trí tuệ nghiên cứu chế tạo ra nhân loại trong chiến tranh chưa bao giờ xuất hiện quá đời thứ tư siêu cấp bom. Tuy rằng vì không chế vi lực, lần này thả xuống đương lượng đều rất nhỏ, cơ bản đều ở một vạn tấn đương lượng tả nhưng là siêu cấp bom hoang tặng, đó là hủy thiên diện địa chi bi. đó là so một vạn viên thái dương đều long lánh quang mang là nhân loại hướng biến dị thú thổi lên đệ nhất thanh phản công kèn. Sở hữu ở quang mang phóng xạ trong phạm vi vật thể, đều đem bị bức hơi, bị hóa khí, mấy ngàn vạn độ cực nóng sẽ phá hủy hết thể xấu xí sinh mệnh. Hứa Du Nhiên tựa hồ đã nghe được những cái đó xấu xí biến dị thú, ở quang mang phóng xạ hạ phát ra tuyệt vọng kêu rên, còn có kia bị bức hơi, bị hóa khí tê tê thanh. Vênh manh, manh liệt vô cùng loang loáng lúc sau, la tựa như sấm sét tiếng nổ mạnh. Một đoàn mây nấm bay lên trời, thật lớn ánh lửa, lửa cháy bay lên trời. Kế tiếp sẽ là cường đại sóng xung kích, điên cuồng treo cổ trong phạm vi hết thảy vật thể. Có thể tưởng tượng độ mạnh trong phạm vi hết thể biến dị thú đều đem tan xương nát thịt, cũng không biết chấn kinh biến dị thú hải sẽ phát sinh như thế nào biến hóa, có thể hay không đánh sâu vào tường thành, sẽ cho quân coi giữ mang đến bao lớn áp lực. Hứa Du nhiên vội vàng muốn biết phương Bắc chiến tuyến tình huống, đáng tiếc bởi vì phân thuộc bất đồng khu vực phòng thủ, cho nhau chi gian thông tin là lặng im trạng thái. Hô, hô cường đại sóng sung kích mang đến của phòng, thổi quét đầy trời cho bụi cùng tạp vật, che trời lấp đất thổi quét mở ra. Ông, ông đại địa kịch liệt chấn động, đất run núi chuyển, rất nhiều thấp bé cũ xưa kiến trúc sôi nổi sờ. Cảm thụ được này một đợt, một đợt đả kích, hứa du nhiên không khỏi đại kinh thất sắc. Đây mới là một vạn tấn đương lượng siêu cấp bom, vi lực cũng đã như thế khủng bố. Nếu đương lượng đạt tới 500 vạn tấn, 1000 vạn tấn, kia sẽ là tiểu gì vi lực. Quả thực vô pháp tưởng tượng, vạn hành đại tần lợi dụng hệ lủng ba nghiên cứu chế tạo ra đời thứ tư siêu cấp bom. Vâng không chung có một ngày, nhân loại rốt cuộc không thể chịu đựng được thời điểm, 5000 vạn tấn đương lượng xa hoàng bom hoành tạc biến dị thú nói. Kia nhất định là tận thế đã đến, kia sẽ là chân chính nhân loại tận thế. Nếu không có trận này vi rút đại bùng nổ bằng vào đời thứ tư siêu cấp bom, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 năm, đại tần chắc chắn chế bá toàn cầu. Siêu cấp bom hủy thiên diệt địa uy lực, làm vô số quan binh ngây ra như phóng. Ngoài thành biến dị thú hải một mảnh hỗn độn, đối với này đó bình thường biến dị thú tới nói, loại này uy lực đặc kích, dư ba đều có thể làm cho bọn họ nháy mắt dập nát. Mà này chỉ là bắt đầu, toàn bộ đại tần cảnh nội, sở hữu bị đánh dấu tốt tọa độ. Trong nháy mắt này, toàn bộ bị đệ nhất sóng siêu cấp bom chính xác đặc kích. Ẩn hình thai nghe trung truyền đến trên báo. Hứa Du nhiên biết, đệ nhị thay đội đặc kích, đem ở khoảng cách bọn họ đóng giữ tường thành. 50 km vị trí tiến hành. Nơi xa chính phía trước 50 km chỗ, tiêm 25 siêu cấp chiến đấu cơ gạo thép mà qua. Đời thứ tư siêu cấp bom dường như tử vong sứ giả, tựa như hành tàu ở nhân gian thần linh, mang theo vô tận hủy diện, hướng về dự định vị trí bay đi. So một vạn viên thái dương còn muốn lóng lánh quan đoàn, ở chính phía trước 50 km giữa không trung nổ tung. Bởi vì lần này khoảng cách càng gần, một chúng quan binh cảm thụ càng thêm trực quan, càng thêm mãnh liệt. Tựa như ngàn vạn viên thái dương ở tạc nước giống nhau còn sáng, mang theo mấy ngàn vạn độ cực nóng, lóng lánh ở cái kia phương hướng có thể tưởng tượng được đến kia khu vực tất nhiên đã thành tuyệt địa, đừng nói bạch ngân cấp, cho dù là hoàng kim cấp biến dị thú tại đây loại thiên địa chi uy trước mặt, chỉ sợ đều là con kiến. Hứa Du nhiên phía trước đã từng tiên chân cho rằng lấy chính mình hoàng kim phẩm chất chiến giáp đủ để chống lại siêu cấp bom đả kích. Hiện tại mới biết được chính mình đối với vũ khí nóng trung cực lực lượng là cỡ nào vô chi không sợ. ở như vậy nổ mạnh tổng số ngàn vạn độ cực nóng hạ, đừng nói sinh vật, chính là chân chính hoàng kim cũng trực tiếp hóa khí, thiêu thành hư vô. chi còn có kế tiếp sóng xung kích, cái loại này mãnh liệt sóng xung kích có thể xé nát hết thảy vật thể con ở cực nóng đốt cháy trung biến dị thú tất nhiên là đứng núi chịu sào tan xương nát thịt nếu là hứa du nhiên thân ở nổ mạnh trung tâm nói tất nhiên cũng là phi hôi yên diệt. cương đại sóng xung kích lại lần nữa cuốn lên đầy trời bụi mù cùng tạp vật đại địa bắt đầu kịch liệt run rẩy giống như phải bị xé rách giống nhau xem phương hướng là lệ dương vùng phòng trường lần này vành tạc qua đi lệ dương sẽ bị toàn bộ từ trên bản đồ hủy diệt tương thanh hạ biến dị thú giống như chấn kinh ngũ đàn hướng về vành tạc tương phản phương hướng chật vật chạy trốn Trong dự đoán đáng sợ nhất một màn xuất hiện, biến dị thú đại quân đánh sâu vào phương hướng đúng là tường thành phương hướng. Vô số biến dị thú kêu thảm, kêu sợ hãi, cho nhau dẫm đạp, dường như phía sau có đoàn mệnh tử thần ở đuổi theo giống nhau. Hoàng Không cho lộ, kinh hoàng thất thố nhằm phía tường thành phương hướng. Hứa Du nhiên nắm chặt trong tay kiếm, thủ thuận, băng giáp đã toàn bộ võ trang, phía sau Sở Hữu canh gác quân đoàn thức tỉnh giả nhóm cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên tường thành một chúng quân binh, cũng là huấn luyện có tố, chuẩn bị tốt Sở Hữu vũ khí tiến hành lên địch. Mọi người đều rất rõ ràng về trận chiến đấu này. Quân bộ mệnh lệnh chỉ có bốn chữ, tử chiến không lùi. Chương 62. Tử chiến không lùi. Phanh phanh phanh, khai hỏa đệ nhất thương chính là Viễn Trình tay súng bắn địa, bọn họ cầm trong tay mới nhất hình súng ngắm trước hết bắt đầu rồi Viễn Trình đã kích. Này đó thật lớn súng ngắm so phản thiết bị súng ngắm càng thêm khổng lồ thương thân, lập lòe đoạt nhân tâm phách hàn mang. Đây là từ viện nghiên cứu khoa học mới nhất cung cấp hệ lủng ba động lực súng ngắm, tầm bắn xa hơn, uy lực càng cường đại. Đã từng phản thiết bị súng ngắm đã có thể đánh chết hắc thiết cấp biến dị thú, đối thanh đồng cấp biến dị thú cũng có nhất định uy hiếp. Mà loại này hệ lụm ba động lực súng ngắm càng thêm khủng bố, đã có thể đánh chết thanh đồng cấp biến dị thú, đối bạch ngân cấp biến dị thú sinh ra nhất định uy hiếp. Nhưng thực tế thí nghiệm hiệu quả, đối với bạch ngân cấp tới nói kỳ thật không quá lý tưởng. Cái gọi là uy hiếp bất quá chỉ là có thể phá vỡ phòng ngự, vết thương nhẹ thậm chí chỉ là đánh đau những cái đó bạch ngân cấp biến dị thú mà thôi. Loại này thương tổn trình độ, trên cơ bản đã là lục quân thường dùng đơn binh vũ khí nóng nhà. Cho nên quốc gia đối với thức tỉnh giả nâng đỡ lực độ lại một lần tăng mạnh, bởi vì thức tỉnh giả chiến lược hạn mức cao nhất là không có trần nhà. Đây cũng là canh gác giả quân đoàn ngọn nguồn. Vô cùng vô tận biến dị thú, tựa như Hải Dương Hải Dương giống nhau mãnh liệt, tứ tán buôn đảo chung rất nhiều hướng về tưởng thành phương hướng vào tới. Các loại vũ khí nóng điên cuồng khai hỏa, tựa như giàn rủ mưa to giống nhau sắt thép nước lũ tái hiện thế gian. Loại này phòng thủ chiến đối nhân loại chiến sĩ tới nói kỳ thật là rất có lợi, có thể biến đổi dị thú số lượng quá mức thật lớn, kinh hoàng thất thu dưới tình huống, càng là phấn đấu quên mình khởi sướng và mạnh. Hỗn loạn ở bình thường biến dị thú trung hắc thiết cấp, thanh đồng cấp biến dị thú, càng ngày càng nhiều, đã liếc mắt một cái vọng không đến biên có thể đếm được lượng còn ở gia tăng hẳn là siêu cấp bom nổ mạnh uy lực làm rất nhiều trung gian mảnh đất biến dị thú cũng đã xảy ra bạo động đương nhị đoàn bên này chiến tuyến bắt đầu khai hỏa vài phút lúc sau đại địa chấn động dần dần đỉnh chỉ thời điểm chủ thành khu chính Nam vương lại là một đoàn so thái dương còn muốn sáng lợi long lánh quang đoàn tạc nứt ở giữa không trung đệ tam thê đội siêu cấp bom đã kích tới từ nay về sau mỗi cách mấy phút đồng hồ đương đại địa chấn động ngừng lại khi liền sẽ nên đón một lần chính xác đả kích vi phong nửa đồng thời tạc tạo thành khối cộng hưởng dẫn phát thật lớn tái sinh thay họa rơi vào đường cùng quân bộ chỉ có thể lựa chọn phân giai đoạn tính tiến hành đả kích, tuy rằng như vậy hiệu quả thật không tốt, nhưng cũng tổng so đồng quy vu tật cường. Theo biến dị thú số lượng kịch liệt gia tăng, đã bắt đầu có biến dị thú xông lên dốc phải Bởi vì muốn suy xét đến thai sau trùng kiến cùng biến dị thú trong biển thi công khó khăn, cho nên tưởng thành hai sườn vẫn là đá vụn, lạch ngói xây lên dốc phải Cá biệt đoạn đường ném mạnh xi si mang tiến hành rồi đơn giản ra giả cố, như vậy phương tiện chiến hậu nhanh chóng dỡ bỏ. Điểm này cũng nhìn ra được đại tần quân bộ tất thắng tín niệm Hiện tại có thể xông lên dốc thải cơ bản đều là thành đồng cấp biến dị thú. Thanh đồng cấp dưới cơ bản không vọt tới dốc thoải cũng đã bị vô số đạn vũ xé nát. Đối mặt loại này số lượng cấp biến dị thú, xạ kích độ chính xác đã hoàn toàn không cần suy xét, chỉ cần đối với phía dưới khai hỏa, biến dị thú liền sẽ tử thương một mảnh. Chính là đã không có nhân loại can thiệp cùng hạn chế, đã hơn một năm thời gian nội, rất nhiều động vật đã sinh sản mấy thế hệ. Nếu không có siêu cấp bom nổ mạnh uy hiếp lực như vậy, thương vong đã sớm làm biến dị thú trốn bước. Nhưng hiện tại này đó bị kinh hách quá độ biến dị thú, đã sớm mất đi lý trí, chỉ biết hướng về nổ mạnh tương phản phương hướng điên cuồng chạy trốn. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt nát, máu tươi phun tung tóe, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận, biến dị thú nhóm dẫm lên đồng loại thi thể, điên cuồng hướng về phía trước tấn công. Chiến tuyến ở một mét, một mét hướng về phía trước đẩy mạnh, nhân loại chiến sĩ nòng súng đều trở nên nóng bỏng, trọng súng máy họng súng đã thiêu đỏ bừng, chính là biến dị thú số lượng lại càng ngày càng nhiều. Vô số thương tháo tiếng gầm rú chung, mỗi một vị bảo hộ quân đoàn chiến sĩ đều hết sức chăm chú cắn chặt răng, liều mạng đem đạn vũ chuốt xuống đi xuống. Rất nhiều chiến sĩ bả vai đã bị báng súng đâm chặt khớp, lại hồn nhiên bất giác. Đương này một cái bài chiến sĩ đạn dược đem tận thời điểm, sẽ nhanh chóng triệt thoái phía sau cùng tiếp theo cái bài chiến sĩ thay ca. Lúc này mới phát hiện chính mình bả vai trật khớp, tuy rằng đau mồ hôi lạnh chảy ròng, lại gắt gao nhấp môi không rên một tiếng. Toàn bộ chiến tuyến không khí theo biến dị thú chiến tuyến chuyển rời, càng ngày càng trầm trọng, trong không khí không chỉ là tràn ngập khói thuốc súng hương vị, còn có vô cùng sát khí cùng quyết tuyệt, mỗi người trong mắt giống như thiêu đốt ngọn lửa. Mỗi người đều rất rõ ràng, đây là một hồi không có lui lại đáng nói quyết tử chi chiến. Bất luận cái gì một con biến dị thú đột phá phòng tuyến, một khi tiến vào chủ thành khu đối những cái đó dân chúng bình thường tới nói đều là một hồi tai họa thật lớn. một khi làm biến dị thú thoát ly vũ khí nóng bao trùm phạm vi đối này đó tham gia phòng thủ bình thường chiến sĩ mà nói cũng là một hồi tai họa ngập đầu. vũ khí nóng là không thể ở trên tường thành sử dụng, quá dễ dàng nộ thương người một nhà, xuống tự động một cái quét ngang, khả năng đánh chết một con biến dị thú, lại khả năng giết chết mấy chục cái chiến hữu. cho nên một khi có biến dị thú đánh sâu vào đến trên tường thành, như vậy thức tỉnh giả chiến sĩ liền sẽ ra tay tiến hành đánh chết, mà bình thường chiến sĩ chẳng sợ biến dị thú ở căn xe chính mình cũng không thể hướng biến dị thú khai hỏa. Tuy rằng đây là vô cùng gian nan nhiệm vụ, chính là mỗi một người bảo hộ quân chiến sĩ đều chấp hành thực hoàn toàn. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, khi bọn hắn nhịn không được hướng gần trong gang tức biến dị thú khai hỏa khi, khả năng tử thương càng có rất nhiều chính mình chiến hữu. Đây là giống như liệt hỏa đốt người giống nhau khổ hình, sống sờ sở, sở bị biến dị thú cắn xé đến chết, cơ hồ không có cái nào chiến sĩ tay không cách đấu có thể giết chết thành đồng cấp biến dị thú, mà có thể xông lên tường thành cơ hồ đều là thành đồng cấp biến dị thú. Mặt khác chiến hữu cũng vô pháp cứu viện, thậm chí vô pháp nổ súng vì chiến hữu tiến được như vậy vẫn như cũ sẽ ngộ thương chiến hữu, cho nên như vậy chiến đấu đối mỗi một vị bình thường bảo hộ quân đoàn chiến sĩ tôi nói, đều là một hồi sinh tử khảo nghiệm cũng là một hồi sẽ lưu lại vĩnh cửu bóng ma chấn thương tâm lý. Nhìn càng ngày càng gần biến dị thú trận tuyến, hứa du nhiên một tiếng giống to, chuẩn bị sẵn sàng. Toàn quân cảnh giới. Hắn cái này bài trưởng hiện tại đã không phải quan quân tư lệnh, canh gác giả quân đoàn chính thức thành lập lúc sau, hắn danh nghĩa đã phân phối 10 tên thức tỉnh giả chiến sĩ, Trương Hải Dương chờ một chúng chiến hữu đều thành hắn bộ hạ. 10 mét tạc hữu sẽ trở thành vũ khí nóng bao trùm điểm mù. Hơn nữa càng tới gần cái này để ngủ, một ít đại uy lực vũ khí nóng, đặc biệt là nổ mạnh hình, lưu đạn, súng trái phá, pháo cối, ống phóng hỏa tiễn linh tinh, hỏa lực bao trùm liền càng rộng. Bởi vì khoảng cách quan hệ, ở chính mình trận địa phía trước ném lưu đạn, kia không thể nghi ngờ là tự sát hành vi. Đương có biến dị thú đột phá đến 10 mét cái này khoảng cách khi, đệ nhất thế đội thức tỉnh giả chiến sĩ sẽ lao ra đi nên địch, đệ nhị thế đội thức tỉnh giả chiến sĩ sẽ lưu thủ trận địa. Vạn nhất có lọt lưới biến dị thú phá tan đạo thứ nhất phòng tuyến, đạo thứ hai phòng tuyến có thể bảo hộ tuyệt đại đa số bình thường chiến sĩ rốt cuộc, đệ nhất chỉ thanh đồng cấp biến dị thú phá tan phòng tuyến, đây là một con thanh đồng cuồng huyện. Hứa Du Nhiên gương cho binh sĩ, cái thứ nhất phát đi xuống, đang ở giữa không trung đã một cái đại thuần tạm xuống dưới. Phốc một tiếng trầm vang, kia chỉ biến dị cuồng khuyến đều không kịp djen gì, trực tiếp tạm thành một đống thịt nát. Huyện tạm rơi xuống đất mặt Hứa Du Nhiên, một cái 360 độ xoay tròn, đám ấy chỉ biến dị thú gân đoạn gãy xương ngang trời bay ra. Tay trái đại thuẫn, tay phải bạch ngân một sừng kiếm, một thân tinh ánh dịch tấu băng giáp. Ngao. Hứa Du Nhiên một tiếng điên cuồng hét lên, tựa như thiên thần dáng thế giống nhau thần uy lắm lắm, trung quanh mấy chục mét vuông trong phạm vi biến dị thú, bị này một tiếng điên cuồng hét lên sợ tới mức tẹt ra quần, bỏ mạng buôn đảo. trương hải dương chờ một chúng thức tỉnh giả chiến sĩ cũng sôi nổi nhảy xuống tường thành, thi triển hết sở trường ở hứa, du nhiên một tiếng điên cuồng hét lên uy hiếp hạ điên cuồng tàn sát biến dị thú. có gió bao chiến giáp hộ thân, tuy rằng cũng không có trực tiếp tăng lên bọn họ lực công kích, lại làm cho bọn họ ở phòng ngự phương diện tỉnh đi rất nhiều phiền toái, vô hình chung đều tăng lên một mạng lớn chiến lực. không cần quá chú ý phòng thủ thức tỉnh giả các chiến sĩ, một khi chiến lược được đến không hề cố kỵ phong thích lực sát thương so ngang nhau số lượng vũ khí nóng muốn khủng bố quá nhiều bạo liệt một lần rơi chính là 10 cái không khí thủ lôi ầm ầm ầm ở biến dị thú đàn trùng không ngừng nổ vang biến dị thú một mảnh huyết nhục hỗn độn trùng khắp nơi tán loạn một hệ cuốn quanh nhanh trong chói buộc một con thanh đồng cấp biến dị thú một phát không khí chạm đã vô thanh vô tức xẹt qua này chỉ biến dị thú biết hầu máu tươi cũng phun hỏa hệ hỏa cầu ngọn lửa độc miệng lửa cháy hồng hạc sát thương loại hình cùng trùng loại phong phú nhất chính là hỏa hệ thức tình kỹ phụ trách phụ trợ thủy hệ thức tỉnh giả chiến sĩ tất càng có rất nhiều chi viện phụ trợ cứu trị tinh lọc còn có một cái thủy hệ thức tỉnh giả chiến sĩ, thế nhưng nắm giữ chính là bạch ngân phẩm chất thức tỉnh kỳ an ngoạn. chỉ cần bị hắn dòng nước cọ rửa qua đi, biến dị thú thân tốt nhất giống bị axit rửa sạch quá giống nhau. ở thứ lạp, thứ lạp van một chúng, tiêu thảm đầy đất lan lộn. cái loại này toàn thân bị cường toan rửa sạch toan sảng, hứa du nhiên nhìn đều cảm giác sợn tóc gáy, lông tơ dựng ngược. hứa du nhiên rửa vào cường hãn phòng ngự, tả sung hữu đột như nhập vô thú chi cảnh, dị thường sắc nhọn, kiên cố một sừng trưởng kiếm quỷ thần khó lường giống nhau thu hoạch biến dị thú đánh mạng. mỗi một cái tre ở phòng biến thượng thức tỉnh giả chiến sĩ đều ở quá ngắn thời gian nội trở thành huyết người, lớn tiếng kêu gọi điên cuồng chiến đấu. Hứa Du Nhiên còn lại là không ngừng ở phòng tuyến đi lên hồi hội đầu nơi nào xuất hiện rằng có hắn liền nhanh chóng chạy đến chi viện, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đánh chết biến dị thú, phòng ngừa xuất hiện lọt lưới chi thú. Một khi nào đoạn phòng tuyến tạm thời vô pháp chi viện, rất xa một đạo tường đất dâng lên, tạm thời ngăn trở một chút biến dị thú đánh sâu vào, đánh gây biến dị thú công kích tiết đấu Chính là càng ngày càng nhiều biến dị thú đột phá vũ khí nóng phòng tuyến, giẫm lên đồng loại thi thể, trong vũng máu gạo giống pháp đi lên. Thức tỉnh giả các chiến sĩ phòng tuyến một bước một bước ở về phía sau co rút lại, tuy rằng tất cả mọi người biết không có thể lui, bọn họ mỗi lui về phía sau một bước, phía sau chiến sĩ gặp phải áp lực liền sẽ đại một phần, chính là vô cùng vô tận biến dị thú cho bọn hắn áp lực quá lớn, gió bao chiến giáp là có thể khởi đến nhất định tác dụng, nhưng cũng không phải vạn năng. rất nhiều biến dị thú công kích dị thường xảo quyệt, thậm chí còn có phóng độc biến dị thú, làm này đó thức tỉnh giả chiến sĩ không thể không lui về phía sau. một con thanh đồng cấp mèo hoang dừa không trung tấn công hướng một cái chiến sĩ, cái này chiến sĩ chỉ có thể lui về phía sau một bước hơi làm lảng tránh một khác chỉ thanh đồng cấp con nhím rồi lại cùng đi lên, chỉ có thể lại lui một bước giảm sóc một chút áp lực. Hứa Du Nhiên xem ở trong mắt, cấp trong lòng, rốt cuộc bất chấp có điều ẩn tàng rồi, thích làm gì thì làm, làm liền xong rồi. Ba ba ba hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ băng giáp, mở ra hoàn toàn hình thái, sắc bén, giữ tận gai nhọn, ám kim sắc xa hoa chiến giáp toàn bộ võ trang, dường như thiên thần dáng thế Hứa Du Nhiên, một tiếng thét dài quanh quẩn ở toàn bộ chiến tuyến thượng, tử chiến không lùi. Chương 63 một đường quét ngang. Hứa Du Nhiên này một tiếng điên cuồng hét lên dường như sét đánh giữa trời quang giống nhau, tiếng sấm dường như vang vọng trời cao, vô số biến dị thú nghe tiếng sợ vỡ mật, chật vật chạy trốn. một trung thức tỉnh giả chiến hưu dường như lại lần nữa bị kích phát rồi trong cơ thể tiềm năng, trong lúc nhất thời chiến lược tăng nhiều, hứa du nhiên quan vọng một chút tình thế, phát hiện cũng không phải thức tỉnh giả các chiến hưu không cho lực, mà là biến dị thú sát thật quá nhiều, sát không thắng sát. tuy rằng trên tường thành hạ vô số chiến sĩ đều bị hứa du nhiên này một thân lập loè ám kim sắc quang Huy chiến giáp kinh tới rồi, nhưng hiện tại đúng là chiến đấu kịch liệt nhất thời khắc cũng không có người sẽ phân tâm quá nhiều chú ý hứa Du Nhiên chiến giáp. Không phải sở hữu thức tỉnh giả đều có hứa Du Nhiên cường đại như vậy lực phòng ngự, Hải Triều mãnh liệt biến dị thú một khi đưa bọn họ nuốt hết, bọn họ trên người gió bao chiến giáp bảo đảm không được bọn họ tuyệt đối an toàn. Lúc ấy chờ đợi bọn họ sẽ là bị xé rách tan xương nát thịt thê thảm kết cục. Nếu đã bại lộ hoàng kim phẩm chất băng giáp, hứa Du Nhiên quyết định hành hiệp một bác. Thâm nhập biến dị thú hải quái dày biến dị thú đại quân tiếp đấu, nhìn xem hay không có thể mạnh mẽ nghịch chuyển biến dị thú đánh sâu vào phương hướng. Bất quá hắn tuy rằng phòng ngự mạnh mẽ, chính là thâm nhập biến dị thú đại quân bụng, cũng không phải một chút nguy hiểm không có. Vô cùng vô tận biến dị thú, kiến nhiều cắn chết tượng, mà cũng ma chết hắn. Hắn tưởng đua chính là hùng, nhìn xem ai đủ hùng, dùng hết hết thảy thủ đoạn, giết đến biến dị thú sợ hãi, giết đến biến dị thú run rẩy. Đây cũng là hắn càng ngày càng minh bạch một đạo lý, không phục không quan trọng, đánh tới hắn quỷ xuống, đứng nói chuyện mới là chính nghĩa. Nếu có cái gì là một đốn béo tấu không thể giải quyết, vậy tới hai đốn béo tấu. Đối người như thế, đối biến dị thú cũng là như thế, không tin đánh không sợ chúng nó thì quan phủ trước cửa đại chiến thực tốt chứng minh rồi đạo lý này ngày đó là hắn hứa du nhiên lực áp quân hùng nếu là hắn bị quách tử bình treo lên đánh như vậy hắn lấy ra lại nhiều chứng cứ chỉ sợ nhân gia đều sẽ cho rằng hắn là giả tạo bất quá hắn cũng rõ ràng chính mình hoàn cảnh xấu không có cường đại quần thể sát thương tính thức tình kỹ quần thể tiêu diệt tốc độ không đủ mau thổ thứ chỉ có tam căn mỗi hai giây thu phóng một lần một phút cũng mới có thể giết chết 90 chỉ biến dị thú trước mắt vô cùng vô tận biến dị thú lớn lớn bé bé cái gì chủ loại đều có lấy vạn vị đơn vị tới tiến hành tính toán bất chết hắn cũng giết không được nhiều như vậy biến dị thú, cho nên hắn quyết định gọi chi viện. một tiếng gào thét, hứa du nhiên đã lăng không nhào hướng biến dị thú nhất dày đặc khu vực, nơi này đã là vũ khí nóng hỏa lực bao trùm khu vực. mưa bom báo đạn giống như tẩy địa giống nhau, tại đây vùng cấu thành dày đặc hỏa lực bao trùm khu. đang ở không trung hứa du nhiên đã thông qua ẩn hình thai ngay bắt đầu gọi, cắt đoàn trưởng, cắt đoàn trưởng. thình mệnh lệnh này đoạn phòng tuyến chiến sĩ, đi theo ta quỹ đạo tiến hành hỏa lực bao trùm. hứa du nhiên thật mạnh xuống khi, nhân thể đánh bay mười mấy chỉ biến dị thú, rất nhiều tương đối nhỏ yếu đang ở giữa không trùng cũng đã đi đời nhà ma, trung quanh càng nhiều biến dị thú xông tới, trên tường thành chiến sĩ nhìn đến Hứa Du Nhiên vọt tới hỏa lực bao trúng khu, toàn bộ đều sợ ngây người, lập tức đình chỉ xả kích. Hai nghe trung truyền đến các đoàn trưởng giống giận, Hứa bài trưởng, ngươi điên rồi, ngươi như vậy làm các chiến sĩ như thế nào xả kích? Hứa Du Nhiên cũng là nóng nảy, hắn có thể nhanh chóng rửa sạch biến dị thú, nhưng là hỏa lực cần thiết muốn đuổi kịp, mới có thể càng tốt sinh ra hắn muốn uy hiếp hiệu quả. Bạch Ngân cấp một sừng kiếm một cái xoay tròn, nháy mắt đem mấy chỉ biến dị thú thây, ngay sau đó đối với ẩn hình thai nghe một tiếng giống to thướng ta nã pháo, chúng ta nã pháo. Các đoàn trưởng gắt gao cao mày, nhìn đến Hứa Du Nhiên kia một thân dữ tợn chiến giáp, cắn chặt răng, gầm lên giận dữ: Con mẹ nó, cho ta hỏa lực bao trùn Hứa Du Nhiên. cấp dưới mấy cái doanh trưởng cùng liền trường đều ngập bức, tình huống như thế nào? Vì cái gì muốn hỏa lực bao trùn Hứa Bại Trưởng? Có cái doanh trưởng thật sự nhịn không được, cho rằng chính mình lỗ hai ngay lầm, vội vàng truy vừa và nói: Đoàn trưởng, ngươi làm chúng ta đã kích Hứa Bại Trưởng. hắn phản quốc, gia nhập biến gì thú? Nghe thế câu nói một chúng quan binh càng ngập bức đây là cái gì tiếp tấu? còn có thể làm phản gia nhập biến dị thú đoàn đội. Các đoàn trưởng đều làm hắn cấp xuân khóc, tiếp tục giống giận, hắn phòng ngự cường, khiêng được. Hắn đều không sợ chết, ngươi còn sợ chôn sao? Đừng vô nghĩa, cho ta đánh. Một chúng quan binh lúc này mới phản ứng lại đây, quân nhân thiên chức chính là chấp hành mệnh lệnh, đặc biệt là chiến trường phía trên. Vô luận cỡ nào vớ vẩn mệnh lệnh, bọn họ đều cần thiết vô điều kiện chấp hành, lại lần nữa hỏa lực toàn bộ khai hỏa, các loại nặng nhẹ hình vũ khí nóng, dàn rựa mưa to giống nhau chút xuống hướng hứa Du Nhiên. Ken ken, ken bạch, bạch bạch hứa Du Nhiên tuy rằng vẫn luôn ở cao tốc di động chung vẫn là có rất nhiều đạn lạc đánh vào trên người hắn. trong phút chốc một thân giữ tận chiến giáp Hứa Du Nhiên giống như một cái hỏa người giống nhau, thường quy vũ khí nóng là vô pháp phá hư hắn hoàng kim phẩm chất băng giáp, xạ kích đến trên người hắn viên đạn toàn bộ lấy các loại quỷ dị góc độ bắn bay đi ra ngoài. đầu đạn, mảnh đạn quay chung quanh Hứa Du Nhiên khắp nơi bay tán loạn, Hứa Du Nhiên hướng về biến dị thú nhất dày đặc khu vực điên cuồng nổi tiến. Bạch Ngân phẩm chất đại thuần mang theo gai nhọn, Bạch Ngân cấp một kiếm lập loè hàn mang, quanh thân không ngừng bắn ngược vô số mảnh đạn càng là quần thể diện biến dị thú đại sát khí, nơi đi đến tựa như huyết hà đảo cuốn giống nhau nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ, biến dị thú đàn đánh sâu vào chi thế, nháy mắt bị hắn lấy bản thân chi lực mạnh mẽ đánh gãy. Thật giống như ở chạy xiết con sông Trung, đồng nhiên ném xuống một khối cự thạch giống nhau, lại hung mãnh bỏ sóng cũng cần thiết đường vòng đi trước. Nếu này khối cự thạch cũng đủ đại, thậm chí có thể mạnh mẽ ngăn cản dòng nước đi tới phương hướng. Mà hiện tại Hứa Du Nhiên sắm vai chính là này khối cự thạch nhân vật, hơn nữa này khối cự thạch còn ở di động, đuổi theo dòng nước thay đổi tuyến đường phương hướng ở di động. Tuy rằng biến dị thú đàn trung bình thường biến dị thú chiếm đa số, nhưng vẫn là ngẫu nhiên hỗn loạn hắc thiết cấp, thậm chí là thanh đồng cấp biến dị thú. Vô luận cái gì cấp bậc biến dị thú, chỉ cần tiếp cận hứa du nhiên quanh thân 3 mét phạm vi, liền sẽ nên đón hủy diệt tính đả kích. Bị mạnh mẽ đánh gãy đánh sâu vào phương hướng biến dị thú đàn, dùng vô số thi thể chứng minh rồi đường này không thông, chỉ có thể biến hóa phương hướng. Hứa du nhiên phía sau một chúng thức tỉnh giả chiến sĩ, tức khắc cảm giác áp lực giảm đi. Bị hứa du nhiên lậu quá khứ biến dị thú, lại lần nữa trải qua vũ khí nóng nước lũ lệ rửa tội lúc sau, đã còn thừa không có mấy. Cho dù có mấy chỉ miễn cưỡng vọt tới này, đó thức tỉnh giả chiến sĩ trước mặt, cũng là nọ mạnh hết đà, bị một chúng chiến sĩ nhanh chóng đánh chết nhẹ nhàng rất nhiều các chiến sĩ bắt đầu có thừa lực chú ý Hứa Du Nhiên bên kia tình hình chiến đấu tuy rằng mọi người đều từ Hứa Du Nhiên ở thị quan phụ trước cửa đại chiến trung thấy được Hứa Du Nhiên biểu hạng chiến lực. nhưng bọn hắn không biết chính là đó là Hứa Du Nhiên vì không chế lực sát thương sở biểu hiện chiến lực. biến dị thú mới là sở hữu nhân loại công địch mỗi một cái thức tỉnh giả đều có khả năng trở thành đối kháng biến dị thú quý giá chiến lực. lần đó đại chiến chỉ là Hứa Du Nhiên vì triển lãm thực lực một lần thí thủy cho nên hắn cực lực ở lần đó trong chiến đấu hạ thấp lực sát thương nhưng hiện tại là đối mặt biến dị thú hải dương vô cùng đại quân Đây là nhân loại tử địch, tuyệt không xoay chuyển đường sống tử địch. Vì tăng mạnh lực sát thương, giảm bất nhân loại chiến sĩ thương vong, hứa Du Nhiên thậm chí đều không tiếc bại lộ chính mình hoàng kim phẩm chất băng giáp. Đã từng hắn nhìn đến vô số nhân loại chiến sĩ ngã xuống, thậm chí rất nhiều chiến sĩ liền chết ở trước mắt hắn. Khi đó hắn còn nhỏ yếu, đối mặt cường đại biến dị thú, tự bảo vệ mình thậm chí đều có khó khăn. Nhưng hiện tại bất đồng, trải qua này mấy tháng bay nhanh trưởng thành cùng liệu mạng huấn luyện, thực lực của hắn đã xưa đâu bằng nay. Hắn đã có năng lực làm được càng nhiều, hắn đã có năng lực bảo hộ càng nhiều chiến hữu. Cho nên hiện tại mọi người xem đến chính là hỏa lực toàn bộ khai hỏa hứa Du Nhiên, tay trái màu bạc đại thuẫn mang theo một loạt sắc bén gai nhọn, tay phải một thanh ngân quang lấp lánh một sừng kiếm, trên người lập loè ám kim sắc quang huy chiến giáp dày đặc rũ tận gai nhọn. Chút xuống mà xuống đạn vũ, ván ngược vô số mảnh đạn thành cho hắn bổ đao vũ khí sắc bén. dường như hổ nhập dương đàn giống nhau, tùy ý tàn sát các loại cấp bậc biến dị thú, tà xung hữu đột ngạnh sinh sinh cắt đứt biến dị thú nước lũ. Này đó thức tỉnh giả chiến sĩ chung, không thiếu đã từng hứa Du Nhiên chiến hữu, đã từng cùng nhau sóng vai chiến đấu quá. Trong đó cũng không thiếu một ít người đã từng nghi ngờ quá Hứa Du Nhiên, cho rằng hắn nói dối quân công. Chính là nhìn đến giờ phút này Hứa Du Nhiên, tất cả mọi người tâm phục khẩu phục đối với Hứa Du Nhiên chiến tích cùng một viên chân thành chi tâm lại không có bất luận cái gì hoài nghi. Có chút còn có thừa lực thức tỉnh giả đã bắt đầu chủ động chi viện Hứa Du Nhiên. Một con điên cuồng thanh đồng cấp con nhím nhằm phía Hứa Du Nhiên sườn vương. Bá một cái cứng cỏi dây đằng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, nháy mắt trói chặt con nhím móng heo. đang ở chạy như điên con nhím giống như chúng bán ma tác, một cái quay cuồng trực tiếp bay đi ra ngoài. Con nhím đang ở giữa không trung khi. Hứa Du Nhiên cùng với đi ngang qua nhau trong ngáy mắt, Bạch Ngân một sửng kiếm đã đem này đầu con nhím một phân thành hai. Đã từng đâm hứa Du Nhiên thiếu chút nữa hộp máu cường đại con nhím, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện nhất kiếm dưới, huyết sái trời cao. Một cái xinh đẹp xoay chuyển đá, lại lần nữa quét phi mấy chỉ biến dị thú, Hứa Du Nhiên mặt hướng chiến hữu phương hướng giơ ngón tay cái lên. Thức tỉnh số lần càng ít thức tỉnh giả, nắm giữ thức tỉnh kỹ càng ít, thời điểm chiến đấu đã chịu hạn chế càng lớn. Tỷ Như Lý Toàn nắm giữ thức tỉnh kỹ quân quanh, nếu không phải Lý Toàn có một thân vượt qua thử thách cách đấu kỹ thuật, nàng cơ hồ vô pháp đơn độc đánh chết biến dị thú tổng không thể làm nàng đem biến dị thú quấn quanh trụ vẫn luôn không buông ra sinh sôi đói chết biến dị thú đi cho nên càng là cấp thấp thức tỉnh giả thường thường càng coi trọng đoàn đội hợp tác chữa bệnh phụ trợ cường hóa phòng ngự tiến công nguyên tố đưa thể quân thể điểm khống đàn khống thức tỉnh kỹ chủng loại hoa hoẹ loẹt loẹ, tác dụng hiệu quả cũng thiên biến vạn hóa ở canh gác giả quân đoàn bên trong tổ kiến đội ngũ thời điểm cũng sẽ tận lực suy xét đến một cái bài này mười tên chiến sĩ sợ nắm giữ thức tỉnh kỹ đa dạng tính lấy ra tăng sức chiến đấu Hai gã đồng dạng nắm giữ tiến công loại hình thức tỉnh kỹ chiến sĩ, vô luận ở lực sát thương, lực phòng ngự, vẫn là bay liên tục năng lực thượng, đều xa không bằng một cái phụ trợ loại hình chiến sĩ thêm một cái tiến công loại hình chiến sĩ. Thức tỉnh số lần càng nhiều chiến sĩ, nắm giữ thức tỉnh kỹ càng nhiều, hơn nữa bởi vì là cảm nhiễm bất đồng chủng loại virus, nắm giữ thức tỉnh kỹ cũng tất nhiên là bất đồng thuộc tính. Như vậy liền càng dễ dàng hình thành hoàn mỹ tổ hợp, dựng khởi tự thành nhất thể công phòng hệ thống. Quét tử bình cùng trương Thiên binh đồng dạng là 3 lần thức tỉnh giả Quét tử bình thức tỉnh kỹ tổ hợp càng hợp lý, cho nên thực lực thắng quá Chương Thiên Minh mọi người xem đến Hứa Du Nhiên mỉm cười giơ ngón tay cái lên đều sôi nổi lành nghề có thừa lực tình huống ngẫu nhiên chi viện một chút Hứa Du Nhiên được đến các chiến hữu chi viện Hứa Du Nhiên hỏa lực toàn bộ khai hỏa dưới lực sắt thương thành lần tăng trưởng cả người tắm máu Hứa Du Nhiên giống như trời cao phái tới chuyên môn rửa sạch biến dị thú đồ tể giống nhau một đường quét ngang hướng về xa hơn chiến tuyến sắt đi nơi đó còn có nhiều hơn chiến hữu chờ đợi hắn chi viện nơi đó còn có càng nhiều biến dị thú chờ đợi hắn tàn sát chương 64 trong ngọn cảnh kỳ Hứa Du Nhiên từ đệ nhị đoàn nơi phía đông nam phòng tuyến hướng về chính Nam Phương phòng tuyến một đường hành đẩy qua đi nơi đi đến bằng vào bản thân chi lực ngạnh sinh sinh cắt đứt biến dị thú đại quân đánh sâu vào chi thế đệ tam viên siêu cấp bom ở chính Nam Phương hướng nổ mạnh như vậy chính Nam Phương thú triều cũng nên đặc biệt hung mãnh hắn căn cứ nơi nào hung mãnh liền hướng nơi nào hướng nguyên tắc một đường chặn giết thú triều mà đi trong chiến đấu thông qua ẩn hình thai nghe bắt đầu gọi cắt đoàn trưởng cắt đoàn trưởng cắt đoàn trưởng ta hướng chính Nam Phương hướng đột kích thỉnh thông chi bên đường hình bộ đội hướng ta tập hỏa thu được thu được dây đặc thương pháo tiếng gầm rú chung cắt đoàn trưởng cả giọng gào thét lớn thỉnh chú ý an toàn, thỉnh chú ý an toàn. Thu được. Đóng cửa ẩn hình thanh e, Hứa Du Nhiên bắt đầu chuyên tâm tàn sát biến dị thú. Tuy rằng rõ ràng biết biến dị thú vô cùng vô tận, năng lực sinh sản lại cường, sát không thắng sát. Hứa Du Nhiên như cũng ở đem hết toàn lực thành phiến, thành phiến đánh chết biến dị thú, tự nhiên kinh chân khí lặp lại tuần hoàn, làm hắn trong cơ thể dường như có quần quần không dứt động lực tự cấp hắn cung cấp duy trì. Mên Ngông chiến ý, che kín tơ máu hai mắt, lạnh băng vô tình thu hoạch biến dị thú sinh mệnh. Dần dần hắn tựa hồ tiến vào một loại ngộ đạo trạng thái, thân thức ở một cm, 1 cm mở rộng. Quanh thân địa hình, mảnh đạn, biến dị thú, mỗi một loại biến hóa đều ở hắn trong đầu trải qua vô số lần tính toán, phản ứng đến thân thể thượng trở thành nhất hữu hiệu phương thức chiến đấu. Đan điền trung một đoàn cực kỳ ngưng thật khí xoáy tụ, liền thiếu chút nữa điểm trợ lực liền có thể ngưng tụ vì Kim đan. Thất Hải trung tựa hồ cũng có một đoàn đang ở xoay tròn tinh vân, đang ở hướng về trung tâm điểm chậm rãi áp súc. Tinh thần lực dường như từng đạo ánh sáng, đang ở bị ngay trung tâm một đoàn hắc động chậm rãi hấp thu. Đã nửa bước bước vào Kim đan hứa du nhiên, liền kém cuối cùng kia một kia trợ lực, liền có thể chân chính ngưng tụ Kim đan trở thành đương kim thế giới duy nhất một cái, tu luyện đạo gia công pháp ngưng tụ kim đan tu sĩ. Trong chiến đấu Hứa Du Nhiên cũng không rõ ràng ngày đó, cũng không có thời gian cẩn thận suy xét mấy vấn đề này, hắn đã giống như hình thành phản xạ có điều kiện giống nhau máy móc thức tàn sát. Buôn tập 10 dư km sau, Hứa Du Nhiên rốt cuộc nằm ngang sát xuyên thú hải, phía trước chiến tuyến thượng biến dị thú đã ít ỏi không có mấy. Hứa Du Nhiên lúc này mới tỉnh táo lại, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, hắn thế nhưng đã từ sông tiểu Đan Sen giết đến tần hoa môn. Bình tĩnh lại mới phát hiện, khắp người đều ở ẩn ẩn làm đau, rõ ràng là dùng sức quá mãnh liệt kết quả. Thể lực tiêu hao cũng là cực đại, tinh thần lực lại còn thực trận đấy, bởi vì hắn vẫn luôn là đại thuẫn phối hợp kiếm thuật, Hơn nữa bên đường các chiến sĩ vũ khí nóng hỏa lực bao trùm ở đánh chết biến dị thú, toàn thân trên dưới nơi nơi đều là biến dị thú máu tươi cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt, còn có một ít biến dị thú mảnh nhỏ treo ở trên người hắn, gây mũi mùi máu tươi hỗn hợp tràn ngập khói thuốc súng, người trong dùng nuôn. Hứa Du nhiên run run trên người thì nát, nhìn trên tường thành đóng giữ chiến sĩ, cười to nói: Các đồng chí vất vả, bởi vì bên này biến dị thú cũng không nhiều, cho nên trên tường thành các chiến sĩ phòng thủ áp lực không lớn. Nhìn đến Hứa Du Nhiên cái này danh nhân giết đến bọn họ bên này, còn ở túi chào đều là cười ha ha. Lộn xộn đáp lễ có lễ, sôi nổi kêu khẩu hiệu, lãnh đạo vất vả. Hứa Du Nhiên bất đắc dĩ cười lắc đầu, này đó hải tử thật là lãng ninh Hứa bài trưởng, đi lên nghỉ ngơi một hồi không? Một cái thượng ý quan quân hướng về Hứa Du Nhiên hô lớn. Không được, ta còn muốn giết bằng được, không thể thiện ly trước thủ. Hứa Du Nhiên vậy vây tay, nhìn tới khi Phương Hướng. Tuy rằng biến dị thú chiều trải qua hắn đánh sâu vào, rất lớn một bộ phận đã bị bắt thay đổi đánh sâu vào Phương Hướng nhưng còn thừa biến dị thú số lượng vẫn như cũ phi thường khả quan hô hứa du nhiên thật mạnh thở hát ra đại tuân ngăn một sừng kiếm một hành dưới chân phát lực lại lần nữa sung phong liều chết trở về trên tường thành một chúng quan binh nhìn điên cuồng nhằm phía vô biên thú hải hứa du nhiên toàn bộ rất là kính nể nay yêu cầu cỡ nào cường đại thực lực mới dám đơn thương độc mã độc sấm thú hải nay yêu cầu cỡ nào kiên định ý chí mới có thể như vậy lặp lại sung phong liều chết nay yêu cầu cỡ nào dũng cảm tâm mới có tín nhiệm đối mặt này vô biên thú hải đất chống ở một bên sở hữu quan binh đều tự phát đứng dậy hướng về hứa du nhiên chiến đấu phương hướng túi chào mọi người trong lòng đều không khỏi rất là kính nghệ, ngay cả xa ở yến kinh tây lộ 700 hào hảo chỉ huy trung tâm cao cấp các quân quan, đều sôi nổi hướng về quần sáng trung anh dũng đi trước hứa du nhiên túi chào châu quân trưởng chứa đầy tang thương trong mắt hiện lên một tầng trong suốt quang thanh âm trầm thấp lại kiên định hữu lực trong quân mẫu mực quay người sát hồi thú chiều hứa du nhiên trong lòng lại chỉ có một chữ sắt hắn rõ ràng biết mỗi nhiều sắt một con biến dị thú tương lai khả năng liền sẽ thiếu chết một cái chiến hữu biến dị thú con nước lớn Lại lần nữa bị hắn sinh sôi chặn ngang cắt đứt, rốt cuộc bắt đầu đại lượng thay đổi đánh sâu vào phương hướng. Tương Thanh phòng tuyến áp lực đi theo hắn đi tới bước chân, nhanh chóng hạ thấp. Đương hắn lại lần nữa sát trở lại đệ nhị đoàn đóng giữ khu vực phòng thủ khi này mười dư km phòng tuyến xem như hoàn toàn chống đỡ ở biến dị thú chiều đánh sâu vào. Tuyệt đại đa số biến dị thú đã chuyển hướng, hướng về càng phương nam tứ tán mà chạy. Bị hứa du nhiên như vậy tung hoành quay lại hai lần bạo lực xung phong liều chết, rốt cuộc bằng hắn bản thân chi lực sinh sôi ngăn chặn biến dị thú đánh sâu vào con nước lớn ít nhất chủ thành khu phương nam cùng phía đông nam hướng biến dị thú đánh sâu vào hẳn là có thể vững vàng vượt qua này chiến hứa du nhiên kể công đến vĩ sức cùng lực kiệt hứa du nhiên giống như hư thoát giống nhau một bước một bước dịch trở về trên tường thành phòng tuyến nhị đoàn các chiến sĩ điên cuồng khai hỏa hiểm hộ hắn lui lại trương hải dương đám người cũng sôi nổi lao xuống tường thành đem hắn mang về tường thành đương hắn bước lên tường thành kia một khắc rốt cuộc kiên trì không được cả người thành hình chữ đại nằm liệt trên mặt đất có hoàng kim phẩm chất băng giáp bảo hộ bị thương là không có khả năng chính là cực độ mỏi mệt cùng suy yếu chữa bệnh binh xông lên nhanh chóng vì hứa du nhiên kiểm tra thân thể chẳng huống bởi vì đều ở phiên trực một chúng các chiến hữu tuy rằng đều phi thường quan tâm lại chỉ có thể yên lặng chờ đợi chữa bệnh binh kiểm tra kết quả kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen chữa bệnh binh ngẩng đầu mặt lộ vẻ vui mừng đối với người chúng quanh dơ ngón tay cái lên trừ bỏ tiêu hao quá lớn không có bất luận vấn đề gì ngủ một giấc thì tốt rồi ngao ha ha lưu bước mọi người lúc này mới yên lòng từng đợt kinh thiên động địa hoan hô từng đợt nhiệt liệt vỗ tay hứa du nhiên bất đắc dĩ cười khổ một chút vây vây tay ý bảo đại gia không cần buồn nào Lời nói đều cũng không nói ra được, không có biện pháp, thật sự quá mệt mỏi. Bất quá thu hoạch còn là phi thường thật lớn, trong khoảng thời gian này chiến đấu, huấn luyện, hôm nay điên cuồng chiến đấu mang đến chính là cơ sở kỹ năng tăng lên. Thần thức dò xét một chút, cơ sở kỹ năng tay không cách đấu cùng kiếm thuật đều được đến không tồi tăng lên. Cơ sở kỹ năng, tay không cách đấu tăng lên 2 cái đẳng cấp, trường kiếm kiếm pháp tăng lên là cái nào đẳng cấp. Đây mặt tươi cười nhìn không chung, bên hai là vẫn như cũ liên tục vũ khí nóng tiếng gầm rú, mưa bom báo đạn chưa bao giờ đình chỉ chút xuống, ngẫu nhiên còn kèm theo thức tỉnh giả các chiến sĩ tiếng rống giận mọi mệnh hứa du nhiên liền tại đây thâm đông gió lạnh trùng, tại đây huyết cùng hỏa đàn chéo phòng tuyến thượng, tại đây hắn dùng toàn bộ lực lượng đi bảo hộ trận địa thượng, say xưa đi vào giấc ngỗng, không biết là ai cho hắn đắp lên quần áo khoác, lại không biết là ai cho hắn lót thượng phô điểm tràn, lại không biết là ai ở hắn chúng quanh dựng lên mấy cái đạn rựa dương. Hắn ở trong ngỗng tựa hồ thấy được phụ thân, kia tuấn tú khuôn mặt, tràn đầy tang thương ánh mắt, giống như đang nói, ngươi thật hảo. Hắn ở trong ngỗng tựa hồ thấy được Đông Phương, tuyệt mỹ dung nhan hiện tiểu ửng đỏ với mắt, giống như đang nói, ta chờ ngươi. Hắn ở trong ngỗng tựa hồ thấy được Lý Toàn mịch ngợm mắt to trợt lóe trợt lóe, đỏ bừng khuôn mặt giống như quả táo, giống như đang nói, thích sao? hắn ở trong động tựa hồ thấy được quách thị trưởng, hoa râm tóc bạc, trong ánh mắt toát ra vô cùng thân thiết đau thương cùng kia một kia oán độc, giống như đang nói, ngươi chờ. trong động thế giới vô cùng tốt đẹp, rồi lại bị vô số biến dị thú hung ác xé nát, che trời lấp đất biến dị thú hướng hắn vào tới, có thanh đồng cấp, có bạch nương cấp, còn có cả người tản ra kim sắc quang huy hoàng kim cấp, kia sắc bén đuốt, thanh hôi khẩu khí, còn có hoàng kim cấp biến dị thú hướng hắn phóng thích thức tỉnh kỹ. a hứa du nhiên hét thảm một tiếng từ ác ngọng trung bình tĩnh, một cái xoay người nhảy dựng lên, nháy mắt bày ra cách đấu tư thế, bá thổ thuần thoát hiện, tập lạp giữ tận hoàng kim phẩm chất băng giáp, toàn bộ võ trang, hứa du nhiên trong phút chốc tiến vào trạng thái chiến đấu, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, giống như một cái trời sinh vì chiến mà sinh dũng sĩ, chiến đấu đã trở thành hắn thật sâu khắc vào cốt tủy tín nghiệm. Lúc này biến dị thú đánh sâu vào con nước lớn, đã bị hoàn toàn đánh đuổi, khôi phục bình tĩnh chiến trường, độ cao cảnh giới chiến tuyến. Sở Hưu hết sức chăm chú bảo hộ quân đoàn viên trực chiến sĩ cùng canh gác quân đoàn chiến sĩ đều động tác nhất trí nhìn về phía nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu hứa du nhiên. Rất nhiều người vành mắt đều không khỏi đỏ. Này vẫn là cái vừa mới 20 xuất đầu đại hải tử, trên vai hắn rốt cuộc khiêng hạ cỡ nào trầm trọng công xiềng. Dương bài trưởng cùng Trương Hải Dương đều cùng nhau đã đi tới, vô vu còn có chút ngọng bức hứa du nhiên. Hứa Du nhiên trầm rãi tỉnh táo lại, lúc này mới ý thức được là chính mình phản ứng quá độ, ngượng ngùng cười cười gãi gãi đầu, thu hồi thức tình kỹ. Lúc này mới phát hiện chính mình tựa hồ đã ngủ thời gian rất lâu. Nhìn xem sắc trời đã làm mau đến chẳng vạn. Hứa bài trưởng, ngươi quá mệt mỏi, nếu không trở về nghỉ ngơi một chút đi. Dương bài trưởng tuổi so với hắn lớn không ít, rất có chút đau lòng cái này, giống như hắn đệ đệ giống nhau siêu cấp chiến sĩ. Dương bài trưởng, Trương ca, hiện tại tình huống thế nào? Hứa Du Nhiên trước tiên vẫn là muốn hiểu biết một chút tình hình chiến đấu. Hiệu quả phi thường hảo, ta quân từng nhóm thứ ở cả nước trong phạm vi, tiến hành rồi 96 thứ xác định địa điểm đặc kích. Tỷ lệ ghi bàn trăm chiến tổn hại bằng không. Dương bài trưởng hưng phấn vây vẫy năm tay, kế tiếp liền xem các ngươi. Hảo Hứa Du Nhiên cũng là đại hỉ, thật mạnh gật gật đầu, yên tâm, chúng ta sẽ cho tổ quốc cùng nhân dân một cái hoàn mỹ đáp án. Chương 65. Địa ngục không không thể không thành Phật. Hứa Du Nhiên cáo biệt mọi người, tưởng về trước doanh trại nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Một đường đi xuống tường thành, nhìn bốn phía vẫn như cũ có vô số chiến sĩ qua lại đi vội, vẫn như cũ có vô số súng ống đạn dược chính vận hướng tường thành. Trên đường gặp được rất nhiều chiến sĩ đều dừng lại hướng hắn túi chào, đây là đối vị này tuổi trẻ trong quân mãnh tướng lớn nhất tôn trọng. Hứa Du Nhiên nhất nhất đáp lễ, so sánh thức tỉnh dạ mà nói, hắn ngược lại cảm thấy này đó bình thường chiến sĩ càng đáng giá tôn kính bọn họ không có thần kỳ thức tỉnh kỹ cũng không có tiến hóa quá cường đại thân thể tổ chất nhưng đúng là này đó phổ phổ thông thông chiến sĩ khởi động bảo hộ trăm vạn của chúng kiên cố phòng tuyến bọn họ ở dùng bọn họ máu tươi cùng sinh mệnh bảo hộ này nói tàn phá trường thành nhìn đến này đó chiến sĩ hắn không khỏi lại nghĩ tới trong ngọng kia che trời lấp đất biến dị thú đại quân đống nhiên hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh ngóc đứng ở tại chỗ ngây ngốc đứng nửa ngày ngay cả đi ngang qua chiến sĩ hướng hắn cúi chào hắn cũng chưa phản ứng lại đây hắn nghĩ tới trong ngọng một cái chi tiết. Cái kia vừa mới bị hắn xem nhẹ chi tiết, hiện tại cơ hồ này đây mỗi giây một bức tốc độ ở lặp lại chuyển phát tin. Có lẽ kia chỉ là hắn một cái suy đoán, có lẽ chỉ là trong ngộng miên man suy nghĩ, có lẽ là vận mệnh chú định trời cao cho hắn cảnh kỳ. Ngay sau đó hắn điên cuồng chạy hướng chính mình doanh trại, vào cửa phòng, hắn gấp không chờ nổi bắn ra quần sáng bắt đầu gọi điện thoại, hắn muốn trước tiên chứng thực cái này suy đoán. Không dài thời gian quần sáng trung xuất hiện Châu quân trưởng thần thái sáng láng khuôn mặt, tiểu hứa làm được xinh đẹp, nhớ một công lớn, ba lần bạch ngân cấp công vân, thế nào? Châu quân trưởng cao hứng phấn chân khích lệ Hứa Du Nhiên, lại bỗng nhiên phát hiện sắc mặt như thổ xanh mét, giống như đã chịu nghiêm trọng kinh hãi Hứa Du Nhiên. Tiểu Hứa, Tiểu Hứa, ngươi làm sao vậy? Ra cái gì vấn đề? Châu quân trưởng thần thái đại biến, vội vàng truy vấn. Thủ trưởng, thỉnh ngài vô luận như thế nào đều phải đúng sự thật nói cho ta. Vì cái gì ta nhìn đến rất nhiều về Hoàng Kim cấp biến dị thú tập kích tin tức, lại trước nay không có nhìn đến quá Hoàng Kim cấp biến dị thú video. Có phải hay không quân bộ che giấu cái gì? Hứa Du Nhiên thần sắc chưa bao giờ từng có trình trọng, nghiêm túc. Châu quân trưởng nghe được là vấn đề này, đống nhiên sử sốt, Tả hữu nhìn nhìn, sắc mặt nghiêm túc nói, chờ một lát một chút, ta đổi cái địa phương, ta hiện tại ở bộ chỉ huy. Treo điện thoại, qua không dài thời gian, Hứa Du Nhiên lại giống như chờ đợi một thế kỷ như vậy dài lâu. Châu quân trưởng điện thoại đánh lại đây, Hứa Du Nhiên chuyển được điện thoại. Của sáng trung Châu quân trưởng giống như đang ở một cái độc lập văn phòng trung, biểu tình nghiêm túc hỏi, tiểu hứa, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới vấn đề này? Ai nói với ngươi cái gì? Hứa Du Nhiên nhìn đến Châu quân trưởng biểu tình, liền loáng thoáng cảm giác được cái gì. Có chút miệng khô lưỡi khô nói: "Thủ trưởng, vừa rồi trở lại phòng tuyến lúc sau, ta quá mệt mỏi, liền ở trận địa thượng ngủ rồi. Ta ở trong mộng giống như nhìn thấy gì, cảm giác hình như là trời cao cho ta cảnh kỳ. Ngài có thể đúng sự thật nói cho ta sao? Ngài biết đến, này khả năng quan hệ đến ta sinh mệnh, thậm chí là mấy trăm triệu bình thường quần chúng sinh mệnh." Châu Quân trưởng trầm tư một hồi, chậm rãi nói: "Tiểu Hứa, đây là tối cao quân sự cơ mật, một khi truyền lưu đi ra ngoài chỉ sợ sẽ khiến cho thật lớn khủng hoảng, bao gồm thất tỉnh giả." Hứa Du nhiên hướng về quần sáng trung Châu Quân trưởng kính cái lễ, "Thủ trưởng yên tâm." tuyệt đối bảo thủ cơ mật Châu quân trưởng thở dài một hơi nói là cơ mật kỳ thật hẳn là thực mau liền không phải cơ mật biến dị thú tiến hóa tốc độ quá nhanh khả năng chúng ta thực mau liền phải đối mặt hoàng kim cấp biến dị thú ngươi nói chính là thức tỉnh kỹ sự t quả nhiên là như thế này sao Hứa Du Nhiên lông tơ dựng ngược. vì cái gì hiện tại biến dị thú như vậy đại số lượng vẫn như cũ còn có thể bị nhân loại áp chế thậm chí hiện tại đã triển khai phản kích vì cái gì mới lần thứ hai thức tỉnh phương Du Nhiên có thể hành hạ đến chết tương đương với ba lần thức tỉnh bạch ngân cấp biến dị thú còn cơ bản không có gì nguy hiểm vì cái gì liền quách từ mình trương thiên binh chi lưu đều có tin tưởng gọi nhị bạch ngân cấp biến dị thú lại không có cái gì tâm lý gánh nặng trong đó một cái quan trọng nhất nhân tố chính là thức tỉnh kỹ nhân loại từ lần đầu tiên thức tỉnh bắt đầu liền nắm giữ thức tỉnh kỹ cho nên nhân loại thức tỉnh giả có thể nhẹ nhàng đánh chết đồng cấp biến dị thú thậm chí là vượt cấp đánh chết biến dị thú thức tỉnh kỹ cường đại thậm chí có thể càng hai cấp đánh chết biến dị thú tỉ như đông phương chiến trương hải dương thành dương bọn họ đều đã từng vượt cấp đánh chết biến dị thú nhân loại thức tỉnh giả nắm giữ thức tỉnh kỹ đối biến dị thú nhằm vào cực cường lực sát thương cũng cực cường chính là nếu biến dị thú cũng nắm giữ thức tỉnh kỹ nói kia sẽ là khó có thể tưởng tượng tai nạn cho dù là hắc thiết cấp biến dị thú toàn bộ nắm giữ hắc thiết phẩm chất thức tỉnh kỹ hỏa cầu lấy biến dị thú trùng quần cường đại số lượng vô số hỏa cầu rời non lấp biển giống nhau trượt xuống xuống dưới lượng biến sẽ dẫn phát chết chẳng sợ lấy hứa du nhiên cường đại lực phong ngự kết quả cũng chỉ có thể là tan xương nát thịt quân sáng trung châu quân trưởng thật mạnh gật gật đầu nếu ngươi suy đoán là vấn đề này như vậy ngươi đoán đúng rồi vì giảm bớt khủng hoảng tránh cho không cần thiết tái sinh tai họa đây là giữ kín không nói ra sự tình Hoàng Kim cấp biến dị thú nắm giữ thức tỉnh kỹ, Vành hứa du nhiên trong đầu phảng phất vang lên một tiếng tiếng sấm. Tin tức này quá kinh người, hắn thức tỉnh kỹ từ bạch ngân phẩm chất tăng lên tới hoàng kim phẩm chất đã xảy ra biến chất. Biến dị thú từ bạch ngân cấp tăng lên tới hoàng kim cấp cũng đã xảy ra biến chất. Đây là làm người khó có thể tiếp thu, rồi lại không thể không tiếp thu đáng sợ sự thật. Thử nghĩ một chút, nếu lúc ấy cùng hứa du nhiên chiến đấu kia đầu bạch ngân cấp sặc sỡ hổ, một bên dùng chính mình cường đại thân thể tố chất tra đạp hứa du nhiên, một bên dùng các loại thần kỳ thức tỉnh kỹ đem hắn ấn ở trên mặt đất cọ sát hứa du nhiên thân thể không khỏi dùng mình một cái kia hình ảnh qua mỹ quả thực không dám tưởng tượng hắn dám khẳng định nếu là như vậy hắn mộ phần thảo đều mấy mét cao thủ trưởng hoàng kim cấp biến dị thú thức tỉnh kỹ chủng loại cùng phẩm chất có ký lục sao nếu vô pháp lảng tránh vấn đề này như vậy chỉ có thể tận khả năng đi tìm hiểu địch nhân biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng này đó biến dị thú nắm giữ thức tỉnh kỹ giống nhau chủng loại sẽ không rất nhiều thông thường là hai loại phẩm chất cùng chúng ta nhân loại thức tỉnh kỹ phẩm chất giống nhau bất quá bởi vì càng thích hợp chúng nó tiến hóa quỹ đạo chúng nó sử dụng lên uy lực càng cường đại Châu quân trưởng giải thích một chút. Kia nếu ta ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình gặp Hoàng Kim cấp biến dị thú, thủ trưởng ngài có cái gì kiến nghị sao? Hứa Du nhiên đại não bay nhanh vận chuyển, tự hỏi giải quyết phương án. Thức tỉnh kỹ phẩm chất không cao đây là cái tin tức tốt. Nếu Hoàng Kim kim biến dị thú nắm giữ chính là Hoàng Kim phẩm chất thức tỉnh kỹ, kia tưởng đều không cần suy nghĩ, trực tiếp đào cái hố đem chính mình chôn đi. Nếu thật sự gặp Hoàng Kim cấp biến dị thú, chỉ có hai cái giải quyết phương án. Một cái là nếu thời gian tới kịp, gửi đi kỹ càng tỉ mỉ tọa độ định vị năm vạn tấn đương lượng siêu cấp bom sẽ đúng giờ đưa đạt nếu lúc ấy ngươi cũng ở hành tạc trong phạm vi như vậy ta sẽ tự mình truy vấn ngươi vì liệt sĩ cho nên nếu muốn hết mọi thứ biện pháp chạy ra hành tạc phạm vi Châu quân trưởng nhìn đến Hứa Du nhiên từ lúc ban đầu khiếp sợ đến suy tư lại đến tích cực tham thảo ứng đối phương án có chút vui mừng đây mới là một người chân chính chiến sĩ hẳn là cụ bị ưu tú tố chết Tiêu cái thứ hai giải quyết phương án đâu Hứa Du nhiên truy vấn một chút cái thứ hai giải quyết phương án chính là cùng nó chính diện chiến đấu dùng ra toàn thân thủ đoạn dùng cường đại nhất thức tỉnh kỹ chính trực mặt Châu quân trưởng bất chi bất giác khoẹt miệng treo lên một tia ý cười Hứa Du Nhiên thực kinh ngạc, cũng rất kỳ quái, cùng Hoàng Kim cấp biến dị thú chính trực mặt, đó là chê sống lâu à? Hắn kỳ quái nói, như vậy là có thể đánh bại nó? Không, như vậy ngươi sẽ bị chết tương đối có tôn nghiêm. Châu quân trưởng trên mặt ý cười càng đậm. Hứa Du Nhiên có chút vô ngữ, ngươi cái lao không tù, như vậy đầu ta có ý thứ sao? Hảo đi, thủ trưởng, ta nếu là gặp Hoàng Kim cấp biến dị thú, tận lực tranh thủ thời gian cùng ngươi cáo biệt. Hứa Du Nhiên cũng nở nụ cười. Đúng vậy, Hoàng Kim cấp làm sao vậy? Ta lần thứ hai thức tỉnh là có thể phạt mạnh nhất bạch ngân. Hoàng Kim cấp cũng nhất định có nhiều điểm. Nhân loại cường hạng là trí tuệ, không phải vũ lực. Một giàn một trẻ hai cái quân nhân, một trường một đấu hai đời chiến sĩ, cách quần sáng tương đối nở nụ cười, hình như là đại tần quân hồn đang ở truyền thừa. Chẳng sợ đối mặt cường đại nữa địch nhân, đại tần đội quân thép cũng cũng không sẽ sợ hãi, chiến đấu đến đến chết mới thôi là bọn họ chấp nhất tín niệm, vì nước vì dân dũng cảm hy sinh là bọn họ cao thượng lý tưởng. Tiểu Hứa, ngươi có tin tưởng hoàn thành kế tiếp nhiệm vụ sao? Ngươi gánh nặng thực cho a. Châu quân trưởng có chút lời nói thầm thì nói, Thỉnh thủ trưởng yên tâm, đối phó Bạch Ngân cấp biến dị thú, ta còn là có chắc đến nỗi ta kia hai cái chiến hưu hứa du nhiên nhớ tới hắn kia hai cái chiến hưu. Yên tâm, chúng ta đã dùng tốt nhất trang bị cho bọn hắn võ trang thượng, tranh thủ làm cho bọn họ không cần kéo ngươi chân sau. ở bọn họ trên cổ chúng ta đều trang bị nạo phân biệt vòng cổ. vô luận là ngươi vẫn là quân bộ, chỉ cần phát hiện bọn họ có bất luận cái gì dị thường, tùy thời có thể tạt toái bọn họ đầu. Tốt, thủ trưởng, ta đã biết, ta sẽ lãnh đạo hảo bọn họ hai cái, bảo đảm thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ. hứa du nhiên trong mắt thần quang lập lè, cho người ta vô cùng tin tưởng. chính là nghĩ đến hung ác biến dị thú. Châu Quân Trưởng vẫn là có chút không yên tâm, biến dị thú tình huống thiên biến vạn hóa, rất nhiều biến dị thú tính chất đặc biệt thực quỷ dị, ngươi ngàn vạn muốn yêu quý chính mình, thời khắc mấu chốt, ngươi có thể đem bọn họ hai cái đường ngồi tung ra đi. Hứa Du nhiên không biết vì cái gì, trong lòng tựa hồ luôn có một loại ẩn ẩn bất an, bất quá vẫn là biểu tình nhẹ nhàng an ủi Châu Quân Trưởng, theo ý ta tới, trừ bọn sinh tử, đều là trở ra. Ta mệnh là đại gia giúp ta nhặt về tới, nhiều nhất ta trả lại cho đại gia. Có thể là cảm thấy không khí quá ngưng trọng, Châu Quân Trưởng đống nhiên rời đi để tài, đúng rồi tiểu Hứa, ngươi tuổi cũng không nhỏ. Không tìm cái bạn gái. Chúng ta bộ đội thật nhiều nữ binh không tội à, cái kia Lý Toàn tiểu cô nương, ta xem giống như đối với ngươi rất có ý tứ. Như thế nào thủ trưởng bắt đầu làm mai mối? Hứa Du nhiên có chút vô ngữ, bất quá cũng biết Châu Quân trưởng ý tứ, đại chiến sắp tới, muốn cho hắn thả lòng một chút khẩn trương tâm thái. Nhưng hắn vẫn là quyết định kiên trì chính mình lựa chọn, phi thường trịnh trọng nói, địa ngục không không, thế không thành phật. Châu Quân trưởng một tiếng thở dài, muốn trách chỉ có thể cái này hỗn loạn thế giới, hảo đi, chính ngươi bảo trọng. Cắt đứt điện thoại, có vẻ càng ngày càng giản mua Châu Quân trưởng. Cái này vì tổ quốc chiến đấu cả đời lao chiến sĩ. Ngốc nốc nhìn ngoài cửa sổ tĩnh mịch không trung, thấp giọng lẩm bẩm nói, địa ngục không không, thế không thành Phật. Chương 66. Quét sạch bắt đầu. 2036 năm 1 nguyệt 9 ngày 8 giờ. Tiến kinh Tây lộ 700 hào, 02 năm nhân loại căn cứ, người thủ hộ quân đoàn, canh gác giả quân đoàn liên hợp bộ chỉ huy. Trước cửa trên đất trống, 500 nhiều danh tức tỉnh giả chiến sĩ, thân xuyên thống nhất chế thức gió bao chiến giáp, thân bối nhẹ nhàng cắt chiến ba lô, trong tay là từng người am hiểu vũ khí. Dựa theo từng người tương ứng liên đội, đều nhịp nghiêm nghị mà đứng. Tối tâm không trung, lãnh thấu xương gió lạnh, 500 nhiều danh thức tỉnh giả chiến sĩ trên người kích động sát khí. Làm cái này nho nhỏ còn trường, dường như xâm la địa ngục giống nhau tiêu sát. Hôm qua siêu cấp bom kế hoạch thuận lợi thực thi, nhưng xác định đánh chết mạch ngân cấp biến dị thú liền vượt qua 100 chỉ. Chính là lại ở chống đỡ bạo động thú chiều đánh sâu vào khi, lại hy sinh mấy chục cái thức tỉnh giả chiến sĩ. Trư Bỏ cần thiết muốn lưu thủ nhất định số lượng thức tỉnh giả chiến sĩ, không hai năm căn cứ quân bộ vì lần này hành động dốc toàn bộ lực lượng. Châu Quân trưởng, Khổng Phó quân trưởng, Từng đoàn trưởng Tô Sao Trời, nhị đoàn đoàn trưởng Lưu Nghệ Hiên Tam đoàn đoàn trưởng Phan cũng hiện chờ một chúng canh gác giả quân đoàn cao tầng toàn bộ thể tựu. Châu quân trưởng lược hiện giản mua khuôn mặt, trầm ổn lại hơi mang chào dâng thanh âm vang lên, "Các vị đồng chí, các vị chiến hữu, kế tiếp nhiệm vụ đối với chúng ta vừa mới thành lập canh gác giả quân đoàn tới nói, sẽ là một lần xưa nay chưa từng có khảo nghiệm." Nhìn trước mặt này 500 nhiều trương tuổi trẻ gương mặt, Châu quân trưởng không khỏi có chút cảm khái, các ngươi nhiệm vụ vẫn như cũng là chính xác, phạm vi lớn điều tra bạch ngân cấp biến dị thú. Tuy rằng ta quân siêu cấp bom kế hoạch thực thi thực hàm Mỹ, chính là chúng ta cận lần Ma Đô vẫn như cũng không dung lạc quan. Dừng một chút tiếp tục nói, chúng ta phải nhanh một chút dọn dẹp rớt không hai năm căn cứ chung quanh biến dị thú, mới có thể toàn lực đầu nhập đến chi viện 021 căn cứ trong chiến đấu đi. Ở xác nhận Bạch Ngân cấp biến dị thú lúc sau, trước tiên đăng báo bộ chỉ huy. Bộ chỉ huy đem ở trong thời gian ngắn nhất phái ra chi viện đội ngũ, hủy diệt giả tiểu đội tiến hành diệt sát. Nhớ rõ các ngươi nhiệm vụ, không cần mạnh mẽ cùng Bạch Ngân cấp biến dị thú phát sinh giao chiến. Dứt lời, hắn hướng phía sau chỉ chỉ, ba gã thân xuyên gió bao chiến giáp, đầu đội mặt nạ thức tỉnh giả chiến sĩ các về phía trước đi rồi một bước. Này ba gã chiến sĩ thân cao đều ở 180 cm trở lên, một cái mang đầu sói mặt nạ, một cái mang đầu hổ mặt nạ, một cái mang sư đồ trang sức cụ. ba đạo biu hắn thân ảnh, hơi thở dài lâu, sắc ý kinh thiên, thậm chí ẩn ẩn đem đối diện 500 nhiều danh thức tỉnh giả chiến sĩ khí thế đều đè ép đi xuống. có thể bị quan lấy hủy diệt giả tiểu đội, lại là chuyên môn săn giết mạch ngân cấp biến dị thú thức tỉnh giả chiến sĩ, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. quân bộ tất nhiên đối này ba cái chiến sĩ có tuyệt đối tin tưởng, bằng không sẽ không đem toàn bộ hy vọng đều ký thác tại đây ba người trên người. Toàn thể canh gác giả quân đoàn chiến sĩ nhiệm vụ từ quét sạch bạch ngân cấp biến dị thú thay đổi vì điều tra bạch ngân cấp biến dị thú tương đương với đem nơi này tuyệt đại đa số người từ từ vong tuyến thượng kéo lại đối mặt cái loại này cấp bậc biến dị thú toàn bộ không 2 năm căn cứ chỉ nghe nói hứa du nhiên có thể đánh chết đến nỗi hay không thật sự có thể đánh chết ai đều không có tận mắt nhìn thấy đến quá nếu thật sự tao nộ bạch ngân cấp biến dị thú ở đây 500 nhiều chiến sĩ còn có bao nhiêu người có thể tồn tại trở về đó chính là cái không biết bao nhiêu bất quá chỉ là điều tra nói như vậy đại gia nhiệm vụ khó khăn liền trên diện rộng hạ thấp đúng chi này đây một cái liền 30 cái chiến sĩ vì đơn vị tiến hành điều tra thấp nhất cũng có thể bảo đảm sống sót chính là đối với này ba cái hủy diệt giả tiểu đội chiến sĩ tôi nói nhiệm vụ này liền quá không hữu hảo chẳng những là đánh chết vấn đề còn có thời gian cùng chiến đấu tần suất vấn đề có lẽ sẽ xuất hiện nhiều mà đồng thời phát hiện bạch ngân cấp biến dị thú tình huống như vậy liền yêu cầu hủy diệt giả tiểu đội có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đánh chết sau đó nhanh chóng rời đi tiến hành lại lần nữa đánh chết tuy rằng này ba cái chiến sĩ đều mang theo mặt nạ nhưng đại gia đối trong đó một người đã có tiếp cận sự thật phòng đoán rất nhiều hứa du nhiên quan hệ tương đối thân cận chiến hữu đều vì hắn méo một phen mồ hôi lạnh đến nỗi mang lên mặt nạ chuyện này kỳ thật không phải vì che giấu hứa du nhiên mà là vì che giấu quách tử bình cùng trương thiên minh châu quân trưởng không nghĩ ở cái này thời khắc mấu chốt làm đại gia biết còn có hai gã tội phạm cũng ở chấp hành nhiệm vụ chống đông gia tăng quá nhiều biến số nhìn nhìn phía sau này ba đạo tự tin thông dong thân ảnh lại nhìn nhìn trước mặt này 500 nhiều danh chờ xuất phát chiến sĩ các đồng chí bình an trở về nhiệm vụ bắt đầu dứt lời bang hướng về trước mặt các chiến sĩ kính một cái quân lễ, 500 nhiều danh chiến sĩ bang đều nhịp cùng nhau đáp lễ. Một chúng quan quân toàn bộ về đơn vị canh gác giả quân đoàn lần đầu tiên đại quy mô nhiệm vụ khởi động. Thanh bài quân xe nổ vang sử hướng Nam Giang Thị Bốn Phương Tám Hướng võ trang phi cơ trực thăng sôi nổi cất cánh tiến hành không trung chi viện cùng định vị. Châu quân trưởng quay đầu lại nhìn nhìn đứng trang nghiêm ba người, đi thôi, chúng ta đi bộ chỉ huy chờ đợi kết quả. Mọi người phản hồi bộ chỉ huy, vô số con sáng hình chiếu Nam Giang Thị Bốn Phương Tám Hướng thật khi hình ảnh. Này đó đều là võ trang phi cơ trực thăng truyền quay lại tới thật khi hình ảnh, kết bệ kết đội võ trang phi cơ trực thăng ở thành thị trên không nổ vang. Ngầm công sự che chắn nội bình thường quân chúng, đã từng nhóm từ ngầm công sự che chắn chung rút lui ra tới, trở về gia viên. Mọi người thấy như vậy một màn, đều rất rõ ràng, từ ngày hôm qua siêu cấp bom đã kích bắt đầu, quân bộ sẽ có một loạt đại động tác. Võ trang phi cơ trực thăng nếu không có mang theo siêu cấp bom đầu đã nói, đối với Bạch Ngân cấp biến dị thú tới nói kỳ thật uy hiếp không lớn. Ngược lại bởi vì phi hành độ cao vấn đề, thực dễ dàng bị cường đại Bạch Ngân cấp biến dị thú tập kích nhưng là đối với thanh đồng cấp biến dị thú tới nói vẫn là có nhất định lực sát thương này cũng ở trình độ nhất định thượng làm phụ trách điều tra canh gác quân đoàn chiến sĩ hạ thấp chiến tồn hại chính là bởi vì địa hình phức tạp nguyên nhân võ trang phi cơ trực thăng điều tra hiệu quả lại không phải thực hảo cho nên quân bộ lần này chọn dùng chính là mặt đất tìm tỏi kết hợp không trung chi viện chiến thuật võ trang phi cơ trực thăng phi hành tốc độ tự nhiên là thực mau nhưng vì tùy thời có thể đối mặt đất tác chiến nhân viên hình thành chi viện cho nên trước sau trên mặt đất tác chiến nhân viên trên không xoay quanh hứa du nhiên ba người bình tĩnh quan sát đến các cuồng sáng chuyển quay lại tới thật khi hình ảnh, đồng thời lưu tâm lắng nghe các liên đội thật khi thông tin kênh. trải qua trong khoảng thời gian này tỉ mỉ trị liệu, quét từ bình, trương thiên binh hai người thường thế đã khỏi hẳn. giam giữ trong lúc một chỗ cùng quân bộ kiên nhẫn tư tưởng công tác, cũng làm hai người hoàn toàn từ theo đuổi quyền lực của nhật trung, bình tĩnh xuống dưới. hai người kia đều không phải ngốc tử, cũng không phải cái loại này cực đoan hư phần tử. tương phản bọn họ đều tiếp thu quá tốt đẹp giáo dục cao đẳng, cũng đều từng có quá một viên bánh liệt báo quốc chi tâm. chỉ là nhất thời bị bỗng nhiên nắm giữ quyền lực, mê hoa hai mắt, mới ở tư tâm quay phá dưới làm ra cái loại này hành động. Hiện tại có lập công chuột tội cơ hội, mà cái này cái gọi là lập công chuột tội kỳ thật cũng là bọn họ thân là ba lần thức tỉnh giả ứng tận nghĩa vụ, đó chính là diệt sát bạch ngân cấp biến dị thú. Phía trước này hai người chưa bao giờ cùng bạch ngân cấp biến dị thú chiến đấu quá, cho nên trong lòng vẫn là tràn ngập thấp vọng. Bất quá nhìn đến Hứa Du Nhiên tự tin, thông dong bộ dáng, bọn họ cũng dần dần yên tâm lại. Giam giữ trong lúc cũng không có cấm bọn họ hiểu biết ngoại giới tình huống, nhưng là bọn họ lại không thể cùng ngoại giới thư từ qua lại. Muốn nói còn có oán hận chính là quách từ bình đương hắn biết là hứa du nhiên giết hắn đệ đệ thời điểm, hắn nuôi hứa du nhiên hận ý làm hắn thiếu chút nữa cắn hàm răng. biết được nhiệm vụ nội dung là cùng hứa du nhiên tổ đội diệt sát bạch ngân cấp biến dị thuốc khi quách tử bình đều chuẩn bị đến lúc đó lôi kéo hứa du nhiên cùng đi chết. bất quá hắn tự mình thể hội quá hứa du nhiên cùng bố, cho nên hắn nghiêm trọng hoài nghi làm như vậy kết quả khả năng chỉ có chính mình sẽ chết. nghe nói vẫn là hứa du nhiên chủ động nói ra tổ đội, hắn quả thực vô pháp lý giải hứa du nhiên thanh kỳ mạch não, đây là chỉ số thông minh bị cảm nhiễm vi rút sao? cùng một cái tùy thời muốn giết hắn kẻ thù tổ đội cùng đi đánh chết cường đại bạch ngân cấp biến dị thú chính là tưởng tượng đến trên cổ vàng cổ cái kia tùy thời có thể đem hắn tạc dập nát máy định vị hắn lại chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài lạnh leo ánh mắt nhìn chằm chằm vào hứa du nhiên phía sau lưng trong đầu bay nhanh tự hỏi như thế nào mới có thể đem thực lực này cường đại kẻ thù xử lý trương thiên binh đối với nhiệm vụ này cùng lần này trừng phạt lại là phi thường bất đắc dĩ từ hơn nhiều nhất tính hắn trong đó một cái pháo hưu hứa du nhiên sự kiện hắn cũng chỉ là lựa chọn bản quan liền gặp vạ lây hắn trừ bỏ bất đắc dĩ chính là thất vọng hắn chiến lược so quét tử bình đều kém đến xa Đối với như thế nào hoàn thành 10 lần Bạch Ngân công hơn một chút tin tưởng không có. Quan trọng nhất chính là, Quách Tử Bình còn có 2 hạng lực sát thương so cường công kích hình thức tỉnh kỹ, hắn lại là thuần túy phụ trợ, nhất lấy đến ra tay chính là hạng nhất khống chế loại thức tỉnh kỹ áp súc. Hắn 3 lần thức tỉnh, nắm giữ 6 hạng thức tỉnh kỹ. Kim loại tính, hắc thiết phẩm chất, truy tung, Bạch Ngân phẩm chất, áp súc, thủy thuộc tính, thanh đồng phẩm chất, thiết cốt, Bạch Ngân phẩm chất, tinh lọc, hỏa thổ tính, thanh đồng phong chất, cực nóng, thanh đồng phẩm chất, sát trùng. Có lẽ cùng hắn phía trước chức nghiệp có quan hệ. Hắn Nguyên Lai là cái bác sĩ, kết quả nắm giữ thức tỉnh kỹ đều là phụ trợ hoặc là chữa bệnh loại. Nếu không phải bằng vào 3 lần thức tỉnh cường đại thân thể tố chất, thật đúng là áp chế không được thức tỉnh giả bàn bạc sẽ những cái đó kiêu ngạo thức tỉnh giả. Tuy rằng hắn thức tỉnh kỹ chỉnh thể phẩm chất so quách tử bình tốt một chút, bất quá sức chiến đấu lại kém vài cái cấp bậc, đến nỗi như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể xem vật khí. Canh gác giả quân đoàn mặt đất tìm tòi đoàn đội, buổi sáng tiến lên tốc độ phi thường mau, tường thành quanh thân phía trước đã bị quét sạch không sai bị lắm. Buổi chiều bắt đầu đương tìm tòi đoàn đội khoảng cách tường thành 10 km bên ngoài khi, tiến lên tốc độ liền bắt đầu trên diện rộng hạ thấp, tìm vòi phạm vi yêu cầu không ngừng mở rộng, biến dị thú số lượng cũng trên diện rộng gia tăng. Tuy rằng ở võ trang phi cơ trực thăng phối hợp hạ, thông thường có thể thực nhanh chóng tiêu diệt biến dị thú, nhưng là tiến độ chậm đi xuống dưới. Người thủ hộ quân đoàn các chiến sĩ làm đệ nhị thê đội quét sạch đoàn đội, cũng ở trọng hỏa lực kiểm hỗ hạ bắt đầu tiến hành khuyết tán thức quét sạch. đệ nhất thê đội thức tỉnh giả chiến sĩ phụ trách đánh chết thanh đồng cấp biến dị thú, điều tra bạch ngân cấp biến dị thú, mà đệ nhị thê đội canh gác giả quân đoàn các chiến sĩ còn lại là ở thiếu bộ phận tùy quân thức tỉnh giả chiến sĩ phối hợp hạ tiến hành vô khác biệt quét sạch chỉ cần là biến dị thú đều ở đệ nhị thê đội quét sạch trong phạm vi đây là ở vì nhân loại sinh tồn căn cứ mở rộng hoạt động phạm vi làm chuẩn bị ở đệ nhị thê đội quét sạch xong sau còn sẽ có đệ tam thê đội chiến sĩ phụ trách kiểm tra cùng thành lập tân chiến đấu căn cứ tin tưởng trải qua mấy vòng quét sạch lúc sau không hai năm nhân loại căn cứ phạm vi sẽ trên diện rộng mở rộng thậm chí có thể thiếu bộ phận khôi phục sinh sản sinh hoạt sắp vào đêm thời gian chờ đợi một ngày thời gian hứa du nhiên nhìn chăm quần sáng đôi mắt bỗng nhiên sáng ở chương 67 xuất động hủy diệt giả tiểu đội Mặt trời lặn ánh chiều tà hạ, khi khoảng trời đông giá rét thời tiết, cùng phong không kiêng nghệ gì cuốn lên lá khô cùng bụi đất. Không hai năm căn cứ chính đông phương hướng tím Hà Sơn chân núi, một đường rửa sạch đến đây thức tỉnh giả các chiến sĩ, phát hiện vùng này không tầm thường. Núi rừng mảnh đất buồn hẳn là biến dị thú, đặc biệt là đồ chay tính biến dị thú nơi tụ cư. Chính là vùng này biến dị thú thiếu đáng thương, hơn nữa tựa hồ hình thành ranh giới rõ ràng rơi tuyến giống nhau, này rõ ràng là phụ cận có cường đại biến dị thú biểu thị công khai lãnh địa nguyên nhân. Nay chi trinh sát đội ngũ đã thông qua vô hạn thai nghe hội báo tình huống. Võ Trang Phi cơ trực thăng không dám quá mức tới gần, chỉ có thể ở nơi xa bồi hồi. Đối phó không trung biến dị thú, võ Trang Phi cơ trực thăng lực sát thương là không thể nghi ngờ. Nhưng là đối phó mặt đất Bạch Ngân cấp biến dị thú, võ Trang Phi cơ trực thăng liền có chút xấu hổ. Phi quá cao, chuẩn xác xuất hạ thấp, liền tính là gạt lĩnh súng máy cuốn quét, tỷ lệ ghi bản cũng sẽ rất thấp. Hơn nữa Bạch Ngân cấp biến dị thú phòng ngự quá cường, giống nhau vũ khí nóng rất khó xúc phạm tới chúng nó. Hạ thấp độ cao nhưng thật ra có thể đề cao tỷ lệ ghi bàn, nhưng là Bạch Ngân cấp biến dị thú tính cơ động quá cường thực dễ dàng mượn dùng mặt đất cây cối kiến trúc phát huy ra chúng nó siêu cường nhảy đánh đem phi cơ trực thăng đánh rơi châu quân trưởng cũng chú ý tới cái này tình huống đối bên cạnh tham lưu quan quân phân phó nói phi cơ trực thăng phi cơ đợi mệnh chuẩn bị tùy thời chi viện hứa du nhiên ba người sôi nổi đứng lên khẩn trương nhìn chậm chậm con sáng từ ngoại hình đi lên xem ba người đều là xuyên gió bao chiến giáp bất quá hứa du nhiên gió bao chiến giáp kỹ thuật là băng giáp ngụy trang hứa du nhiên mang chính là lang mặt nạ quách tử bình mang chính là đầu hổ mặt nạ trương thiên binh mang chính là sư đồ trang sức cụ Ba người cầm trong tay đều là bạch ngân cấp vũ khí, Quách Tử Bình cánh tay thượng còn đeo một cái bao cổ tay. Tiểu dáng phi thường kỳ lạ, thanh đồng màu sắc, hoa văn cổ xưa, nghe nói là không biết văn minh khoa học kỹ thuật sản vật, có thể trên diện rộng tăng lên hỏa thuộc tính thức tỉnh kỹ uy lực. Trương Thiên binh tay trái đeo một con kỳ lạ bao tay, hoặc là chỉ có thể nói là một khối khóa lại bàn tay thượng phá bố. Phá bố thượng có một cái phi thường cổ quái hoa văn, thổ hoàng sắc phá bố, đỏ như máu hoa văn. Này miếng vải rách dùng tinh thần lực tiến hành kích phát, có nháy mắt khống chế di động vật thể hiệu quả, phối hợp hắn áp xúc có thể càng tốt tiến hành đưởng khống. Đây cũng là đến từ không biết văn minh khoa học kỹ thuật sản vật, đến nỗi nguyên lai sử dụng đã sớm không thể nào biết được. Thậm chí hiện tại nhân loại sở soạn ra tới sử dụng phương pháp, cũng không nhất định là ngày đó vật phẩm vốn có công năng. Bạch ngân cấp vũ khí, không biết văn minh khoa học kỹ thuật sản vật, đều là quân bộ vì nhiệm vụ lần này xứng chia bọn họ. Đến nỗi hứa du nhiên, trừ phi có hoàng kim cấp vũ khí, bằng không mặt khác đồ vật, hắn cầm tác dụng cũng không lớn. Lúc này Tham Nưu đã thông qua vô hạn thông tin bắt đầu điều khiển từ xa chỉ huy, tăng liền triệt thoái phía sau, ít nhất 1 km. Vỏ trang phi cơ trực thăng tiến hành viễn trình bao trùm báo hòa thức đả kích, kia đội thức tỉnh giả chiến sĩ nhanh chóng triệt thoái phía sau, võ trang phi cơ trực thăng không dám hạ thấp độ cao, chỉ có thể dùng trọng súng máy bắt đầu hướng về kia phiến núi rừng tiến hành bắn phá. Quang sáng là không có phối âm, chỉ có thể nhìn đến hai giá võ trang phi cơ trực thăng hướng về kia phiến núi rừng điên cuồng bắn phá. Trọng súng máy viên đạn giống như trời mưa giống nhau chuốt xuống đi xuống, loại nhỏ cơ tái đạn đạo đối không cuồng quanh làm tạc. Vô số cây cối thành phiến, thành phiến bị đánh gãy, đạn đạo hoành tạc đi xuống càng là kinh thiên động địa, các đá bay loạn, cùng với khói thuốc súng tạc ra một đám thật lớn hố bom. Ánh lửa lập loại chung, chỉ thấy một cái sụp một nửa thạch động, hiện lộ ra tới. Thạch động trung tựa hồ có cái thật lớn thân ảnh, chính như ẩn như hiện. Quan sát đến kia nói thật lớn thân ảnh nấy mắt, Châu quân trưởng nhanh chóng hạ lệnh, xuất động, hủy diệt giả tiểu đội. Hứa du nhiên ba người cùng kêu lên nói, là. Đưa ba người nhanh chóng chạy tới sân bay khi, tất chiến tham lưu nhìn chằm chằm quần sáng, đang ở tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh, tam liền mở rộng vòng dây, một khi biến dị thú có gì động, cần phải tăng thêm chặn lại. Phi cơ trực thăng tiếp tục hỏa lực áp chế, tiết kiệm đạn dược, thay phiên áp chế hủy diệt giả tiểu đội 5 phút trong vòng tới chiến trường, hủy diệt giả tiểu đội 5 phút trong vòng tới chiến trường, cấp tốc lên không phi cơ trực thăng nội, Hứa Du Nhiên nhìn mặt khác hai người, biến dị thú chủng loại không biết, ta xung phong, Quách Tử Bình hỏa thuộc tính thức tỉnh kỹ viện trình anh tạc chi viện, Trương Thiên binh trước tới một cái áp xúc điểm khống một chút biến dị thú, sau đó cực nóng, sắp tới chiến trường, lập tức liền phải đối mặt đáng sợ bạch ngân cấp biến dị thú, ai cũng không dám lại lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn, sôi nổi thu hồi tiểu tâm tư, nhìn dưới chân bay nhanh xẹt qua đại địa, Hứa Du Nhiên không khỏi có chút cảm xúc bành bái kích liệt chém giết lập tức liền phải triển khai manh liệt chiến ý như liệt hỏa giống nhau ở tiêu đốt đây mới là thuộc về hắn thiên địa đây mới là thuộc về hắn thế giới dường như hắn vốn là vì chiến mà sinh há cám nham thạch huyệt động trùng, kia khổng lồ bóng ma giống như rốt cuộc chịu đựng không được trọng súng máy hỏa lực treo trọng ngao gầm lên giận dữ một con triều cao tiếp cận 4 mét bảo gấm từ sắp sập hang động trung kia chớp chạy trốn ra tới mười mấy cm lớn lên răng nanh phiếm lạnh lẽo bạch ngân sát hàn quang nắm tay lớn nhỏ đôi mắt lập loè hàn mang sắc nhọn lợi chảo đã bắn ra ra tới veo chân sau dùng sức đương trên núi địa thế Hướng về Giữa không trung xoay quanh phi cơ trực thăng biểu bắn mà đi. Võ trang phi cơ trực thăng đối mặt thình lình xảy ra thế công, ở trọng súng máy tiếp tục bảo trì cao tốc xạ kích dưới tình huống, nhanh chóng kéo lên cao độ. Kia chỉ báo gấm sức bật cực kỳ kinh người, mượn dùng địa thế nhảy lên ít nhất có gần 30 mét cao. Phốc phốc phốc đang ở không trung đã bị trọng súng máy quét chúng vô số lần, chính là ở nó siêu cường lực phòng ngự trước mặt, vũ khí nóng uy lực vẫn là kém đến quá xa. Bất quá ở võ trang phi cơ trực thăng bay nhanh kéo lên cao độ sau, bao gấm nhảy lên độ cao vẫn là không đủ. Giữa không trung quay người ngã xuống bao gấm trong cơn giận giữ lại lần nữa ấy nhảy lên nhào hướng phi cơ trực thăng ngao ngao cuồng khiếu trong tiếng lại lần nữa ngã xuống võ trang phi cơ trực thăng hỏa lực uy hiếp không đến bao gấm báo gấm nhảy lên độ cao thương tổn không đến phi cơ trực thăng trong khoảng thời gian ngắn hai bên rằng có ở chỗ này đây cũng là quân bộ tác chiến mệnh lệnh ở hủy diệt giả tiểu đội tới chiến trường phía trước kiềm chế này chỉ bạch ngân cấp biến dị thú chân trời một trận võ trang phi cơ trực thăng đang ở hỏa tốc tới rồi đã nghe được cánh quạt nổ vang chuyển động thanh nhìn càng ngày càng tiếp cận chiến trường phi cơ trực thăng mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng Mọi người đều biết Hứa Du Nhiên đã từng đơn độc đánh chết quá bạch ngân cấp biến dị thú, chính là ai đều không có chính mắt nhìn thấy, mọi người trong lòng đều là vạn phần thấp vọng, vạn nhất là Hứa Du Nhiên khó lác, kia vui đùa có thể to lắm. Cho dù là đối Hứa Du Nhiên có được cực đại tin tưởng Châu côn trưởng, đều không khỏi khẩn trương nắm chặt nắm tay. Liên ở phi cơ trực thăng sắp đến chiến trường khi, tắt chiến tham lưu lại lần nữa hạ đạt tân mệnh lệnh, tam liền tốc độ cao nhất áp thượng, tức khắc tới chiến trường bên ngoài 100m chỗ. Nếu phát sinh ngoài ý muốn, không tiếc hết thể đại giới vây sát bảo gấm. Nó tốc độ quá nhanh, tính cơ động quá cường một khi tiến vào 02 năm căn cứ, hậu quả bất kham tưởng tượng. Dứt lời xoay người nhìn về phía Châu quân trưởng, chỉ thấy Châu quân trưởng sắc mặt trầm trọng gật gật đầu. Hắn một tiếng than nhẹ, xoay người truyền được một cái khắc lên, team 25 chiến đấu cơ chuẩn bị lên không, tiểu đương lượng siêu cấp bom chuẩn bị, một khi phát sinh ngoài ý muốn, lập tức ném bom. Lại lần nữa tiếp hồi trực tiếp kênh, tam liền thỉnh chú ý, võ trang phi cơ trực thăng toàn thể chiến đấu nhân viên thỉnh chú ý một khi xuất hiện ngoài ý muốn, siêu cấp bom tùy thời bùng xuống. Các ngươi đều sẽ ở vào đả kích trong phạm vi, thỉnh chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chúng ta không thể trở thành nhân dân tội nhân, dùng sinh mệnh bảo hộ nhân dân quần chúng là chúng ta thiên trước. Sở Hữu nghe thấy một cái mệnh lệnh các chiến sĩ, đều là trong lòng dùng mình, nhưng không có một người lùi bước. Hai giá võ trang phi cơ trực thăng tăng lớn hỏa lực kiểm chế, tam liền Sở Hữu chiến sĩ bao gồm liên trưởng, ngược lại ra tốc vọt tới trước. Bọn họ muốn ở hủy diệt giả tiểu đội cùng biến dị thú phát sinh chiến đấu khi, bên ngoài vòng hình thành vây kín, phòng ngừa biến dị thú chạy thoát. Bọn họ rất rõ ràng, lấy chính mình liên đội thực lực đánh bừa một con bạch ngân cấp biến dị thú nói, phòng trường có thể sống sót không có mấy cái. Hơn nữa là tính cơ động siêu cường báo gấm, tiêu cơ hồ là lục địa đi vội vút, giả, không có biến dị phía trước liền có thể đạt tới 80 km mỗi giờ, biến dị lúc sau tốc độ quả thực không dám tưởng tượng. Bọn họ đã làm tốt dùng sinh mệnh đi chặn lại báo gấm chuẩn bị, chẳng sợ chỉ có thể lùi lại nó một giây đồng hồ hành động. Thủy Diệt Giả tiểu đội đã tới trên chiến trường không, ba điều tốc hàng dây thường đã rũ xuống dưới, báo gấm cũng chú ý tới mới gia nhập này giá phi cơ trực thăng, đối diện này giá phi cơ trực thăng nóng lòng muốn thử. Bộ chỉ huy trung tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn chăm chú vào cuộc dáng, nín thở ngưng thần chương văn phần đây là không năm căn cứ thức tỉnh giả chân chính cùng bạch ngân cấp biến dị thú chính diện va chạm trận chiến đầu tiên nếu một trận chiến này có thể thành công sẽ cực đại ủng hộ toàn thể quân dân sĩ khí vì kế tiếp quét sạch nhiệm vụ tạo kiên định tin tưởng này đoạn video sẽ trước tiên tuyên bố đến diễn đàn trở thành đánh chết bạch ngân cấp biến dị thú chỉ đạo tính sách giáo khoa dường như mẫu nhưng là nếu một khi thất bại như vậy không hai năm căn cứ chỉnh thể quét sạch kế hoạch sắp sửa một lần nữa chế định chiến tổn hại đem lấy khó có thể tưởng tượng trình độ mở rộng đối toàn thể quân dân tin tưởng đả kích cũng là có tính chất hủy diệt Hơn nữa hiện trường liền sẽ ít nhất hy vọng 30 cái trở lên thức tỉnh giả cùng tam giá võ trang phi cơ trực thăng. Liền tại đây vạn chúng chú mục, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, phi cơ trực thăng thượng hứa Du Nhiên nhìn phía dưới báo gấm lại là cười. Ta sát, lão bằng hưu a. Phía trước giết kia chỉ liệp báo hẳn là so báo gấm tốc độ càng mau một ít, nhưng là lực lượng hẳn là thiếu chút nữa. Bất quá lần đó là ở đối nó tốc độ hạn chế phi thường đại địa hình chiến đấu, lần này là gò đất mang, trọng điểm là như thế nào phòng ngừa nó chạy trốn. Bất quá chính mình lần này cũng có hai cái chiến hữu, phối hợp thượng chương thiên binh khống chế kỹ năng áp súc hẳn là có thể nhẹ nhàng bắt lấy quay đầu lại đối phía sau quách từ bình trương thiên binh tùy ý nói không cần cần trường bạch ngân cấp biến dị thú cũng không có như vậy đáng sợ đương nhiên đó là đối ta mà nói các ngươi chú ý cho kỹ chiến thuật phối hợp tất yếu thời điểm liền ta cùng nhau tặng hảo đi thôi dứt lời một tay nắm lấy một cây tốc hàng thẳng bám một tiếng nhảy ra cabin cả người hoàn toàn ở tự do vật rơi trạng thái hạ cấp tốc rất xuống khoảng cách báo gấm còn có hai mươi mấy mê độ cao khi trên tay hơi dùng một chút lực nắm chặt dây thừng thân thể ở giữa không trung rung động cao cao nhảy lên lăng không mà xuống lao thẳng tới kia hung mãnh dị thường bảo gấm chương 68 mươi diệt giả chi huy quét từ bình trương thiên binh hai người nhìn nhau cũng là một tay nắm lấy tốc hàng thẳng bá bá nhảy ra cabin bọn họ rất xuống phương thức cùng hứa du nhiên bất động ba lần thức tỉnh giả đã có thể ngắn ngủi ở không trung trôi nổi tuy rằng thời gian thực đoạn nhưng là cũng đủ khắc phục trời cao rất xuống sức hút của trái đất khoảng cách mặt đất còn có hai mươi mấy mét khi bọn họ buông lòng ra dây thừng thân thể trình tự do vật rơi xuống phía dưới truy đi lại ở khoảng cách mặt đất còn có hơn 10 mét khi thân thể rõ ràng ngừng lại một chút, giống như trái với vật lý thường thức giống nhau. Khinh phiêu phiêu lạc hướng mặt đất, mặt đất ở vào bạo nội trạng thái bao gấm, nhìn đến lăng không đánh tới hứa du nhiên. Một tiếng gào giống mang theo vô biên sắc khí, thân thể đột nhiên nhảy lên nên hướng hứa du nhiên. thân thể còn ở giữa không trung trương thiên minh, nâng lên bọc một khối phá bố tay trái, gầm lên giận dữ, định nhảy ở giữa không trung bao gấm, đống nhiên giống như chúng định thân pháp giống nhau, thân mình đột nhiên cứng đờ một chút, giống như nháy mắt bị đông lạnh thành bằng côn giống nhau. bốn phía không khí ở trương thiên binh bạch ngân phẩm chất thức tỉnh khí áp xúc dưới tác dụng dường như hình thành một đoàn vô cùng ngưng thật hơi nén đoàn giống nhau, đem này căn băng côn chặt chẽ không chế ở giữa không trung. Đây là Trương Thiên binh thần kỳ thức tỉnh kỹ, áp súc, đem bốn phía không khí cấp tốc áp súc thành một đoàn ngưng thật khí đoàn, đại biên độ hạn chế địch nhân hành động. Bất quá cái này kỹ năng là địch hữu chẳng phân biệt, chỉ cần ở áp súc trong phạm vi, chẳng phân biệt địch ta toàn thể không được lúc đích. Cho nên ở thị quan phủ trước cửa chiến đấu khi, Trương Thiên binh vô dụng cái này thức tỉnh kỹ đối phó Hứa Du Nhiên. Khi đó Hứa Du Nhiên bên người đều là người một nhà, chờ Hứa Du Nhiên gần người lúc sau, hắn càng vô pháp phóng thích cái này kỹ năng đó là liền chính mình đều phải áp xúc đi vào, áp xúc hơn nữa phá bố thượng tự mang thần kỳ định thân pháp, tại đây thời khắc mấu chốt thành lập kỳ công, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt, lại là hoàn toàn đánh gây nó tiến công tiết đấu, hung mãnh thượng phát biến thành cứng đờ đưa đồ ăn. Lúc này báo gấm trong lòng một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua, đây là con mẹ nó cái gì ngọn ý? Quách Tử Bình Hồng Hạc cũng kịp thời đổi tới, trương thiên binh thanh đồng phẩm chất cực nóng cũng nháy mắt bao phủ bao gấm, tại đây bị cực hạn cực nóng bao phủ nho nhỏ trong phạm vi, nháy mắt buốc hơi hết thệ thủy phân, làm Hồng Hạc nổ mạnh sinh ra cơ hồ phiên bội kinh người hiệu quả hơn nữa bao cổ tay mỗi lựa thuộc tính thức tỉnh kỹ thêm bảo hiệu quả cơ hồ là nguyên lai like gấp 3 khoanh khắc thời gian liền từ áp suất cùng định thân trạng thái trung tránh thoát ra tới bao gấm đón đầu lại bị cực nóng cùng hồng hạc tạc cái đẩy mặt nở hoa trong chớp nháy liên tiếp phối hợp là thần kỳ thức tỉnh kỹ hoàn mỹ tổ hợp cũng là hai gã cường đại ba lần thức tỉnh giả vượt qua thử thách thực lực bày ra đang ở bao gấm bị tạc chóng mặt như đầu đầy mặt la huyết dẫn phát muốn điên thời điểm nhất trí mạng đệ tam sóng công kích tới rồi giữa không trung nhào hướng bao gấm hứa du nhiên đầu đội thanh lang mặt nạ thân khoác kim sắt chiến giáp Tay phải Bạch Ngân một sừng kiếm, tay trái sắc nhọn gai nhọn đại thuần. Reng một tiếng vang lớn, cơ hồ đem phi cơ trực thăng tiếng gầm rú đều che dấu qua đi, đại thuần đã hung hăng nện ở báo gấm trên mặt. Phụ tay phải Bạch Ngân một sừng kiếm đã đâm vào báo gấm lưng, nương quán tính đã ở nó trên lưng vẽ ra một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Hứa Du Nhiên vừa quay người đôi tay bung ra đại thuần cùng một sừng kiếm, đã là một cái tiêu chuẩn mạ tổng hợp cách đấu loại rào, cuốn lên báo gấm thân thể. Hoàng kim phẩm chất chiến giáp thượng giữ tận cử thứ, đã thật sâu đâm vào báo gấm trong cơ thể, Hứa Du Nhiên lại còn ở điên cuồng vặn vẹo thân thể làm cự đâm vào bao gấm trong cơ thể không ngừng quấy. còn ở giữa không trung bao gấm thật lớn thân thể, thật giống như mở ra van dường như vô số thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương máu tươi của phun. Ngao, ngao bao gấm gạo giống, tiêu diên vang tận mây xanh, vây nóng dực cực nóng thêm vào hạ, đệ nhị chỉ hồng hạt lại ở bao gấm trên mặt tạc ra một chùm huyết hoa. Một con mắt đã bị tạc mù bao gấm, ở giữa không trung vặn vẹo thân thể cùng hứa du nhiên song song hướng mặt đất truy đi. Nó một bên ở vặn vẹo thân thể, một bên quay đầu cắn xé hứa du nhiên, sắc bén nhanh vút ở hứa du nhiên băng giáp thượng lưu lại đạo đạo bạch ngân phát ra từng đợt thứ lạp, thứ lạp chói hai gái thanh. Hứa Du nhiên cũng ở vận béo thân thể, lại không phải ở tránh né nó nay bớt, mà là lợi dụng chiến giáp thượng gai nhọn, không ngừng cắt báo gấm thân thể, gia tăng nó thương thế. Đặc biệt trọng điểm chiếu cố chính là báo gấm tứ chi, như vậy thương tổn nhằm vào chính là báo gấm cường đại tính cơ động. Đệ nhị chỉ hồng hạc nổ mạnh khi, Hứa Du nhiên cũng thân ở nổ mạnh trung tâm, ánh lửa vậy ra trung, đem Hứa Du nhiên cũng tạc đầu choáng váng nao Hứa Du nhiên trong lòng thầm mắng, ngươi cái này đáng chết quách từ bình, khẳng định là quan báo tư thủ. Ta bất quá là giết ngươi đệ đệ. Tập như vậy tàn nhẫn, làm đến giống như ta bảo nhà ngươi phần mộ tổ tiên dường như. Hắn không phải không có bị quách tử bình tạc quá, bất quá lần này có cực nóng thêm thành cùng bao cổ tay thêm vào, mới có thể xuất hiện như vậy nghiêm trọng hậu quả, chính là tạc có điểm ở bực. Bạch ngân phẩm chất hường hạ, tương đối với thân thể tố chất cường hàn báo gấm tới nói, nhiều nhất tương đương với bình thường pháo nổ mạnh uy lực. Chính là hiện tại lại bị cực nóng thêm thành tới rồi pháo kép trình độ, nhất ghê tởm chính là này pháo kép vẫn là ở trên mặt nổ tung, quả thực là toan đến tận xương thủy. Còn tại hạ truy trung bào gấm, đã bị này hai nhớ tạc ở trên mặt hạ hoàn toàn tạc không biết giận, chính là chiến ở trên người hứa du nhiên mang cho nó thương tổn lại là nhất chí mạng. mười mấy đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương còn đang không ngừng mở rộng. chính mình cắn xé đối cái này thiết cục lốc tới nói, một chút hiệu quả cũng không có. trên người không phải ở đổ máu, mà là ở phun huyết. quay trung quanh bao gấm thân thể, mười mấy đạo lại thâm lại lớn lên miệng vết thương, không muốn sống cùng phun máu tươi. bao gấm cốt cách, cơ bắp, nội tạng, thậm chí là ruột đều bị cắt đứt vứt ra bụng. quanh đệ tam chỉ hồng hạc đuổi theo sắp rơi xuống đất bao gấm, lần này là trực tiếp ở nó gạo giống trong miệng nổ tung. Một đoàn bạo liệt ánh lửa thoáng hiện ở báo gấm trong miệng, ngao, ngao gào giống, nháy mắt biến thành ô, ô kêu rên. Trương Thiên binh lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, "Định, áp xúc phối hợp định thân, lại lần nữa lập uy, báo gấm cùng Hứa Du Nhiên thân thể ở không trung song song một đốn." Khoảnh khắc đình trệ, đối với vẫn luôn tự cấp báo gấm, tiến hành lấy máu liệu pháp Hứa Du Nhiên tới nói, "Cơ bản không có gì ảnh hưởng. Thời gian kéo đến càng lâu, huyết phóng càng nhiều, đối hắn càng có lợi." Chính là này khoảnh khắc treo không, đối với bao gấm tới nói liền không như vậy hữu hảo. Đang ở giữa không trung hắn không chút ngư lực, muốn chạy cũng vô pháp chạy. Hiện tại mù một con mắt, trên người còn nơi nơi đều là thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương đang ở cuồn phun máu tươi, ruột chặt đứt một đoạn còn kéo ở bên ngoài, thê thảm vô cùng. Nếu hiện tại rơi trên mặt đất, nó khẳng định trước tiên bỏ chạy đi, như vậy trọng thương không biết khi nào mới có thể khôi phục, có thể hay không khôi phục đều là cái không biết bao nhiêu. Nhưng này mấy cái đáng giận nhân loại chính là không cho nó rơi xuống đất, đại lượng mất máu đã làm nó đại não cơ hồ lầm vào trạng cơ trạng thái, toàn thân truyền đến một trận suy yếu cảm giác vô lực. Vành rốt cuộc chống cự không được sức hút của trái đất một người một thú, song song nện ở trên mặt đất. Chuẩn xác mà nói là báo gấm trước nện ở trên mặt đất, Hứa Du Nhiên lại thật mạnh nện ở trên người, một xương kiếm, chiến giáp thượng cự thứ, đều lại lần nữa thâm nhập báo gấm trong cơ thể, cho nó chí mạng cuối cùng một kích. Thảm gào, dên rỉ trung báo gấm bị Hứa Du Nhiên gắt gao lỏa rào trên mặt đất, miệng vô ý thức cắn hợp lại, tứ chi không ngừng có giũ gãy. Nhưng này chỉ là nó sinh mệnh cuối cùng thời khắc hồi quang phản chiếu, đại lượng mất máu cùng mười mấy cái thâm nhập trong cơ thể cự thứ, xử nó sinh mệnh lực nhanh chóng trôi đi. Cuối cùng tạp lạc một đòn chí mạng là bạch ngân cấp một sừng kiếm đâm xuyên qua trái tim, ngay mắt liền đưa nó lên đường. cảm nhận được trong lòng ngực bào gấm càng ngày càng mỏng manh ráy ruả cùng sinh mệnh hơi thở, hứa du nhiên chậm rãi buông ra tay chân, đứng lên. lúc này quách tử bình, trương thiên binh hai người vừa mới chậm rãi đáp xuống ở trên mặt đất, nhìn một thân là huyết lại thần sắc bình đạm hứa du nhiên, chậm rãi từ bào gấm trong cơ thể rút ra một sừng kiếm. Này hai người hoàn toàn bị hứa du nhiên cường hãn chiến lực sợ ngây người, quá cuồng bạo, quá lô mãng, áp thức nhẹ nhàng hành hạ đến chết một con bạch ngân cấp biến dị thú. đã từng bọn họ cho rằng hứa du nhiên có thể chiến thắng bọn họ dựa vào là xuất kỳ bất ý, còn có chính là quá nhiều người một nhà bất lợi với thực lực của chính mình Phát Huy. Chính là hôm nay gần gũi trực quan cảm nhận được hứa du nhiên chiến lực, bọn họ hai người là hoàn toàn chịu phục. Hứa du nhiên quả thực chính là cái gần người liền chết hình người binh khí, bọn họ không khỏi vì chính mình còn có thể đứng ở chỗ này cảm thấy may mắn. Khách quan tới phân tích trận chiến đấu này nói, kỳ thật bọn họ hai người khả năng liền giải thoa trên gấm tác dụng cũng chưa khởi đến. Nhiều nhất chính là gia tốc một chút chiến đấu tiến trình, hứa du nhiên một mình đấu nói, khả năng muốn dùng nhiều vài giây thời gian. Ân, nhiều nhất dùng nhiều năm giây. 100m tạ hữu xa địa phương, tạo thành vòng vây thức tỉnh giả các chiến sĩ, nhìn ba người thần kỳ tổ hợp thức đặc kích, toàn thể thanh hóa, hoàn toàn ốc. Không trung xoay quanh tam giá phi cơ trực thăng thượng các chiến sĩ, cũng tập thể thất thanh, cơ hồ đều quên mất tiếp tục khống chế phi cơ trực thăng, thiếu chút nữa gây thành sự thượng nhất vớ vần thai nạn trên không. Không 2 năm căn cứ toàn thể quan chỉ huy nhóm nhìn quần sáng một màn này, toàn bộ tập thể ngốc rớt, toàn bộ trong bộ chỉ huy, lặng ngắt như tờ, châm rơi có thể nghe. Từ bọn họ ba người nhảy ra cabin, đến cuối cùng rơi xuống đất, tuy rằng trải qua hai lần áp xúc cùng định thân đình trệ, Nhưng toàn bộ chiến đấu khi trường tuyệt đối không vượt qua năm giây, áp xúc cùng định thân hiệu quả bọn họ vô pháp trừ quan cảm thụ, chỉ có thể nhìn đến bao gấm ở không trung xuất hiện hai lần ngắn ngủi trẻ không. Nhất trực quan cảm thụ chính là, hứa du nhiên giống như diều hâu bác thỏ giống nhau, trực tiếp ngện ở báo gấm trên người, bắt đầu cấp báo gấm lấy máu. Sát thực mà nói đã không thể tính lấy máu, hẳn là tách rời. Nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất cơ hồ đã bị tách rời bao gấm, đại gia trên người đều không tự chủ được du lên. Cái loại cảm giác này chính là nhìn đều đau, thúng chi là chịu này khổ hình báo gấm. Từ giữa không trung liền bắt đầu phun ra máu tươi cơ hồ hổ nhiễm hồng kia một tảng lớn khu vực, cả người tắm máu hứa du nhiên đầu đội thanh lang mặt nạ, trầm ổn như nhạc, khí thế như hồng. Phía sau hai người cũng là thân hình đô hãn, đầu đội mặt nạ, thần bí lạnh leo, sát khí thẳng dục loạn sĩ bắt nháo. Hủy diệt giả tiểu đội, lần đầu tiên bước lên chống lại biến dị thú sân khấu liền tỏa sáng rực rỡ, thu hoạch đầu công. Đại tần quân bộ tương lai quét ngang toàn cầu hủy diệt giả quân đoàn hình thức ban đầu, đã bắt đầu tiệm lộ mũi nhọn. Chương 6946 giây. 02 năm nhân loại căn cứ tác chiến bộ chỉ huy trung. Châu Quân Trưởng cái thứ nhất thanh tỉnh lại đây, hướng về Tắc Chiến Tham lưu hô to, "Mau, mau hạ lệnh." Tắc Chiến Tham lưu cũng từ kinh ngạc trung phản ứng lại đây, "Tam liền, Tam liền, nhanh chóng tra xét quanh thân mảnh đất." Phi cơ trực thăng phối hợp, phi cơ trực thăng phối hợp. Số 3 phi cơ trực thăng rửa sạch chiến trường, số 3 phi cơ trực thăng rửa sạch chiến trường. Hủy diệt giả tiểu đội cường đại chiến lực cùng hoàn mỹ phối hợp, làm tên này luôn luôn vững như lão cẩu Tắc Chiến Tham lưu, nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy. Quá điên cuồng, quá kích thích, quá huyết tinh, không đến 5 giây thời gian, liền giải quyết một con bạch ngân cấp biến dị thú. Loại này chiến tích quá biu hãn, quả thực xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, đã làm tốt nhất hư tính toàn hắn, thậm chí chuẩn bị trên lưng thiên cổ đeo danh hướng chiến hưu nã pháo. Kết quả không đợi đến chiến đấu cơ cất cánh thông chi, chiến đấu liền kết thúc. Hứa Du nhiên cường đại như nhau hắn ở thị quan phủ trước cửa biểu hiện giống nhau, kinh diễm tuyệt tuyệt. Hứa Du nhiên ở thị quan phủ trước cửa một hồi đại chiến, quân đội bên trong có chút người là rất có phê bình kín đáo, cho rằng hắn quá xúc động, không mang đại cục. Hôm nay một trận chiến này hình ảnh nếu là truyền bá đi ra ngoài, khẳng định có thể lập tức làm những người này câm miệng. Nếu không câm miệng. Hứa Du Nhiên liền sẽ đánh tới bọn họ cấm miệng. Châu Quân trưởng ánh mắt sáng ngời nhìn trầm trầm trên quần sáng ba cái người trẻ tuổi, hắn cũng bị thật sâu chấn động tới rồi. thủy diệt giả tiểu đội chi vi làm vị này trong quân lão tướng cảm xúc mênh mông lên xuống phập phồng. Tuy rằng chiến trước hắn được đến Hứa Du Nhiên lần nữa bảo đảm, nhưng là chân chính đối mặt bạch ngân cấp biến dị thú thời điểm, hắn vẫn là vì ba cái người trẻ tuổi đổ mồ hôi. Quét từ mình, Trương Thiên Minh tuy rằng là mang tội chi thần, bất quá ở hắn xem ra đều là hài tử nhất thời không hiểu chuyện, cũng không phải cái gì căn bản tính sai lầm. Hắn từng cùng Hứa Du Nhiên nói qua thời khắc mấu chốt. Dùng bọn họ hai cái đẹp lưng, nhưng hắn trong lòng kỳ thật hy vọng vĩnh viễn sẽ không có như vậy một ngày. Vô luận là lão bằng hưu quách trường thành chua suốt khuôn mặt, vẫn là đứng ở quân bộ lập trường, đều hy vọng mỗi một cái thức tỉnh giả chiến sĩ có thể phát huy ra ứng có quan cùng nhật. Chính là hắn khẩn trương chỉ rằng có ngắn ngủn 5 giây, siết chặt nắm tay còn không kịp buông ra, chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Hứa Du Nhiên nhảy ra cabin khi, tâm tình của hắn là khẩn trương, chờ mong. Hứa Du Nhiên giữa không trung tạm hướng báo khi, tâm tình của hắn là lo lắng, lo hầu. Hứa Du Nhiên ở giữa không trung liền đem trọng súng máy đều khó tổn hại mấy may báo gấm tách rời khi, hắn cảm giác chính mình xuất hiện ảo giác. Đứa nhỏ này sao lại có thể như vậy cường đại, như thế nào có thể cường đại loại trình độ này? Mỗi phút 6000 phát đạn gạt lỉnh trọng súng máy, đó là thương trung vương giả, liền xe tăng đều có thể sẽ nát khủng bố tồn tại. Chính là viên đạn đánh vào báo gấm trên người, lại liền ra lông đều phá không khai, càng miễn bản thương tổn hoặc là đánh chết. Nhưng chính là cường đại như vậy biến dị thú, làm Hứa Du Nhiên bẻ gãy nghiền nát giống nhau, không trung liền hành hạ điên chết. Đứa nhỏ này tiếp tục trưởng thành đi xuống sẽ biến thành bộ rãnh gì, sẽ cường đại đến tình trạng gì, có thể hay không thật sự xuất hiện một người có thể địch nổi thiên quân vạn mã. Châu quân trưởng đã không dám lại tiếp tục tưởng đi xuống, lấy một người địch một quốc gia, ở không lâu tương lai có lẽ không phải ảo tưởng. Vạn hạnh đứa nhỏ này tuy rằng làm việc thủ đoạn có chút kịch liệt, bất quá cũng có thể coi như là mưu rồi sau đó động quốc gia, quân bộ yêu cầu chính là một cái có dụng có mưu chiến thần, mà không phải hưởng có cường đại vũ lực mã phu. Lúc này tắc chiến tham mưu nhìn trầm tư trung châu quân trưởng, nhắc nhở một câu, thủ trưởng, ngài xem tia đoạn video. Châu quân trưởng một trưởng dùng sức chụt ở trên bàn, phát, còn muốn đăng báo cấp quân bộ, tốt nhất toàn quân hệ thống truyền phát, làm chúng ta chiến đấu anh hùng được đến ứng có vinh dự, làm quần chúng nhóm biết, ai ở vì bọn họ chiến đấu. Chính là, 14.6 giây, có phải hay không quá kinh thế hai tụ một ít? Tắc chiến tham lưu lộ ra có chút khó xử biểu tình, sợ cái gì? Chúng ta đường đường chính chính, còn sợ người khác biết chúng ta thực lực cường đại không thành? Làm thuyết minh, chúng ta chưa làm bất luận cái gì hậu kỳ ra tốc xử lý. Châu quân trưởng lông mày dương lên, đôi mắt trừng mắt nhìn lên, hùng hổ đây chính là hắn binh, vẫn là hắn một tay đè bật lên, hắn cảm giác chính mình mặt da thượng đều ở lấp lọe lộng lây quan huy, là tát chiến tham lưu xoay người liền đi chứng thực gửi đi video sự tình, đứng ở bạch ngân cấp báo gấm bên người hứa du nhiên lại không biết những người khác như vậy nhiều ý tưởng, nhìn phi cơ trực thăng trên dưới tới chiến sĩ ở rửa sạch chiến trường, hắn nghiêng nghiêng người nhìn phía sau hai người, ngựa khí bình đạm nói, các ngươi cũng từng nghi ngờ quá thực lực của ta, bây giờ còn có hoài nghi sao? Trương Thiên Minh mặt nạ hạ thanh âm có chút khó chịu, bất quá vẫn là nghe đến ra tới hắn ở dưới cười, hứa bài trưởng thực lực khẳng định là không thể nghi ngờ phía trước đều là hiệu lầm chúng ta hiện tại là một cái tiểu đội chiến hưu hà tất lại so đo những cái đó chi tiết ta ngài đại nhân có đại lượng quách tử bình lại là trầm mặc trông được hướng về phía phương xa mặt trời lặn trong ánh mắt mang theo một tia sầu lo cương đại hứa du nhiên làm hắn vì đệ đệ báo thù hy vọng trở nên vô cùng xa vời hắn nên đi nơi nào vừa mới ba con hường hạng đều ở hứa du nhiên gần trong gang tức địa phương nổ mạnh vẫn là ở thức tỉnh kỹ cực nóng thêm vào hạ chính mình còn mang theo tăng cường hỏa thuộc tính bao cổ tay kết quả hứa du nhiên lông tóc không tổn hao gì Hắn nghiêm trọng hoài nghi, liền tính hứa du nhiên đứng ở nơi đó, làm hắn vẫn luôn tặng, hắn đều không làm gì được hứa du nhiên. Hứa du nhiên đối hai người thái độ cũng không để bụng. Lần này chiến đấu, trương thiên binh khống chế kỹ năng lập công lớn, lần này bạch ngân công hơn tính ngươi đi. Ân, Ân, quét từ bình, trương thiên binh cùng nhau trận tròn đối mắt, động tác nhất trí nhìn về phía hứa du nhiên, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Một lần bạch ngân cấp công hơn a, cứ như vậy nhẹ nhàng bơm cơ cho trương thiên binh. Trương thiên binh không biết chính mình là kích động vẫn là bị sạc tới rồi, mặt đỏ lên bất qua ở mặt nạ che giấu hạ nhưng thật ra không ai có thể nhìn đến người khác coi nếu chân bảo bạch ngân công vân cứ như vậy tính của ta người hứa du nhiên có phải hay không có điểm quá mức lấy ta trương thiên binh đương người nào hắn có chút vội vàng lắp bắp nói cảm cảm ơn Quách tử bình kinh ngạc nhìn thoáng qua trương thiên binh trong lòng thầm mắng thằng ngãi này quả nhiên là cái đồ nhu nhược ai cấp chỗ tốt với ai đi bất quá nói trở về ta kêu ba con hồng hạc chẳng lẽ công lao không lớn sao vì cái gì không tính ta công hân. trong lòng đang ở tức giận bất bình thời điểm Hứa Du Nhiên lại nghiêng đi thân, nhẹ nhàng bâng cơ đối hắn nói, "Lần sau công hôn tính ngươi." Quách Tử Bình nhìn Hứa Du Nhiên mặt nạ hạ đạm nhiên ánh mắt, trong lòng dâng lên vô cùng phẫn hận, trong ánh mắt tựa hồ đều là sắc ý. Cắn răng, vội vàng nói, "Cảm, cảm ơn." Không có biện pháp, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Tuy rằng Quách Tử Bình, Trương Thiên binh hai người đều không có thiết thân cảm nhận được Bạch Ngân cấp biến dị thú đáng sợ lực lượng, nhưng là chỉ xem kia khổng lồ hình thể cùng cường đại phong ngự, liền biết tuyệt đối không phải bọn họ hai người có thể dễ dàng bắt lấy. Giọng lượng công hôn yêu cầu quả thực làm cho bọn họ tuyệt vọng, nếu không có Hứa Du Nhiên, bọn họ đời này phòng trường đều phải chiến đấu ở săn giết bạch ngân cấp biến dị thú tuyến đầu. Cho nên mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trọng hạch tự do hy vọng liền ở Hứa Du Nhiên trên người. Xem tình huống chỉ cần Hứa Du Nhiên chịu suất lực, bạch ngân cấp biến dị thú cũng đủ nhiều nói, bọn họ thực mau liền có thể tích lũy đến cũng đủ công vân. Tuy rằng Quách Tử Bình trong lòng đối Hứa Du Nhiên còn ôm có ý, chính là nhìn Hứa Du Nhiên cả người tăm máu, bình thản ung dung đứng ở nơi đó, trong lòng vẫn là dâng lên một tia sùng bái chi ý. Hứa Du Nhiên chắp hai tay sau lưng. Nhìn trước mắt liên miên không dứt tím Hà Sơn, mở ra ẩn hình thai nghe thông tin kênh, Bộ chỉ huy, tím Hà Sơn núi cao rừng rậm, ta hoài nghi còn có che giấu Bạch Ngân cấp biến dị thú. Ta thỉnh cầu tạm thời tại đây đóng giữ, phương tiện trước tiên tiến hành chi viện. Bộ chỉ huy thực mau chuyển đến hồi phục, phê chuẩn thỉnh cầu, sinh hoạt vật tư sẽ mau chóng đưa đến, thỉnh chú ý an toàn. Cùng lúc đó, hủy diệt giả tiểu đội 4.6 giây, đánh chết đệ nhất chỉ Bạch Ngân cấp biến dị thú chiến đấu video, ở 02 năm căn cứ nhấc lên sóng to gió lớn. Nay đoạn video tuyên bố đồng thời đã bị chỉ đỉnh Vô số người tò mò dưới cờ lặc mở này một cái video. Ngày này Thái Dương chậm rãi rơi xuống phía chân trời thời điểm, không hai năm căn cứ hơn trăm vạn quần chúng phát ra nhiều nhất thanh âm, chính là kinh ngạc cảm thán thanh. Trong khoảng thời gian ngắn, phía dưới vô số nhắn lại, mấy ngàn điều, mấy ngàn điều, mấy chục vạn điều. Có tật dân mình, làm vô số người nghe tiếng sợ vỡ mật, thậm chí muốn xuất động siêu cấp bom tiến hành đả kích cường đại biến dị thú. Ở ngắn ngủn 4.6 giây thời gian nội, bị hủy diệt giả tiểu đội không chút nào rớt rát bản thịu, sạch sẽ lưu loát tới rồi. Không có người hoài nghi video chân thật tính. Đây là quân bộ nhất quyền uy tuyên bố, thể trường 4m nhiều báo gấm, nhảy lên độ cao gần 30 mét khủng bố cư thú. Ở hủy diệt giả tiểu đội tinh diệu phối hợp hạng, ở thanh lang mặt nạ hủy diệt giả cường đại chiến lực hạng, tựa như gà vườn chó xóm giống nhau, bị nhanh chóng đánh chết. Mọi người ở kinh ngạc cảm thán với hủy diệt giả tiểu đội cường đại thực lực khi, cũng không cấm sinh ra tò mò. Nay ba cái cường đại thức tỉnh giả là đế đô phái tới chi viện, vẫn là nguyên bản chính là không hai năm căn cứ thức tỉnh giả. Vì cái gì muốn mang mặt nặng, làm đến như vậy thần bí? Rất nhiều người kỳ thật từ thức tỉnh kỹ thượng đã đoán ra cái kia mang thanh lang mặt nạ chính là hứa du nhiên, nhưng là mặt khác hai người thi triển thức tình kỹ, một cái là phi thường đại chúng hóa hưng hạ, một cái khác giống như thi triển chính là áp xúc Này hai loại mọi người xem đến ra tới thức tình kỹ, đều là tương đối đại chúng hóa thức tình kỹ, nhưng là ở bọn họ hai người trong tay thi triển ra tới thời điểm, lại cố tình có loại hóa hủy bại vì thần kỳ hiệu quả. cho nên chân chính thần bí ngược lại là mặt khác hai người thân phận, thực mau quần chúng đề tài liền từ hủy diệt giả tiểu đội cường đại, chuyển rời đến kia hai cái người đeo mặt nạ thân phận, sinh hoạt vật tư thực mau từ một trận vận chuyển phi cơ trực thăng vận chuyển tới rồi tím hà sơn chân núi có công binh liền chiến sĩ nhanh chóng dựng hảo giản dị doanh trại không bao lâu đệ nhị thay đội phụ trách quét sạch tiên quân đã tới tím hà sơn chân núi nhanh chóng dựng khởi từng hàng giản dị doanh trại lâm thời công sự phòng ngự quay trung quanh doanh trại cũng nhanh chóng dựng lên từng hàng trọng súng máy hỏng súng nhắm ngay tím hà sơn phương hướng một đội đội người thủ hộ quân đoàn chiến sĩ bắt đầu cảnh giới hứa du nhiên ba người ở tại một gian doanh trại nội ăn qua cơm chiều ba người nằm tại hành quân trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi hứa du nhiên mở ra cổ tay thức di động sáng bắt đầu xem tin tức cùng diễn đàn Ngẫu nhiên còn lợi bình hai câu. Quách Tử Bình, Trương Thiên binh nhìn đến Hứa Du Nhiên ở bên kia chơi vui vẻ, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười, trong lòng ngứa cùng miêu trảo giống nhau. Bọn họ đã lâu không có chạm qua di động, vong nghiện so nghiện thuốc lá còn gian nan. Rốt cuộc, Quách Tử Bình nhịn không được, có thể mượn ta chơi một hồi không? Hứa Du Nhiên khẽ miệng treo lên một mặt mỉm cười, có thể à, bất quá lần sau công hơn tính ta. Quách Tử Bình hậm hực lẩm bẩm một câu, khi ta chưa nói, ngủ. chương 70 hy vọng các ngươi báo thủ. Hứa Du Nhiên suy đoán là đúng. Thực mau quân bộ trinh sát đội ngũ liền nghiệm chứng điểm này. Ngày hôm sau buổi sáng ở tiếp tục thăm dò trong quá trình, phát hiện đệ nhị chỉ bạch ngân cấp biến dị thú tung tích. Nay đó cường đại biến dị thú chỉ là cảm nhiễm virus, được đến tiến hóa trở nên càng cường đại, cũng không phải điên rồi. Ngược lại ở càng cường đại đồng thời, bọn họ trí lực trình độ cũng ở đề cao, rất nhiều bạch ngân cấp biến dị thú thậm chí có thể so với nhân loại hài tử trí lực trình độ. Bất quá bởi vì càng thêm cường tráng thân thể, cho nên yêu cầu càng nhiều đồ ăn tới thỏa mãn thân thể yêu cầu, đây mới là bọn họ điên cuồng săn thực nguyên nhân các bạn. Bất quá rất nhiều động vật bản tính vẫn như cũ được đến giữ lại, tỉ như cơ bản lãnh địa ý thức, đối không biết sự vật sợ hai cùng bài xích, còn có chính là càng cường công kích tính. Chỉ có những cái đó vừa mới bắt đầu tiến hóa sơ cấp biến dị thú, mới có thể xuất hiện bị bản năng săn thực tiêu hồn đầu góc, điên cuồng nơi nơi công kích. Càng cường đại biến dị thú, ngược lại càng cẩn thận, càng giáo hoạt, càng hiểu được bảo hộ chính mình. Đệ nhị chỉ bạch ngân cấp biến dị thú là ở một cái khe núi bị phát hiện, đây là một con cường đại bạo hùng, cận chiến đấu lực thậm chí so sặc sỡ hổ còn mạnh hơn, chỉ là không có bao gẫm, sặc sỡ hổ như vậy cường tính cơ động. Nay chỉ đang ở ngủ đông trung mơ mơ màng màng bạo hùng, bị nhân loại chiến sĩ vũ khí nóng bừng tỉnh lúc sau, bắt đầu điên cuồng chạy trốn, công kích hết thể ngăn lại đường đi sinh vật. Như cũng là hủy diệt giả tiểu đội xuất động, kết quả này chỉ bạo hùng sinh mệnh, hoàn mỹ phối hợp thêm chi hứa Du Nhiên cường hãn thực lực, hơn 10 phút thời gian liền kết thúc chiến đấu. Áp xúc, định thân, tường đất, hồng hạc, các loại khống chế loại, chói buộc loại thức tỉnh kỹ dùng để hạn chế bạo hùng hành động. Hứa Du Nhiên tiếp tục thi triển hắn lấy máu liệu pháp, đối mặt bạo hùng lực lượng cường đại, Hứa Du Nhiên cũng không dám dễ dàng chính trực mặt. Hắn hoàng kim phẩm chất chiến giáp đối với loại này lực lượng cường đại đại kích, thừa nhận lực vẫn là không đủ, tuy rằng đánh không phá hắn phòng ngự, bất quá lực phản chấn lại có thể đem hắn đánh thành nội thương. Hơn 10 phút ác chiến qua đi, vẫn như cũ là cả người tắm máu hứa du nhiên, phía sau vẫn là viễn trình phụ trợ cùng anh tạc quét từ bình, Trường Thiên binh. Lần đầu tiên chiến đấu kết thúc thời gian quá nhanh, quá nhẹ nhàng, làm mặt sau hai người kia không khỏi dâng lên đối Bạch Ngân cấp biến dị thú coi khinh chi tâm. Bọn họ cảm thấy Bạch Ngân cấp biến dị thú cũng bất quá như thế, tuy rằng cường đại, nhưng đối bọn họ còn không đạt được nghiền áp hoặc là chí mạng nấm nổi chính là săn giết bạo hùng một trận chiến này, hoàn toàn làm cho bọn họ thanh tỉnh lại đây, hơn 10 phút chiến đấu đêm này, một mảnh núi rừng đều đánh thành chiến trường. Đường kính 50 cm đại thụ đều bị đánh gãy mấy chục cây, thật lớn nham thạch bị đánh đến dập nát, mặt đất nơi nơi đều là bạo hùng công kích lưu lại hồ to. Toàn bộ chiến trường giống như tai nạn hiện trường giống nhau, xem đến hai người nghĩ lại mà sợ. Nếu bọn họ hai cái đối thượng bạo hùng, nếu một hai phải mạnh mẽ ngăn trở bạo hùng chạy cho nói, không dùng được một phút bọn họ liền sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Chính là Hứa Du nhiên lợi dụng đại tuấn, một xương kiếm, siêu cường thuật đấu vật Không ngừng phá tan hùng chế tạo khủng bố miệng vết thương, tăng giá, hạ thấp bạo hùng sức chiến đấu, sinh sôi đem bạo hùng kéo chết ở chỗ này. Bọn họ trong lòng đối hứa Du Nhiên sức chiến đấu đánh giá, lại lần nữa cất cao một cái bậc thang. Cũng đối hứa Du Nhiên điên cuồng cùng đua kính, lại lần nữa cất cao một cái bậc thang. Tuy rằng Hứa Du Nhiên cũng bị điểm nội thương, bị bạo hùng chụp chúng vài lần, phun ra mấy khẩu huyết, bất quá lại là ngạnh khiêng bạo hùng cường đại lực lượng, ngăn trở nó chạy trốn. Nhìn dưới chân lại bị chịu khổ tách rời bạo hùng, Hứa Du Nhiên nghiêng đầu hỏi Quách Tử Bình, còn muốn chơi gì độc không? Quách Tử Bình tức khắc giận dữ, thu công hơn sao? Hứa Du Nhiên cười, một cái công hơn, một giờ. Quách Tử Bình một tiếng hư lạnh, chờ ta công hơn nhiều một chút, lại cùng ngươi mượn. Trương Thiên Binh có chút vội và nói, ta cũng bài cái đội. Con Hảo vừa mới chiến đấu kết thúc thời điểm, quân bộ liền đình chỉ video quay chụp. Bằng không bị hai năm căn cứ trăm vạn quân chúng nhìn đến, cường đại hủy diệt giả tiểu đội thành viên đang ở bởi vì mượn di động sự tình có kẻ mà cả, trong mắt muốn rất đầy đất. Hứa Du Nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh núi Đại Thiên Văn, đi, chúng ta đi Đại Thiên Văn. Trên cao nhìn xuống phương tiện chi viện. Ba người Viễn siêu thường nhân thân thể tố chất, làm cho bọn họ tính cơ động cũng cường đại dị thường. Nếu lại lần nữa triệu khai thế vận hội Olimp nói, tùy tiện một cái đều có thể đem bốn dây thành tản bã. Ba lần thức tỉnh hai người, còn có một chút ưu thế chính là có thể ở không trung ngắn ngủi chạy không. Phi thân nhảy lên đại thụ, lợi dụng cảnh khô có giãn về phía trước phi phác, sau đó là ngắn ngủi lướt đi. Tựa như lăng không phi độ giống nhau, tư thái ưu nhã, tốc độ kỳ mau. Hứa Du nhiên vẫn là lần thứ hai thức tỉnh, tự nhiên làm không được điểm này, bất quá hắn có hai cái hảo chiến hữu dẫn tới hắn so với kia hai cái chiến hữu tốc độ còn nhanh. Kia hai người khẳng định sẽ không nghĩ đến muốn lôi kéo hắn cùng nhau lướt đi, ba cái đại nam nhân tay nắm tay cùng nhau ở không trung bước chậm, kia hình ảnh quá mỹ, ngậm lại liền cay đôi mắt. Quách Tử Bình hai người bị cành khô bắn ra hướng giữa không trung thời điểm, Hứa Du Nhiên cũng ở bắn ra, hắn sắp rơi xuống khi, kia hai người còn ở lướt đi. Veo Hứa Du Nhiên ném ra lăng tiêu phi trảo, bắt được Quách Tử Bình gió bao chiến giáp đại lưng, mượn lực lại lần nữa về phía trước đang đi. Ai lu, Ngoa Tào, ngươi lại ra Hứa Du Nhiên giống như sợ Spider-Man giống nhau, bay nhanh đi tới đại giới chính là quách tử bình bị từ giữa không trung trực tiếp tốn đi xuống. Động ngay động chân rơi xuống đi xuống quách tử bình, nhìn Hứa Du Nhiên lại lần nữa ấy nhảy lên thân ảnh, lớn tiếng tức giận mắng. Hứa Du Nhiên lại lần nữa mượn lực bay vọt tốc độ viễn siêu chương thiên binh trợ, không trùng quay đầu nhìn Chương Thiên Binh hắc hắc cười, Chương Thiên Binh sợn tóc gáy trực tiếp rất đi xuống. Thực mau ba người đi tới vứt đi đại thiên văn, trên cao nhìn xuống nhìn xuống dãy núi quanh. Tuy rằng đã là thâm đông, tuyệt đại đa số cây cối đã tan mất hoàng diệp, bất quá lại còn có một ít cây cối như cũ xanh tươi. Dưới chân Huyền Văn Hồ bình tĩnh không gợn sóng, giữa hồ năm tòa tiểu đảo dường như năm viên Minh Châu điểm xuyết ở giữa, vốn là phong cảnh danh thắng nhiệt điểm cảnh khu, hiện tại lại là hoang tàn vắng vẻ dường như quỷ vực. Thân là Nam Giang người, Tím Hà Sơn, Huyền Văn Hồ, Đài Thiên Văn, giữa hồ đảo, đây là kỳ nghỉ cần thiết đánh tạm công viên giải trí. Nơi này có bọn họ ba người vô số tốt đẹp hồi ức, chính là tàn sát bừa bãi biến dị thú cấp đi này hết thảy, làm này to như vậy Nam Giang thị thành một tòa vây thành. Không khí thanh tân hỗn hợp lạnh thấu xương gió lạnh, thổi quét ba người phiêu nhiên tiên, nhìn trước mắt non sông gấm vóc trong lúc nhất thời ba người đều là cảm khái và ngàn. Hứa Du Nhiên có chút thổn thức nói, "Này tòa đại thiên văn, ta ba mang ta đã tới vài lần. Chính là hiện tại không bao giờ sẽ có phụ thân mang theo hắn tiểu hài tử tới nơi này chơi. Nếu chúng ta không thể hoàn toàn tiêu diệt biến dị thú, như vậy chúng ta đợi sau đem vĩnh viễn mất đi này tòa đại thiên văn." Ta ba ba công tác rất bận, là hắn bí thư mang ta đã tới này tòa đại thiên văn. Khi còn nhỏ ta không hiểu hắn, luôn là cùng hắn đối nghịch, trưởng thành ta lại biến thành một cái khác hắn. Quách Tử Bình trong ánh mắt tràn đầy chua xót. "Không, ngươi không có biến thành một cái khác hắn." mà là biến thành mặt âm u hắn. Từ hắn phối hợp có cách bảo hộ một phương ba tánh công tích tới xem, ngươi so với hắn kém xa. Hứa Du nhiên có chút khinh thường nói: "Không, ngươi không hiểu biết ta, có một số việc xác thật là thủ đoạn của ta có vấn đề. Bất quá ta điểm xuất phát là tốt, ta tưởng kiến công lập nghiệp, ta tưởng tổ chức lực lượng cường đại đi bảo hộ của chúng. Chỉ là ta đi lộ cùng hắn bất động, bằng không ta cũng sẽ không liều chết đi bác 3 lần thức tỉnh." Quách Tử Bình ngữ khí thực kích động, hắn cảm thấy hắn đã chịu toàn thế giới người hiểu lầm. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, này bản thân chính là sai. Ngươi dùng sai lầm thủ đoạn, chỉ biết thu hoạch sai lầm kết quả." Hứa Du nhiên nghiêng đi thân, nhìn về phía Quách Tử Bình, "Này đó chỉ là đạo lý lớn, chúng ta nói cụ thể một chút. Ngươi tổ chức lên đám ô hợp, cùng quân bộ hệ thống hóa đại quân đoàn tác chiến, cái nào đối chúng ta nhân loại càng có lợi?" Chầm tư một lát, Quách Tử Bình túi đầu, thanh âm chua sót, có chút bất đắc dĩ nói, "Quân bộ phương thức tác chiến càng có hiệu quả, thương vong suất càng thấp. Nhưng ta điểm xuất phát là tốt, ta không muốn làm quốc gia tội nhân, ta muốn làm chính là anh hùng." Anh hùng vĩ đại chính là phẩm chất, mà không phải sự kiện. Ngươi có thể nhìn đến anh hùng chỉ là sự kiện đột hiện ra bọn họ phẩm chất, không có này đó sự kiện, bọn họ vẫn như cũng là anh hùng. Hứa Du Nhiên quay đầu, nhìn về phía Minh Ngông, tối tăm không trùng, giống như có điểm điểm tiểu tuyết đang ở sái lạc. Hứa Du Nhiên thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút trầm thấp, phụ thân ta hẳn là cũng là cái quân nhân, ta nhìn đến quá hắn quân sự giấy chứng nhận. Tuy rằng ta cũng không biết, hắn từng có cái gì hoanh anh liệt liệt vĩ đại sự tích, nhưng hắn ở ta cảm nhận trung chính là anh hùng. Vì truy tìm hắn dấu chân, ta gia nhập quân đội, tiếp tục hoàn thành hắn bảo hộ cái này quốc gia lý tưởng. Quách Tử Bình nghe Hứa Du Nhiên nói, Trầm rãi bình phục phẫn nộ cảm xúc, bắt đầu nghĩ lại chính mình hành động, dần dần cảm thấy một tia hổ thẹn. Lại nghe Hứa Du Nhiên lạnh lùng nói, "Là ta thân thủ giết ngươi đệ đệ, hắn làm ra sự tình chỉ có vừa chết. Lại đến 100 lần, chẳng sợ làm cho các ngươi phụ tử mặt, ta cũng sẽ giết hắn 100 lần. Ta bất kỳ nhìn đạt được các ngươi phụ tử lý giải, thậm chí chờ mong các ngươi phụ tử báo thủ." Quét từ bình, Trương Thiên binh nghe được lời này đều là sửng sốt, có chút ngạc nhiên với Hứa Du Nhiên thẳng thắn thành khẩn, song song nhìn về phía hắn. Hứa Du Nhiên xoay người đối mặt hai người, mặt nạ sau hai mắt mang theo lệnh băng sắt ý. Đây cũng là ta đưa ra muốn cùng các ngươi tổ đội nguyên nhân, ta phi thường chờ mong nhìn đến các ngươi trả thù. Như vậy ta liền có thể có lý do chính đáng giết chết các ngươi." nhổ cỏ tận gốc. Quách Tử Bình hai người bị hắn sát ý kinh sợ đồng thời về phía sau lui một bước, chỉ cảm thấy hai đầu gối nhũn ra, tay chân lạnh lẽo, mồ hôi lạnh không tự chủ được chảy xuống dưới. Trương Thiên binh chỉ cảm thấy cổ họng phát làm, nữ thanh khô không nói, "Đừng. Đừng tính ta, ta phạm sai lầm, ta ta nhận, ta nhưng không nghĩ tới trả thù ai." "Ngươi? Ha ha, ngươi bất quá là điều bị người lợi dụng ta cá. Bất quá ngươi thức tỉnh kỹ sẽ trợ giúp đến ta rất nhiều. Ta tính cơ động không cường, dễ dàng bị biến dị thú chạy trốn. Ngươi tồn tại vừa lúc có thể đền bù điểm này. Ta nhưng thật ra hy vọng ngươi sẽ thật sự trở thành ta chiến hữu. Hứa du nhiên kỳ thật đối trương thiên binh loại tính cách này mềm yếu, khéo đưa đẩy tường đầu thảo không có gì ác cảm. Mỗi người cầu sinh phương thức bất đồng thôi. Ta, ha ha, liền tính là ta tưởng, chỉ sợ cả đời này đều sẽ không có cơ hội. Quách tử bình tràn đầy chua xót nói, yên tâm, tự do so thủ hận đối ta càng có ý nghĩa. Ta sẽ không ở nhiệm vụ chung, kéo ngươi chân sau. Hứa Du Nhiên vươn tay phải đặt ở ba người trung gian, Trương Thiên binh trước tiên vươn tay phải thả đi lên, Quách Tử Bình than nhẹ một tiếng, cũng đem tay thả đi lên. Ba đạo biêu Háng thân ảnh, ba cái cường đại chiến sĩ, ba con hữu lực bản tay to. Đây trời sái lạc tiểu tuyết, phân phật thổi quét gió bắc, hừng hực tiêu đốt nhiệt huyết. Chương 71. Toàn quân mỗ mực. Đã từng du khách như dãy tím Hà Sơn cảnh khu, hiện giờ thành biến dị thú nhạc viên, cơ hội tùy ý có thể thấy được các loại loại hình biến dị thú. Tuy rằng có đệ nhất thế đội thức tỉnh giả chiến sĩ quét sạch quá một lần, đệ nhị thế đội các chiến sĩ tiến hành vô khác biệt quét sạch. Khi vẫn là sẽ thường xuyên bị tình lình xảy ra biến dị thú công kích, thậm chí đệ nhất thê đội thức tỉnh giả chiến sĩ cũng thường xuyên sẽ xuất hiện thương vong, biến dị thú quần thể số lượng quá khổng lồ, chủ loại quá phức tạp, không thể hiểu được công kích, luôn là làm người khó lòng phòng bị. Hơn nữa núi cao rừng rậm, đường núi gặp gành đối vũ khí hạng nặng tạo đội hình phi thường không hữu hảo, tiêu phí suốt 3 ngày thời gian mới quét sạch hoàn chỉnh tòa tím hà sơn, hủy diệt giả tiểu đội lại xuất động hai lần, lại lần nữa sạch sẽ lưu loát đánh chết hai chỉ bạch ngân cấp biến dị thú, ba người lại lần nữa về tới bộ chỉ huy đại mệnh, mới vừa một bước vào bộ chỉ huy đại môn lập tức nên đón một trận nhiệt liệt vỗ tay trong bộ chỉ huy tất cả mọi người đầu tới nóng bỏng ánh mắt tuy rằng mọi người đều xem tới được chủ lực là hứa du nhiên nhưng là mặt khác hai người tuyệt diệu phối hợp cũng là phi thường kinh diễm hứa du nhiên đi đầu ba người cùng nhau nghiêm túi chào châu quân trưởng chờ một đám người vây lại đây từng cái bắt tay châu quân trưởng trên mặt nếp nhăn giống như đều cười khai các đồng chí vất vả vất vả không chút nào để ý quách tử bình hai người mang tội chi thân nhiệt tình bắt tay dùng sức vỗ mấy cái người trẻ tuổi bà vai không hai năm căn cứ có thể có này mấy cái tiểu tử cho hắn giảm bớt áp lực cực lớn, nguy hiểm nhất quét sạch nhiệm vụ, biến thành phía sau tiếp trước lĩnh công hơn. Nguyên bản tình thế kỳ thật cũng không lạc quan, liền tính không có hứa du nhiên sự kiện, quân bộ thức tỉnh giả chiến sĩ cũng liền 300 nhiều người. Còn muốn lưu thủ một bộ phận, còn muốn chia quân một bộ phận ở đệ nhị thế đội, như vậy chân chính có thể sung phong liều chết ở tuyến đầu khả năng không đến 200 người. Hiện tại trải qua hứa du nhiên như vậy lan lột, hơn nữa quách tử bình ngàn giảm tặng người đầu thần trợ công, tuyến đầu thức tỉnh giả chiến sĩ đã vượt qua 500 người. Thực lực tăng cường không ngừng gấp đôi, càng quan trọng là hợp thành cái này thiết tam giác hủy diệt giả tiểu đội. Gần người thôn chiến, viễn trình phát ra, khống chế phụ trợ, quả thực là hoàn mỹ đội hình, thậm chí có thể phục chế đến những nhân loại khác căn cứ thức tỉnh giả chiến sĩ chung. Đại tần quân bộ bộ binh tác chiến đội hình là truyền thống tam tam chế chiến thuật trận hình, tiến công hoặc là phòng thủ khi lấy 3 người vì tiểu đội tiến hành công phòng đồng bộ. Hứa Du Nhiên hủy diệt giả tiểu đội với lúc không bàn mà hợp ý nhau cái này tam tam chế chiến thuật trận hình, rất nhiều thức tỉnh giả chiến sĩ nguyên bản chính là người thủ hộ quân đoàn chiến sĩ, có thể nhanh chóng thích ứng loại này chiến thuật. Làm như chiến tham Niu đem hủy diệt giả tiểu đội lần đầu tiên dùng 4.6 giây đánh chết một con bạch ngân cấp biến dị thú video thượng truyền cho quân bộ thời điểm quân bộ tối cao thống soái bộ tự mình trở lại chỉ thị tối cao thống soái bộ chỉ thị chỉ có 4 chữ toàn quân mẫu mực này cơ hội là đối chiến sĩ tối cao khen thưởng cùng khen ngợi châu quân trưởng nhìn đến này chỉ thị thời điểm miệng liền vẫn luôn không có khép lại quá thẳng đến nhìn đến bọn họ ba người phản hồi bộ chỉ huy hắn đã được đến thông chi kêu đoạn video đã bị coi như sách giáo khoa huấn luyện nội dung hạ chia sở hữu đại tần nhân loại căn cứ hắn vẻ mặt vui mừng nhìn hứa du nhiên tiểu hứa à bốn con bạch ngân cấp biến dị thú chính là bốn lần công ngân các ngươi như thế nào phân phối hứa du nhiên đạm nhiên nói bọn họ hai cái các hai lần ta tạm thời không cần hắn phía sau hai người có chút hơi xấu hổ sôi nổi túi đầu nhìn mũi chân giống như rất tiền dường như châu quân trưởng có chút kinh ngạc ngươi yêu cầu công ngân số lượng chính là rộng lượng như vậy cao phong cách ha ha ta lượng quá lớn điểm này công ngân không đủ đánh ra phủng trước cho bọn hắn bọn họ làm cho bọn họ sớm một chút từ ta bên người cút đi tình còn phải bảo vệ hai cái nhược kê ảnh hưởng ta phát huy thực lực Hứa Du Nhiên đối với 100 lần cái này con số đã hoàn toàn chết lặng. Dù sao hắn là một cái chiến sĩ, trước sau đều ở chiến đấu, có thể hay không bắt được 100 lần công hân với hắn mà nói cũng không quan trọng. Chẳng lẽ quân bộ sẽ bởi vì hắn không bắt được 100 lần công hân, liền không cho hắn tiếp tục chiến đấu, không cho hắn đi quét sạch biến dị thú sao? Châu Quân trưởng nhìn đến thái độ của hắn, nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận vấn đề nơi, có chút trợn khóc trợn cười nói, ngươi cái tiểu hòa đầu, tiểu tâm không cho ngươi tăng lên quân hàm, làm ngươi ăn không ngồi chờ Hắc hắc, xem ngài nói. Quân bộ đại lao ra liên tiếp, ngài xem đi. Ta sẽ vẫn luôn chiến đấu ở tuyến đầu. Hứa Du nhiên đối cái gì ghẻ lạnh càng không thèm để ý, quân bộ người không phải ngốc tử, như vậy sắc bén đao không cần, còn giấu đi. Đại gia hi hi ha ha cười nói sôi nổi ngồi xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm con sáng, chờ đợi tiếp theo nhiệm vụ. Nay đoạn ngắn ngủn 4.6 giây video, ở 02 năm căn cứ nhất lên sóng to gió lớn sau, lại lần nữa ở toàn bộ đại tần cảnh nội sở hữu nhân loại căn cứ nhất lên sóng to gió lớn. Đế đô thời gian chiến tranh bộ chỉ huy, một người vai khiêng hai dạng một tinh thiếu tá doanh trưởng, đang ở hướng vài vị tướng quân xin báo cáo Trần tướng quân ta cũng tưởng tổ kiến một chi hủy diệt giả chiến thuật tiểu đội. vài vị tướng quân ở giữa tên kia vai khiêng hai viên hoa trung tướng lão giả nhìn thoáng qua tả hữu lao chiến hữu, ý vị thâm trường cười cười, là con, ngươi muốn học ngươi lão tử, vẫn là muốn học cái kia thiết cục lốc, cái này họ diệp doanh trưởng có chút sắc mặt tưởng đỏ gãi gãi đầu, ta chính là không phục, không hai năm có thể hành, chúng ta không một không cũng không thể bị so đi xuống. hảo, có chi khí, ngươi đi chọn ngươi đội viên. nhiều tổ kiến mấy chi tiểu đội cho ta đánh ra điểm thành tích tới. trận tướng quân ha ha cười một trường chụp ở trên bàn diệp doanh trưởng bang một cái tiêu chuẩn quân lễ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ma đô thời gian chiến tranh bộ chỉ huy một người thân hình cao lớn trung tướng hoa dâm đầu tóc đều tức giận đến căn căn đứng thẳng đôi mắt giống như muốn phun ra hỏa tới giống nhau hắn trước mặt đứng một đám quan quân từ thiếu tướng đến thiếu tá đều có mỗi người bị dọa đến cùng tồn tử dường như đại khí cũng không dám suyễn các ngươi này đó ngu xuẩn ngày thường cùng ta thổi đến ba hoa trích trè 4.6 giây nhìn đến không có các ngươi còn cân xứng vì thức tỉnh giả lao tướng quân hùng hổ qua lại đi dạo bước Không hai năm căn cứ gần trong căng tức, nhân gia đã ở phản công biến dị thú, quét sạch biến dị thú. Các ngươi đang làm gì? Bị những cái đó cầm thú đổ ở nhà đánh, cũng không dám thò đầu ra. Thân là đại tần quân nhân, ta vì các ngươi cảm thấy cảm thấy thẹn. Cao lớn lao tướng quân, phanh một trưởng trụ ở trên bàn, chỉnh trương rắn chắc vô cùng gỗ đặc bàn làm việc dầm một tiếng, bị trụ dập nát. Các ngươi có phải hay không muốn ta đi tiền tuyến? Có phải hay không muốn ta tự mình mang đội mới có thể giết chết những cái đó cầm thú? Cho các ngươi ba ngày thời gian, bất kể đại giới cho ta tổ kiến tam chi hủy diệt giả chiến thuật tiểu đội. Không. Nam trì, làm một tòa từ trước xa không bằng Ma Đô thành thị, ở bọn họ trước mặt Diêu Võ Dương Oai, lao tướng quân hỏa khí rốt cuộc gáp lực không được. Trước mặt nơm lớp lo sợ một chúng quân quân, hai mặt nhìn nhau, mồ hôi lạnh theo mặt vẫn luôn chảy. Trong khoảng thời gian ngắn, 0.10, 0.20, 0.21, cơ hồ sở hữu còn có một chút dư lực nhân loại căn cứ quân bộ, đều ở la hét tầm ý muốn tổ kiến hủy diệt giả tiểu đội. Có rất nhiều chủ quản tướng quân cưỡng chế mệnh lệnh, có rất nhiều hạ cấp quan quân tự phát tình chiến, toàn bộ đại tần quân bộ thức tỉnh giả các chiến sĩ, đều bị này đoạn 4.6 giây video kích thích phát cuồng mỗi một cái chiến sĩ nhìn đến lúc sau, trong miệng đều chỉ có hai chữ, ngưu bức. đây mới là đại tần chiến sĩ hướng tới chiến đấu, đây mới là đại tần quân hồn ngưng tụ động lực. vô luận thời đại nào, vô luận cỡ nào gian nan, cái này quốc gia, cái này dân tộc chưa bao giờ thỏa hiệp, thoái nhượng. lần lượt nghịch cảnh của thời, luôn có một ít anh hùng nhân vật động thân mà ra, ngăn cơn sóng dữ. ở những cái đó vô số bị đêm tối bao phủ nhật tử, tất cả mọi người ở tham sống sợ chết thời điểm, có người đứng dậy, vươn đầu, sái nhiệt huyết, dẫn dắt cái này quốc gia đi hướng qua mình. đương hai nạn ngung số khi. Toàn thế giới nhân loại lầm vào tuyệt cảnh khi lại là cái này quốc gia, cái này dân tộc cái thứ nhất đứng ra phản kích biến dị thú. Ông Ngọc Nát đã tan bất khuất ý chí chiến đấu, ở chính mình quốc thủ thượng, một lần lại một lần dùng siêu cấp bom cày ruộng, này yêu cầu không chỉ là kỹ thuật, càng quan trọng là dũng khí. Hiện tại cái này quốc gia đội quân cấp trung, lại đứng lên một vị tuổi trẻ anh hùng, hắn dường như giao long ngang trời thân ảnh, thật sâu khắc ở mỗi một vị đại tần chiến sĩ trong đầu. Ở hắn làm mẫu cùng dẫn dắt hạ, một chi lại một chi hủy diệt giả chiến thuật tiểu đội thành lập lên, mỗi một chi tiểu đội đều nhẹ tính, ma đao xoản xoạt hướng biến dị thú sát đi nay cổ kính nghẹn lâu lắm, hiện tại rốt cuộc tiến vào toàn diện phản công giai đoạn, mỗi một vị thức tỉnh giả chiến sĩ đều phân đấu với mình, xung phong liều chết ở phía trước. Từ xưa đến nay quân đội bộ khúc thành lập đều là từ trên xuống dưới, đầu tiên thiết lập xây dựng chế độ, cắt cử lãnh tụ, trục giáo viên chủ nhiệm mệnh, cuối cùng mới là triều binh mãi mã. Chính là này chi ở không lâu tương lai quét ngang toàn cầu hủy diệt giả quân đoàn, lại khai sáng một cái khơi rộng, trở thành nhân loại trong lịch sử xưa nay chưa từng có sáng kiến. nay sẽ là đệ nhất chi từ dưới lên trên thành lập quân đoàn, không có hành chính mệnh lệnh, không có xây dựng chế độ thuộc sở hữu không có cắt cử lãnh tụ tự phát thành quân mà trận này thổi quét toàn quân sóng chiều đúng là toàn quân mẫu mực này bốn chữ chân chính hảm nghĩa nhưng Hứa Du nhiên cũng không để ý này đó ít nhất hiện tại còn không thèm để ý hắn càng chú ý chính là nhiệm vụ tuy rằng hắn ngoài miệng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói hắn cũng là mang tội chi thân hắn bất thiết yêu cầu rộng lượng công dân bất quá lời hắn kiêu ngạo tự nhiên là không nghĩ cũng không cần dùng quân công đem người cột vào bên người lại lần nữa đánh chết mấy chỉ bạch ngân cấp biến dị thú lúc sau ba người tiểu đội phối hợp càng ngày càng ăn ý. Trương Thiên Bình đã được đến 5 lần Bạch Ngân công văn, Quách Tử Bình được đến 4 lần, Hứa Du Nhiên vẫn là linh. Nhiều lần xuất kích làm Quách Tử Bình hai người đã đối Hứa Du Nhiên cường đại nhìn như không thấy, hoặc là có thể nói chết lặng. Tuy rằng bọn họ cũng đang ở chiến đấu tuyến đầu, nhưng là nhìn đến biến dị thú phản ứng đầu tiên chính là Hứa Du Nhiên rồi hắn. Loại này phản ứng có điểm cùng loại với đóng cửa thả chó. Không có biện pháp, Hứa Du Nhiên quá mạnh, hoàn toàn chính là không muốn sống chính trực mặt. Quản ngươi cái gì biến dị thú, quản ngươi cái gì đặc thù thể chất, liền hỏi ngươi có thể hay không đổ máu, liền hỏi ngươi có sợ không một câu làm liền xong rồi. Quách Tử Bình hai người chết lặng thả nhàm chán ở rời xa chiến trường an toàn khu, một bên chết lặng thi triển thức tình kỹ, một bên nói chuyện hiếm. Lão Quách, hảo phiền a này chỉ răng nên heo, vì cái gì nhiều như vậy huyết, như thế nào còn bất tử. Lão Trương, ngươi có phải hay không lại muốn mượn di động? Ta cùng ngươi nói, hôm nay đến phiên ta chơi, ngươi rất đại số tuổi còn trộm đoạt ta di động. Ngươi chơi liền ngươi chơi, đừng mắng chửi người a ngày hôm qua là ngươi trước ngủ rồi, không phải ta cố ý đoạt ngươi. Cùng nhau phối hợp vài tiền, hứa du nhiên xem bọn họ buổi tối thật sự nhảm chán vẫn là đem điện thoại mượn cho bọn họ. Chương 72: Thương Lang trào Phúng. Địa tinh kỷ nguyên 2036 năm 1 nguyệt 25 ngày. Quét sạch nhiệm vụ đệ thập lục tiên, hủy diệt giả tiểu đội sớm đi tới bộ chỉ huy. Không hai năm căn cứ rất nhiều cao cấp quan chỉ huy, cũng sôi nổi đã đến, hôm nay đem có hai cái liền thức tỉnh giả chiến sĩ hội hợp ở lường tử động vùng. Làm chính năm 50 km trong phạm vi, mọi người đoán trước trung khó nhất gặp một khối xương cứng, lường tử động vùng rừng cây dày đặc, huyết động đan sen, địa hình phi thường phức tạp. Này hai chi hội hợp liên đội sẽ liên hợp triển khai đối lực tự động khu vực chính xác. Quân bộ mở rộng nhân loại căn cứ phạm vi sau, đã thu hồi đại lượng trọng hỏa lực vũ khí, này đó trọng hỏa lực đều là lục quân tác chiến đại xác khí, đã đi lừng tự ngoài động vây khu vực. Đại lượng xe tăng, xe thiết giáp, mà đối địa hỏa mũi tên pháo ở ù ù tiếng gầm rú trung, đã đem lừng tự động vùng vây quanh cái chật như nêm tối. Thu to, uy mãnh pháo khẩu dữ tận giống như nhân loại lộ ra răng nanh, loại trình độ này hỏa lực bao trùm, tuyệt đối có thể quét sạch rất tuyệt đại đa số biến dị thú. Bất quá phức tạp địa hình, yếu ớt địa mạo, chịu không nổi như vậy của oanh loạn loạt này chỉ là để người vạn nhất cuối cùng chuẩn bị ngang dọc đan sen hoạt động cấp trinh sát nhiệm vụ mang đến cực đại phiền toái tới gần giữa trưa thời gian một cái trinh sát liên đội rốt cuộc ở rửa sạch rất một đám loại nhỏ thực thảo biến dị thú lúc sau có đại phát hiện bọn họ phát hiện lang loại biến dị thú hoạt động tung tích hơn nữa theo trinh sát thâm nhập trung quanh biến dị thú hoạt động càng ngày càng thưa tớt châu quân trưởng gắt gao cao mày cẩn thận nhìn chằm chằm trinh sát liên đội video sáng này không phải cái hảo dấu hiệu lang loại sinh vật tập tính luôn luôn là quần thể lui tới hắn xoay người nhìn xem khí thế nghiêm nghị vững như núi cao hứa du nhiên ba người Tôi có chút lo lắng hỏi, thế nào? Có thể hay không ra vấn đề? Hứa Du Nhiên giọng nói len ken hữu lực, có vấn đề muốn thượng. Không có vấn đề, chế tạo vấn đề, cũng muốn thượng. Châu Quân Trưởng biết Hứa Du Nhiên là cố ý đậu chính mình, giúp chính mình giảm bớt một chút khẩn trương cảm xúc, cười khổ một chút, đi thôi, chú ý an toàn. Ba người kính cái lễ, xoay người chạy hướng sân bay, hủy diệt giả chiến thuật tiểu đội lại lần nữa xuất động. Gần nhất mấy ngày nay hẳn là Nam Giang thị một năm rưỡi nhất lẫnh mấy ngày rồi, tối tăm không trùng, cuồng hào gió bắc, thấu xương âm hàn đều cấp này tận thế thế giới tăng thêm vô tận bi thương hới thở. Bất quá loại này giá lạnh thời tiết cung cấp quét sạch công tác mang đến nhất định tiện lợi, chuỗi lùi rừng cây làm trinh sát chiến sĩ tầm nhìn càng tốt, làm biến dị thú che giấu càng thêm khó khăn. Nếu là ở mùa hạ, những cái đó cây xanh thành bóng râm liền sẽ trở thành biến dị thú thiên nhiên điểm hộ. Này hai chi trinh sát liên đội chung, trong đó có một chi liên đội là tân tổ kiến canh gác giả quân đoàn đệ nhị đoàn đệ nhất liền. Theo hứa du nhiên sự kiện thăng cấp cùng xoay ngược lại, đại lượng dân gian thức tỉnh giả gia nhập canh gác giả quân đoàn. Vốn dĩ chỉ có một đoàn xây dựng chế độ đã thỏa mãn không được nhân viên bạo tăng nhu cầu, đành phải thành lập đệ nhị đoàn. Sở Hưu thức tỉnh giả chiến sĩ đều thân xuyên thống nhất chế thức gió bao chiến giáp, cầm trong tay thanh đồng cấp vũ khí, thật cẩn thận phân tạc khai, nhanh chóng ở rừng cây cùng thạch động chung đi qua. Mỗi ba cái chiến sĩ vì một cái chiến thuật trận hình, như vậy có thể kịp thời chi viện cùng phòng thủ. Mã Minh là nhị đoàn liên tiếp nhị bài một người thức tỉnh giả chiến sĩ, hắn là thủ một song hệ lần thứ hai thức tỉnh giả, cùng mặc khắc hai cái một lần thức tỉnh giả chiến hữu, hợp thành tiểu đội đang ở về phía trước cha xét. Hắn đã từng là một người phòng cháy viên, có một cái mỹ lệ thê tử cùng một cái đáng yêu nữ nhi, vì rốt bùng nổ sau, bọn họ một nhà ba người đều may mắn còn sống. Hắn là nhóm đầu tiên gia nhập quân đội, tham gia hiệp phòng thức tình giả, là cái kinh nghiệm xa trường lao chiến sĩ. Mã Minh cùng biến dị thú đối chiến kinh nghiệm phi thường phong phú, cho nên bị nhân mệnh vì bại trưởng. Có một phần không tối thu vào, còn có quân đội hệ thống vật tư bảo đảm, người một nhà sinh hoạt thực hạnh phúc. Cho dù là ở như vậy mà thế, hắn có thể bảo hộ ở thê tử cùng nữ nhi bên người, vẫn như cũ cảm giác thực hạnh phúc. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là biến dị thú. Đáng chết biến dị thú thời thời khắc khắc ở tường thành ngoại diệt đạo mỗi khi biến dị thú khởi sướng đánh sâu vào khi vũ khí nóng tiếng gầm rú cũng thường xuyên ồn ào đến nữ nhi vô pháp đi vào giấc ngủ hắn hận chết biến dị thú chính là nhìn ở tường thành hạ băn khoăn biến dị thú hải hắn thật sâu mà cảm nhận được chính mình vô lực cùng nhỏ yếu lần này quét sạch hành động hắn là nhóm đầu tiên báo danh tham gia hơn nữa chưa bao giờ dao động quá tin tưởng chẳng sợ hứa du nhiên sự kiện diễn biến đến loại nào nấm nỗi đều không có quấy nhiễu quá quyết định của hắn hắn tin tưởng đại tần lực lượng hắn tin tưởng quân bộ lực lượng hắn tin tưởng vô số chiến hữu lực lượng Xuất phát trước hắn ôm đáng yêu nữ nhi, thân mật dùng hồ cha ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng, dùng sức cọ sát. Ta tiểu bé, ba ba đi sát quái thú. Chờ ba ba cùng thúc thúc nhóm đem quái thú đều dứt sạch, bé buổi tối liền có thể ngủ hương hương. Hắn đang yêu nữ nhi ôm hắn đại mặt, dùng sức lôi kéo hắn dâu. Ba ba đáp ứng rồi bé muốn đi công viên giải trí, không được gần người. Hắn nắm lên bé tay nhỏ, chúng ta ngéo tay, 100 năm không được biến. Nhớ tới thê tử quan tâm ánh mắt, nhớ tới nữ nhi tay nhỏ, hắn tâm liền trở nên vô cùng dũng cảm, máu giống như thiêu đốt giống nhau tràn ngập ý chí chiến đấu. Hắn trong đầu chỉ có một ý niệm. Giết sạch biến dị thú, giết sạch biến dị thú. Đi theo hắn phía sau thành tam giác vị đi tới, là hai gã đã từng dân gian thức tỉnh giả, đều là một lần thức tỉnh giả. Tuy rằng bọn họ tham gia chiến đấu không nhiều lắm, nhưng là sức chiến đấu không yếu, đây là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Đều là hơn 20 tuổi, đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, đúng là kiến công lập nghiệp tuổi tác. Nhìn đến hứa Du nhiên ở trên diễn đàn lưu lại kia hành tự, bọn họ cảm nhận được chính mình vành mắt ướt át, bọn họ cảm nhận được nội tâm triệu hoán. Đúng vậy, bọn họ là thức tỉnh giả, bọn họ là tân nhân loại, bọn họ hẳn là đứng ra trở thành thời đại này anh hùng. Cho nên bọn họ nghĩa vô phản cố gia nhập quét sạch bộ đội, bước lên bảo hộ trí nữ. Ở bài trưởng Mã Minh dẫn dắt hạ, bọn họ đánh chết một đám lại một đảm biến dị thú, quét sạch một mảnh lại một mảnh khu vực. Từ lúc ban đầu thấy huyết liền ghê tợn, nhìn đến hỗn độn biến dị thú thi thể liền phải phun. Từ lúc ban đầu nhìn đến chiến hữu bị thương liền phải rơi lệ, nhìn đến chiến hữu hy sinh liền phải gào khóc. Cho tới bây giờ có thể ngồi ở biến dị thú thi thể thượng ăn cơm, tiên lặng không nói gì, nắm chặt xong quyền đưa tiên chiến hữu. Bọn họ trưởng thành rất nhiều, rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều, rất nhiều. Bọn họ đã từng may mắn cự ly xa thấy quá một lần hủy diệt giả tiểu đội chiến đấu, cái loại này huyết cùng hỏa va chạm, cái loại này tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía chiến đấu, cái loại này vui sướng tràn trề hành hạ đến chết, cho bọn hắn trong lòng để lại khó có thể ma diệt dấu vết. Sinh mà là người, đương như thế. Đây là thế giới nhân loại, chúng ta muốn lấy lại thuộc về chúng ta quyền bình, chúng ta muốn đoạt lại thuộc về chúng ta sinh tồn không gian. Hủy diệt giả tiểu đội ba gã mặt nạ chiến sĩ cương đại, thần bí, dũng mãnh không sợ chết, thành bọn họ muốn suốt đời truy tìm mục tiêu cùng gương. May mắn có thể trở thành trinh sát liền đao nhọn bài đao nhọn trinh sát tiểu đội, bọn họ cảm nhận được thanh xuân nhiệt huyết mỗi thời môi khắc đều ở sôi trào, đây là đối với một người chiến sĩ tốt nhất khẳng định. Nhìn đi ở phía trước bài trường, kia dày rộng bả vai, kia hữu lực cánh tay, giống như có thể khiêng lên hết thể thông dòng. Này đó mang cho hai người trẻ tuổi chính là vô tận cảm giác an toàn cùng ý lại cảm, bọn họ tin tưởng vững chắc ở bài trường dẫn dắt hạ, bọn họ nhất định có thể thắng lợi hoàn thành tổ quốc cùng nhân dân giao thác cho bọn hắn nhiệm vụ, bọn họ nhất định có thể đứng ở ban phát công đài lãnh tụ đông nhiên bài trưởng Mã Minh nhanh chóng nâng lên tay phải, làm cái đỉnh chỉ thủ thế, hơi hơi không người xem xét trên mặt đất nhàn nhạt đủ ấn cùng phân. Mã Minh có chút kinh ngạc, này hẳn là khuyển loại hoặc là lang loại phân, chính là đủ hấn lại đại có chút quá mức, hay là nghĩ đến đây, hắn hơi cung thân làm tốt tùy thời phát động chuẩn bị, nạy bén quan sát bốn phía, phía sau hai người trẻ tuổi trải qua trong khoảng thời gian này mài rũa phản ứng cũng là cực kỳ nhạy bén, lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị. hơi hơi nghiêng đầu Mã Minh tựa hồ cảm giác được bên trái có chút khác thường, hắn híp mắt hướng bên trái cách đó không xa một cái hoạt động nhìn lại hắc ám huyệt động bên cạnh một đôi lập lè màu xanh lục quang mang đôi mắt chính em trầm trầm nhìn trầm trầm hắn hơi hơi mở ra buồn máu mông to một cái màu đỏ tươi đầu lưỡi rũ xuống dưới mấy viên phím màu bạc quang huy cự giang giống như sắc bén chủy thủ giống nhau một viên cực đại đầu sói hơi hơi buông xuống tựa hồ đã làm tốt tấn công chuẩn bị mã minh bỗng nhiên ngửi được một loại khí vị hình như là kia cự làng trên người tanh hôi vị lại hình như là một loại hơi mang chua xót mùi máu tươi hắn biết đó là tử vong hương vị đó là hắn vô số lần trong chiến đấu đều đã từng cảm thụ quá hương vị nhưng chưa bao giờ có hôm nay giờ khắc này Hắn cùng loại này hương vị như thế gần sát. Quân bộ đã đem vùng này định nghĩa vì cao nguy mảnh đất. Theo trinh sát thâm nhập, hắn cũng cảm nhận được cái loại này đau đớn cốt tùy hàn ý cùng sát khí. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là còn ở bên ngoài liền nhanh như vậy gặp bạch ngân cấp thương lang. Bạch ngân cấp thương lang tốc độ có lẽ không có lời báo, báo gấm như vậy tấn mãnh. Bất quá bằng vào cường kiện thân thể tố chất như vậy đoạn khoảng cách có lẽ chỉ cần không điểm vài giây, hắn liền cảnh báo cơ hội đều không có. Trong nháy mắt hắn nghĩ tới rất nhiều, rất nhiều. Nghĩ tới thê tử ánh mắt, nghĩ tới bé tay nhỏ, nghĩ tới phía sau hai người trẻ tuổi. Hắn nghĩ đến cuối cùng một vấn đề là tương lai thê tử cùng nữ nhi nên như thế nào đối mặt tương lai kia vô tận đau thương cùng thống khổ năm tháng. Hắn chính phía trước đại thủ hạ, giống như một đống lớn lá khô bao trùm cự thạch bỗng nhiên lấy tia chớp tốc độ chạy trốn ra tới. Đó là đệ nhị chỉ bệnh ngân cấp thương lang ở đệ nhất chỉ thương lang hấp dẫn mã minh lực chú ý nháy mắt nó phát ra tới sắc bén hàm răng trực tiếp xé rách mã minh cổ trong miệng gặm cắn mã minh đầu giữa không trung một cái lắc mình dừng ở nơi xa mã minh mất đi đầu miệng vết thương giống như suối phun giống nhau máu tươi bắn tuế ra mấy mét cao lại rơi rơi xuống. Sau đó hắn vô đầu thi thể mới chậm rãi bay ngã xuống đất. Nay mau tựa sấm đánh một kích, thình lình xảy ra mai phục, đầy đủ thể hiện lang loại sinh vật giàu hoạt, tàn nhẫn, còn có chúng nó cường đại đoàn đội phối hợp năng lực. Thẳng đến lúc này, Mã Minh phía sau hai người trẻ tuổi mới phản ứng lại đây, bọn họ trừng lớn xem hai mắt, khó có thể tin nhìn bài trưởng vô đầu thi thể cứ như vậy ngã xuống. Cái kia nữ sinh thậm chí đều quên mất cảnh báo, lập tức phát ra thê lương kinh hô a. Cái kia nam sinh còn tính trấn định, liên thanh kinh hô, địch tập, địch thở. Nghe được chiến hữu cảnh báo, liên tiếp sở hữu thức tỉnh giả chiến sĩ nhanh chóng hướng về phát ra cảnh báo địa điểm tập kết đã xuất hiện hai chỉ bạch ngân cấp thương lang vốn dĩ có nguyên vẹn thời gian cùng cơ hội ở nam sinh phát ra cảnh báo phía trước xé nát hai người kia chính là chúng nó lại không có chỉ là có chút nghiền ngẫm nhìn bọn họ cảnh báo tựa hồ nghe tới rồi trung quanh có rất nhiều chiến sĩ xuống lại thanh âm kia hai chỉ bạch ngân cấp thương lang rốt cuộc hành động một lần thức tỉnh giả ở bạch ngân cấp thương lang trước mặt cơ hồ không hề chống cự năng lực tại ý thức cuối cùng chìm vào hắt phía trước cái kia nam sinh tựa hồ thấy được thương lang trong mắt trào phúng chương 73 đưa chiến hữu lên đường Dương Chí Sa là canh gác giả quân đoàn 02 năm căn cứ đệ nhị đoàn liên tiếp liên trưởng, hắn là cái nhiều năm lão binh. Vượt qua thử thách quân sự tu dưỡng cùng cường kiện thân thể, làm hắn đã từng dẫn dắt hắn liên đội, đạt được quá nhiều lần bộ đội luận võ ưu dị thành tích. Nhiều năm ở trên sân huấn luyện dài nắng dầm mưa, làm vừa qua khỏi 30 tuổi hắn có vẻ có chút lao, bất quá lại cũng mang theo một tia thành thục nam nhân mị lực. Gia nhập canh gác giả quân đoàn sau, cho hắn phân công một cái tân liên đội, tuy rằng cái này liên đội đại bộ phận đều là mới gia nhập dân gian thức tỉnh giả. Bất quá hắn có tin tưởng bằng vào chính mình nhiều năm tổng quân kinh nghiệm đêm này chi có chút tàn mạn đoàn đội nhanh chóng chế tạo thành một chi đội quân ép lần thứ hai thức tỉnh cường đại thực lực cùng phong phú tác chiến kinh nghiệm làm hắn lần này quét sạch nhiệm vụ trùng dẫn theo liên đội nhiều lần lập chiến công nhiều năm một lòng nhào vào liên đội thượng hắn đến nay vẫn là độc thần nhìn một phòng giấy khen có đôi khi liền suy nghĩ có phải hay không muốn tìm cái lao bà lần này quét sạch nhiệm vụ sau khi kết thúc mọi người đều có thể an cư lạc nghiệp chính mình cũng phải tìm cái lao bà ở trên diễn đàn nhìn đến hứa du nhiên cao điệu giải cầu lương hắn trừ bỏ cười ha ha trong lòng còn có chút thấy ẩm này đó tiểu gia hỏa xuống tay thật mau a Hảo cải trắng đều làm heo cùng Không được, lần này trở về đến làm đoàn trưởng giúp ta làm môi giới thiệu một cái. Hắn ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, ta cũng không tin bà nương so biến dị thú còn khó làm, biến dị thú đều rất nhiều như vậy, tìm cái bản nương tính cái gì? Nghĩ đến hứa du nhiên giải cầu lương kia bức ảnh, không khỏi lại có chút bật cười. tên tiểu tử thúi này chính là sẽ làm đa dạng, bất quá là cái hảo binh. Ở hắn chất phát trong lòng, có thể giết địch đều là hảo binh, có thể tìm được bà nương đều là hảo tiểu tử. Lúc này, đống nhiên vang lên cảnh báo đánh gãy hắn miên man suy nghĩ. Hắn nghe được kia thê lương kinh hô. Tiếp tiếp là bị đánh gãy kêu thảm thiết. Chiến Hưu gặp nạn, đây là hắn trong lòng cái thứ nhất phản ứng. Mở mơ tờ biến dị thú, đây là trong lòng cái thứ hai phản ứng. Lần này là ai? Đây là hắn trong lòng cái thứ ba phản ứng. Chính là hắn thân thể cái thứ nhất phản ứng, lại là dưới chân phát lực, liều mạng nhằm phía phát ra cảnh báo phương vị. Đồng thời ở ẩn hình thai nghe thông tin kênh trùng, nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, toàn liên tập kết. Toàn liên tập kết. Cắt kênh lại lần nữa kêu gọi nói, thỉnh cầu hỏa lực chi viện, thỉnh cầu hỏa lực chi viện. địch tập. địch tập. Thân thể chạy như điên tốc độ, càng lúc càng nhanh thậm chí ném xuống phía sau cùng hắn cùng tổ đội chiến hữu. Hai nghe trung truyền đến bộ chỉ huy hồi phục, địa hình phức tạp phi cơ trực thăng vô pháp chi viện, địa hình phức tạp phi cơ trực thăng vô pháp chi viện. Thỉnh nhiều nhất kiên trì 5 phút, hủy diệt giả tiểu đội sắp tới chiến trường. Thỉnh nhiều nhất kiên trì 5 phút, hủy diệt giả tiểu đội sắp tới chiến trường. Nương hy Thất. Dương Chí sa cắn răng, tức giận mắng một tiếng. Không phải đang mắng bộ chỉ huy, nhân lực có khi mà nghèo, rất nhiều phức tạp địa hình phi cơ trực thăng căn bản vô pháp chi viện. Trọng súng máy mỗi phút 6000 phát đạn quần quét. Cơ hồ chưa nói tới cái gì chuẩn xác suất, ở đại lượng cây tối, núi đá che đợi hạng, khả năng bị sắt thép nước lũ xé nát chiến sĩ, so biến dị thú đều nhiều. Hung chi hiện tại hoàn toàn không rõ ràng lắm chiến trường trận huống, càng là không có biện pháp ngủ quáng chi viện. Dương Chí Sa là hận biến dị thú hung tàn, giàu hoạt, hắn là ở hận thực lực của chính mình thấp kém, không thể bảo vệ tốt mỗi một cái chiến sĩ. Hắn tiểu đội cũng ở trinh sát liền đao nhọn vị trí, khoảng cách Mã Minh bọn họ kỳ thật cũng không xa. Cho nên đương hắn tốc độ cao nhất vọt tới hiện trường thời điểm, hắn là cái thứ nhất tới thức tỉnh giả chiến sĩ. Chuyển qua mấy cây che đậy đại thụ, hắn thấy được hiện trường hình ảnh, đó là dường như nhân gian địa ngục giống nhau thê thảm cảnh tượng. Mã Minh vô đầu thi thể bài ngã vào một bên, còn ở phốc phốc chảy xuôi cuối cùng máu tươi, tứ chi còn ngẫu nhiên run rẩy một chút. Hai chỉ bạch ngân cấp thương lang, chính mở ra buồn máu mồm to, kéo kẹt, kéo kẹt gầm cắn hai cái tuổi trẻ thức tỉnh giả chiến sĩ. Kia hai gã chiến sĩ còn chưa chết đi, thân thể cũng đã bị xé rách rơi rất tan tác, máu tươi cùng nội tạng rơi dụng đầy đất. Cái kia nữ chiến sĩ trong miệng không ngừng mạ máu loãng, còn ngẫu nhiên phát ra o gần chết trước kêu rên. Dương Chí xa thấy như vậy một màn, cả người đều ngây ngốc, chỉ cảm thấy toàn thân máu tựa hồ đều sông lên đỉnh đầu, nha máng rụng nước, toàn thân run rẩy, không phải sợ hãi làm hắn run rẩy, mà là phẫn nộ, vô cùng lửa giận cơ hồ đem hắn cả người bậc lửa giống nhau, đôi tay vung lên vô số lá khô, hoàng diệp, lá xanh, giống như đẩy trời xoay tròn lưỡi dao bay qua đi. Kia hai chỉ cự lang thể trường đều ở 4 mét tả hữu, so bao gấm lược tiểu một ít, nhưng là sắc bén răng nhanh cùng móng vuốt, mang cho chúng nó lại là cẳng cường công kích tính, dán chắc da lông trên diện rộng tăng lên chúng nó lực phòng ngự kia đầy trời xoay tròn lá dụng lưỡi dao chỉ có thể hòa khai chúng nó ra lông, lại không cách nào thường tổn chúng nó là ra. tuy rằng đang ở bị bệnh ngân phẩm chất thức tỉnh kỹ tơ bông điên cuồng công kích, chúng nó lại là không hề để ý, vẫn như cũ ở ăn nhiều đại nhai, máu loãng cùng thịt nát theo chúng nó buồn máu mồm to chảy sôi xuống dưới, kéo kẹt kéo kẹt cắn xương cốt thanh em thỉnh thoảng văng lên, gây mũi mùi máu tươi kích thích chúng nó càng thêm điên cuồng. phất tay thả ra tơ bông dương chí xa, cũng không có tại chỗ dừng lại, hắn đã lấy ra một thanh thanh đồng cấp chiến đao, thân thể phát tới. hơn nữa hắn ở nháy mắt điều chỉnh thức tỉnh kỹ công kích mục tiêu. Nếu vô pháp xúc phạm tới Thương Lang, như vậy làm ta đưa các ngươi đoạn đường đi. Hắn làm ra cả đời này nhất gian nan một lần, cũng là thống khổ nhất một lần lựa chọn, thơ bông cao tốc xẹt qua kia gần chết hai người trẻ tuổi. Đúng vậy, hắn ở tất cả rơi vào đường cùng, đầu tiên lựa chọn giết chết kia hai cái tuổi trẻ chiến sĩ. Bọn họ đã không hề cứu giúp đường sống, cùng với như vậy thống khổ bị sống sờ sờ ăn luôn, không bằng trực tiếp kết thúc này tàn nhận thống khổ. Hắn giống như thấy được kia hai người trẻ tuổi, chết đi trước mang theo cảm kích ánh mắt, đó là một loại thà rằng lập tức chết đi giải thoát. Hắn đau lòng đều ở lấy máu. Hắn trong mắt hàm chứa nhiệt lệ, hắn đã cắn chính mình hàm răng. Hắn đem toàn thân lực lượng cùng phẫn nộ đều tập trung ở trong tay hắn dao thượng. Phụt một con thương lang nhanh chóng huy động sắc bén móng nước, đem hắn cả người cùng hắn dao đều đánh bay đi ra ngoài. Bất kể tính thức tỉnh kỹ thêm vào, đơn thuần thân thể chiến đấu, thức tỉnh giả cùng biến dị thú sai biệt lại là quá lớn. Nửa cái cánh tay trái đều bị đánh gãy dương trí xa, hoành bay đi ra ngoài, giữa không trung một ngụm máu tươi liền cuồng phun đi ra ngoài. Lúc này hắn mới rõ ràng chính xác cảm nhận được, tự thân thực lực cùng hủy diệt giả tiểu đội thành viên thật lớn chính lệnh đã từng hắn nhìn đến hứa du nhiên chính diện ngạnh cương bạch ngân cấp biến dị thú, lông tóc vô thương dùng tay không cách đấu hành hạ đến chết một con lại một con bạch ngân cấp biến dị thú, hắn cho rằng chính mình cho dù có chiến lệnh cũng sẽ không quá lớn. Chính là thương lang này một móng đuốt làm hắn hoàn toàn thanh tỉnh, quăng ngã đi ra ngoài hơn 10 mét xa dương chi xa, trước tiên liền hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh, liên tiếp lui về phía sau, liên tiếp lui về phía sau. Không cần tới gần, không cần tới gần. Hắn cơ hồ là khóc kêu hạ đạt này mệnh lệnh, bởi vì chính hắn vừa mới thể hội quá bạch ngân cấp biến dị thú cường đại thực lực. Hắn hiện tại hoàn toàn minh bạch nếu đại gia tiếp tục dựa theo hắn điều thứ nhất mệnh lệnh hành động nói chờ đợi bọn họ rất có thể là toàn quân hủy diệt bởi vì nơi này không phải một con bạch ngân cấp biến dị thú mà là hai chỉ bất quá hắn này mệnh lệnh vẫn là chậm hắn đã nhìn đến các chiến hữu thân ảnh liên tiếp xuất hiện tại đây khu vực chương 74. kháng mệnh cùng bảo hộ đương nhị đoàn liên tiếp các chiến sĩ sôi nổi tới chiến trường khi mới phát hiện hiện trường thắng thiết còn có kia hai chỉ vẫn như cũ ở ăn uống thỏa thích bạch ngân cấp thương lang phẫn nộ các chiến sĩ đang muốn nào lên đi vây công kia hai chỉ bạch ngân cấp thương là khi Bọn họ phát hiện một kiện càng thêm đáng sợ sự tình, không biết khi nào ở bọn họ phía sau mười mấy chỉ thật lớn thương lang đã đuổi bọn họ hình thành vây kín. Tây cối cùng núi đá che lậy, dẫn tới bọn họ vô pháp chuẩn xác phán đoán số lượng, cũng vô pháp chuẩn xác phán đoán thực lực. Bất quá đang ở bên ngoài tới lui tuần tra mấy chỉ thể trường 4 mét cự lang, vẫn là mang cho bọn họ áp lực cực lớn cùng uy hiếp. Ngã trên mặt đất dương trí xa đã dễ dụ bò lên, nhìn đến chung quanh tình huống một lòng dường như rơi vào đáy cốc. Lang loại động vật là điển hình quần cư tính động vật, đây là một cái bầy sói, đây là một cái từ bao nhiêu chỉ bệnh ngân cấp thương lang lãnh đạo bầy sói. Hắn toàn thân giống như tiến vào trời đông giá rét nước sông chung giống nhau, băng hàn thấu xương, hắn biết bọn họ liên đội tuyệt đối kiên trì không đến hủy diệt giả tiểu đội đã đến. Hơn nữa liền tính là hủy diệt giả tiểu đội, chỉ sợ cũng không phải này đàn thương lang đối thủ. Bởi vì vùng này địa hình, địa mạo nguyên nhân, vô pháp tiến hành siêu cấp bom đả kích, bằng không sẽ dẫn phát sơn băng địa liệt thật lớn tai họa. Chính là lại để lại như vậy một đám thương lang, Dương Chí Sa cảm thấy vô biên tuyệt vọng, quả nhiên vẫn là bằng thực lực độc thân cả đời. Hắn nhanh chóng cắt kênh tiến hành gọi, "Bộ chỉ huy, bộ chỉ huy, ta liên tục gặp nội bầy sói vây công." Đây là bầy sói bấy dập, đây là bầy sói bấy dập. Ít nhất 5 con trở lên bạch ngân cấp, ít nhất 5 con trở lên bạch ngân cấp. Bộ chỉ huy thói quen tính trước tiên hồi phục, 3 phút, 3 phút. 3 phút sau, hủy diệt giả tiểu đội tới chiến trường. Lời nói còn không có nói xong, bộ chỉ huy tác chiến tham thamưu cũng nói không được nữa, hắn rốt cuộc phản ứng lại đây Dương Chí Sa nói chuyện hằng nghĩa Hắn có chút dại ra, gian nan quay đầu, nhìn về phía Châu Quân trưởng, Khổng Phó quân trưởng, thủ trưởng. Châu Quân trưởng ba đứng lên, gắt gao cao mày, đi qua đi lại đi rồi vài bước, thông tri hủy diệt giả tiểu đội lui lại. Tắc Chiến Tham Nưu sắc mặt thống khổ mà trầm trọng, kia nhị đoàn liên tiếp. Châu Quân trưởng lại lần nữa hạ lệnh, thông chi toàn thể rút lui lửng từ động vùng, chiến đấu cơ lợi mệnh, chuẩn bị ném bom. Khổng Phó Quân trưởng chen vào nói nói, "Quân trưởng, toàn bộ rút lui yêu cầu thời gian ít nhất một ngày, thời gian thượng căn bản không kịp. Hơn nữa kia vùng địa hình đặc thủ, lại dựa gần yên ngựa thị, nếu ném bom nói." Châu Quân trưởng phất tay đánh gai hắn nói, hàm răng cắn gắt gao, giọng căm hận nói, "Dùng một tòa thành thị cấp liên tiếp liệt sĩ không tiếc hết thể đại giới giết sạch này đàn dã thú." Tắc chiến Tham minh bạch, đây là muốn thí tốt giữ xe thà rằng hy sinh liên tiếp toàn thể chiến sĩ cũng không nghĩ làm hủy diệt giả tiểu đội ba người đi mạo hiểm đối với một cái quan chỉ huy tới giảng đây là vô cùng gian an cũng vô cùng đau lòng quyết định tuy rằng từ chiến lược ý nghĩa đi lên giảng hủy diệt giả tiểu đội càng có giá trị nhưng là từ cảm tình đi lên giảng liên tiếp chính là ba mươi mấy danh chiến sĩ đây là ba điều mệnh cùng ba mươi mấy cái mạng lợi và hại cân nhắc lấy hứa du nhiên ba người cường đại thực lực một khi gia nhập chiến đấu ít nhất có thể bám trụ bảy sói liên tiếp ba mươi mấy danh chiến sĩ khả năng sẽ có rất nhiều tới kịp rút lui bởi vậy sống sót chính là hủy diệt giả tiểu đội lại có cực đại khả năng, như vậy toàn quân bị diệt. Châu quân trưởng đánh gãy bọn họ nói chuyện, một hai phải nhất ý cô hành mục đích, chính là khiêng hạ toàn bộ trách nhiệm. Nhìn Châu quân trưởng từ từ già mua khuôn mặt, khe danh tung hoành nếp nhăn, tất chiến tham nưu tâm đều ở lấy máu, hắn biết lúc này quân trưởng trong lòng khổ chỉ có chính hắn biết. Nay chiến lúc sau, rất có khả năng hắn muốn gặp quân bộ trách cứ thậm chí là miễn trước, hắn sắp sửa đối mặt kia ba mươi mấy danh chiến sĩ người nhà Vĩnh Vô Trường mực lên án công khai. Càng quan trọng là thân là một người đủ tư cách quân nhân, hắn sắp sửa ngày ngày đêm đêm đối mặt chính mình nội tâm khảo vấn chính là lão thủ trưởng lựa chọn độc lập gánh vác, hắn cắn chặt răng, "Các bên, thủy diệt giả tiểu đội thỉnh chú ý, liên tiếp toàn thể chiến sĩ bị mười mấy chỉ thương lang vây công, ít nhất năm con trở lên bạch ngân cấp." "Thỉnh chú ý, ít nhất năm con bạch ngân cấp." Bộ chỉ huy mệnh lệnh các ngươi trở về địa điểm xuất phát, bộ chỉ huy mệnh lệnh các ngươi trở về địa điểm xuất phát. Hứa Du Nhiên nghe được gần hình thai nghe trung truyền đến mệnh lệnh, không khỏi sử sốt, "Năm con trở lên bạch ngân cấp, này có điểm khó làm a." Theo sau hắn phản ứng lại đây, lập tức hỏi, "Liên tiếp chiến sĩ đâu?" Bộ chỉ huy chuẩn bị xuất động chiến đấu cơ tiến hành siêu cấp bom ném mạnh, thỉnh nhanh chóng rút lui. tác chiến tham nhưu bất đắc dĩ giải thích, trong lời nói tuy rằng không có nói đến liên tiếp, bất qua ý tứ đã thực minh xác, bộ chỉ huy chuẩn bị từ bỏ liên tiếp. hứa du nhiên một lòng một mảnh lạnh lẽo, ba mươi mấy điều mạng người cứ như vậy từ bỏ, chính là không buông tay lại có thể làm sao bây giờ? ít nhất năm con trở lên bạch ngân cấp thương lang, đối với hứa du nhiên tới nói rất có khả năng đều là toại mạng đề. hắn tiếng nói có chút khô khốc, trong miệng có chút phát khổ bộ chỉ huy ra lệnh cho ta nhóm trở về địa điểm xuất phát. đúng vậy, bộ chỉ huy mệnh lệnh các ngươi trở về địa điểm xuất phát lượn lại một chút, tắt chiến thamưu dường như làm ra nào đó quyết định dường như, bay nhanh nói, "Hứa Du Nhiên, ta không quen biết liên tiếp chiến sĩ. Nhưng đó là ba mươi mấy điều mạng người, đó là chúng ta chiến hữu, bọn họ đang ở tắm máu chém giết nỗ lực bám trụ biến dị thú. Bọn họ còn không biết chúng ta muốn từ bỏ bọn họ, ta lấy ta tư nhân danh nghĩa, thỉnh cầu ngươi cứu cứu bọn họ." Lời nói còn không có nói xong, mịp Dụ Phồn đã bị Châu Quân Trưởng một phen đoạt qua đi, hắn mặt tức giận đến đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, "Ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi đang làm gì?" Sau đó nhanh chóng đối với Mịt Dụ Phồn hô thừa du nhiên, ta mệnh lệnh ngươi lập tức trở về địa điểm xuất phát, nếu không quân pháp xử trí. giơ tay chỉ vào tên này tắt chiến thăng lưu, đem hắn khảo lên, tư truyền quân lệnh, ngươi tội đáng chết vạn lần. phía sau cảnh vệ viên không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều không phải quân bộ duy trì trật tự, không có còng tay cái loại này đổ vào ta. hơn nữa ai biết ở bộ chỉ huy lệnh mệnh, bảo hộ thủ trưởng muốn mang còng tay a, không có biện pháp, đành phải đi lên hai cái chiến sĩ xấu hổ nhìn xem cái kia tác chiến tham lưu, cái kia tác chiến tham trưởng than một tiếng, bất đắc dĩ đứng dậy đi theo kia hai cái cảnh vệ viên đứng ở một bên. Vị cơ trực thăng thượng Hứa Du Nhiên, nghe thai nghe trùng truyền đến này một loạt mệnh lệnh, trong mắt thần quang biểu lộ, nhìn về phía mặt khác hai người. Tựa hồ là ở điều tra bọn họ ý kiến, Quách Tử Bình, Trương Thiên Bình cũng đều nghe được những lời này. Năm con bạch ngân cấp thương lang, khả năng còn có rất nhiều thanh đồng cấp thương lang, tiếp tục về phía trước rất có khả năng sẽ thân hãm tử địa. Tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian, Quách Tử Bình đã hạ quyết tâm, dùng sức gật gật đầu. Trương Thiên Bình trên mặt lộ ra một tia cười khổ, buông tay, hướng về chiến trường phương hướng nghiêng nghiêng đầu. Hứa Du Nhiên nhìn Quách Tử Bình trong mắt nóng lòng muốn thử thần sắc nhìn trương thiên binh bất đắc dĩ lại thản nhiên tiếp thu biểu tình hắn thật mạnh gật gật đầu đối với ẩn hình thai nghe nói thủ trưởng thỉnh tin tưởng chiến sĩ của ngươi chúng ta là không gì chặn được hủy diệt giả dứt lời một phen tháo xuống thai nghe tùy tay ném ra cabin hướng về người điều khiển khoa tay múa chân một chút thủ thế tốc độ cao nhất đi tới người điều khiển tuy rằng cũng ở bộ chỉ huy thông tin kênh nội nhưng là hiện tại cabin rõ ràng hứa du nhiên định đoạt bộ chỉ huy trung châu quân trưởng thông qua cabin nội ca mạ giác, thấy được hứa du nhiên vứt bỏ thai nghe hắn liền biết xong rồi này mấy cái người trẻ tuổi muốn điên, bọn họ ba người muốn dối năm con bạch ngân cấp thương lang, kia hình ảnh quá mỹ, hắn đều đã không dám tiếp tục tưởng tượng đi xuống. hắn chậm rãi buông mịt tổn phồn, suy sụp ngã ngồi ở ghế trên, biểu tình có chút mờ mịt, ánh mắt có chút tăng hăng dã. hắn đã không biết nên như thế nào cùng quân bộ nam đại thượng tướng giải thích chuyện này. toàn quân mẫu mực, cứ như vậy anh dũng hy sinh, hắn cũng không biết kế tiếp nên như thế nào đối mặt lão bằng hữu quách thị trưởng. lão bằng hữu cuối cùng nhi tử, cứ như vậy lừng lẫy hy sinh cho tổ quốc. Trước mắt hắn hiện ra chính là kia ba cái người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn bồng bừng mặt, còn có kia kiên định mà không sợ ánh mắt. Võ trang phi cơ trực thăng cấp tốc bay về phía chiến trường phương hướng, 3 phút không đến, bọn họ đã tới chiến trường trên không. Bởi vì vùng này địa hình đặc thù tính, núi cao rừng rậm, dung nham hoạt động chi chít như sao trên trời, không hai năm căn cứ bộ chỉ huy tạm thời vô pháp nhìn đến cuộc chiến bên này. Theo hứa du nhiên bọn họ này giá phi cơ trực thăng đã đến, trên quần sáng rốt cuộc xuất hiện chiến trường hình ảnh. Bộ chỉ huy trung tất cả mọi người sợ ngây người, châu quân trưởng cũng lại lần nữa run rẩy đứng lên kia đã không thể dùng chiến trường tới hình dung, kia quả thực chính là tu la tràng, quả thực chính là huyết tinh luyện ngục. Lớn lớn bé bé 12 chỉ tương lang, trong đó có 6 chỉ hình thể rõ ràng đặc biệt khổng lồ, còn có 6 chỉ là thanh đồng cấp tương lang. Ba mươi mấy danh liên tiếp thức tỉnh giả chiến sĩ, đã dư lại không đến một nửa người, chết đi kia một nửa người thậm chí đều nhìn không tới một khối hoàn chỉnh thi thể. Có thương lang ở vây công liên tiếp chiến sĩ, có thương lang còn ở xé rách thi thể, nơi nơi đều là vứt sái máu tươi, nơi nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cột tít nát. Phạm vi mấy trăm mễ trong phạm vi không có một cây hoàn chỉnh cây tối, không có một viên hoàn chỉnh cục đá. dư lại mười mấy chiến sĩ cũng là mỗi người mang thương, nỗ lực chống đỡ, nhiều nhất sẽ không vượt qua một phút, bọn họ cũng sẽ trở thành thương lang đồ ăn. phi cơ trực thăng nổ vang khiến cho thương lang nhóm chú ý, sôi nổi ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. phi cơ trực thăng đã đến nháy mắt cấp còn tồn tại các chiến sĩ mang đến cực đại tin tưởng cùng dũng khí. bọn họ một đám nha mang dụng nước, trong mắt đều là tơ máu, giống như muốn phun ra hỏa tới hai mắt gắt gao nhìn chậm chằm này đó thương lang. chịu chết đi, chúng ta chi về tới, chúng ta cường đại nhất chiến sĩ tới chúng ta hủy diệt giả tiểu đội tới, chúng ta có thể sống sót. đáng tiếc liên trường đã chết. đối với hủy diệt giả tiểu đội tràn ngập vô tận tin tưởng liên tiếp các chiến sĩ, lại không biết, bọn họ kỳ thật đã bị quân bộ từ bỏ, cũng thiếu chút nữa đã bị quân bộ từ bỏ. chính là hứa du nhiên không có từ bỏ bọn họ, hủy diệt giả tiểu đội không có từ bỏ bọn họ. đã từng hứa du nhiên thực nhỏ yếu, còn cần người khác bảo hộ. ở hắn trưởng thành trên đường, cũng từng nhìn đến quá rất nhiều chiến hưu ở trước mặt hắn ngã xuống. chính là hôm nay hứa du nhiên, không nghĩ lại nhìn đến này hết thảy phát sinh ở trước mặt hắn, hắn tưởng kế thừa phụ thân hắn chấp nhiệm. Ở phụ thân hắn không ở thời điểm. Thế phụ thân hắn bảo hộ hảo này đó chiến hưu, thế phụ thân hắn bảo hộ hảo này đó ba cánh, thế phụ thân hắn bảo hộ hảo cái này quốc gia. Chương 75: Thanh Lang đối Thương Lang. Thủy Diệt Giả tiểu đội tới chiến trường thời điểm, tình hình chiến đấu đúng là nhất gây cấn thời điểm, vô luận Thương Lang đàn vẫn là tức tỉnh giả các chiến sĩ đều bị hấp dẫn lực chú ý. Nhìn đến phía dưới thảm trạng, Hứa Du Nhiên mặt nạ hạ đôi mắt hơi hơi mị mị, bắn ra lạnh lùng hà quang, khóe miệng treo lên một mặt tràn ngập sát ý mỉm cười. Trương Thiên binh, ngươi áp xúc xa nhất phạm vi là nhiều ít? Hứa Du Nhiên nhanh chóng hỏi không vượt qua 20m, hiện tại khoảng cách khẳng định không được. Ta và các ngươi cùng nhau đi xuống, phi cơ trực thăng không thể lại hạ thấp độ cao, sẽ bị thương lang tập kích. Trương Thiên binh nhìn ra một chút khoảng cách. "Hảo." Hứa Du Nhiên cũng không ngó nghĩa, giữ chặt tốc hàng thẳng liền phải nhảy xuống đi. Đồng nhiên ngừng ở ca cabin cửa, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quách Tử Bình hai người, sống sót. Bà Hứa Du Nhiên đã lôi kéo dây từng nhảy đi ra ngoài, đang ở giữa không trung đã toàn bộ võ trang. Nghe được Hứa Du Nhiên cuối cùng một câu, Quách Tử Bình hai người ngây ra một lúc, nhìn Hứa Du Nhiên nhảy ra cabin thân ảnh mặt nạ hạ thần sắc đều thực phức tạp, bà bà theo sát hứa du nhiên, quách tử bình hai người cũng phi thân mà xuống, nhìn đến tựa như phi tiên tướng quân không trung rơi xuống ba người, nhìn đến bọn họ mang giữ tận mặt nạ, may mắn còn tồn tại các chiến sĩ trong lòng không khỏi mừng như điên, hủy diệt giả tiểu đội xuất hiện, đại biểu cho bọn họ được cứu rồi, ít nhất ở bọn họ cảm nhận chung, cái này tiểu đội đại biểu cho vô địch, đại biểu cho biến dị thú hủy diệt, bọn họ tin tưởng vững chắc, lúc này đây cũng sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. đáng tiếc bọn họ liền lớn lên cái cường tráng người đàn ông độc thân, không có thể kiên trì đến chi viện đã đến. Thương Lang đàn chợt vừa thấy đến phi cơ trực thăng, tràn ngập tò mò, bất quá thực mau, đối với đồ ăn chiếm hữu dục vượt qua tò mò. Thẳng đến ba cái ăn ngon điểm tâm, từ kia chỉ thiết điệu thượng rơi xuống, một con tò mò thành đồng cấp Thương Lang nhảy lên giữa không trung, muốn đi nên đón hắn điểm tâm. Bi kịch lần thứ 2 tái diễn, bất quá lần này Hứa Du nhiên ý bảo trương thiên binh không cần sử dụng định thân pháp. Định thân pháp sử dụng, có thể là bởi vì phá bố cũng không hoàn chỉnh, có một cái ước chừng 3 giây tả hữu làm lạnh thời gian. Một lần đơn giản tiểu phối hợp, không khí áp xúc làm kia chỉ thành đồng cấp Thương Lang ở không trung hơi hơi một đốn một con hồng hạc tạc ở trên mặt. Hứa Du nhiên trở tay cầm một sừng kiếm, hiểm hiểm từ thương lang huyết bàn mồm to trước sẽ qua. Trở tay nhấc kiếm cắm ở thương lang đỉnh đầu, mượn dùng quán tính xuống phía dưới vạch tới, một đạo đủ để đem thương lang một phân thành hai thật lớn miệng vết thương nháy mắt từ đỉnh đầu, vẫn luôn kéo dài đến cái đuôi. Một con thanh đồng cấp thương lang cứ như vậy, bị ba người một lần tiểu phối hợp, tại hạ hàng trên đường cắt thành hai mảnh. Máu tươi giống như trời mưa giống nhau bát xái mà xuống. Phanh Hứa Du nhiên thật mạnh ở trên mặt đất, thanh đồng cấp thương lang hai mảnh thi thể, mới từ giữa không trung anh một tiếng tạp dừng ở hắn phía sau giữa không trung rơi xuống huyết vũ rối hắn một thân, hắn cũng không thèm để ý thanh lang mặt nạ sau hai mắt toát ra lạnh băng sát ý. Ngao, thương lang vương một tiếng thất dài, bị giết rất chính là nó hậu đại, nó trong lòng tràn ngập vô cùng phẫn nộ. Còn lại mời chỉ thương lang sôi nổi ứng hòa, Ngao, một tiếng đồng thời nào hướng hứa du nhiên. Hứa du nhiên một thân hoàng kim phẩm chất phòng ngự, nhất không sợ chính là loại này dựa vào nhanh bớt sắc bén thủ tháng biến dị thú, vô pháp đột phá hắn phòng ngự, để lại cho biến dị thú chỉ có lấy máu mà chết một cái kết cục, chính là một khi số lượng quá nhiều. Đối Hứa Du nhiên tới nói cũng là thật lớn nguy hiếp, bất quá trong khoảng thời gian ngắn hắn muốn hiệu quả đạt tới, hắn cơ hồ hấp dẫn toàn bộ Thương Lang lực chú ý, những cái đó nguy ngập nguy cơ thức tỉnh giả chiến sĩ, lập tức thoát ly nguy hiểm. Hứa Du nhiên quát khẽ một tiếng, chạy, thân mình một cái lao xuống, đã hướng gần nhất một con bạch ngân cấp Thương Lang nào tới, liên tiếp vài lần chiến đấu phối hợp, làm quách từ mình, Trương Thiên Minh nháy mắt minh bạch hắn ý đồ, hồng hạc, áp xúc, nhanh chóng đuổi kịp, vẫn là quen thuộc cơ bản, vẫn là quen thuộc hương vị, hưng hạ tát nước, áp xúc khống chế trong phút chốc đem kia chỉ Thương Lang đánh vào cứng còn trạng thái. Hứa Du nhiên đại thuận nên diện liền chụp ở thương lang trên mặt, vừa mới phi thân nhảy lên thương lang bị một chút chụp trở về mặt đất. Tay phải một sừng kiếm thừa dịp thương lang còn ở một bước, thuận thế ở nó bên cạnh người hoa khai một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, máu tươi cuồn phun mà ra. Ngao kia chỉ thương lang chịu này bị thương nặng, hét thảm một tiếng linh thân mình lẹn đến một bên. Hứa Du nhiên đang muốn thừa thắng xông lên, một khác chỉ thương lang đã một ngụm cắn hắn đuổi phải. Hắn dùng sức lôi kéo đuổi phải, mang theo kia chỉ thanh đồng cấp thương lang cùng nhau kéo đến dưới chân. Thuận thế nhất kiếm từ kia thương lang đỉnh đầu thẳng cắm đi xuống. Phút kia chỉ thương lang nháy mắt bị đâm cái đối xuyên. O hai tiếng mơ hồ không rõ kêu rên, kia chỉ thanh đồng cấp thương lang lập tức mất mạng. Chân phải tránh thoát ra tới Hứa Du Nhiên, dựa thế một cái xinh đẹp xoay chuyển đá đem một khắc chỉ thương lang đá bay đi ra ngoài. Bị đá bay thương lang còn không có phản ứng lại đây, một con tăng mạnh bản hùng hạc đã ở trên mặt nổ tung, hai con mắt nháy mắt bị hết thể tạt ngủ. Kia chỉ thương lang hai chỉ chân trước che lại đôi mắt, trên mặt đất không ngừng quay cuồng kêu rên, thanh âm thê thảm vô cùng, Hứa Du Nhiên bước nhanh tiến lên nhất kiếm đâm vào kia chỉ thương lang trái tim, giúp nó giải thoát rồi thống khổ. Từ Hứa Du Nhiên ba người nhảy ra cabin, đến bây giờ bất quá ngắn ngủn 10 giây thời gian, động tác mau lệ chi gian đã đánh chết 3 con thanh đồng cấp thương lang, trọng thương 1 con bạch ngân cấp thương lang. Thủy Diệt Giả chi huy, kinh sợ toàn trường. Liên tiếp may mắn còn tồn tại mười mấy thức tỉnh giả chiến sĩ, vừa mới dâng lên chạy trốn ý niệm, còn không có tới kịp cất bước. Thủy Diệt Giả tiểu đội đã bẻ gãy nghiền nát đánh chết vài chỉ thương lang. Một đám người đều hoàn toàn ngốc rớt, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn giống như chiến thần giống nhau Hứa Du Nhiên. Còn thương lang cũng bị Hứa Du Nhiên ba người bất thình lình liên tiếp đã kích cấp đánh ngốc. Thương Lang Vương đầu góc đều có điểm chuyển bất quá tới, thằng ngãi này xuyên cùng mặt khác điểm tâm không quá giống nhau, quả nhiên thực máng. Như vậy một hồi, nó hai cái nhi tử, một cái nữ nhi chết ở Hứa Du Nhiên thủ hạ. Đúng rồi, còn có mặt khác hai cái điểm tâm, kia hai cái điểm tâm trốn đến rất xa, giống như có điểm nhượng. Ngao, Ngao phẫn nộ làm nó tiếp tục phát ra tiến công mệnh lệnh, bất quá có hai chỉ bạch ngân cấp Thương Lang trên đường hướng về Quách Tử Bình hai người đánh tới. Nháy mắt, Hứa Du Nhiên lại lần nữa cùng ba con bạch ngân cấp Thương Lang, hai chỉ thanh đồng cấp Thương Lang chiến ở một chỗ. Quách Tử Bình. Trương Thiên binh sức chiến đấu rõ ràng kém vài cái cấp bậc, chỉ có thể là bằng và ba lần thức tỉnh giả ưu thế ngẫu nhiên có thể ở không chúng trôi nổi, tránh né một chút hai chỉ bạch ngân cấp thương lang điên cuồng cắn xé. May mắn còn tồn tại kia mười mấy thức tỉnh giả chiến sĩ, bị hủy diệt giả tiểu đội chiến lực cũng do sợ, bất quá thực mau cũng thanh tỉnh lại đây. Bọn họ phát hiện hủy diệt giả tiểu đội tuy rằng cường đại, nhưng là sáu chỉ bạch ngân cấp biến dị thú bầy sói, sát thật quá cường đại, tựa hồ đã vượt qua hủy diệt giả tiểu đội năng lực phạm vi. Bất quá ngấp lại cũng thực tự nhiên, này ba người rõ ràng chỉ có hai cái là ba lần thức tỉnh giả cường đại nữa cũng là hữu hạn. Hứa Du Nhiên một người có thể bám trụ như vậy nhiều thương lang đã là cái kỳ tích. Tuy rằng hắn bị mấy chỉ thương lang đánh từ thảm, tiến hóa qua biến dị thú, thực lực được đến trên diện rộng tăng lên, chính là bầy sói phân công hợp tác chiến thuật vẫn là không có thay đổi. Giàu hạ, hung tàn, phân công hợp tác vốn chính là thương lang thiên tính. Kia chỉ trọng thương thương lang miệng vết thương đã không còn đổ máu, nó lặng lẽ hướng Hứa Du Nhiên phương hướng ẩn nút qua đi. Kia mười mấy người sống sót sôi nổi hướng về Hứa Du Nhiên bên này chạy tới, muốn chi viện Hứa Du Nhiên. Hứa Du Nhiên tuy rằng chống đỡ đỡ trái hở phải lại còn miễn cưỡng có thể chống đỡ hắn hét lớn một tiếng, chi viện bọn họ hai cái kia mười mấy người sống sót, đành phải lại xoay người hướng về bên kia chiến trường phóng đi Hứa Du Nhiên khỏe mắt dư quang đã chú ý tới kia chỉ nghĩ tới báo thủ thương làng, nổi giận gầm lên một tiếng, Trương Thiên Bình bị thương cái kia Quách Tử Bình hai người có mười mấy thức tỉnh giả chiến sĩ chi viện tạm thời ổn định cục diện Trương Thiên Bình nghe được Hứa Du Nhiên triệu hoán trực tiếp một cái nhảy đánh chạy trốn lên đang ở lúc này kia chỉ thương lang đã từ phía sau hờn nuốt đến Hứa Du Nhiên sau lưng veo nhảy lên giữa không trung lao thẳng tới Hứa Du Nhiên trước tiên nhảy lên trương thiên binh hét lớn một tiếng định kia chỉ nhảy ở giữa không trung thương lang nháy mắt giống như trái với vật lý pháp tắc giống nhau tập đốn ở giữa không trung hứa du nhiên âm thầm quát khẽ một tiếng tới hảo một chân đặng ở một con thương lang đỉnh đầu dựa thế nào hướng giữa không trung tay phải một sừng kiếm chuẩn xác không có lầm thẳng tắp cắm vào kia chỉ thương lang tương đối nuôi nhược bụng thủ đoạn du lên lại dùng lực một rào kia chỉ thương lang định thân giải trừ khoảnh khắc, lại là đã một bụng máu loang hún nội tạm toàn bộ chiếu vào hứa du nhiên trên người hứa du nhiên còn không đợi rơi xuống đất cũng đã bị lang vương một ngụm cắn chân trái kéo kẹt, kéo kẹt vài tiếng chói hai cọ sát thanh chuyển đến. thứ lạp hứa du nhiên rút ra chân trái khi chân trái thượng băng giáp đã bị lang vương sắc bén hàm răng xé nát. vài đạo vết máu thật sâu xuất hiện ở hứa du nhiên chân trái thượng, trong khoảng thời gian ngắn huyết lưu như chú. nhưng hứa du nhiên nơi nào là chịu có hại người, thuận thế đem tay phải một sừng kiếm cắm vào lang vương trước ngực, cả người trực tiếp nhào vào lang vương trên người. hoàng kim chiến giáp thượng sắc nhọn cự thứ, thật sâu đâm vào lang vương thân thể, lang vương trên người mấy cái thật sâu huyết động cũng là cuồng phun máu tươi. một người một lang lấy thương đổi thương, hứa du nhiên lại còn ôm chặt lấy lang vương. Phía sau một con thương lang đã một chảo vững chắc chụp ở hắn giữa lưng. Phốp Hứa Du Nhiên chịu này bị thương nặng, một đống máu liền phun tới. Đồng dạng đã chịu bị thương nặng lang vương, một bên thê lương gào giống, một bên trên mặt đất la lộn. Hứa Du Nhiên nắm chặt hắn ra lông chính là không buông tay, đồng thời còn không dừng dùng đâm vào lang vương trong cơ thể cự thứ quấy lang vương huyết đũ. Lan lộn chung Hứa Du Nhiên tay phải, bị một khác chỉ bạch ngân thương lang gắt gao cắn, ở kia chỉ thương lang dùng sức lôi kéo hết sức, hắn buông ra bắt lấy lang vương tay. Một con tay phải còn ở kia chỉ thương lang trong miệng, tay trái đại thuần đã xoay tròn nện ở kia chỉ thương lang trên mặt. Giang rác một tiếng giòn vang, kia chỉ thương lang mặt cốt đều bị đánh giật nát. Ngao kia chỉ thương lang một tiếng thảm gạo, đem trong miệng hứa Du Nhiên quăng đi ra ngoài. Đang ở giữa không trung hứa Du Nhiên hét lớn một tiếng, quét tử bình. Quét tử bình cũng không hàm hồ, giơ tay chính là một phát hồng hạc, hắc này chỉ hồng hạc ở hứa Du Nhiên trên người nhanh chóng nổ tung. Tuy rằng kịch liệt nổ mạnh, tác hứa Du Nhiên một trận choáng vắng đầu, bất quá lực phản chấn lại đem hắn nhanh chóng bắn ra hướng một con thanh đồng cấp thương lang. Hắn giữa không trung một cái xoay người, tay trái đại thuần rời tay quăng đi ra ngoài, phanh một tiếng vang lớn kia chỉ thanh đồng cấp thương lang gần đoạn gãy xương, mắt thấy là không sống. Phên Hứa Du Nhiên thật mạnh rơi trên mặt đất, tuy rằng mất đi đại thuần cùng một sừng kiếm, lại còn có bị thương. Bất quá vừa mới ngắn mũi giao thủ chung, Hứa Du Nhiên lại lấy được vi Hoàng chiến quả. Dương Trường đánh chết một con Bạch Ngân thương lang, nằm trên mặt đất run rẩy lang vương cũng lâm vào gần chết, còn có một con Bạch Ngân thương lang bị hắn đánh nát mặt cốt, đang ở thống khổ kêu rên. Còn thừa còn có chiến lược mấy chỉ thương lang, bị Hứa Du Nhiên nội mạnh phát ra hoàn toàn dọa cho váng, cũng mặc kệ trên mặt đất còn ở kêu lang vương, điên cuồng khắp nơi chạy trốn. Tế Sở Hữu thấy như vậy một đám người, đều là toàn thân lông tơ dự ngược, khiến ngược một hơi khí lạnh. Thanh Lang đối Thương Lang, Thanh Lang thắng tuyệt đối. Chương 76. Người tự do. Không hai năm nhân loại căn cứ bộ chỉ huy chung, nhìn đến tứ tán buôn đảo Thương Lang đàn, ào ào xôn xao một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên, một trận lại một trận tiếng hoan hô vang lên. Vốn đã thật sâu lâm vào tuyệt vọng cùng tự trách châu quân trưởng, giống như một lần nữa sống lại đây giống nhau, cùng khổng phó quân trưởng đám người nhiệt tình ôm, dùng sức chụp phủi bọn họ bả vai. Trong bất tri bất giác, mắt đều có một ít tức đát cẩm binh nhiều năm cái khóa đều bị những người trẻ tuổi này tàn nhẫn tính cảm động. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Hứa Du Nhiên nhìn tứ tán buôn đạo thương lang đàn, lại là gắt gao như mày. Này đó thương lang như vậy chạy tan, lại muốn tìm đến bọn họ liền phải phí một phen công phu, nói không chừng còn sẽ lại có thương vong. Kiểm tra rồi một chút miệng vết thương cũng không quá sâu, huyết lưu cũng không nhiều lắm, hoàng kim phẩm chất băng giáp tuy rằng ở thương lang cường lực cắn xé hạ phá khai rồi một ít, bất quá ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn nhìn kia mười mấy được đến chi viện, May mắn còn tồn tại xuống dưới thức tỉnh giả chiến sĩ, bọn họ còn đắm chìm ở thật lớn kinh hỉ giữa, có thể ở như vậy hiểm ác cục diện hạ may mắn còn tồn tại xuống dưới, bọn họ vận khí cơ hồ là người tiên. Đồng thời bọn họ cũng đối hủy diệt giả tiểu đội dâng lên vô tận cảm kích, này ba người chính là bọn họ ân nhân cứu mạng. Hứa Du Nhiên nghĩ nghĩ, hướng về bọn họ với tay, các vị chiến hữu, các ngươi đã an toàn. Hiện tại có thể đi theo phi cơ trực thăng phản hồi căn cứ nghỉ ngơi trình đốn, chiến tổn hại cùng tình hình chiến đấu yêu cầu mau chóng hồi báo. Lúc này quân bộ chi viện phi cơ trực thăng lại tới nửa hai giá đang ở bọn họ trên không xoay quanh, này may mắn còn tồn tại mười mấy người yêu cầu lập tức trở lại căn cứ tiến hành cứu trị cùng hội báo. Bởi vì bọn họ chiến tổn hại nghiêm trọng, rất có khả năng muốn một lần nữa tổ kiến đội ngũ. Một cái thân cao mã đại 30 tuổi tả Hưu Hán tử đứng dậy, báo cáo. Báo cáo. Báo cáo thủ trưởng, ta là liên tiếp nhị bài bài trưởng Vương Ngọc Chu, chúng ta sẽ đúng sự thật hội báo tình hình chiến đấu. Hắn báo cáo nửa ngày mới phát hiện, Hứa Du Nhiên không có đeo hơn chương, cũng không có phiên hiệu giá tiêu. Tuy rằng biết rõ là Hứa Du Nhiên, nhưng là đối phương đeo mặt nạ, khẳng định thân phận tạm thời là bảo mật không thể công bố. Cho nên cuối cùng chỉ có thể tới cái báo cáo thủ trưởng. Lại có một cái dáng người cao gầy 27-28 tuổi nữ binh chạm ra tới, tuy rằng trên mặt rất nhiều vết máu, vẫn là có thể nhìn ra được tiểu lệ dung nhan. Báo cáo đội trưởng, ta là liên tiếp ba hàng bài trưởng Hùng Di Ninh, chúng ta sẽ tranh thủ mau chóng phản hồi chiến trường. Hứa Du nhiên vậy vẫy tay, ý bảo không cần tối chào, thanh âm có chút trầm thấp nói, hủy diệt giả tiểu đội thành viên tình huống, tạm thời là quân sự cơ mật. Các ngươi hôm nay nhìn đến, nghe được, không thể có một chữ tiết lộ đi ra ngoài, người vi phạm quân pháp xử trí. Vương Ngọc Chu cùng Hùng Di Ninh song song túi chào, là Hứa Du Nhiên nhìn đầy đất hỗn độn chiến trường, nơi nơi là liên tiếp chiến sĩ tàn phá thi thể cùng rách nát quần áo, trang bị không cấm có chút thảm đạm. Chúng ta đã tới trưởng. Hùng Di Ninh nghĩ đến liền trường cùng hy sinh chiến hưu, thanh em có chút nghẹn nào, khuyên giải an ủi nói, các ngươi tận lực, cảm tạ các ngươi. May mắn còn tồn tại mười mấy liên tiếp chiến sĩ nhanh chóng bước lên thang dây, cưới phi cơ trực thăng phản hồi căn cứ, kế tiếp sẽ có rất nhiều đệ nhị thay đội chiến sĩ tiến đến rửa sạch chiến trường. Hứa Du Nhiên nhìn nơi xa dầm dạm ngang dọc đan xen huy động. Ánh mắt lạnh leo, ngựa khí lạnh băng, "Trương Thiên binh, lợi dụng ngươi truy tung thức tình kỹ, chúng ta hôm nay muốn đem Sở Hữu Thương Lang tiêu diệt không còn." Trương Thiên binh bang kính cái lễ, "Là Quách Tử Bình hai người vừa rồi vẫn luôn ở cùng kia hai chỉ Bạch Ngân Thương Lang chiến đấu, chỉ có Quách Tử Bình bị một ít vết thương nhẹ, bị cắt vài đạo miệng vết thương ở phía sau bối, vấn đề không phải quá lớn." Trương Thiên binh phụ trợ loại kỹ năng áp xúc cùng Định thân Pháp, ở chiến đấu trùng phát huy kỳ hiệu. Thương Lang thân thể tố chất quá cường, Trương Băng Thiên thường xuyên là đem Thương Lang cùng người một nhà cùng nhau khống chế, như vậy ngược lại ngăn chặn Thương Lang thế công hạ thấp thương vong, trương thiên binh đầu tiên cấp hứa du nhiên, quách tử bình miệng vết thương lý một chút, liên tiếp chữa bệnh hình thức tỉnh kỹ ra tay, cực nóng, sát trùng, tinh lọc. hai người miệng vết thương còn ở, nhưng là hẳn là sẽ không tái xuất hiện cái gì cảm nhiễm, đổ máu linh tinh chuyển biến xấu. phía trước quách tử bình hai người cũng tham gia quá chiến đấu, nhưng là cũng không nhiều, hơn nữa bởi vì bọn họ thân phận bất đồng, cũng không gặp được quá quá thảm thiết chiến đấu. gia nhập hủy diệt giả tiểu đội lúc sau, lại cơ bản đều là hứa du nhiên khiêng ở phía trước, huyết chiến không lùi, bọn họ chỉ phụ trách phía sau chi viện, đánh đều là thuận gió trưởng lần này nhìn đến chết trận mười mấy thức tỉnh giả chiến sĩ, đầy đất tàn chi đoạn tí, huyết nhục bay tứ tung, cho bọn hắn xúc động cũng phi thường đại. Hảo, thương lang đàn hẳn là đã chạy tương đối phân tán, chúng ta có thể bắt đầu đuổi theo. Hứa Du Nhiên hạ lệnh, trương thiên binh dẫn đường. trương thiên binh thức tỉnh phương hướng là tăng cường khiếu giác truy tung, hắn bắt đầu cẩn thận phân rõ trong không khí thương lang di lưu hơi thở, giơ tay chỉ chỉ mấy cái phương hướng, này bốn cái phương hướng đều có thương lang tung tích, có hai cái phương hướng là nhiều đơn bạch ngân cấp. Hứa Du Nhiên chỉ chỉ trong đó một phương hướng, chúng ta trước đem lạc đơn bạch ngân cấp thu thập. Ba người rơi lên phi chảo, treo ở trên cây đặng hướng trời cao, bay nhanh hướng cái kia phương hướng đuổi theo. Nay phụ cận tất cả đều là che trời đại thụ, không thiếu phi chảo mượn lực vị trí. Ba người mượn lực ở tán cây phía trên đi trước, tốc độ cực nhanh. Một trận võ trang phi cơ trực thăng trước sau ở bọn họ trên đầu xoay quanh, phụ trách chi viện. Bộ chỉ huy trung một đám người nhìn đến ba người còn có thừa lực tiếp tục đuổi giết còn thừa thương lang, đều là thở phào một hơi yên lòng. Châu quân trưởng cười nửa ngày, nhìn nhìn đồng dạng cao hứng phân chấn cái kia tác chiến thăng yêu, tiểu tử ngươi phạm vào quân pháp, còn cao hứng như vậy? Tiểu Tâm ta hái được ngươi mũ, còn không cho ta lại đây tiếp tục chỉ huy tác chiến. Cái tiêu tác chiến Tham Nưu vừa nghe, lập tức động tay động chân kính cái lễ, chạy về chính mình công tác cương vị. Châu quân trưởng cười mắng, ngươi cái tiểu tử thối, nếu là lại cho ta tự chủ trường, hạt chỉ huy, ta liền té ngươi. Tuất, thủ trưởng. Tránh được một kiếp, cái này tác chiến Tham Nưu cũng là ra một thân mồ hôi lạnh. Trái với quân pháp, tùy ý chỉ huy tiền tuyến tác chiến nhân viên, đây là trọng tội, thậm chí khả năng tạo thành tai nạn tính hậu quả. Hủy diệt giả tiểu đội bắt đầu truy kích phi thường thuận lợi, bởi vì chạy cũng không xa thực mau phi cơ trực thăng liền dẫn đầu phát hiện kia chỉ chạy trốn trung thương lang ba người đối phó một con lạc đơn thương lang tự nhiên là không hề trì hoãn nhẹ nhàng vui sướng đem này bắt lấy chiến đấu sau khi kết thúc phi cơ trực thăng thượng ném xuống một cái thông tin thanh nghe. hứa du nhiên một phen tiếp được mới vừa mang lên thanh nghe, thông tin kinh liền truyền đến châu quân trưởng giống giận ngươi cái tiểu tử túi cánh ngạnh có phải hay không ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi thiên hạ vô địch ngươi có phải hay không không muốn sống nữa hứa du nhiên một bên chạy như điên một bên có chút xấu hổ giải thích thủ trưởng ngài xem ta này không phải cứu người sốt rồi sao? lần sau sẽ không, lần sau nhất định nghe chỉ huy, ngài phải đối chúng ta thực lực có tư tưởng, ta thực có thể đánh. Châu quân trưởng tối mắng, tiểu tử túi, ngươi cho ta thành thật điểm, mệnh chỉ có một cái. tốt, tốt, yên tâm đi. Hứa du nhiên bất đắc dĩ cắt đứt thông tin. Phi cơ trực thăng định vị thương lang thi thể chuẩn xác tọa độ, tiếp tục đi theo ba người xuống phía dưới đuổi theo. Theo thời gian trôi qua, thương lang chạy trốn phạm vi cũng ở mở rộng, trên diện rộng ra tăng rồi tìm tòi khó khăn. Trải qua cơ hồ hai ngày hai đêm truy tung rốt cuộc đem chạy tứ tán thương lang toàn bộ đánh chết. Thủy Diệt giả tiểu đội ba người cơ hội là thượng phi cơ trực thăng, trở về địa điểm xuất phát trên đường liền bắt đầu ngủ rồi. Đường Phi cơ trực thăng trở lại căn cứ bộ chỉ huy sân bay khi, ba người còn ở ngủ say. Châu Quân trưởng lãnh một đám tiến đến nên đón người, nhìn Lâm vào ngủ say ba cái người trẻ tuổi, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Châu Quân trưởng làm ra quyết định, lấy tới chăn, làm cho bọn họ ở phi cơ trực thăng thượng ngủ đi. Cứ như vậy, Thủy Diệt giả tiểu đội ba gã đội viên, ở phi cơ trực thăng sân bay, đang không ngừng khởi hàng tiếng gầm rú chung, suốt ngủ một đêm. Sáng sớm Dương Quang xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu xái tiến cabin thời điểm. Hứa Du nhiên mới ngây thơ mở miệng tỉnh lại, mở to mắt phát hiện chính mình thế nhưng còn ở phi cơ trực thăng nội, hắn có chút nghi hoặc nhìn nhìn ngoài cửa sổ, đây là căn cứ bộ chỉ huy. Lắc lắc đầu, hắn đẩy đẩy bên người hai người, Quách Tử Bình hai người cũng chậm rãi thanh tỉnh lại đây. Hứa Du nhiên có chút bất mãn cao mày nói, các người hai cái anh ấy ngủ lớn tiếng như vậy, tối nào đến ta vẫn luôn không ngủ hảo. Quách Tử Bình nhìn xem ngoài cửa sổ, có chút vô ngữ, đại ca, ngươi đầu óc hỏng rồi, đây là sân bay định là phi cơ khởi hàng thanh nhóm a nga ta nói đi rời giường tiếp tục làm việc hứa du nhiên mở ra cửa khoang nhảy đi ra ngoài nơi xa đứng gác cảnh vệ chiến sĩ nhìn đến bọn họ đi lên vội vàng chạy tới ngươi hảo châu quân trưởng cho các ngươi tỉnh lúc sau đi trước ăn cơm sau đó lại đi bộ chỉ huy ba người đi theo chiến sĩ đi tới cho bọn hắn chuẩn bị lâm thời nơi hảo hảo rửa sạch một phen đi nhà ăn ăn cơm sáng liền vội vàng chạy tới bộ chỉ huy nhìn đến ngủ một đêm tinh thần no đủ một lần nữa tỏa sáng ra ý chí chiến đấu ba người mọi người đều là một trận nhiệt liệt vỗ tay Hứa Du Nhiên dơ lên cao đôi tay làm đầu hàng trạng, mang theo cười khổ nói: "Các vị lãnh đạo, cảm ơn mọi người quan tâm. Lần sau, chúng ta đã trở lại, không cần vỗ tay được không?" Châu Quân Trưởng mang theo tươi cười đi tới, làm cho bọn họ trước ngồi xuống, nói: "Tiểu Lư à, lần này các ngươi chính là lập công lớn. Chẳng những giết chết 6 chỉ Bạch Ngân cấp biến dị thú, còn cứu trở về tới hơn 10 người chiến hữu." Hứa Du Nhiên nghiêm mặt nói: "Thủ trưởng, thân là quân nhân, đánh chết địch nhân, cứu hộ chiến hữu là chúng ta bản chức công tác." Châu Quân Trưởng hiền lành nhìn mấy người mỉm cười, có rất ngộ lần này công hơn bất đồng dĩ vãng, ta đã đăng báo quân bộ, quá mấy ngày khả năng kết quả liền sẽ ra tới. mặt khác, gần nhất hơn 10 ngày, ở chúng ta mạnh mẽ quét sạch dưới, quanh thân 50 km trong phạm vi cơ bản đều rửa sạch không sai biệt lắm, cho dù có bạch ngân cấp biến dị thú hẳn là cũng không nhiều lắm. đây là cái tin tức tốt. hứa du nhiên ba người nghe thấy cái này tin tức tốt cũng là phi thường cao hứng, này ý nghĩa thực mau không hai năm căn cứ là có thể khôi phục cơ bản sinh sản, sinh sống. châu quân trưởng chuyện vừa chuyện, có chút mặt mà ủ mày hơi nói, tin tức xấu chính là. Trước mắt mới thôi, các ngươi cộng lại đánh chết 15 trị bạch ngân cấp biến dị thú, tổng cộng đạt được 15 thứ bạch ngân công vân, khoảng cách các ngươi tự do mục tiêu chênh lệnh còn rất lớn. Hứa Du Nhiên nghĩ đến này sự tình cũng thực đau đầu, hỏi: "Đúng rồi, thủ trưởng, chúng ta lần này đạt được 6 lần bạch ngân công vân, phân 5 lần cấp Trương Thiên binh." Lời kia vừa thốt ra, bộ chỉ huy toàn thể nhân viên đều ngây ngẩn cả người, Trương Thiên binh có chút kinh ngạc nhìn Hứa Du Nhiên, "Ngươi nói thật?" Hứa Du Nhiên thực nghiêm túc nhìn hắn, gàn từng chữ một nói: "Đúng vậy, ngươi tự tự." Chương 77 phát sinh biên chất thức tỉnh kỹ, trương thiên binh giống như bị sét đánh chung giống nhau, ngốc ngốc nhìn hứa du nhiên, lại nhìn nhìn châu quân trưởng, lại nhìn nhìn quách tử bình, châu quân trưởng toát ra ý vị thâm trường tươi cười, gật gật đầu, quách tử bình trong ánh mắt đều ở lập lòe hâm mộ cùng khát vọng, đáng tiếc hắn công hơn kém đến quá xa, chẳng sợ này mười lăm thứ công hơn đều cho hắn, cũng không đủ, hắn có chút mở mịn ngồi xuống, vì cái gì? hứa du nhiên tùy ý nói, ngươi cũng không phạm cái gì lại sai, ngươi chiến đấu biểu hiện cũng thực tích cực, tuy rằng đem ngươi lưu tại trên chiến trường, có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng, bất quá. Ta còn là tôn trọng ngươi lựa chọn. Vâng theo ngươi nội tâm, giải trừ trang bị, làm hồi người thường đi, không cần mỗi ngày như vậy mạo hiểm. Trương Thiên binh theo bản năng tháo xuống mặt nạ, đặt ở trên bàn, lại gỡ xuống mũ, đặt ở trên bàn. Trong đầu lại là bay nhanh hiện lên mấy ngày qua một màn, một màn, đó là huyết cùng hỏa va chạm, đó là nước mắt cùng hận kích động. Hồi tưởng khởi nhìn đến kia thê thảm chiến trường, những cái đó chiến hữu phần còn lại của chân tay đã bị cụt tít nát, những cái đó rít gạo biến dị thú. Ánh mặt trời dâng lên chiếu vào trên mặt, từ khi nào, hắn sẽ ở sân bay phi cơ trực thăng thượng ngủ như vậy thơ ngọ ngừng đầu nhìn nhìn giống như ném lao giống nhau chạm thẳng tắp hứa du nhiên kia thanh lang mặt nạ thượng tựa hồ còn tàn lưu biến dị thú máu tươi cao lớn thân ảnh lạnh băng sắc khí làm hắn giống như thấy được nội tâm chân chính chính mình nay trong ngay mắt hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều hắn đã từng là cái bác sĩ mang theo cứu tử phụ thương cao thượng lý tưởng khảo vào y học viện nhưng hắn cũng chỉ là cái bác sĩ hắn không phải thần hắn cứu không được mọi người từ lúc ban đầu cẩn thận che chở đến năm rộng tháng dài trở nên chết lặng hắn phẫu thuật đao chầm rãi không hề là hắn yêu nhất hắn bắt đầu tự hỏi như thế nào bò càng cao Như thế nào mới có thể đạt được càng nhiều khen ngợi? Hắn học lấy lòng chủ nhiệm, sau lại hắn thành chủ nhiệm, hắn lại thử lấy lòng viện trưởng, kết quả vi rút bạo phát. Nhìn vô số người bệnh cảm nhiễm virus, ở trước mặt hắn thống khổ chết đi. Thẳng đến hắn cũng bởi vì tiếp xúc người bệnh quá nhiều, đồng dạng cảm nhiễm virus, tuy rằng không có chết đi, nhưng cái loại này thống khổ làm hắn hồi tưởng lên liền toàn thân run rẩy. Hắn thậm chí bắt đầu chán ghét người bệnh, sợ hãi người bệnh. Cho nên hắn rút vào, thậm chí thoát đi hắn đã từng nhiệt tình yêu thương cương vị. Thằng đến gia nhập hụy diệt giả tiểu đội, thẳng đến giống cái chân chính nam nhân giống nhau đi chiến đấu. Hắn mới tìm về lúc ban đầu chính mình, cái kia vì cứu tử phụ thương mà mặc vào áo bảo trắng chính mình. Hiện tại hắn nghĩ kỹ, hắn vẫn là đã từng cái kia thiếu niên, không có một tia thay đổi. Nếu giao phẫu thuật đã không thể trợ giúp đến càng nhiều người, ta liền đổi một loại phương thức đi trợ giúp càng nhiều người, làm hồi đã từng cái kia chính mình. Trong phút chốc, hắn hạ quyết tâm, bắt lấy mặt nạ một lần nữa mang lên, lại cầm lấy quân mũ một lần nữa mang lên, chuyển hướng châu quân trưởng bằng một cái túi trào. Thủ trưởng, ta thỉnh cầu chính thức gia nhập vị diệt giả tiểu đội, ta thỉnh cầu chính thức gia nhập canh gác giả quân đoàn. Ta tưởng trở thành một người chân chính chiến sĩ. Châu quân trưởng trên mặt toát ra vui mừng tươi cười, cũng là nghiêm đắp lễ, trương thiên binh đồng chí, ta phê chuẩn ngươi nhập ngũ. Toàn bộ bộ chỉ huy trung vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Đại gia ở hoang nên một vị tân chiến sĩ gia nhập, cũng ở hoang nên một vị lao chiến sĩ trở về. Thấy như vậy một màn, quách tử bình sắc mặt mấy phen biến hóa, như suy tư gì gật gật đầu. hứa du nhiên cũng liệt khai miệng, nở nụ cười, đi lên trước dùng sức cùng trương thiên binh ôm, lao trương, ngươi muốn bồi ta đã lâu, ta công huân bóng dáng còn không có đâu. yên tâm đi, chỉ cần ngươi khó hiểu mới ta ta sẽ vẫn luôn cho ngươi đánh phụ trợ. Trương Thiên binh cũng ha ha nở nụ cười, bất quá chợt có chút ngượng ngùng nói, có thể đem điện thoại trả ta sao? Bộ chỉ huy trung tiếng cười một mảnh, hứa du nhiên vỗ vỗ Trương Thiên binh bả vai, trả lại ngươi, một hồi đã kêu người trả lại ngươi. Dứt lời quay đầu lại nhìn nhìn Quách Tử Bình, ngươi phía trước bốn lần Bạch Ngân công vân, hiện tại năm lần, thế nào? Lấy tới đổi di động. Quách Tử Bình hừ lạnh một tiếng, ta không như vậy ngốc. Lao Trương, ngươi quay đầu lại mượn ta chơi chơi. Trương Thiên binh trên mặt cười nở hoa, một lần Bạch Ngân công văn. Quách Tử Bình nóng nảy cơ cơ nắm tay, liếc mắt một cái hứa du nhiên, ta đánh không lại hắn, còn đánh không lại ngươi. hứa du nhiên cười ha hả nhìn về phía châu quân trưởng, thủ trưởng, chúng ta đây hôm nay có thể bắt đầu nghỉ phép. hôm nay bắt đầu, các ngươi có thể nghỉ phép. bất quá tử bình tạm thời vẫn là không cần lộ diện, ta sẽ an bài ngươi cùng phụ thân ngươi lén gặp mặt. tuy rằng lần này quét sạch công tác, ngươi cũng lập công lớn, nhưng là tạm thời vẫn là không cần lộ diện hảo, phải chú ý ảnh hưởng. hứa du nhiên ba người đều vui mừng ra mặt, liên tục chiến đấu hơn 10 ngày, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. châu quân trưởng nghiêm mặt, nghiêm túc lên. Tuy rằng là nghỉ phép, nhưng là muốn tùy thời đợi mệnh, 24 giờ khởi động máy. Còn có, tiểu hứa, ngươi không chuẩn lại lấy rượu của ta mời khách." Hứa Du Nhiên mặt nạ sau mặt, không lợi hại, hắn gãi gãi đầu, "Thủ trưởng, lần sau sẽ không." Gia Yến Kinh Tây Lộ 700 hào, Hứa Du Nhiên cùng Trương Thiên binh trao đổi dây số, liền tách ra đi rồi. Trương Thiên binh muốn đi phía tây chính mình trong nhà thu thập một chút đồ vật, lại đi phía đông cùng Hứa Du Nhiên hội hợp. Hứa Du Nhiên tương ứng canh gác giả quân đoàn một đoàn, còn ở chấp hành quét sạch nhiệm vụ, hắn nghĩ nghĩ vẫn là đi trở về nhị đoàn hắn đã từng doanh trại trở lại nhị đoàn đóng giữ mà mới phát hiện nhị đoàn chỉ để lại một cái bài chiến sĩ trông coi doanh trại chiến sĩ khác đã đi theo đệ nhị đệ tam thay đội chấp hành quét sạch nhiệm vụ đi hắn một người trở lại doanh trại đầu tiên là gọi trương hải dương điện thoại giọng nói nhắn lại hồi phục nói đang ở chấp hành nhiệm vụ sau đó lại gọi lý toàn điện thoại cũng là giống nhau ở chấp hành nhiệm vụ nhìn trống rỗng có chút quặn cu gẽ doanh trại không có việc gì để làm hứa du nhiên nhớ tới đã lâu không có sửa sang lại chính mình thu hoạch tuy rằng tự nhiên kinh công pháp vẫn là mỗi ngày tranh thủ tu luyện chín chu thiên nhưng là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ có thể là khuyết thiếu cường hữu lực virus tiến hành thiêu đốt duyên cớ. Hắn đem chính mình nốt ở trong phòng 8, vận chuyển công pháp kích hoạt rồi bị Lang Vương cắn thương cảm nhiễm virus. Không hề trì hoan vẫn là cuồng khiển virus, hứa dư nhiên có chút hết trò nói rồi, hắn bắt đầu tự hỏi có phải hay không hai năm căn cứ bên này tình huống ổn định xuống, dưới, hắn đi xa hơn một chút, thử xem nhìn xem có thể hay không tìm được tân virus. Bất quá cũng có một loại tình huống chính là, Lang Vương khả năng còn mang theo mặt khác virus, bất quá không có cuồng khiển virus cường đại. Bị cuồng khiển bệnh virus áp chế, cho nên hắn có thể cảm nhận đến. Hẳn là biến dị thú mang theo mạnh nhất vi rút. Trong phòng tắm ảo hào dòng nước cọ rửa thành hỗn loạn hứa du nhiên thống khổ gạo giống. Sau một lúc lâu, khiến quá vi rút bùng nổ hứa du nhiên có chút suy yếu bắt đầu rửa sạch, thay đổi một thân hoàn toàn mới đồ tác chiến. Hắn ngồi trở lại trên giường, thần thức bắt đầu tra xét hệ thống, phát hệ thức tinh kỹ, thuộc thuộc tính, biến dị thuộc tính, cơ sở thuộc tính, cơ sở kỹ năng. Mấy ngày nay hắn tổng cộng đánh chết 15 chỉ bạch ngân cấp biến dị thú, vừa rồi phát tác bạch ngân cấp vi rút lại đạt được một cái bạch ngân cấp kỹ năng điểm. Lần đầu tiên có nhiều như vậy kỹ năng điểm hiện tại nên suy xét tăng lên loại nào thức tỉnh kỹ, bất chi bất giác tay không cách đấu cùng kiếm thuật lại tăng lên một ít, bất quá vũ khí theo không kịp, dẫn tới hắn kiếm pháp luôn là vô dụng bao nơi. tự hỏi một chút chính mình ưu khuyết điểm, gần nhất đều là ở cùng bạch ngân cấp biến dị thú chiến đấu, đối phương thân thể tố chất quá cường, tốc độ quá nhanh, thủ thứ phát động nháy mắt địch nhân đã né tránh bắn ra vị trí, cái này làm cho hắn nắm giữ duy nhất một loại có lực sát thương thức tỉnh kỹ, trở nên phi thường dâu dịa. tuy rằng thực chờ mong bạch ngân phẩm chất tăng lên tới hoàng kim phẩm chất biến chất, nhưng hắn không dám đánh cuộc, vạn nhất biến chất phương hướng không phải hắn chờ mong phương hướng. Hắn đến hối hơn chết. Tương đất phạm vi hữu hạn, trình tự còn thấp thời điểm hiệu quả cũng không tệ lắm, một khi tới rồi bạch nâng cấp. Biến dị thú chỉ số thông minh cũng hảo, di động tốc độ cũng hảo, tương đất đều là thùng rông kêu to giống nhau. Trừ phi là gặp được quách tử bình loại này thiết cục lốc, một đầu đụng phải đi, bằng không ý nghĩa không lớn. Hàng khí lại là phạm vi hình đàn không loại kỹ năng, một khi xuất hiện hỗn chiến, hắn cái này kỹ năng tương đương với phế đi. Điên cuồng hét lên vẫn là thanh đồng phẩm chất, trực tiếp lực quá. Băng giáp đã là hoàng kim phẩm chất, làm không hảo muốn 100 bạch ngân kỹ năng điểm hoặc là 10 cái cái hoàng kim kỹ năng điểm mới có thể tăng lên tới kim cương phẩm chất như vậy dư lại tối ưu lựa chọn chính là thủ thuẫn, hứa du nhiên có chút vông ngữ ngồi yên đường này đây là muốn đem lá chắn thịt tiến hành rốt của ga mới vừa tăng lên chiến giáp hiện tại lại muốn tăng lên tâm chắn ta đây là đi pháp hệ mở tở thuận chiến lưu pháp hệ là phát ra làm ta đi thành mở tở lá chắn thịt hiện tại lại ở đại thuẫn thượng tạm tài nguyên thật là làm người khóc không ra nước mắt không có biện pháp đây là hiện giai đoạn có thể tăng lên tối ưu lựa chọn hy vọng bạch ngân phẩm chất đến hoàng kim phẩm chất vượt qua có thể mang đến kinh hỉ đi Nhìn xem đại thuận biến chất là cái gì phương hướng. Thân thức điểm tuyển thủ thuận, trong lòng mặc nghiệm, cho ta xuất hiện kỳ tích đi. Đinh thức tỉnh kỹ thăng cấp. Thần thức nhanh chóng dò xét một chút, Hứa Du Nhiên đôi mắt nháy mắt trừng tròn xoe, cả kinh hắn ba trực tiếp từ mép giường đứng lên. Đây là tình huống như thế nào? Chương 78. Phương xa gợi thư. Hứa Du Nhiên bị này hoàn toàn mới thổ thuận hoàn toàn sợ ngây người, thuần phong ngự hình thức tỉnh kỹ băng giáp thăng cấp lúc sau, từ thuần tuý phòng thủ kỹ năng mang thêm Bạch Ngân phẩm chất phản kích hiệu quả. Cường lực phòng ngự, chiếu cấu bạo lực phát ra thủ thuận. Tăng lên phẩm chất lúc sau thế nhưng là cái dạng này phương hướng. Câu đầu tiên giải thích còn miễn cưỡng xem đến minh bạch, độc thuộc về ta ý tứ hẳn là cùng băng giáp không sai biệt lắm. Đại khái là dựa theo chính mình ý nguyện tiến hành hình thái chuyển biến. Đệ nhị câu dùng nó dập nát ngươi ác mộng, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ có thể dùng để công kích? Bá một mặt lập loè nhàn nhạt kim sắc quang huy đại thuẫn ngưng tụ ra tới, vẫn là nguyên lai hình thái, chỉ là nhan sắc đã xảy ra thay đổi. Thu hồi thổ thuẫn, lại lần nữa ngưng tụ, Bá một mặt lập loè nhàn nhạt màu bạc quang huy đại thuận xuất hiện bên trái tay, thu hồi thổ thuẫn, tập trung tinh thần dụng tâm đi cảm thụ chính mình thổ thuẫn, hứa du nhiên tập trung toàn bộ lực chú ý bá một mặt lập loè nhàn nhạt kim sắc quang huy kiếm vẫn xuất hiện bên trái tay chỉ là thay đổi đại thuận tạo hình cùng công hiệu bản chất vẫn là tầm chán hứa du nhiên lắc lắc đầu không đúng này khẳng định không đúng đống nhiên hắn nghĩ tới một cái từ dập nát tác động nghĩ đến dập nát không khỏi nghĩ tới một thanh cây búa một thanh phi thường nổi danh cây búa lôi thần chi truy đối chính là lôi thần chi truy bá thổ lại lần nữa xuất hiện khi là một thanh mang theo nhàn nhạt kim sắc quang huy đen nhánh đại truy đúng là lôi thần chi truy tạo hình. Tên hứa du nhiên đại khái minh bạch cái này dập nát ý tứ, cường lực hộ thuẫn tăng lên phẩm chất đã xảy ra khó có thể tưởng tượng biến chất, có thể thay đổi hình thái thành vũ khí, một thanh hoàng kim phẩm chất vũ khí. Nay quả thực là quá mức với nghe rợn cả người, như thế nào sẽ xuất hiện loại này chuyển biến? Lại đến một lần, bá phương du nhiên trong tay xuất hiện một thanh trọng kiếm, hình thức cổ xưa, bộc lộ mũi nhọn. Lại đến một lần, bá hắn trong tay xuất hiện một thanh hẹp dài tế kiếm, độ rộng đại khái tam cm tả hữu, chiều dài ở một mét tả hữu. Đối với đang ở rồi giắm vũ khí phẩm chất không đủ phương du nhiên tới nói, không khác đưa than ngày tuyết. Hắn không biết trên thế giới này hay không có ai cầm trong tay hoàng kim cấp vũ khí, nhưng hắn biết không 2 năm căn cứ khẳng định chỉ có trong tay hắn một thanh này. Hoàng kim cấp vũ khí, yêu cầu đánh chết một con hoàng kim cấp biến dị thú, lại dung hợp đại lượng quý hiếm tài liệu, mới có có thể sinh sản ra một thanh. Kia tuyệt đối là trước mắt trên thế giới cường đại nhất vũ khí, bởi vì tuy rằng nhân loại giả thiết hoàng kim cấp phía trên còn có kim cương cấp, thiên cấp, tận thế cấp, nhưng chưa bao giờ nghe nói có xuất hiện quá kim cương cấp biến dị thú. Loại này phân chia phương thức cũng là giả thiết đem 7 đại chủng loại virus toàn bộ cảm nhiễm một lần, bởi vậy phân chia 7 cái cấp bậc. Hơn nữa nghe nói chế tạo hoàng kim cấp vũ khí, yêu cầu dung hợp không biết văn minh khoa học kỹ thuật kim loại, những cái đó kim loại phi thường khó có thể tinh luyện cùng chế tạo. Rất nhiều không biết văn minh khoa học kỹ thuật kim loại, thậm chí ở siêu cấp bom nổ mạnh trung tâm đều không thể tổn hại. Trở lên đủ loại đều thuyết minh, hứa du nhiên trong tay thanh kiếm này giá trị. Bất quá đây là hắn thức tỉnh kỹ ngưng tụ ra tới, chỉ có thể chính mình sử dụng, hơn nữa một khi rời đi thân thể phạm vi thực mau liền sẽ tiêu tán cho nên hắn trước nay không có biện pháp đem đại thuật mượn cho người khác sử dụng, chính mình ném văng ra tạm biệt nhân, cũng nhiều nhất chính là gần gũi một chút. Múa may một chút trong tay thế kiếm, cảm giác trọng lượng có chút nhẹ, giống như không phải thực thuật tay. Bá lại lần nữa đổi thành trọng kiếm hình thái, múa may vài cái, cảm giác lập tức tìm được rồi. Nhìn chui này Hoàng Kim Trọng Kiếm, Hứa Du nhiên trong lòng không khỏi cười khổ. Ta đây là từ Thuẫn Chiến Sĩ chuyển chức thành Thánh Kỵ Sĩ sao? Theo chiến đấu độ chấn động không ngừng thăng cấp, đại thuật tác dụng càng ngày càng thấp, một thân toàn bộ võ trang Hoàng Kim phẩm chất băng giáp cơ bản đã có thể bảo hộ tự thân an toàn. Đại Thuận rất nhiều thời điểm bị Phương Du Nhiên coi như vũ khí tới sử dụng, nhưng là hiệu quả lại không phải như vậy. Hảo thường xuyên chỉ có thể cuồng bạo cái tạm, chính là lại chưa từng nghe qua có tấm chắn loại võ kỹ, cho nên Phương Du Nhiên Đại Thuận kỳ thật cũng có chút rầu rĩa. Bất quá hiện tại thế nhưng có thể chuyển hóa vì vũ khí hình thái, quả thực là ngoài dự đoán mọi người kinh hỉ, cái này làm cho hắn chiến lực lại tăng lên một cái đại bậc thang. Nhìn xem còn dư lại 6 giờ bạch ngân kỹ năng điểm, nhìn nhìn chính mình thức tỉnh kỹ danh sách, chỉ còn lại có Điên Cuồng Hét lên vẫn là thanh đồng phẩm chất, hạ quyết tâm điểm ở Điên Cuồng Hét lên thượng, Đinh thức tỉnh kỹ thăng cấp nhìn đến cái này, Tuyết Minh Hứa Du Nhiên thoáng có chút thất vọng, bất quá cũng có thể lý giải, rốt cuộc không phải bạch ngân phẩm chất đến hoàng kim phẩm chất vượt qua, cho nên tăng lên chỉ là phạm vi, cũng không có ở bản chất phát sinh cái gì biến hóa, bất quá ảnh hưởng mục tiêu hẳn là được đến tương ứng tăng lên. Hắn hiện tại rất có tin tưởng, lấy chính mình hiện tại bạch ngân phẩm chất điên cuồng hét lên, một tiếng hò hét dưới bình thường biến dị thú cơ bản chính là bỏ mạng chạy trốn phần, thu hồi thức tỉnh kỹ, có chút thỏa thuê đắc ý Hứa Du Nhiên mở ra di động, lại nhìn đến chính mình diễn đàn tài khoản thượng có cái điểm đỏ, nhắc nhở có một phong chưa đọc điều kiện hắn có chút tò mò. Ai thông suốt quá diễn đàn tài khoản cho hắn viết thư đâu? Quân dụng diễn đàn vì bảo mật lưu cầu, sẽ không biểu hiện người sử dụng tên họ, chỉ biểu hiện tài khoản. Hơn nữa vì phòng ngừa dụng tâm kín đáo người ác ý sâu chua sở hữu nội dung chung đều là cấm gửi đi con số, lấy trí tuệ nhân tạo cường đại cùng hoàn thiện, sở hữu ở nắp gửi đi dãy số loại hình nội dung đều sẽ bị che chắn. lực mở biểu kiện, bắt đầu đọc. Nhìn trên quần sáng này phong thư, Hứa Du nhiên vành mắt hơi hơi có chút phím hồng. Nhớ tới cái kia anh tư tạp sáng nữ hải, nhớ tới nàng nhảy vào biến dị thú hải mạnh mẽ thân ảnh này phong thư hoàn toàn phù hợp nàng phong cách, vẫn là như vậy anh khí bức người, xuất sắc hơn người. Toàn văn không có một câu tưởng niệm, hắn lại thấy được nữ hải kia xa ở Đế đô nhìn xa ánh mắt. Toàn văn không có một câu thổ lộ, hắn lại cảm nhận được nữ hải kia nồng đậm chân tình. Tại đây vì rút tàn sát bữa bãi mặt thế, tại đây biến dị thú hành hành loạn thế. ở vô số lần ăn bữa hôm lo bữa mai trong chiến đấu, mỗi người đều không thể vì ngày mai làm ra bảo đảm. đối mặt cường đại biến dị thú, không cần phải nói lần thứ hai thức tỉnh giả, chẳng sợ ba lần thức tỉnh giả đều giống như trang giấy giống nhau bị xé nát. Nồng đậm nguy cơ cảm áp lực ở mỗi người trong lòng, kia dấu ở trong bóng đêm biến dị thú vương giả, giống như chính mắt lộ ra hung quang lạnh lùng nhìn quét thế gian. Chống lại biến dị thú không chỉ là hứa Du Nhiên trách nhiệm, cũng là Đông Phương Bạch trách nhiệm, càng là toàn nhân loại trách nhiệm. Đối với gia nhập canh gác giả quân đoàn Đông Phương Bạch, Hứa Du Nhiên tuy rằng cực độ lo lắng, nhưng cũng biết đó là nàng lựa chọn, hắn muốn tôn trọng nàng lựa chọn. Nếu có lựa chọn, hắn đương nhiên hy vọng chính mình có thể lúc nào cũng bảo hộ ở nàng bên người, nhưng là mỗi người đều có chính mình độc lập nhân sinh cùng lý tưởng. Hắn vô pháp vĩnh viễn đem nàng che chở ở cánh chim hạ. Nàng là cái tâm cao khí ngạo kỳ nữ tử. Thật sâu hít vào một hơi, hắn bắt đầu viết hồi âm. Chương 79. Hứa Liên Trường. Đóng cửa quân sáng, Hứa Du Nhiên tính tỏa thật lâu sau, cảm xúc phật phòng, càng thêm tưởng niệm Đông Phương Bạch. Đông nhiên cổ tay thức di động phát ra nhấp nhở, thu được tân thông tri, Hứa Du Nhiên trong lòng dùng mình có nhiệm vụ. Mở ra quân sáng, bắn ra thông chi. Nhìn đến này thông chi, Hứa Du Nhiên sừng sốt nửa ngày, này liền lại tăng lên một bậc quân hàm. Tình mây lần Bạch Ngân công vân a, này cũng quá nhanh, Toàn quân bất quá mấy tháng, đã từ binh lính bình thường liền thăng tam cấp thành tựu ý lần này tấn chức chỉ sợ cùng siêu cấp bom đã kích ghi tham dự hiệp phòng cũng có một chút quan hệ mặt khác chính là đánh chết mười mấy chỉ bạch ngân cấp biến dị thú còn có thể cứu chữa hạ mười mấy thức tỉnh giả chiến sĩ hứa du nhiên trong lòng yên lặng tính toán trên mặt tươi cười lại là che giấu không được đang tự mình trộm nhạc vui vẻ châu quân trưởng điện thoại tới trong điện thoại châu quân trưởng cũng cười đến nếp nhăn đều giống như đã không có đầu tiên là chúc mừng hắn một phen sau đó nói cho hắn một cái tin tức xấu nguyên bản hiệp phòng muốn giúp hắn xin 3 lần bạch ngân công ngân hiện tại quân bộ trực tiếp cấp tăng lên quân hàm Điệp Công Vân sự liền ngâm nước nóng. Hứa Du nhiên yêu cầu Công Vân lượng quá lớn, này 3 lần Công Vân ngâm nước nóng, hắn nhưng thật ra cũng không bỏ trong lòng. Châu Quân trưởng điện thoại vừa mới cắt đứt, canh gác giả quân đoàn nhị đoàn đoàn trưởng Lưu Nghệ Hiên điện thoại lại đánh tiến vào. Thông chi hắn ngày mai có thể chuyển nhà đi Yến Kinh Tây Lộ 700 hào bộ chỉ huy đại viện cư trú, bên kia cho hắn dự để lại doanh trại. Mặt khác chính là yêu cầu mau chóng đến bộ chỉ huy xử lý tương quan thủ tục, đến nơi hắn lệ thuộc đệ nhất liền chủ yếu thành viên, chính là ngày đó hắn cứu mười mấy thức tỉnh giả chiến sĩ. Trở lại căn cứ tu chỉnh qua đi lại lần nữa bổ sung mười mấy thức tỉnh giả chiến sĩ hiện tại là mãn biên 30 người hứa du nhiên cũng hỏi một chút liên đội phối trí tình huống biết được từng hàng trường vẫn là chỗ trống hắn bỗng nhiên nhớ tới một người nhưng thật ra thích hợp cắt đứt điện thoại hứa du nhiên trong đầu lại hiện ra kia phiến hỗn độn chiến trường không khỏi khe khẽ thở dài hắn rốt cuộc chỉ có một người hiện tại thực lực cũng không đạt tới quét ngang hết thể trình độ không có biện pháp cứu viện mọi người đây cũng là không thể nề hà hiện thực buổi tối thời điểm trương hải dương lý toàn đều sôi nổi cho hắn trở về điện thoại bọn họ tuy rằng bên ngoài chấp hành quét sạch nhiệm vụ, nhưng là bởi vì không có gặp được bạch ngân cấp biến gì thú, tương đối tới nói còn tương đối nhẹ nhàng. lại có mấy ngày thời gian hẳn là liền có thể toàn diện kết thúc, cuối cùng còn dư lại 4 điều thân cây tuyến. hướng đông đi thông không một căn cứ, hướng nam đi thông không một căn cứ, hướng tây đi thông không một căn cứ, hướng bắc đi thông không một căn cứ. này 4 điều thân cây tuyến một khi đả thông, toàn bộ hoa đông khu vực đem nối thành một mảnh. trong đó nhất gian nan hẳn là đi thông không một căn cứ thân cây tuyến, hướng tây đi thông không một căn cứ thân cây tuyến thứ chi. 021 hai một căn cứ Đô nguyên lai like là mấy ngàn vạn dân cư quốc tế đại đô thị, dân cư càng nhiều, hai biến phát sinh sau tử vong nhân số càng nhiều. Đã từng cấp biến dị thú cung cấp vô số đồ ăn địa phương, làm quanh thân biến dị thú đều điên cuồng hướng Madou. Không hai năm căn cứ phản công quét sạch kế hoạch đều phải chấp hành hoàn thành. Không hai một căn cứ bên kia hiện tại phòng thủ đều còn có chút cố hết sức. Xem ra bước tiếp theo tác chiến kế hoạch hẳn là chi viện Madou. Lại lần nữa nhập định tu luyện khởi tự nhiên kinh công pháp hứa du nhiên, cảm nhận được vừa mới tiến vào trong cơ thể vi rút hơi thở. Tự nhiên kinh đem này coi là năng lượng điên cuồng cắn nuốt hấp thu, đáng tiếc khoảng cách ngưng kết kim đan chính là kém như vậy một chút hòa hậu. Hứa Du Nhiên có chút hiểu ra, hẳn là không phải lượng vấn đề, mà là chất vấn đề. Nếu có thể hấp thu một lần hoàng kim cấp biến dị thú virus, hẳn là liền có thể phá tan kia tầng quan hải, thăng cấp kim đan. Thức tỉnh giả từ lần thứ 2 đến 3 lần, cũng không có phát sinh cái gì biến chất, từ Hứa Du Nhiên bên người này, đó 3 lần thức tỉnh giả chiến lực là có thể nhìn ra được tới. Nhưng là từ 3 lần nhắc tới đến 4 lần, tuyệt đối sẽ phát sinh biến chất, đến nỗi biến chất phương hướng, Hứa Du Nhiên còn không rõ ràng lắm cũng sẽ không có hoàng kim cấp thức tỉnh giả, chạy tới cô ý nói với hắn minh tình huống. Nhưng hắn tu luyện tự nhiên kinh, một khi từ trúc cơ vượt qua đến kim đan, kia tuyệt đối là sinh mệnh bản chất tăng lên. Đối hắn các hạng thân thể tố chất, chiến lực, các hạng năng lực tới nói, tuyệt đối sẽ có một lần vượt qua tính tăng lên. Chính là bãi ở trước mặt hắn nan để chính là, một là đi nơi nào tìm hoàng kim cấp biến dị thú. Nhị này đây hiện tại thực lực gặp được hoàng kim cấp biến dị thú, chết như thế nào càng có tôn nghiêm, mới là hắn hẳn là suy xét càng nhiều vấn đề. Thừa dịp ban đêm nghỉ ngơi thời gian, Hứa Du Nhiên lại cấp cắt đoàn trưởng cùng Dương bài trưởng bọn họ sôi nổi gọi điện thoại, hướng bọn họ chào từ biệt. Tuy rằng đại gia ở bên nhau thời gian bất quá mấy tháng, bất quá rất nhiều chiến hữu đối hắn trợ giúp cùng dạy dỗ cũng không ít. Rốt cuộc là cùng nhau khiên quá thương chiến hữu, cảm tình còn là phi thường thâm hậu. Hứa Du Nhiên nói cho bọn họ về sau có thể đi đến kinh tây lộ 700 hào tìm hắn, còn đặc biệt thuyết minh một chút, lần sau lại đến liền không có uống rượu. Trọc đến cắt đoàn trưởng, Dương bài trưởng vẫn luôn nói hắn keo kiệt, Hứa Du Nhiên chỉ có yên lặng cười khổ, hắn tổng không thể đè châu quân trưởng bản ứng, đành phải chính mình khiêng hạ cái này đại hắc hoa. Đông Vương Bạch hồi âm lại lần nữa bắn ra tới, lần này nội dung cũng không nhiều, chỉ có một hàng tự, lại xem đến Hứa Du Nhiên trong lòng ấm áp. Ngươi nếu mạnh khỏe, đó là trời nắng. Hứa Du Nhiên cũng không có hồi âm, hắn đã quyết định cần thiết mau chóng chạy đến Đế đô. Ngày kế sáng sớm hắn tùy tiện thu thập một chút, thay đổi một thân tân quân trang đánh xe đi trước hiến kinh Tây Lộ 700 hào bộ chỉ huy. Lần này lại là Châu quân trưởng cho hắn trao quân hàm, Lưu Nghệ Hiên đoàn trưởng cũng ở văn phòng chờ hắn, kỳ hạ nhiều một viên minh tướng, Lưu đoàn trưởng cũng là mừng rỡ không khép miệng được. Giờ đi Châu quân trưởng văn phòng thời điểm, Trương Bí Thư đem một trương thẻ ngân hàng đưa cho Hứa Du Nhiên, đây là hắn tiền lương tạm. Hắn là chính quy thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân, thường xuyên vào sinh ra tử, mỗi tháng tiền lương trợ cấp nhưng không thấp. tổng quân mấy tháng, lần đầu tiên bắt được tiền lương tạm, Hứa Du Nhiên trong lòng cũng là đặc biệt cao hứng. Theo Trương Bí Thư nói, này trương trong thẻ đã có mười mấy vạn tiền lương. Nghe thấy cái này con số, Hứa Du Nhiên đều chấn động, không nghĩ tới chính mình tiền lương như vậy cao. Trương Bí Thư giải thích một chút, vì cái gì như vậy cao? Một lần bạch ngân công nhân có thể đổi tiền mặt 50 vạn, ngươi tiền lương bất quá là mưa bụi. Hứa Du Nhiên sắc mặt lúc ấy liền trở nên xanh mét, "Nam, 50 vạn. Ta lấy 500 vạn thay đổi một lần quân hàm tăng lên." Trương Bí thư mặt mang mỉm cười, thực vui mừng biểu tình vô vô hứa Du Nhiên bà vai, cho nên Châu quân trưởng mới đối với ngươi nhìn với con mắt khạc ca, 500 vạn đổi một lần tăng lên, coi tiền tài như cặn bã hái quốc, thái quân. "Không ai." "Không ai cùng ta nói rồi có thể đổi tiền à Hứa Du Nhiên có chút muốn khóc, "500 vạn à, mua thì tan không hương sao?" Tuy rằng hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục bình thường, vẫn như cũng là quân quản trạng thái, chính là mắt thấy liền phải hoàn thành quét sạch. Thực mong là có thể khôi phục xã hội trật tự, lúc ấy tiền tác dụng liền quá lớn. Đã từng vì tiền khó khăn hứa Du Nhiên quá thích tiền, bất quá hiện tại cũng chỉ có thể biểu hiện ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Ta đối quân đội nhiệt tình yêu thương, đó là vô pháp dùng tiền tài cân nhắc. Hứa Du Nhiên chuyện vừa chuyện, giữ chặt Trương bí thư phóng thấp thanh âm, lần sau ta lấy công văn tới đổi điểm tiền có thể chứ? Đỉnh đầu có điểm khẩn a, tìm đối tượng tiêu dùng rất lớn a. Ngươi nơi nào còn có cái gì quân công có thể đổi tiền a? trương bí thư có chút kỳ quái nhìn nhìn Hứa Du Nhiên, ngươi không phải còn thiếu quân bộ 100 lần bạch ngân công hơn sao? Tên Hứa Du Nhiên nha đều bắt đầu đau, nguyên lai like ở chỗ này chờ ta đâu. Khả năng quân bộ đại lao chính là sợ hắn Bạch Ngân Công hơn quá nhiều, lấy tới đội quân hàm, đổi tiền đi. Hứa Du Nhiên xoay người liền đi, xong rồi, bị những cái đó cáo giả tình kế. Lưu đoàn trưởng vẻ mặt cười quái dị, dẫn hắn đi chính mình doanh trại. Bởi vì thân phận của hắn đặc thù, khả năng phải thường xuyên lấy hủy diệt giả tiểu đội thân phận chấp hành nhiệm vụ. Cho nên hắn liên đội cũng bị an bài đóng quân ở Yến Kinh Tây Lộ 700 đại viện nội, đồng thời chiếu cố đại viện cảnh vệ công tác. Ngồi ở chính mình tân doanh trại đội, nhìn nhìn bố cục Đây là một gian một phòng một sảnh chung cư thất phòng. Còn có vài món tương đối lịch sự tao nhã gia cụ, hẳn là nguyên lai like làm công nhân viên ký túc xá. Hắn bắn ra quần sáng cấp Trương Thiên binh gọi điện thoại, "Lão Trương, tốc độ tới Yến Kinh Tây Lộ 700 hảo, số 5 chung cư một đơn nguyên 202 thất, có việc gấp." Trương Thiên binh giống như đang cùng người nhà ở bên nhau, điện thoại bên kia truyền đến một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, "Có việc gấp? Có nhiệm vụ sao? Ta lập tức liền đến." Treo điện thoại, Hứa Du Nhiên vẻ mặt cười xấu xa. Buổi chiều thời gian Trương Thiên binh tới trước Hứa Du Nhiên doanh trại, vừa vào cửa liền vội vàng hỏi nói cái gì nhiệm vụ, hắc hắc đại nhiệm vụ, hứa du nhiên thần thần bí bí cũng không nói rõ, ngươi chuyển nhà đến nơi đây. trương thiên binh nhìn xem phòng này, một lát sau liên tiếp các chiến sĩ cũng lục tục tiến đến báo danh. nhị bài bài trưởng vương ngọc chu, ba hàng bài trưởng hùng di ninh an bài chiến sĩ và ở cảnh vệ liên doanh phòng liền tiến đến báo danh. hai người nhìn đến trước thức tỉnh giả bàn bạc sẽ ủy viên trương thiên binh cũng ở, cảm thấy có chút kỳ quái, cái này trương thiên binh không phải bị bắt lại sao? nhìn đến hai người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, hứa du nhiên cũng không ngoài ý muốn, các người ba cái đều cho nhau nhận thức ta liền bất quá nhiều giới thiệu, vương ngọc thứ ba người có chút kỳ quái, bọn họ nhận thức trương thiên binh, nhưng trương thiên binh không quen biết bọn họ đi. nhìn hai người kỳ quái biểu tình, hứa du nhiên cười, lão trương cho bọn hắn nhìn xem người gương mặt thật. trương thiên binh có chút dở khóc dở cười, lấy ra sư đồ trang sức cụ đeo lên, vương bài trưởng, hùng bài trưởng, các ngươi hảo. bá vương ngọc thứ ba người cả kinh lập tức đứng lên, nguyên lai trương thiên binh chính là hủy diệt giả tiểu đội thành viên, tin tức này quá kinh người. khó trách đại gia vẫn luôn đều ở kỳ quái, nơi nào tới 3 lần thức tỉnh giả cao thủ, còn luôn là mang mặt nạ nếu là trương thiên bình vậy giải thích đến đi qua hứa du nhiên nhìn hai người bộ dáng dân mình, cũng là buồn cười đơn giản giải thích một chút trương thiên binh lập công chuộc tội sự tình sau đó chuyển hướng trương thiên binh biểu tình nghiêm túc lên trương thiên binh ngươi hiện tại cũng là thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân thiếu úy quân hàm ngươi có nguyện ý hay không gia nhập đệ nhị đoàn đệ nhất doanh đệ nhất liền trở thành đệ nhất bài bài trưởng trương thiên binh lúc này mới minh bạch hứa du nhiên kêu hắn tới làm cái gì ta đương nhiên nguyện ý à, chính là nhân gia nguyện ý tiếp thu ta sao đương nhiên nguyện ý tiếp thu ngươi a ta chiến hữu Hứa Du nhiên nhét lên ngón tay cái, chỉ chỉ chính mình, ca hiện tại là liên tiếp liên trường. Lần này là Trương Thiên Binh cả kinh đứng lên, ngươi, ngươi, đây là liền dài quá, hứa liên trường, trương 80, thời khắc chuẩn bị, theo Trương Thiên Binh gia nhập, liên tiếp toàn bộ đoàn đội hệ thống xem như chính thức không hoàn thành. Phía trước thắng lợi tin tức cũng không ngừng truyền đến, cuối cùng giai đoạn cũng không có tái xuất hiện bạch ngân cấp biến dị thú, cái này làm cho hủy diệt giả tiểu đội ba gã đội viên hào hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Theo nhân loại chiếm lĩnh khu vực không ngừng mở rộng, đã từng lương thực dự trữ, căn cứ quân sự sôi nổi trở lại nhân loại trong tay, không ngừng mở rộng phòng tuyến, yêu cầu càng nhiều chiến sĩ tiến hành đóng giữ, người thủ hộ quân đoàn các chiến sĩ sôi nổi từ chủ thành khu xuất phát. Hứa Du nhiên đã từng phục dịch quá nhị đoàn cũng rút lui chủ thành khu, hướng về càng bên ngoài phòng thủ căn cứ đi tới. Lần này bởi vì có nguyên vẹn chuẩn bị cùng vật tư điều phối, người thủ hộ quân đoàn các chiến sĩ không hề sử dụng cố định tường thành, di động sát thép trường thành mỗi ngày đều ở có kế hoạch về phía trước đẩy mạnh, xe tăng, xe thiết giáp, mà đối địa hỏa mũi tên pháo xa chờ một loạt lục quân trọng hỏa lực lại lần nữa trở thành nhân loại chiến sĩ trong tay lại sát khí đối mặt che trời lấp đất hung mãnh dị thường biến dị thú lúc này rốt cuộc vô pháp cố kỵ sinh thái cân bằng vấn đề không 2 năm căn cứ vanh tạc, quét sạch phòng thủ chờ nhiệm vụ chấp hành phi thường hoàn mỹ đã chịu quân bộ độ cao táng dương toàn quân thông báo tiến hành căn ngợi. nhưng là chịu giới hạn trong công sự phòng ngự số lượng cùng chiến sĩ số lượng ảnh hưởng không 2 năm căn cứ khuyết trương rốt cuộc ở một tháng sau đỉnh trị bước chân 2036 năm 2 cuối tháng thời điểm không 2 năm căn cứ từ thu phục mất đất bắt đầu chuyển vào bên trong điều chỉnh thượng trăm vạn tụ cư ở chủ thành khu bình thường ba cánh Bắt đầu có kế hoạch trở về đã từng gia viên, sinh sản sinh hoạt cũng bắt đầu dần dần khôi phục trật tự. 3 tháng nam giang sao ấm còn hạn, khi thì sái lạc mưa xuân mang đến một tia sinh cơ, cảnh liễu thượng bắt đầu xuất hiện điểm điểm xanh non, trên cỏ khô thảo cũng phát ra tân mầm. Đã trải qua một cái trời đông giá rét mọi người bắt đầu đi ra ra môn, trên đường người lục tục bắt đầu nhiều lên, chậm rãi có sinh khí. Thinh linh xảy ra tai biến, không ngừng hủy diệt mọi người sinh hoạt, càng phá hủy mọi người tin tưởng. Trải qua gần 2 năm dài lâu chờ đợi, tựa hồ mọi người sinh hoạt rốt cuộc thấy được hy vọng. Cương đại Tân Quốc Cường đại quân đội cũng không có bị đánh sập, ngược lại ở trong lịch cảnh ổn định đầu trận tuyến, cho đến cái này mùa đông tấn manh phản kích, thị quan phủ bắt đầu có kế hoạch thả xuống vật tư tiến vào thị trường, từ quốc si đến tư xí chậm rãi bắt đầu khôi phục vận chuyển. Trên đường một ít khách sạn, tiệm cơm cũng lục tục bắt đầu khôi phục buôn bán, chủ thành khu ngoại dự trữ vật tư mang cho này tòa đã từng tĩnh mịch thành thị tân sức sống. Hứa Du nhiên liên đội, bởi vì hủy diệt giả chiến thuật tiểu đội đặc thù tính, cho nên không có tham dự kế tiếp hiệp phòng công tác, như cũng đóng tại Yến kinh tây lộ 700 hào đại viện. Lợi dụng này hơn một tháng thời gian. Hứa Du Nhiên tiếp tục điên cuồng khổ luyện kiếm pháp, hắn cơ sở kỹ năng trường kiếm rốt cuộc tăng lên tới bạch ngân phẩm chất 1. Có lẽ là đã chịu hắn trong lúc vô ý được đến kia tiệt không biết văn minh khoa học kỹ thuật sản vật mạnh nhỏ ảnh hưởng, vận mệnh chú định hắn đối với kiếm pháp có một loại cuồng nhiệt chấp nhất. Nay một tháng hắn vì tu luyện kiếm pháp, nan nghĩ ôi từ châu quân trưởng nơi đó làm đến rất nhiều kiếm pháp bi tịch. Không có biện pháp, hắn muốn dùng quân công đội cũng không được, hắn sở hữu quân công đều tự tu. Xem ra ở hắn tích lũy đến 100 lần bạch ngân công hơn phía trước, hắn là đừng hy vọng lấy quân công đổi thứ gì. Tuy rằng hắn vẫn luôn đối quân công đội danh sách thượng mặt khác kia tiệt tàn phiến nhớ mãi không quên, nghề hà không có quân công chỉ có thể là sông cái nước miếng. Chính hắn lặng lẽ cầm kia tiệt tàn phiến, nghĩ mọi cách tiến hành thí nghiệm, được đến một cái khó có thể tin kết luận, vô pháp tổn hại. Cực nóng, đóng băng, đòn nghiêm trọng. Hắn tưởng hết mọi thứ biện pháp, thế nhưng vô pháp xúc phạm tới kia tiệt tàn phiến một chút ít. Nay tiệt tàn phiến cùng quân bộ bảo tồn mặt khác không biết văn minh khoa học kỹ thuật sản vật giống nhau, đều thần kỳ dị thường, vô pháp lý giải. Trên đường một ít tiệm cơm chậm rãi bắt đầu khôi phục buôn bán. Cái này làm cho Hứa Du Nhiên rốt cuộc có thể dùng chính mình tiền lương thỉnh một lần khách. Thừa dịp Trương Hải Dương, Lý Toàn bọn họ trở về thành đất chống thời điểm, hắn lại thỉnh đại gia ăn bữa cơm. Nghe nói Hứa Du Nhiên hỏa tốc tấn trước, mọi người đều là tấm tắc bảo lạ, bất quá lại cũng ở tình lý bên trong. Hứa Du Nhiên hủy diệt giả tiểu đội tác chiến hình thức, hiện tại đã toàn quân phủ cập, mỗi cái căn cứ đều có vừa đến 2 chi hủy diệt giả tiểu đội. Đế đô, Ma đô, thủ đô thứ 2 này đó đại căn cứ, thậm chí có nhiều hơn hủy diệt giả tiểu đội. Về 02 năm căn cứ hủy diệt giả tiểu đội thành viên. Theo chương Thiên Bình cho hấp thụ ánh sáng, Đại Gia cơ bản cũng có một ít suy đoán. Bất quá nhìn đến hủy diệt giả Tiểu đội hiện hách chiến công, đảo cũng không có gì nói xấu. Quách Tử bình hiện tại thân phận đặc thù, chỉ có thể thường trú ở Đại viện Nội, ngẫu nhiên Quách Thị trưởng cũng sẽ lại đây nhìn xem nhi tử. Đến nơi Hứa Du Nhiên, cho dù là trên đường gặp, Quách Thị trưởng cũng là làm như không thấy, hờ hững. Đối với vị này Lão Thị trưởng thái độ, Hứa Du Nhiên cũng có thể lý giải. Tuy rằng Quách Tử Minh chết chưa hết tội, nhưng nói như thế nào cũng là chết ở Hứa Du Nhiên trong tay. Lý Toàn cùng Hứa Du Nhiên đưa ra rất nhiều lần xin tưởng gia nhập hắn liên tiếp đều bị Hứa Du Nhiên cự tuyệt. Cái này mà bác, đáng yêu nữ chiến sĩ đối Hứa Du Nhiên tâm tư, là cá nhân là có thể nhìn ra được tới. Nhưng Hứa Du Nhiên trong lòng trừ bỏ Đông Phương Bạch, lại là rốt cuộc không bỏ xuống được những người khác. Lý Toàn thật sự gia nhập liên tiếp, đối Hứa Du Nhiên định lực sẽ là cực đại khảo nghiệm. Hắn rất sợ chính mình chịu đựng không được loại này khảo nghiệm. Theo mùa xuân bước chân càng ngày càng gần, trên đường bình thường của chúng càng ngày càng nhiều đi lên đầu đường, giống như hoàng hốt gian lại về tới thai biến phía trước dường như chính là hứa du nhiên từ châu quân trưởng cùng một chúng quân bộ cao tầng trên mặt lại nhìn đến càng ngày càng thâm sầu lo hắn biết hiện tại cái gọi là ngày lành chỉ là tạm thời biểu tượng cả nước trong phạm vi tàn sát bừa bãi biến dị thú kỳ thật cũng không có mọi người trong tưởng tượng bị trừ khử hầu như không còn này đó biến dị thú chỉ là tạm thời ở nhân loại cường đại hỏa lực áp chế hạ co đầu rút cổ lên chúng nó từ phía trước phân tán lên loại trạng thái trở nên càng ngày càng tập trung cũng càng ngày càng dẻo hoạn càng ngày càng cường đại giống như dưỡng cổ giống nhau biến dị thú đàn chi ràn cũng có không sống không chết Kẻ yếu bị không ngừng tiêu diệt, cường giả ở cắn nuốt kẻ yếu lúc sau trở nên càng ngày càng cường đại. Thời tiết trong trẻo xuân về hoa nở dưới, là len lỏi tại giang ngoại, mạch nước ngầm mãnh liệt biến dị thú đàn. Hơn nữa liền tính tiêu diệt đại tần cảnh nội sở hưu biến dị thú, cũng không đại biểu thiên hạ thái bình. Ngoại cảnh trư quốc sớm đã sụp đổ, từng người vì chiến, toàn cầu trong phạm vi không ngừng có nhân loại căn cứ bị biến dị thú công phá, toàn bộ thành thị chịu khổ huyết tẩy. Đại tần quân bộ chẳng những muốn rửa sạch cảnh nội biến dị thú, còn muốn phái đóng quân đoàn cùng siêu cấp bom bộ đội hiệp phòng quanh thân quốc gia. Mặc kệ bọn họ cũng không được. Mọi người đều là môi hở răng lạnh, có những cái đó ngoại cảnh căn cứ tồn tại cũng có thể phân tán một chút đại tần chống lại biến dị thú áp lực. Đại tần phát hành đại tần tệ thành toàn cầu thông hành tiền, đại tần quân đội nơi đi đến, siêu cấp bom mở đường, tiêm 25 chiến đấu tốt máy bay phối hợp vỏ trang phi cơ trực thăng quét ngang sở hưu biến dị thú. Đương nhiên này chỉ là đại tần quanh thân khu vực, tạm thời quân bộ còn không có như vậy cường đại quân lực chi viện toàn cầu. Hứa Du Nhiên đã từng nhiều lần cùng Bạch Ngân cấp biến dị thú bên người cả chiến, lấy hắn sức chiến đấu đều cảm giác được lòng còn sợ hãi. Đặc biệt là đã từng gặp được kia chỉ sặc sở hổ khoảng cách đột phá hoàng kim cấp chỉ kém một đường. Nếu lúc ấy không có giết chết kia chỉ sặc sở hổ, hứa du nhiên hoài nghi nhất vẫn không vượt qua đầu hạn, kia chỉ sặc sở hổ nhất định sẽ thăng cấp hoàng kim. Hắn cùng trên đường sở hữu bình thường quần chúng không giống nhau, hắn là không năm căn cứ mạnh nhất chiến lược hủy diệt giả tiểu đội đội trưởng, trên vai khiêng áp lực cực lớn cùng trách nhiệm, cho nên hắn như cũ phi tinh đái nguyệt khắc khổ luyện công, chưa bao giờ có một khắc lơi lỏng. Rốt cuộc không năm căn cứ bên trong ổn định công tác hạ màn, 3 tháng một ngày, hủy diệt giả tiểu đội ba gã thành viên bị triệu tập đến châu quân trưởng văn phòng. Châu quân trưởng đầu bạc càng ngày càng nhiều, khuôn mặt cũng càng thêm già mua, liền bối đều một ít. Thần sắc chua sót Châu quân trưởng, thanh âm có chút khàn khàn. Tiểu Hứa, trong khoảng thời gian này các ngươi nghỉ ngơi như thế nào? Báo cáo thủ trưởng, nghỉ ngơi xương cốt đều dị sát, lại bất chiến đấu nói, sợ là đều quên như thế nào lấy kiếm. Hứa Du Nhiên thẳng thắn eo cao giọng nói, chó má, ngươi cái tiểu tử túi, về điểm này tâm tư ta còn không biết. Châu quân trưởng trên mặt lộ ra một ít ý cười, ngươi là lo lắng ngươi kia 100 lần công văn đi. Thủ trưởng Anh Minh Hứa Du Nhiên có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tình huống xa xa không có đại gia trong tưởng tượng như vậy lạc quan, tương phản tình huống càng ngày càng nguy cấp. Châu quân trưởng thật dài thở dài, chúng ta quân bộ quét sạch, chỉ là rửa sạch một ít tán loạn, nhỏ yếu biến dị thú thôi. Thủ trưởng kế tiếp nhiệm vụ giao cho chúng ta là được, ngài không cần lo lắng. Hứa du nhiên nhàn mau hai tháng, sắt thật có chút ngồi không yên. Đi thông mặt khắc bốn cái đại hình căn cứ thân cây tuyến, một ngày không đả thông, liền ý nghĩa trước sau có nhiệm vụ huyền mã chưa quyết. Hắn muốn tùy thời lợi mệnh, cái này làm cho hắn muốn đi đế đô gặp một lần đông phương bạch kế hoạch một kéo lại kéo. Tuy rằng hai người vẫn là ngẫu nhiên sẽ có biểu kiện lui tới, nhưng này giải quyết không được hứa du nhiên nỗi khổ tương tư. Mặt khác hắn cũng tưởng sớm ngày đi đến đô, nhìn xem có thể hay không đi quân bộ tìm xem phương pháp, lại điều tra một chút phụ thân hắn sự tình. Giao cho các ngươi. Ai? Ta sợ chính là giao cho các ngươi. Kế tiếp chiến đấu, khả năng sẽ vượt qua các ngươi tưởng tượng gian khổ. Châu quân trưởng có chút bất đắc dĩ, lại cũng không còn hắn pháp. Thủ trưởng, ngài nói chính là đả thông không hai một căn cứ thân cây tuyến sự tình. Hứa du nhiên thử thăm dò hỏi một câu. Không một căn cứ quân trưởng chương một chỉ là ta láo thượng cấp chiến tích bị chúng ta không hai năm so đi xuống lúc sau hắn thực bực bội tổ kiến năm chi hủy diệt giả tiểu đội mỗi một chi hủy diệt giả tiểu đội đều là từ ba lần thức tỉnh giả hợp thành trong khoảng thời gian này chết trận hai đội châu quân trưởng đôi tay xoa xoa có chút đau nhức khỏe mắt t chết trận sáu cái ba lần thức tỉnh giả không hai một căn cứ tình huống như vậy ác liệt hứa du nhiên ba người đều là chấn động quách từ bình trương thiên binh đều là ba lần thức tỉnh giả ý ngoài lời chính là nếu tham gia chiến đấu chính là bọn họ bọn họ cũng sẽ chết phi thường ác liệt Phía trước hắn ngại với mặt mũi, chết sống không chịu tiếp thu chúng ta chi viện. Nhưng hiện tại thật sự khiêng không được, đã phát tới thỉnh cầu chi viện xin. Chúng ta đã bắt đầu hướng đông tập kết, kế hoạch tiếp viện năm cái sư, cộng thêm một cái bọc giáp sư. Châu Quân trưởng một bên nói một bên nhìn trước mặt mấy cái người trẻ tuổi thần sắc. Trải qua thay biến sau trình đốn, nguyên nam Giang quân khu hơn 30 vạn bộ đội, chỉ còn lại có 10 vạn nhiều người. Hiện tại muốn tiếp viện tương đương với 6 cái sư binh lực, kia cơ hội là điều động không 2 năm căn cứ hơn phân nửa binh lực. Từ tiếp viện con số thượng là có thể nhìn ra, lần này tình huống có bao nhiêu nguy cấp. Cánh gác giả quân đoàn, hiện tại 025 căn cứ cùng sở hữu ba cái đoàn, chúng ta sẽ chi viện hai cái đoàn. Châu quân trưởng nói tới đây đứng lên, ngựa khí trầm ngưng, thái độ nghiêm túc, các ngươi làm 025 căn cứ duy nhất hủy diệt giả tiểu đội, sẽ làm một phen đau nhọn, đâm thẳng 021 căn cứ bên ngoài biến dị thú đại quân, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Hứa Du nhiên ba người cho nhau nhìn nhìn, cùng kêu lên quát, thời khắc chuẩn bị. Chương 81. Không biết Văn Minh. Nhìn trước mặt này tràn ngập tinh thần phấn chấn ba cái người trẻ tuổi, cho dù là đã từng trầm mê với quyền thế cùng lục đục với nhau quách từ bình, Hiện giờ đều rút đi phù hoa, ánh mắt thanh minh, ánh mắt kiên định. Châu Quân trưởng lắc lắc đầu, không khỏi cười, thật là già rồi a. Hắn từ ngăn kéo chung lấy ra một quả giống như bật lửa lớn nhỏ điện tử chìa khóa, đưa cho Quách Tử Bình, "Mở ra đi." "Mở ra?" Quách Tử Bình có chút ngạc nhiên tiếp nhận chìa khóa, cắm vào hắn mang vòng cổ thượng lô khóa chung. Cùng cụt vòng cổ dừng ở trong tay, Quách Tử Bình có chút kỳ quái nói, "Thủ trưởng, này, tuy rằng ngươi công văn còn chưa đủ, nhưng chúng ta không thể làm một người chân chính chiến sĩ, mang vòng cổ đi chiến đấu." Châu Quân trưởng trầm giọng nói, "Từ giờ trở đi, Ngươi là một người quân chính quy chiến sĩ, đưa về Hứa Du Nhiên liên tiếp, quân hàm thiếu ý. Quách Tử Bình có chút kinh hỉ nhìn nhìn Châu Quân Trưởng, lại nhìn nhìn Hứa Du Nhiên, lại nhìn nhìn trong tay vòng cổ, không khỏi trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Hứa Du Nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Lão Quách, ngươi về sau không cần lại mượn di động, chúc mừng." Châu Quân Trưởng vẫy vẫy tay, nói, "Các ngươi nhiệm vụ lần này sẽ phi thường gian khổ, không hai một căn cứ tình thế khả năng xa xa vượt qua các ngươi tưởng tượng. Cho nên lần này quân bộ phá lệ, chuẩn bị mượn một ít trang bị cho các ngươi." Nhắc tới mượn trang bị, Hứa Du Nhiên có chút hứng thú thiếu thiếu, hiện tại hắn chiến giáp cùng vũ khí đều là hoàng kim phẩm chất, thật đúng là không thiếu cái gì cường lực trang bị. Trương Bí thư đi đến một bên vách tường, trải qua một loạt phức tạp thao tác, mở ra một phiến ám môn. Hắn nhìn đến Hứa Du Nhiên có chút không sao cả biểu tình, thần bí cười cười, "Tiểu Hứa, ngươi trước đừng có gấp, xem qua lại nói." Hứa Du Nhiên ba người có chút tò mò đi theo Trương Bí thư đi vào ám môn, bên trong thế nhưng là một gian thật lớn nhà kho, từng loạt từng loạt kệ để hàng, bãi đầy rực rỡ muôn màu kỳ quái vật phẩm. Thưa một lần các ngươi nhiệm vụ thời điểm, từ đế đô điều tới trang bị cũng không nhiều hiện tại đế đô bên kia tình hình chiến đấu cũng hòa hoãn rất nhiều lần này vì chi viện không hai một căn cứ điều tới rất nhiều trang bị các ngươi chọn lựa một chút trương bí thư giải thích một chút này đó trang bị ngon nguồn hứa du nhiên có chút tò mò một cái một cái kệ để hàng xem qua đi mỗi một cái trên kệ để hàng đều có một cái nhãn mười mấy trên kệ để hàng có phòng hộ loại phụ trợ loại công kích loại cứu hộ loại tài liệu loại không biết sử dụng hắn tùy tay cầm lấy một mặt đen nhánh thiết bài tài chất giống như chỉ là bình thường thiết phiến mặt trên khắc họa đầy kỳ quái hoa văn này đó Hoa Văn cùng Trương Thiên binh phía trước dùng phá Bố Thượng Hoa Văn có chút tương tự, hắn thử đưa vào tinh thần lực, bá kia nho nhỏ thiết bài nháy mắt biến hóa thành một mặt thật lớn tâm chắn. Hắn dùng ngón tay gõ gõ, phát ra đương đương giòn vàng, hình như là kim loại tài chất. Nhìn một chút bên cạnh bản thuyết minh, này mặt tâm chắn đến từ tam tinh đôi, có thể chống đỡ thanh đồng cấp biến dị thú công kích. Tuy rằng tạo hình bất đồng, bất quá thấy thế nào đều cảm thấy, này mặt tấm chắn hình như là thổ thuận cố hóa vật. Này mặt tấm chắn tuy rằng hứa du nhiên khinh thường với sử dụng, bất quá hoàn toàn kích phát rồi hắn lòng hiếu kỳ hắn lại lần nữa dùng tinh thần lực kích phát rồi một chút, cực đại khiên sắt lại biến thành một khối nho nhỏ thiết bài. trương bí thư, mấy thứ này đều là nơi nào tới? hứa du nhiên phát hiện chính mình phía trước giống như xem nhẹ cái gì đặc biệt chuyện quan trọng. người trong tay cái kia thiết bài đến từ tam tinh đôi, mặt khác đồ vật có chút đến từ tần lĩnh, thủy hoàng cung, mã vương đồi, la bố bạc này đó địa phương cũng có đến từ nước ngoài một ít di tích. trương bí thư đơn giản giới thiệu một chút. t, chẳng lẽ những cái đó tình ái tin tức nói chính là thật sự? trương thiên minh lòng hiếu kỳ cũng bị kích phát ra tới rất nhiều chuyện cũng không hoàn toàn là bắt gió bắt bóng. Quốc gia của ta cũng hảo, thế giới trong phạm vi cũng hảo, có rất nhiều thần kỳ di tích. tỷ như Atlantis, kim tự tháp, Bermuda, có chút địa phương chúng ta nhân loại có thể thăm dò, có chút địa phương chúng ta tất căn bản vô pháp tiếp cận. Trương Bí Thư quyết tâm hôm nay cấp những người trẻ tuổi này phổ cập khoa học một chút. Những nhân loại này thăm dò quá không biết văn minh di tích, chúng ta phát hiện rất nhiều thần kỳ đồ vật. Về cơ bản chia làm hai loại, một loại là dùng tinh thần lực có thể đơn giản điều khiển, một khác loại là yêu cầu nguồn năng lượng tiến hành điều khiển. Trương Bí Thư chỉ chỉ kia khối thiết bài, cái này chính là dùng tinh thần lực có thể điều khiển. Hắn theo sau cầm lấy một cái giống như cổ tay thức di động đồ vật, lại chỉ chỉ bên cạnh một cái ba lô lớn nhỏ trang bị. Cái này vật nhỏ hẳn là một loại thông tin công cụ. Đây là chúng ta nhân loại suy đoán, cái này ba lô là chúng ta nhân viên nghiên cứu vì điều khiển nó, phối chế điều khiển nguồn năng lượng. Hơn nữa này đây hệ lụm ba làm trung tâm nguồn năng lượng, bất quá miễn cưỡng có thể cho nó phóng ra ra quần sáng hình ảnh mà thôi. Cái này là ngoại tinh nhân di động. Hứa Du nhiên tiếp nhận cái kia vật nhỏ, có chút kinh ngạc qua lại xem ra ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật trình độ cũng không ra sao a một bên nói chuyện hắn một bên đoan trang cái này vật nhỏ cái này vật nhỏ cùng cái kia thiết bài cùng cách tử bình bao cổ tay có phi thường thật lớn sai biệt lập loe kim loại ánh sáng chạm đến lên lại cảm giác giống như Loan ngọc giống nhau không có bất luận cái gì hoa văn khoa học kỹ thuật cảm mười phần vung cái này vật nhỏ hắn nhìn một chút bạn thuyết minh cái này vật nhỏ thế nhưng là đến từ mỹ di tích chúng ta còn có nước ngoài gì tích đồ vật hắn có chút tò mò hỏi mẹ quốc đã từng ở thế chiến hai lúc sau tiếp xúc tới rồi một ít không biết mà ngoại văn minh cũng đạt được đại lượng không biết văn minh khoa học kỹ thuật sản vật, lấy cung nghiên cứu, cho nên Mễ quốc khoa học kỹ thuật trình độ đã từng một lần cực đại dẫn đầu với mặt khác các quốc gia. là năm mươi mốt khu. Quách Tử Bình chen vào nói hỏi. đúng vậy, mẹ quốc người thực dào hoạn. từ đó về sau, toàn cầu các quốc gia đều sôi nổi bắt đầu đầu nhập đến không biết văn minh khoa học kỹ thuật tham dò giữa. quốc gia của ta tự nhiên cũng không thể là hậu, chẳng những là quốc gia của ta đều có di tích không thể dễ dàng bị người nước ngoài tham dò, chúng ta cũng cung cấp kỹ thuật, trang bị, nhân viên cấp một ít quốc gia nhỏ yếu, trợ giúp bọn họ tham dò di tích nơi này rất nhiều là chúng ta ngoại phái đặc cần nhân viên mang về tới, xem như hiệp trợ thăm dò tặng. Trương Bí Thư đang ở đem đại tần tối cao cơ mật báo cho này mấy cái người trẻ tuổi. Ba người một bên nghe Trương Bí Thư giảng giải, một bên xem bản thuyết minh, tìm kiếm khả năng hữu dụng trang bị. Bất quá nơi này rất nhiều trang bị là thuộc về cái loại này tiêu hao phẩm loại hình, tỉ như một khối giống như trương thiên binh đã từng dùng quá kia miếng vải rách cùng loại đồ vật. Từ Hoa Văn Thượng xem giống như từng khối từng khối băng tinh trồng chất ở bên nhau, bản thuyết minh thượng giải thích là dùng tinh thần lực có thể kích phát băng truy tập kích địch nhân. Nhưng theo sử dụng số lần gia tăng, hoa văn đang ở chậm rãi trở nên mơ hồ. Thực rõ ràng lại sử dụng một đoạn thời gian hoa văn hoàn toàn làm nhạt lúc sau, này liền chỉ là một khối tài chất kỳ lạ phá bể. Có một cái giống như đá quý giống nhau lóa mắt cầu trạng tinh thạch, dùng hệ lủm ba làm nguồn năng lượng có thể phóng ra chùm tia sáng. Theo nguồn năng lượng cung cấp để cao có thể không ngừng để cao uy lực, bất quá tối cao uy lực cũng bất quá chính là hệ lụm ba súng ngắm trình độ. Thực rõ ràng đây là bởi vì nhân loại cung cấp nguồn năng lượng phẩm chất không đủ nguyên nhân. Có lẽ này viên tinh thạch yêu cầu chính là mặt khác chủng loại nguồn năng lượng. Hứa Du Nhiên đi vào tài liệu cái kia kệ để hàng, thấy được rất nhiều các loại mảnh nhỏ, còn có rất nhiều địa tinh thượng không biết khoáng vật chất nguyên tố. Mấy thứ này đặt ở nơi này, kỳ thật chính là thử thời vận ý tứ, nói không chừng cái nào thức tỉnh giả thần kỳ năng lực, liền có thể cùng này đó tài liệu mô giống nhau tương xứng đôi. Có tàn phá giống như bảo vệ tay giống nhau đồ vật, còn có hình như là vũ khí mảnh nhỏ, tài chất đều là vô pháp phân tích. Đương nhiên, Hứa Du Nhiên ánh mắt sắc bén lên, một đống lớn tàn phá mảnh nhỏ giữa, hắn thấy được kia tiệt đã từng ở đổi danh sách thượng nhìn đến Tản Hắn mừng rỡ như điên đem kia tiệt Tản Tiễn cầm trong tay không đột chính là kia tiệt tàn phiến mặt khác một bộ phận, bất quá từ hình dạng cùng lớn nhỏ thoạt nhìn, như cũng không hoàn chỉnh. Không biết vì cái gì, hắn cầm ở trong tay luôn là có loại nói không nên lời thân thiết cảm. Hắn lấy ra tùy thân mang theo kia tiệt tàn thiên, cho nhau so đúng rồi một chút, tài chất, hoa văn, độ rộng. Đường hắn đem hai đoạn tàn phiến ghép nối ở bên nhau thời điểm, thần kỳ một màn xuất hiện. Này hai đoạn tàn phiến đứt gãy chỗ, thế nhưng có thể kín kẽ ghép nối ở bên nhau. Này thuyết minh này hai đoạn tàn phiến, vốn dĩ chính là liên tiếp ở bên nhau, không biết cái gì nguyên nhân bị đánh nát ghép nối ở bên nhau hai đoạn tàn phiến, thấy thế nào đều như là một đoạn đoạn kiếm, hẳn là thân kiếm vị trí. Tàn phiến trên người Hoa Văn cũng là hoàn mỹ hàm tiếp ở bên nhau, tổng trưởng độ không sai biệt lắm có 30 cm, cái này làm cho hắn kinh hỉ và phấn. "Trương bí thư, này tiệt tàn phiến có thể cho ta sao?" Hứa Du Nhiên cầm tàn phiến đi tìm Trương bí thư. Nhìn đến trong tay hắn hai đoạn tàn phiến, Trương bí thư cũng là kinh hãi, ta nhớ rõ chỉ có một đoạn mảnh nhỏ, một khác khối nơi nào tới? Một khác khối là ta vô tình ở huyền văn trong hồ được đến, này hai khối mảnh nhỏ hình như là nhất thể. Hứa Du Nhiên hàm hồ giải thích một chút, Trương Bí Thư cũng cảm thấy chuyện này quá mức thần kỳ, xa ở Đế đô một khối mảnh nhỏ, thế nhưng cùng Huyền Văn trong hồ phát hiện mảnh nhỏ là nhất thể. Ta một hồi xin chỉ thị một chút thủ trưởng, vấn đề hẳn là không lớn, này khối mảnh nhỏ có chút năm đầu, trừ bộ đặc biệt cứng rắn, sắc bén, cũng không có tác dụng gì. Tốt, cảm ơn. Hứa Du Nhiên vô cùng cao hứng toàn bộ bên người Tàng Hảo, hắn coi như thủ trưởng đã đồng ý. Trương Bí Thư bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, Hứa Du Nhiên là chiến đấu anh hùng, cho là đưa cho hắn đảo cũng không có gì. Chuyển tới phụ trợ loại cái kia cái giá thời điểm, hứa du nhiên bị một khối giống như đèn hương bổ giống nhau đồ vật hấp dẫn ánh mắt. Đây là một khối đường kính ước chừng 30 cm tại hữu bất quy tắc hình tròn vật phẩm, tài chất hình như là ngọc thạch, nhưng là ảm đạm không ánh sáng, lại thực thô giáp. Hấp dẫn hắn chính là mặt trên khắc họa vô số phức tạp hoa văn, những cái đó hoa văn hợp thành một cái thần kỳ đồ án, làm hắn ánh mắt không tự chủ được đã bị hấp dẫn đi vào giống nhau. Giống như từ cái này đồ án thấy được vũ trụ sao trời giống nhau, thâm thúy vô cùng, thần bí vô cùng. Ánh mắt chăm chú vào mặt trên liền liên tiếp rời đi giống nhau trầm rãi giống như thần thức đều phải bị hấp dẫn đi vào dường như. Hứa Du Nhiên đột nhiên cả kinh, chạy nhanh dịch khai ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh bản thuyết minh. Bản thuyết minh giải thích là đem đại lượng tinh thần lực rót vào trong đó, có thể kích phát này khối đệm hương bổ sáng lên chiếu sáng. Hứa Du Nhiên có chút vô ngữ, này nhân viên nghiên cứu cũng quá không nghiêm túc, cũng không cần đầu góc nắm lại. Nếu chỉ là lấy tới chiếu sáng, dùng đèn pin không hương sao? Làm gì như vậy phiền toái khắc họa nhiều như vậy hoa văn. Hắn tùy tay cầm lên, bỗng nhiên có chút đột phát kỳ tưởng, đưa vào một đạo chân khí tiến vào cái này đệm hương bổ trong nháy mắt này khối đệm hương bù quang mang đại thịnh dị biến đột nhiên sinh ra hứa du nhiên chân khí giống như thủy triệu giống nhau bị điên cuồng thổi quét hướng này khối đệm hương bù chương 82 mươi truyền tống kho hàng chung mấy người lập tức bị bất thình lình mãnh liệt quang mang hấp dẫn quét tử bình mấy người si ngốc giống nhau biểu tình nhìn kia càng ngày càng cường liệt quang mang nhưng đang ở kích phát quang mang hứa du nhiên muốn chết tâm đều có lòng hiếu kỳ hại chết miêu hắn chân khí giống như không cần tiền giống nhau điên cuồng bị hút vào này khoản đệm bù tưởng đỉnh đều dừng không được tới như vậy tiếp tục đi xuống Hán thực mau liền phải bị hút thành đầy khô. Hứa Du Nhiên dùng hết toàn lực đi khống chế trong cơ thể chân khí, rốt cuộc ở cuối cùng một tia chân khí hao hết phía trước, đệm hương bổ đỉnh chỉ hấp thu. Một đạo hình chứng vòng sáng xuất hiện ở Hứa Du Nhiên trước người cách đó không xa, kia vòng sáng mặt sau buồn hẳn là từng hàng kệ để hàng. Nhưng hiện tại xem qua đi lại là một khắc bức hòa mặt, Châu Quân trưởng văn phòng nội, Châu Quân trưởng đang ở xem xét trên quần sáng một ít văn kiện. Này nói hình chứng vòng sáng nếu nói muốn hình dung nói, nhưng thật ra có thể dùng hết môn tới hình dung, một phiến khai ở bất động không gian quan môn. Kho hàng nội bốn người hoàn toàn một bước hai mặt nhìn nhau đều là vẻ mặt mờ mịt. Hứa Du Nhiên có chút suy yếu nhìn về phía Trương Bí Thư, hữu khí vô lực nói: ta làm cái gì? Trương Bí Thư ha to miệng, giống như một cái si ngốc nhi giống nhau nhìn về phía Hứa Du Nhiên, nghẹn ngào giọng nói: ngươi làm cái gì? Mặt khác hai người cũng là kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Hứa Du Nhiên. Trương Bí Thư ở ký nhận này đó trang bị thời điểm đã từng thực cẩn thận kiểm tra quá mỗi một kiện trang bị, hắn cũng làm một ý thức tỉnh giả thử đi cảm thụ mỗi một kiện trang bị tác dụng, sau đó cùng bản thuyết Minh tiến hành so đối, nghiệm chứng hiệu quả. Phong Ngư sử dụng trang bị chiến sĩ ở sử dụng trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn. Vạn nhất ở cùng biến dị thú thời điểm chiến đấu, người cho rằng ngươi bắt được chính là một phen súng laser, kết quả lại là một cái đèn tin, kia vui đùa liền khai lớn. Này khối đệm hương bổ sắc thật chỉ biết phát ra một đoàn mơ hồ ánh sáng, có thể ở hắc ám hoàn cảnh trung khởi đến thực tốt chiếu sáng tác dụng, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Chính là trước mắt một màn hoàn toàn đỉnh hắn tang quan, hắn cảm giác qua đi vài thập niên học tập khoa học tri thức đều là giả. Quách Tử Bình đánh bạo, đi đến kia phiến hình bầu dục quang bên cạnh cửa biên, lẩm bẩm nói, đây là chuyên môn dùng để rình coi sao? Quang Môn bên kia Châu Quân trưởng nhìn trên quần sáng văn kiện đang ở trầm tư, đong nhiên hình như có sở giác, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, luôn luôn vững như lão cẩu Châu Quân trưởng, giống như thấy quỷ giống nhau, từ ghế trên bá một chút nhảy ra đi rất xa. Trận mắt há hốc mồm nhìn quang trong môn kho hàng, còn có kho hàng đồng dạng trận mắt há hốc mồm vài người. Hứa Du nhiên gian nan vặn vẹo cổ, nhìn về phía Quách Từ Bình, ngươi quản cái này kêu dình coi, đây là minh quý a. Bởi vì Hứa Du nhiên tách ra chân khí giao hấn, lúc này Quang Môn giống như mất đi động lực, đang ở chậm rãi thu nhỏ lại, hơn nữa trở nên càng ngày càng mơ hồ. Trương Thiên binh bỗng nhiên linh cơ vừa động, tùy tay nắm lên một con giày giống nhau trang bị ném hướng về phía Quang môn. Kỳ tích lại lần nữa đã xảy ra, cách kiên cố vách tường, cách hơn 10 mét xa khoảng cách. Kia chỉ rầy lạch cạch một tiếng, rơi xuống ở châu quân trưởng văn phòng trên sàn nhà. Văn phòng nội châu quân trưởng, kho hàng mọi người, lại lần nữa bị chấn kinh rồi. Này phiến Quang môn thế nhưng có thể truyền tống vật phẩm, đây là một phiến truyền tống môn. Mắt thấy Quang môn càng ngày càng nhỏ, Hứa Du nhiên mau tay nhanh mắt, bắt lấy Trương Thiên binh hướng về Quang môn ném qua đi. Đối mặt không biết Văn Minh không biết sử dụng Quang môn. Trương Thiên binh sợ tới mức đều phải nước tiểu, cơ chân múa tay nào hướng qua môn. Giữa không trung truyền đến hắn tê tâm liệt phế gào rít giận dữ, "Hứa Du Nhiên, ta thảo ngươi lại ra." Bá Trương Thiên binh thân thể thế nhưng thần kỳ xuyên qua qua môn, thình thịch té ngã ở văn phòng trên sàn nhà, qua môn tê một tiếng, hoàn toàn biến mất không thấy. Rộng mở kho hàng đại môn, còn có thể nghe được trong văn phòng truyền đến Trương Thiên binh tiếng kêu rên, "Ta cùng ngươi, ta, Liêu mạng." Hứa Du Nhiên mấy người dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến cách vách văn phòng, nhìn đến vẻ mặt dại ra Châu Quân trưởng, còn có nằm trên mặt đất che lại mông Trương Thiên binh. Châu quân trưởng nhìn mấy người, nhìn nhìn lại nằm trên mặt đất trương thiên minh mở miệng hỏi, đây là có chuyện gì? Hứa du nhiên nhìn trên tay cầm đệm hương bù, lại phát hiện đệm hương bù ánh sáng giống như hơi chút tạm đạm một ít, hắn bưng lên đệm hương bù, thủ trưởng, cái này đệm hương bù hình như là chuyển thống môn. Mấy người nghe được lời này đều vội vàng sôi nổi vây quanh lại đây, trương thiên minh cũng bất chấp ngông, một cái con lừa lăn lộn bò lên, mấy người ba chân bốn cẳng đuốt ve đệm hương bù đều bị này thần kỳ một màn hoàn toàn điên đảo tăng quan, không có biện pháp, một màn này quá thần kỳ. Địa tinh thượng sở hữu nhà khoa học còn ở nghiên cứu không gian rốt cuộc là gì đó thời điểm bọn họ trước mặt đống nhiên xuất hiện một kiện có thể đột phá không gian hạn chế, chẳng những có thể truyền tống vật phẩm, còn có thể truyền tống người trang bị. Này quá làm người cảm thấy kinh tủng, không có người có thể tại đây kiện trang bị trước mặt. Thơ ơ, Hứa Du nhiên đem đệm hương bù đưa cho Quách Tử Bình, ngươi tới thử xem. Quách Tử Bình thật cẩn thận tiếp nhận đệm hương bù, bắt đầu thử giao huấn tinh thần lực. Mọi người đều dùng chờ đợi ánh mắt nhìn hắn, hi vọng có thể lại lần nữa phát sinh kỳ tích. Bá một đoàn lưu hòa bạch quang, giống như một tràn thật lớn đèn điện giống nhau ở văn phòng chung sáng lên, ánh sáng tuy rằng mãnh liệt, lại không chói mắt, phi thường lưu hòa nhưng là chiếu sáng phạm vi thực quảng. Ân, đây là cái thật xinh đẹp bóng đèn. Đại gia giống như xem ngược trí giống nhau nhìn quách tử bình, hắn còn ở tiếp tục thôi phát tinh thần lực, chứng chính mình đỏ mặt tiếc hai lại chỉ là gia tăng rồi bóng đèn ngói số mà thôi, không mặt khác bất luận cái gì phản ứng. Châu quân trưởng một phen đoạt lấy đệm hương bù, đưa cho trương thiên Bình, ngươi thử xem. quét tử bình có chút vô ngữ, ta là phát huy đệm hương bình thường công hiệu a, như thế nào như vậy khinh thường ta. Trương thiên minh có chút thấp tiếp nhận đệm hương bù. Học Hứa Du Nhiên bộ dáng bắt đầu điên cuồng thôi phát tinh thần lực, kết quả lại chỉ đạt tới quách tử bình hiệu quả, vẫn là cái kia thật lớn bóng đèn. Châu quân trưởng tiếp nhận đệm ngư bù, cuối cùng đưa cho Hứa Du Nhiên, tiểu hứa, ngươi thử lại. Hứa Du Nhiên có chút khó xử tiếp nhận đệm ngư bù, thủ trưởng, ta không được à? Hoàn toàn hao không, thật sự không được. Châu quân trưởng trao mày, nghiêm túc nói, nam nhân như thế nào có thể nói không được? Ngươi thử lại. Hứa Du Nhiên cười khổ nói, thủ trưởng, thật sự không được. Nếu không làm ta nghỉ ngơi hai ngày, quay đầu lại thử lại. Mọi người xem đến Hứa Du Nhiên biểu tình liền biết có thể là thật sự hào không, sôi nổi lấy quá đệm hương bù bắt đầu nghiên cứu, lại nghiên cứu không ra cái nguyên cớ. Mọi người nhìn Hứa Du Nhiên, đều cảm thấy vạn phần kỳ quái, vì cái gì ở Hứa Du Nhiên trong tay là có thể phát huy ra không giống người thường công hiệu đâu. Chẳng những là cái này đệm hương bù, ngay cả thức tỉnh kỳ giống như cũng là giống nhau. Phía trước đại gia không phải quá thủ, còn có chính là xuất phát từ đối người khác tôn trọng. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng không ai hỏi qua Hứa Du Nhiên. Lúc này rốt cuộc nhịn không được, Châu quân trưởng nhìn nhìn Tạ Hiểu, nói thấm thiế nói, tiểu Hứa à nơi này đều là người một nhà tuyệt đối sẽ bảo mật. Ngươi có phải hay không có cái gì lý do khó nói? Không nghĩ cùng đại gia chia sẻ một chút. Trương Thiên Bình cũng thọc thọc hắn. Liên Trường, ngươi nói một chút, tình huống như thế nào? Quách Tử Bình cũng vô vô hứa du nhiên bà vai. Lão Thiết, không tệ xấu. Trương Bí Thư cũng nhìn hắn, vẻ mặt chờ đợi là mặt quỷ. đều là ngươi sóng vai sinh tử chiến hữu. Ngươi nói một chút, làm cho bọn họ học tập học tập. Hứa Du Nhiên mặt lộ vẻ khó xử, rốt cuộc vẫn là tới, chính là hắn nói như thế nào đâu. Hắn nói chính mình Tức Hải có cái hệ thống, có thể cho hắn rõ ràng nói rõ cường đại phương hướng còn có thể bảo đảm chính mình cảm nhiễm virus cũng sẽ không chết chuyện này quá huyền huyễn đánh chết cũng không thể nói a hắn dám cam đoan hắn hôm nay nói ngày mai hắn liền sẽ xuất hiện ở đế đô phòng thí nghiệm hơn nữa là bị quân bộ thượng tướng tự mình bắt lấy lặp lại cân nhắc đường này rối rắm một chút chậm rãi nói có phải hay không cùng ta bệnh có quan hệ ta có bệnh ân sớm biết rằng người có bệnh quách tử bình biểu tình có chút vui sướng khi người gặp họa hứa du nhiên trắng quách tử bình liếc mắt một cái Ta là toàn cầu duy nhất đồng loạt bẩm sinh miễn dịch lực thiếu hụt người bệnh. Ta sinh ra bắt đầu liền không có bất luận cái gì miễn dịch lực. Hai biến lúc sau, theo ta cảm nhiễm virus càng ngày càng nhiều, thức tỉnh kỹ liền không ngừng phát sinh kỳ quái biến hóa. Ta hoài nghi, ta là toàn cầu cảm nhiễm virus nhiều nhất người. Tên mọi người sôi nổi theo bản năng triệt thoái phía sau một bước, rời xa hứa du nhiên, đây là cái toàn chủng loại virus người sở hữu. Ai? Ai? Các ngươi chạy cái gì? Ta chỉ là mang theo, sẽ không lây bệnh hứa du nhiên nhìn giống như trốn ôn thần giống nhau, nhanh chóng né tránh mọi người, có chút nóng này Ta liền nói không thể nói, các ngươi một hai phải ta nói. Còn có nghĩ học tập? Mọi người biểu tình có chút ngượng ngùng, Châu quân trưởng biểu tình cũng có chút ngượng ngùng. Theo bản năng phản ứng, Theo bản năng phản ứng. Tiểu Hứa, ngươi tiếp tục, không cần để ý những cái đó chi tiết. Cái gì chi tiết? Các ngươi đó là đối người bệnh kỳ thị được không? Hứa Du nhiên có chút tức giận nói, không có, liền này đó. Cứ như vậy không thể hiểu được đặc biệt lợi hại, các ngươi cảm thấy kỳ quái, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Trương Thiên binh tò mò đi tới, giơ tay nắm nắm Hứa Du nhiên đầu tóc, đau Hứa Du nhiên thẳng nhẹ rằng, ngươi làm gì đâu? Phóng tôn trọng chút, ta là ngươi liền trường. Tóc là thật sự nha, mọi người đều nói ta biến trọng, cũng biến cường. Ngươi này không trọng, cũng như vậy cường. Không đạo lý a. Trương Thiên binh lại nắm năm chính mình đầu tóc. Châu Quân trưởng nhìn nhìn Hứa Du Nhiên, lại nhìn xem cái kia đệm hương bổ, xem ra cái này đệm hương bổ chỉ có ở tiểu Hứa trong tay mới có thể phát huy ra chân chính công hiệu. Cái này đệm hương bổ ngươi trước cầm, hảo hảo nghiên cứu một chút sử dụng, nói không chừng có trọng dụng. Nếu là phát hiện cái gì đặc thù địa phương, nhớ rõ muốn đăng báo, cái này là mượn, phải trả lại. Hứa Du Nhiên vội không ngừng đem cái kia đệm hương bổ nhét vào trong lòng ngực, "Tuất, tuất, thủ trưởng, ta sẽ nhớ rõ đăng báo." Mọi người nhìn đến Hứa Du Nhiên đem cái kia truyền thống môn cất vào trong lòng ngực, đều lộ ra vẻ mặt bi thống biểu tình, chính là không có biện pháp, bọn họ cầm cái kia đệm hương bổ chỉ có thể trở thành bóng đèn, còn đại lượng tiêu hao tinh thần lực. Trưởng bí thư đẩy mấy người lại đi trở về nhà kho, nơi này rất nhiều trang bị đều là đại lượng tiêu hao tinh thần lực, tuy rằng thứ tốt rất nhiều, nhưng là các ngươi muốn lượng sức mà đi. Mỗi người nhiều nhất tuyển 2 kiện, quá nhiều cũng không dùng được. Tiểu Hứa đã tuyển xong rồi. Các ngươi hai cái nhanh lên. Hứa Du Nhiên tức khắc nóng nảy, ta như thế nào liền tuyển xong rồi? Ta còn không có bắt đầu từ đâu. Trương Thiên binh ở phía sau một bên trợ lựa, một bên lẩm bẩm, có xấu hổ hay không? Có xấu hổ hay không? Quách Tử Bình biểu tình nghiêm túc gật gật đầu, "Ân, thêm một." Chương 83. Chính xác mở ra phương thức. Này đó trang bị càng xem càng cảm giác được thần kỳ, Hứa Du Nhiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trương Bí thư, này không biết Văn Minh rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trương Bí thư có chút bất đắc dĩ buông tay, "Ta chỉ là cái bí thư, biết đến cũng không nhiều." nếu không phải bởi vì trận chiến tranh này khả năng này đó ta cũng không biết. bất quá từ này đó tàn phá trang bị có thể nhìn ra tới tuyệt đại đa số người sử dụng hẳn là nhân loại nhân loại tiền sử văn minh trương thiên binh có chút tò mò truy vấn không biết có phải hay không tiền sử văn minh bất quá hẳn là đã từng phi thường cường đại văn minh này đó tàn phá trang bị đều là từ di tích nhất loại tầng nhận được hoặc là chuẩn xác mà nói là loại nhân hình sinh vật trương bí thư kỳ thật đối này đó hiểu biết cũng là cái biết cái không chính là này đó trang bị xem hình thức rõ ràng ít nhất là hai loại trở lên văn minh phong cách hứa du nhiên cầm lấy một kiện giống như bao tay giống nhau trang bị đây là hẳn là một bàn tay bộ cũng chia làm năm ngón tay bất quá phi thường thật lớn xúc cảm tốt nhất như là kim loại tính chất trọng lượng lại phi thường nhẹ hứa du nhiên thân cao ở trong nhân loại xem như trung đẳng tiên thượng chính là hắn bàn tay đi vào lại rộng thùng thình và người ấn thân thể tỷ lệ tính toán ít nhất thân cao 3 mét bên ngoài người mới có thể sử dụng này chỉ bao tay bản thuyết minh giải thích là yêu cầu cường đại nguồn năng lượng duy trì có thể phát huy ra gấp 10 lần với thường nhân lực lượng này chỉ bao tay không có bất luận cái gì hoa văn miêu tả, chỉ là lạnh băng kim loại ánh sáng cùng khó có thể tưởng tượng chế tạo công nghệ. Mà nơi này đại đa số miễn cưỡng có thể sử dụng trang bị đều là cái loại này gần sát nhân loại hình thể. Hơn nữa có chứa tinh vi hoa văn. căn cứ viện nghiên cứu khoa học chuyên gia phân tích, yêu cầu nguồn năng lượng duy trì hẳn là một loại máy móc văn minh khoa học kỹ thuật sản vật cùng loại với chúng ta. Có lẽ nhân loại lại phát triển vô số năm, khả năng liền sẽ đi lên con đường này. Nhưng chuyên gia phân loại tổng kết là, cho dù là cùng thuộc về máy móc văn minh khoa học kỹ thuật sản vật, cũng ít nhất chia làm mười mấy loại. Trương Bí Thư từ bên cạnh vũ khí trên giá, cầm lấy một thanh nho nhỏ dịu hình dạng vũ khí. Chôi này vũ khí, rất có khả năng cũng không phải dịu. Ít nhất chúng ta cảm thấy nó giống dịu mà thôi, nó cùng ngươi cái tay kia bộ rõ ràng liền thuộc về bất đồng văn minh sản vật. Trương Bí Thư bông dịu, lại cầm lấy mặt khác một kiện miêu tả tinh tế hoa văn phi Thôi. cái này phi Thôi cùng Trương Thiên binh kia miếng vải rách hoa văn, liền có phi thường đại khác nhau, nhưng lại là đồng loại hình trang bị. T, xem ra thế giới này, xa so với chúng ta hiểu biết phức tạp nhiều a này, đó văn minh gì lưu đồ vật, uy lực đều như vậy cường đại chính là này đó văn minh vì cái gì đều biến mất hứa du nhiên gắt gao như mày rất nhiều người nhìn đến này đó thần kỳ trang bị nghĩ đến đều là như thế nào sử dụng mà hắn từ kia hai đoạn đoạn kiếm cùng truyền thống môn được đến phản hồi lại làm hắn đối này đó không biết văn minh sinh ra thật lớn hứng thú vì cái gì mấy thứ này ở ở trong tay người khác đều thực bình thường ở trong tay hắn lại như vậy bất bình thường hắn trừ bỏ thể chất đặc thủ chính là tu luyện tự nhiên kinh hắn cũng từng ở trên mạng tra tìm quá tự nhiên kinh tin tức trên mạng vô số phiên bản tự nhiên kinh bất quá đều đại đồng tiểu dị Cùng hắn tu luyện tự nhiên kinh hoàn toàn không phải một chuyện. Nếu phi nói có cái gì liên hệ nói, chính là trên mạng truyền lưu tự nhiên kinh, càng như là một thiên lợi thuyết minh kiện, là hắn tu luyện này tiền tự nhiên kinh bản thuyết minh. Như vậy rốt cuộc là thể chất đặc thù nguyên nhân, vẫn là tự nhiên kinh nguyên nhân đâu? Hắn cùng này đó thần bí biến mất không biết Văn Minh, lại có cái gì liên hệ đâu? Không biết Văn Minh rốt cuộc đến từ nơi nào? Như vậy cường đại Văn Minh lại là như thế nào biến mất ở lịch sử sông dài chung? Vấn đề này, chẳng những hứa Du nhiên ở nghi hoặc, toàn cầu các nhà khoa học cũng đồng dạng thực nghi hoặc chứ bộ này đó tán loạn ở toàn cầu các nơi di tích cùng mà nhỏ cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì bọn họ tồn tại quá chứng minh tính tưởng không rõ liền tạm thời không nghĩ hắn bắt đầu chuyên tâm chọn lựa khởi trang bị nhìn đến này đó không biết văn minh trang bị hắn trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại mạc danh bất an bất quá vô luận như thế nào cường đại tự thân luôn là giải quyết vấn đề tốt nhất biện pháp nhận ngươi phong quân vũ sầu ta tự nhất thể bắt kết quả cuối cùng là hứa du nhiên vô lại lại mặt lại cầm một khối phá bố phá bố thượng hoa văn có điểm giống vân vân hiệu quả là cột vào trên chân Dùng tinh thần lực kích phát có thể trên diện rộng để cao di động tốc độ vừa lúc có thể đền bù hứa du nhiên tốc độ không đủ mau khuyết điểm bất quá hứa du nhiên trong lòng rõ ràng nếu hắn dùng chân khí tiến hành kích phát nói hiệu quả khẳng định là phi giống nhau cảm giác sáng đến rừng không được tới quét tử bình chuyển một cây tàn phá lá cờ chuối lùi cột cờ chỉ có 30 cm trường một mặt hình tam giác màu đỏ sầm lá cờ bất quá này mặt màu đỏ sầm lá cờ giống như bị đốt cháy quá chỉ còn lại có một nửa tả hữu mặt trên miêu tả chính là nửa chỉ không biết nói cái gì chủ loại gì thú bản thuyết minh giải thích này mặt lá cờ Dùng tinh thần lực kích phát có thể ở nhất định trong phạm vi ảnh hưởng địch nhân, sinh ra hào giác, làm địch nhân tìm không thấy phương hướng. Xem như một kiện phụ trợ loại phòng ngự hình trang bị, có thể đền bù quách tử bình lực phòng ngự không đủ khuyết điểm. Hắn đã từng dùng quá kia kiện, có thể tăng mạnh hỏa thuộc tính thức tỉnh kỹ bao cổ tay, hắn vẫn như cũ bảo lưu lại tới. Trương Thiên binh trừ bỏ cái kia có định thân hiệu quả phá bố, lại tuyển một cây dơ hề hề dây thường. Dây thường hiệu quả là dùng tinh thần lực kích phát sau, có thể bay ra đi buộc chặt địch nhân, phối hợp hắn áp xúc cùng định thân, tiến thêm một bước tăng mạnh hắn khống chế năng lực nhìn ba người trong ánh mắt hừng hực thiêu đốt tham lam chi hỏa, trương bí thư liền lôi tún, cuối cùng là đem ba cái cường đại hủy diệt giả chiến sĩ làm ra nhà kho. trước khi đi thời điểm, châu quân trưởng lần nữa dặn dò, cái kia đệ hương bổ đến từ côn luân tiên cung, nhất định phải còn trở về. hứa du nhiên cười hì hì một bên đáp ứng, một bên chạy mất, tới rồi ta trong tay đó chính là ta, ai cho các ngươi tưởng hồ ta công hơn? nhìn ba cái người trẻ tuổi cao hứng phấn chấn cầm tân trang bị, phong giống nhau chạy mất, châu quân trưởng bất đắc dĩ tươi cười chung lại mang theo vui mừng. sắp gặp phải càng thêm gian khổ chiến đấu, ba cái chủ lực chiến sĩ lại còn có thể bảo trì tích cực lạc quan tâm thái, cũng là một chuyện tốt. Tiểu Trương, lần này đã thông thân cây tuyến nhiệm vụ, không dùng có thất. Người đem lão khổng bọn họ lại gọi tới, chúng ta lại hào hào cộng lại cộng lại. Châu Quân trưởng tuy rằng tưởng mau chóng hành động, đáng tiếc đại quân tập kết không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành. Hứa Du Nhiên trở lại doanh trại, lập tức bắt đầu khoanh chân đả tọa, khôi phục chân khí. Hắn tưởng mau chóng đem này hai kiện tân trang bị đặc tính làm rõ ràng, dùng chân khí tiến hành kích phát nói, hiệu quả cùng bản thuyết minh thượng giải thích hoàn toàn là khác nhau như trời với đất. Bất quá cũng có thể lý giải Giống như ít nhất trước mắt mới thôi, hắn không có nghe nói ai ở tu luyện tu chân công pháp. Mọi người đều là dùng tinh thần lực tới tiến hành kích phát, rõ ràng không phải này, đó trang bị chính xác sử dụng phương thức. Chính xác sử dụng phương thức, hẳn là dùng chân khí tiến hành kích phát những cái đó có chứa hoa văn trang bị. Nhưng này lại đề cập đến tự nhiên kinh bí mật, đây là phụ thân làm hắn vĩnh viễn không cần ngoại truyện công pháp, cho nên cũng vô pháp nói ra cụ thể nguyên nhân. Hơn nữa tự nhiên kinh công pháp là dựa vào hấp thu vi rút tu luyện, chính mình có hệ thống, cảm nhiễm vi rút cũng sẽ không chết. Chính là những người khác không giống nhau, nếu ngoại truyện tự nhiên kinh công pháp Người khác vì tu luyện công pháp, cố ý đi cảm nhiễm virus, kết quả bởi vậy chết đi, kia sẽ làm chính mình ấy nấy cả đời. Đến nỗi Đông Phương Bạch liền không đương nàng là người ngoài. Hơn nữa cùng nhau kể vai chiến đấu một năm lâu, đối cái này huệ chất Lan Tâm nữ hải quá hiểu biết, nàng kiên trì muốn đi làm sự tình, là bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Nàng muốn đi cảm nhiễm virus trở nên càng cường đại, liền nhất định sẽ đi cảm nhiễm virus, tự nhiên kinh chỉ là cho nàng bỏ thêm một đạo bảo hiểm. Nàng có chính mình theo đuổi cùng kiên trì, tuy rằng đã chịu gia tộc ràng buộc, nhưng lại chưa từng từ bỏ chính mình chấp nhất. Hứa Du Nhiên tin tưởng, nếu có một ngày, Đông Phương Bạch cũng đủ cường đại nói, nhất định sẽ trước tiên hồi quỹ nàng gia tộc, sau đó sẽ hoàn toàn chặt đứt gia tộc ràng buộc, theo đuổi nàng muốn sinh hoạt. Chỉ là không biết nàng muốn sinh hoạt, có phải hay không vẫn luôn sẽ có chính mình làm bạn tà hữu. Hứa Du Nhiên trầm rãi thu công, tiểu chuyển hoàn thành, một thân chân khí khôi phục tiếp cận viên mãn. Hắn muốn không hề giữ lại toàn lực ra tay, thử xem truyền tống môn uy lực, loại này có thể vượt qua không gian tiến hành truyền tống trang bị, quá thần kỳ. Hắn lấy ra kia đường tính nức chừng 30 cm đệm dương bắt đầu rót vào chân khí, toàn lực kích phát trong đầu không ngừng hồi tưởng lại là hắn quen thuộc nhất địa phương chính mình ra Tê quang môn lại lần nữa mở ra lại không hề là châu quân trưởng văn phòng mà là yến kinh tây lộ cùng yến kinh đông lộ giao nhau giao lộ con hảo quân sáng mở ra vị trí tương đối ở nấp cũng không có khiến cho người nào chú ý hắn nhanh chóng thu hồi chất khí Tê quang môn nhanh chóng đóng cửa rõ ràng đây là truyền thống môn mở ra vị trí xa hơn nhưng lại không phải chính mình ý niệm chung vị trí nơi này có chỗ nào khả năng hắn thao tác còn có vấn đề cẩn thận hồi tưởng một chút hắn lại thử điều động một chút tinh thần lực đại hương bổ có một ít mỏng manh phản ứng Hứa du nhiên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ vì cái gì đại gia dùng tinh thần lực cũng có thể kích phát cái này trang bị nguyên nhân hẳn là cái này trang bị chính xác sử dụng phương thức hẳn là chân khí dùng để kích phát tinh thần lực dùng để định vị mà những người khác chỉ có tinh thần lực cho nên chỉ có thể định vị lại không thể kích phát truyền thống tinh thần lực hẳn là tương đương với cái này trang bị hướng dẫn chân khí mới là cái này trang bị động lực nguyên nghĩ thông suốt điểm này hắn bắt đầu điên cuồng hướng cái này để hương bổ giáo huấn chân khí cùng tinh thần lực thẳng đến hắn cảm giác được chân khí đều sắp hoàn toàn khô kiệt, tinh thần lực cũng lâm vào hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn nỗ nỗ. Tê một đạo quang môn lại lần nữa mở ra, trước mắt quen thuộc một màn, làm hắn không khỏi vành mắt hơi hơi phim hồng. Đây là hắn ra, cái kia hắn sinh sống hơn 20 năm ra. Hắn cầm lấy đèn hương bổ không chút do dự cất bước vào quang môn, Tê quang môn chậm rãi thu nhỏ lại, thẳng đến hoàn toàn đóng cửa. Nhìn trống rỗng phòng khách, lại lần nữa lạc đầy cho bụi, hắn đã từng lưu lại kia tờ giấy còn ở chỗ cũ. Hắn biết phụ thân hắn vẫn là không có trở về, tuy rằng đã sớm dự kiến đến kết quả này hắn vẫn là thật dài thở dài trở lại chính mình phòng từ trong ngăn tủ lấy ra chăn rửa sạch một phen nằm trở về chính mình trên giường không sai biệt lắm một năm rưỡi thời gian trôi qua hắn lần đầu tiên về nhà ngủ ngủ ở chính mình trên giường tựa hồ lại cảm nhận được da ấm áp vô cùng thơm ngọt ngủ một đêm sáng sớm hôm sau một lần nữa tinh thần phấn chấn hứa du nhiên nhìn tựa hồ càng thêm tàn phá đệm hương bù trong lòng có điều hiểu ra tựa hồ này khối đệm hương bù sử dụng thọ mệnh cũng sẽ không lâu lắm bất quá hắn cuối cùng là hoàn toàn làm rõ ràng này khối đệm hương bổ chính xác mở ra phương thức Hắn tin tưởng tương lai đại chiến trung, nay khối đệm hương bổ khả năng sẽ phát huy khó có thể tưởng tượng tác dụng. Chương 84: Lại đạp hành trình. 3 ngày sau, năm cái bộ binh sư cộng thêm một cái máy móc bọc giáp sư, rốt cuộc tập kết xong. 3 tháng một cái sáng sớm, đạp đầu xuân tươi đẹp dương quang, ấm áp xuân phong. Gần 10 vạn người tạo thành hôn trang tạo đội hình, chia làm nhiều thế đội hướng về nguyên ma đô địa giới, mênh ngông quần quần mà đi. Đệ nhất thế đội từ canh gác giả quân đoàn thuần túy thức tỉnh giả chiến sĩ tạo đội hình mở đường, chủ yếu chiến đấu mục tiêu lấy thanh đồng cấp biến dị thú là chủ. Tiện đường rửa sạch quần cư hình biến dị thú. Đệ nhị thay đội từ thiếu bộ phận thức tỉnh chiến sĩ cùng đại bộ phận bình thường chiến sĩ, tạo thành hỗn hợp tạo đội hình. Cái này thay đội nhiệm vụ, này đây rửa sạch hắc thiết cấp cùng bình thường biến dị thú là chủ. Cái thứ 3 thay đội toàn bộ từ người thủ hộ quân đoàn chiến sĩ tạo thành, bộ binh sư cùng bọc giáp sư tạo thành hỗn hợp tạo đội hình, lấy toàn diện rửa sạch cùng kinh sợ biến dị thú là chủ. Cái thứ 4 thay đội chủ yếu từ công binh bộ đội tạo thành, đem ở 02 năm cùng 02 một căn cứ chi gian, nhanh chóng dựng một cái kiên cố sắt thép trường thành. Xây dựng khởi hai cái căn cứ chi gian ổn định giao thông rằng buộc. Biến dị thú chủng loại phức tạp, số lượng khổng lồ, đại tần quân bộ thực thành tỉnh nhận thức đến một cái mấu chốt tính vấn đề. Nếu không thể ở toàn cầu trong phạm vi hoàn toàn tiêu diệt virus, như vậy hiện tại giết chết nhiều ít biến dị thú đều không thể hoàn toàn xoay chuyển cục diện. Trừ phi đem trên thế giới sở hữu động vật toàn bộ diệt sạch, bằng không biến dị thú sẽ vĩnh vô đoạn tuyệt này. Có thể hoàn toàn giải quyết biến dị thú chi hoạn phương án, chủ yếu có hai cái con đường. Một là giải quyết biến dị thú nhưng dùng ăn vấn đề, nếu có thể cho nhân loại ở dùng ăn biến dị thú thời điểm sẽ không bị virus cảm nhiễm. Như vậy ở nhân loại cường đại tiêu hóa năng lực trước mặt, sở hữu biến dị thú đều là cát bã. Nhị là giải quyết nhân loại tự thân tiến hóa vấn đề. Nếu nhân loại giữa thức tỉnh giả tỷ tỉ lệ càng ngày càng cao, thức tỉnh giả thực lực càng ngày càng cường đại. Như vậy ở nhân loại cường đại vũ lực trước mặt, sở hữu biến dị thú đều phải nãy xa ba thước. Thật giống như nhân loại văn minh phát triển chi sơ, gian nan sinh tồn hoàn cảnh, bước bách nhân loại tiến hóa. Nhân loại học biết sử dụng công cụ, học xong sử dụng hỏa, học xong chống đỡ gia thú, cuối cùng làm văn minh ngồi lửa có thể kéo dài cùng truyền bá. Vì rút tàn sát bừa bãi mặt thế, giống như năm đó nhân loại văn minh nảy sinh lúc đầu. Nếu có thể tại đây chẳng chủng tộc tồn tụ tranh đoạt chiến chung, đạt được thắng lợi, như vậy nhân loại văn minh đem tiếp tục có thể kéo dài. Nếu không thể tại đây chẳng trong chiến tranh lấy được thắng lợi, như vậy còn sót lại nhân loại, đem vĩnh viễn sinh hoạt ở biến dị thú lợi chào hạng, cho đến cuối cùng nhân loại trở thành biến dị thú đồ ăn. Từ đây nhân loại cái này chủng tộc, đem hoàn toàn biến mất ở cái này trên tinh cầu, giống như đã từng biến mất không biết văn minh giống nhau, vĩnh viễn mai một ở lịch sử sông dài chung. Mỗi một vị nhân loại chiến sĩ đều rất rõ ràng. Bọn họ gánh vác bảo hộ nhân loại văn minh chuyển thừa vĩ đại sứ mệnh. Nếu không thể dùng thiết cùng huyết, chinh phục phiến đại địa này, bọn họ hậu thế đem vĩnh viễn sống ở không thấy ánh mặt trời ngầm công sự che chắn chung. Bọn họ đem dùng chính mình một khang nhiệt huyết cùng sinh mệnh đi bảo vệ này sắt thép phòng tiến, vì tiến thêm một bước mở rộng nhân loại sinh hoạt khu vực chuẩn bị sẵn sàng. Nổ vang chiến đấu cơ khi thì cắt qua trời xanh, võ trang phi cơ trực thăng kết bè kết đội ở trên không xoay quanh. đệ nhất thê đội các chiến sĩ ở chiến đấu cơ cánh tạc kiểm hỗ hạng ổn định về phía trước đẩy mạnh. sớm định ra chiến lược kế hoạch là dọc theo hỗ dung cao tốc. Một đường hành đẩy hướng Mado, 300 nhiều km dài lâu phòng tuyến khả năng yêu cầu mấy tháng thời gian mới có thể dựng hoàn thành. Cho nên đệ nhất thê đội đi tới tốc độ cũng không mau. thành đàn biến dị thú đầu tiên là bị chiến đấu cơ đánh tạc sụt tan, lại từ thức tỉnh giả chiến sĩ tiến hành đuổi đi. Có thể đánh chết đương nhiên tốt nhất, liền tính không thể đánh chết, cũng muốn đem chúng nó từ hô Dung cao tốc tuyến thượng rất xa đuổi đi đi ra ngoài. Kế tiếp hôn trang tạo đội hình sẽ tiến thêm một bước đánh chết cá lọt lưới, bọc giáp sư tác phụ trách phạm vi lớn hỏa lực bao trùm, công binh thê đội tiến hành sắt thép phòng tuyến nhanh chóng dựng. Hủy diệt giả tiểu đội ở đệ nhất thê đội cùng đệ nhị thê đội chi gian tiến hành ở giữa phối hợp tác chiến. Một khi phát hiện bạch ngân cấp biến dị thú, sẽ trước tiên cưỡi võ trang phi cơ trực thăng đến chiến trường. Nếu có quần cư hình thanh đồng cấp biến dị thú, vì phòng ngừa chúng nó bên trong sẽ tiến hóa ra bạch ngân cấp biến dị thú, hủy diệt giả tiểu đội cũng sẽ chạy đến chi viện. Ba người sức chiến đấu là không thể nghi ngờ, chính là ở mấy trăm km trường, mười mấy km quanh trong phạm vi siêu tầm biến dị thú, lại là lực có chưa bắt được. Bộ đội vừa mới chỉnh thể đẩy mạnh đến đầu châu sân vùng, liền phát hiện đại lượng biến dị thú tụ tập điện. Tuy rằng đầu Châu Sơn khoảng cách Hồ Dung cao tốc còn có rất xa một chặng đường, nhưng là đại đàn biến dị thú tụ tập rất có thể tùy thời uy hiếp đến này sát kép phòng tuyến. Hơn nữa phức tạp địa hình cũng nghiêm trọng ảnh hưởng chiến đấu cơ ngang tạc hiệu quả, trừ phi không tiếc đại giới đem toàn bộ đầu Châu Sơn núi non tiến hành một lần hỏa lực bao trùm. Cương đại thức tỉnh giả các chiến sĩ lấy liền vì chiến đấu tiểu đội điên cuồng nhào hướng đầu Châu Sơn. Bọn họ nguyên tắc là chẳng sợ không thể giết quang biến dị thú, cũng muốn tận lực đưa bọn họ hướng xa hơn địa phương tiến hành đuổi đi. Chính là thói quen lãnh địa sinh hoạt biến dị thú. Nơi nào có dễ dàng như vậy từ bỏ chính mình lãnh địa, nhân loại cùng biến dị thú chém giết, ở đầu Châu Sơn mỗi ngày đều ở trình diễn. Một cái liên đội thức tỉnh giả chiến sĩ, vừa mới ở một mảnh núi rừng mảnh đất bên cạnh, tao ngộ một đám thanh đồng cấp của viện. Nay đang chó hoang số lượng đông đảo, thanh đồng cấp liền có mười mấy chỉ, còn có mười mấy chỉ hát thiết cấp chó hoang. Có lẽ là phụ cận thực thảo hình biến dị thú trùng quân phức tạp, số lượng đông đảo, hấp dẫn chúng nó đem nơi này phân chia vì bọn họ lãnh địa. Ba mươi mấy danh thức tỉnh giả chiến sĩ lâm vào khổ chiến, đã bắt đầu có tổn thương, may mà còn không người chết đi liên trường một bên thi triển thức tỉnh kỹ, một bên lớn tiếng kêu gọi, lại kiên trì một chút, ta đã gọi chi viện. như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thanh đồng cấp của quyền, phía trước không phải hành tặc quá một lần sao? bên người từng hàng trường cũng là cao giọng cho đại gia cố lên, chú ý an toàn, phòng thủ là chủ, bám trụ thời gian, chi viện lập tức liền đến. mấy cái bị thương chiến sĩ bị mọi người yểm hộ ở sau người, ngẫu nhiên cũng thi triển một chút thức tỉnh kỹ chi viện một chút chiến hữu một cái chiến sĩ cánh tay lại bị một con côn quyền cán xé ra một đạo thật dài miệng vết thương, máu tươi đầm địa về phía sau trượt hồi. liên trường. Ngươi gọi cái gì chi viện? Võ Trang Phi Cơ Trực Thăng. Chúng ta hiện tại bị này đàn chó hoang vây quanh, Phi Cơ Trực Thăng như thế nào chi viện? Liên Trương gầm lên một tiếng, đừng vơ nghĩa, ta gọi chính là hủy diệt ra tiểu đội. A, một người chiến sĩ ra sức đánh lùi một con quần quyền, được cứu rồi, làm bọn họ. Lý Toàn nghe thấy cái này tin tức, cũng là tinh thần rung lên, giơ tay một đạo quấn quanh gắt gao chói chặt một con quần quyền. Một cái khác chiến sĩ cầm trong tay thanh đồng cấp chiến đao, một đao đi xuống ở kia chỉ cuồng quyền trên người vẽ ra một đạo thật sâu miệng vết thương, kia chỉ cuồng quyền đau nhất dưới. Đột nhiên bạo phát một trận gậy mạnh, thế nhưng tránh thoát quấn quanh trói buộc. Lại lần nữa điên cuồng nhào hướng Lý Toản, nhìn kia chỉ thanh đồng cấp cuồng quyển sắc bén hàm răng, lập lòe hàn mang càng ngày càng gần. Lại một cái thức tỉnh giả chiến sĩ chém ra một loạt băng truy, gao thét thư hướng kia chỉ cuồng quyển. Ổn định đầu trận tuyến Lý Toản, lại lần nữa cùng này chỉ cuồng quyển chiến đấu lên. Đắc, đắc, đắc một trận phi cơ trực thăng cánh quạt tiếng gầm rú, từ chân trời chuyển đến, đang ở cao tốc tiếp cận chiến trường. Lâm vào khốn cục các chiến sĩ, trong lòng đều là đại hỉ, chi viện rốt của tới, thủy diệt giả tiểu đội rốt của tới mấy ngày nay quá bận rộn cứu hỏa hứa du nhiên ba người, từ cabin xem đi xuống hai mươi mấy chỉ của quyền chính vây quanh một cái liền chiến sĩ đan sen có tự điên cuồng phát cắn Chó hoang tiến công phối hợp phi thường hoàn mỹ linh hoạt động tác cường đại thân thể tổ chức làm thức tỉnh giả các chiến sĩ tiến công thường xuyên thất bại liền tính ngẫu nhiên đánh trúng mục tiêu cũng thường thường chỉ biết tạo thành vết thương nhẹ hứa du nhiên nhìn phía dưới càng ngày càng tiếp cận chiến trường thấp giọng phân phối một chút nhiệm vụ quách tử bình chú ý ngươi anh tạc không cần ngộ thường quân đội bạn lấy bị đánh bay biến dị thú cùng lạc đơn biến dị thú là chủ chiến đấu chung biến dị thú trương thiên binh tiến hành áp suất khống chế không cần đỉnh thân ta sẽ mau chóng phụ trách đánh chết bên cạnh người hai người cùng kêu lên nói là mỗi lần chiến đấu phía trước dựa theo lệ thường đều là từ hứa du nhiên căn cứ hiện trường tình huống tiến hành sai khiến nhiệm vụ ba người chung hắn cùng biến dị thú chiến đấu kinh nghiệm phong phú nhất hơn nữa là đỉnh ở tuyến đầu tác chiến cho nên cần thiết muốn sai khiến hảo một cái hỏa lực một cái khống chế kế tiếp thao tác hắn mới có thể càng tốt có nhằm vào chấp hành nhiệm vụ phi cơ trực thăng lúc này đã lập tức tới chiến trường bên cạnh tam căn tốc hàng thẳng bá một chút quang đi ra ngoài thứa du nhiên đầu tàu gương mẫu lôi kéo dây từng nhảy ra cabin phía sau hai người cũng theo sát hắn nhảy ra cabin xem chuẩn biến dị thú nhất dày đặc khu vực trương thiên binh phất tay chính là đàn khống kỹ năng áp suất Kêu một mảnh nhỏ biến dị thú tính cả thức tỉnh giả chiến sĩ ngáy mắt bị thật lớn không khí áp lực đè ép đến giống như lâm vào đầm lầy giống nhau bước đi duy gian quách tử bình hướng về bên ngoài một con thanh đồng cấp biến dị quyền giơ tay chính là một con hường hạng dây lắc gian cuồng mãnh nổ mạnh giống như ở kia chỉ thanh đồng cấp cuồng quyền trên mặt nổ tung một bao thuốc nổ giống nhau vanh chỉ thanh đồng cấp cuồng quyền bị tạc thảm gào một tiếng, đầy mặt là huyết bay đi ra ngoài. phía dưới chiến trường trung một chúng thức tỉnh giả chiến sĩ, tức khắc vang lên một mảnh tiếng hoan hô, hủy diệt giả tiểu đội như trời giáng thần binh giống nhau. xuất hiện chính là tạc chàng. nay còn chỉ là cái bắt đầu, trọng bang sát thủ hứa du nhiên anh một tiếng vang lớn, tập rơi trên mặt đất. đại địa đều bị tạc lung lay nhóng lên, trung quanh chiến sĩ cùng biến dị thú, nháy mắt đều bị sóng xung kích sốc bay đi ra ngoài. chiến trường trung tâm tức khắc quét sạch một tảng lớn, địch ta chi thế nháy mắt rõ ràng. hứa du nhiên thân khoát hoàng kim chiến giáp, tay phải hoàng kim phẩm chất hẹp dài tế kiếm. Tay trái Bạch Ngân cấp một sử kiếm. Dưới chân đột nhiên phát lực, tinh thần lực hơi hơi thẩm thấu một tia tiến vào kia khối vân văn phá bố, nháy mắt ra tốc đến trăm km khi tốc cao tốc. Giống như một con mạnh mẽ liệt báo giống nhau, nhào vào biến dị thú đàn trùng, song kiếm múa may chi gian, huyết nục bay tứ tung, thảm gào liên tục. Một cái đối mặt qua đi, hai chỉ thanh đồng cấp cuồng khuyển đã bị một phân thành hai, một con hắc thiết cấp cuồng khuyển bị hắn một cái đầu truy trực tiếp đâm chết ở giữa không trung. giữa sân nguyên lai đang ở chiến đấu này đó thức tỉnh giả chiến sĩ, đều biết hủy diệt giả cường đại, đặc biệt là hủy diệt giả thanh lang là vạn trùng vô nhất mạnh tướng, chính là chân chính gần người cảm thụ thanh lang cương đại, vẫn là làm cho bọn họ chấn động, này quả thực chính là hành hạ đến chết. Bẻ gãy nghiền nát giống nhau, như nhập vô thú chi cảnh, tùy tay múa may, trường kiếm nơi đi đến chính là ra chóc thịt bong, máu tươi bay tứ tung. Lý Toàn nhìn đến như thế dũng manh phi thường hứa Du Nhiên, chỉnh trái tim đều vui vẻ muốn nổ tung giống nhau. Con hảo nàng biết hiện tại còn ở chiến đấu, bằng không nàng khả năng liền phải nhào lên đi ôm lấy hứa Du Nhiên. Xoay người tiếp tục nhào hướng mặt khác cuồng khuyển hứa Du Nhiên, dư quang cũng thấy được Lý toàn thật dài thời gian không gặp giống như gầy không ít. Bất quá chiến đấu giữa hắn cũng không kịp tưởng nhiều như vậy, trong khoảng thời gian này vội vàng nơi nơi cứu hỏa, nơi nơi chi viện, hắn cũng là mệt mỏi buồn tẩu mệt đến quá sức. Ngao. Hứa Du Nhiên một tiếng điên cuồng hét lên, còn thừa mười mấy chỉ quần quyền, bị kinh sợ cả người run bần bật, hắc thiết cấp quần quyền đã tè ra quần. Dường như hổ nhập dương đàn Hứa Du Nhiên, lại lần nữa triển khai rất chóc. Đánh chết loại này cấp bậc biến dị thú, đối với lại lần nữa bước lên hành trình Hứa Du Nhiên tới nói, chính là chém dưa sắt dao giống nhau tùy Chương 85. Một đường hướng đông. Bá Bá, bá thật lâu chưa từng triển lộ mũi nhọn thổ thứ. Ở đánh chết này đó thanh đồng cấp biến dị thú khi, rốt cuộc lại lần nữa quá độ tia sáng kỳ dị. Bạch Ngân phẩm chất thổ thứ, tia chớp từ dưới nền đất bắn ra mà ra. Mỗi lần bắn ra tất nhiên xuyên thấu một con biến dị thú. Ta một cây, hữu một cây, giống như xuyên thịt xuyên giống nhau, tùy ý thu hoạch biến dị thú sinh mệnh. Hoàng Kim phẩm chất trường kiếm, các ở này đó bất quá mới thanh đồng cấp, hắc thiết cấp biến dị thú thân thượng, giống như đao nhập mỡ vàng giống nhau, dễ dàng sẽ rách biến dị thú cơ bắp. Cốt cách, nay đàn chó hoang bị giết không dư lại mấy chỉ thời điểm. Sợ hai thật sâu rốt cuộc chiến thắng săn thực bản năng, bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Trương Thiên binh áp xúc, Định thân, Hứa Du Nhiên lại lại lần nữa triển khai hàn khí tiến hành giảm tốc độ, tứ tán chó hoang tại đây chờ cường đại thức tỉnh giá trước mặt, không hề có sức phản kháng, liền chạy trốn đều thành hy vọng xa vời. Kết quả còn thừa mấy chỉ biến dị thú, Hứa Du Nhiên nhìn quét một chút hiện trường đầy đất biến dị thú thi thể, trầm giọng nói, nhanh chóng quét tốc chiến trường, cứu trị người bệnh. Trương Thiên binh vốn là bác sĩ xuất thân, thêm chí hắn nóng, sát trùng, tinh lọc đều là chữa bệnh hình phụ trợ kỹ năng lập tức bắt đầu đầu nhập cứu trị người bệnh hàng ngũ. Còn có một ít chiến sĩ bắt đầu rửa sạch chiến trường, thu hoạch tài liệu. Liên Trương Vội Vàng chạy tới, gắt gao năm lấy Hứa Du Nhiên tay, cảm tạ, quá cảm tạ các ngươi. Các ngươi tới quá kịp thời, thanh lang ngươi quá nhu bức. Vẻ mặt sùng bái, Mãn Nhã ngồi sao nhỏ liền kém tìm Hứa Du Nhiên muốn ký tên, vừa thấy chính là cái hủy diệt giả tiểu đội mê đệ. Hứa Du Nhiên nhìn liền lớn lên Trương dính đầy vết máu mặt, lại mang theo vô cùng vui sướng, cùng nhiệt quá màng, thực thành cần nói, các ngươi vất vả, chúng ta vẫn là đã tới chậm, làm không ít chiến hữu bị thương. Không một Không muộn, ngươi có thể tới cứu ta, ta liền vui vẻ đã chết. Hết. Lý Toàn hoan hô nhảy nhót, chạy tới, ôm chặt Hứa Du Nhiên cánh tay. Hứa Du Nhiên có chút bất đắc dĩ, này rất nghiêm túc, rất lừa tình hình ảnh, như thế nào nàng gần nhất liền ra diễn đâu? Khụ, khụ, xấu hổ khụ hai tiếng. Hứa Du Nhiên dùng sức rút về bị liền trường gắt gao nắm lấy tay, ngươi nha đầu này như thế nào vẫn là như vậy đồ ăn, không thể luôn là trông cậy vào ta cứu ngươi a? Lời này nói giống như có chút đạo lý, Lý Toàn hiện tại vẫn là một lần thức tỉnh giả, tại đây loại cao độ chấn động trong chiến tranh chính là nhất lót đế tồn tại. Lý Toàn có chút ủy khuất nói, ta cũng không dám lung tung cảm nhiễm virus, nơi nào có thể cùng ngươi loại này biến thái so. Hứa Du Nhiên nhìn có chút ủy khuất Lý Toàn, bất đắc dĩ nói, biết chính mình đồ ăn, liền không cần luôn là chạy tới Tiền Tuyến. Không phải cho ngươi đi cảm nhiễm virus, là ngươi hảo hảo rèn luyện một chút chính mình cơ sở kỹ năng mà thôi. Liên Trương nhìn đến Lý Toàn cùng Hứa Du Nhiên giống như phi thường quen thuộc bộ dáng, xem Lý Toàn ánh mắt đều có chút thay đổi, âm thầm suy tư có phải hay không dựa theo Thanh Lang cách nói, cấp Lý Toàn an bài cái nhẹ nhàng điểm cương vị. Hứa Du Nhiên nghĩ nghĩ, dùng sức rút về cánh tay ngồi xổm xuống thân mình đem trên chân kia khối vân văn phá bố giải xuống dưới. Sau đó cột vào lý toàn trên chân, để sát vào lý toàn thấp giọng nói, ngươi dùng tinh thần lực hơi chút câu thông một chút này miếng vải rách, có thể trên diện rộng đề cao ngươi di động tốc độ, như vậy an toàn của ngươi tính hẳn là đề cao rất nhiều. Lý toàn nhìn đến Hứa Du Nhiên như vậy quan tâm nàng, cao hứng mà cùng cái hài tử dường như liên thanh đáp ứng, tốt, tốt. Về sau đánh không lại, ta liền chạy." "Được rồi, ngươi đi thử thử cái này hiệu quả." Hứa Du Nhiên có chút cười khổ xoa xoa lý toàn đầu, "Ta còn có nhiệm vụ, chính ngươi cẩn thận, ta phải đi." nay liền đi rồi, vừa mới còn cao hứng phân chân Lý Toản, nháy mắt biến thành khổ qua mặt. Bất quá nàng cũng biết, thủy diệt giả tiểu đội chấp hành đều là khẩn cấp nhiệm vụ, tới chế một phút khả năng sẽ có chiến hữu, bởi vậy hy sinh. Nàng bất đắc dĩ vĩ môi, ngươi đi đi, trở về nhớ rõ mời ta ăn cơm, đại anh hùng. Hứa Du nhiên cười lắc lắc đầu, ta điểm này tiền lương đều không đủ thỉnh ngươi ăn cơm, mỗi ngày há ta. lại cùng cái kia liền trường nắm tay, các ngươi chú ý an toàn, chúng ta trước triệt. hủy diệt giả tiểu đội ba người lại lần nữa bước lên phi cơ trực thăng, lao tới tiếp theo cái chiến trường. Ở không có xuất hiện Bạch Ngân cấp biến dị thú dưới tình huống, bình thường biến dị thú nhiều nhất sẽ cho chấp hành nhiệm vụ các chiến sĩ, mang đến một ít phiền phái cùng thương tổn, bởi vậy hy sinh chiến sĩ thiếu chi lại thiếu. Bất quá như vậy đại quy mô tác chiến, lại là đối biến dị thú theo đuổi không bỏ đuổi tận giết tuyệt, sao có thể không có thương vong? Cơ hồ mỗi ngày đều có hy sinh số liệu truyền quay lại bộ chỉ huy, một chi cường lực hủy diệt giả tiểu đội lại là khởi tới rồi mấu chốt tính tác dụng, nhưng là nhân thủ không đủ, lực cơ động không đủ vấn đề cũng thực rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, Không hai năm căn cứ bộ chỉ huy lại lần nữa tổ kiến đệ nhị chi hủy diệt giả tiểu đội. Nay chi tiểu đội từ ba gã ba lần thức tỉnh giả tạo thành người nhiều liền sẽ xuất hiện thức tỉnh giả công năng lập lại lãng phí tài nguyên tình huống. Tiêu chuẩn phối trí chính là một công một phòng một phụ trợ, như vậy phối trí có thể ở nhất tiết kiệm nhân lực tài nguyên dưới tình huống lớn nhất trình độ phát huy thức tỉnh kỳ phối hợp thần kỳ hiệu quả. Lần này tổ kiến hủy diệt giả tiểu đội cũng tham chiếu hứa du nhiên bọn họ lệ thường mang lên mặt nạ. Bất quá lần này ba cái mặt nạ không hề này đây tẩu thú hình tượng xuất hiện mà là lấy loài chim bay hình tượng xuất hiện một con diều hâu, một con bù câu đưa tin, một con hải hâu, danh hiệu thủy diệt giả nhị đội, hai chi hủy diệt giả tiểu đội chia quân tác chiến. Tuy rằng nhị đội thực lực xa không bằng một đội, bất quá ở không tao nộ bạch ngân cấp biến dị thú dưới tình huống cũng có thể cực đại trình độ giảm bất chiến trường khổng cục đang ở 025 hai năm căn cứ dọc theo hố dung cao tốc thân cây tuyến, hướng về không hai một căn cứ đẩy mạnh thời điểm, không một căn cứ cũng tổ kiến ba cái sư binh lực, cộng thêm tam chi hủy diệt giả tiểu đội, hướng về không căn cứ phương hướng tiến hành bừa phá. ý đồ hai quân ở nửa đường hội hợp, hoàn toàn đả thông này thân cây tuyến bởi vì hai cực sông băng hòa tan, hải mặt bằng trên diện rộng bay lên, tạo thành toàn cầu khí hậu kinh thiên biến hóa. Mà chỗ vùng duyên hải 021 căn cứ đã từng vùng duyên hải mảnh đất, đã có một bộ phận bị bạo trướng hải triều nuốt sống. Đã từng phồn hoa cường thịnh nhân loại quốc tế đại đô thị, đã có vượt qua 5% diện tích bị vĩnh viễn mai táng ở trong nước biển, hơn nữa xem khí hậu biến hóa xu thế, loại tình huống này còn sẽ tiến thêm một bước chuyển biến xấu đi xuống. Trong biển vô số đồ ăn trở thành biến dị thú trưởng thành tốt nhất đất ấm. vô số cường đại biến dị thú xưng bá hải dương, làm nơi này hoàn toàn trở thành nhân loại vùng cấm. Toàn cầu trong phạm vi sở hữu ra biển con thuyền toàn bộ bị cường đại hải thú hủy diệt, chỉ có hàng không vận chuyển còn có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng là cũng chỉ có thể ở phi cơ trực thăng cùng chiến đấu cơ hộ tổng dưới. Toàn cầu sở hữu cảng đình đầy lớn lớn bé bé dân dụng, quân dụng con thuyền, cường đại biến dị thú nhóm rõ ràng đối này đó sắt thép chế tạo ra hỏa không có hứng thú. Chính là trên tinh cầu này đã từng 75% diện tích đều là hải dương, hiện tại theo hải mặt bằng bay lên, hải dương diện tích không sai biệt lắm đã chiếm được 80%. Bất quá hải dương trung cường đại biến dị thú cung cấp không hai một căn cứ như vậy vùng duyên hải thành thị mang đến một ít tiện lợi ít nhất bọn họ không cần phòng thủ vùng duyên hải phương hướng như vậy đại đại hạ thấp bọn họ phòng thủ áp lực trong biển vô số đồ ăn thêm chi trong biển biến dị thú đều yêu cầu ở trong nước mới có thể sinh hoạt cho nên chưa từng phát hiện có trong biển biến dị thú lên bờ tình huống virus ở toàn cầu trong phạm vi khuếch tán càng ngày càng nghiêm trọng đối với biến dị thú cùng nhân loại ăn mòn cũng càng thêm nghiêm trọng càng nhiều càng cường đại biến dị thú không ngừng ở toàn cầu trong phạm vi chế tạo sát nhiệt điên cuồng tàn sát thường xuyên sẽ truyền đến biến dị thú hủy thành Diệt quốc tin tức, những cái đó cực kỳ bi thảm cảnh tượng, đều bị quân đội trước tiên tiến hành rồi phong tỏa. Quỷ dị chính là bắt đầu có một ít nam bán cầu nhân loại căn cứ, không thể hiểu được ở quân dụng kênh trung, mở ra lặng im. Tuy rằng trước mắt chỉ có mấy cái thành thị, bất quá số lượng đang ở không ngừng tăng trưởng. Những cái đó thành thị từ Nam Mỹ châu bắt đầu, đang ở không ngừng hướng Bắc lan tràn. Chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa, đại tần cảnh nội còn chưa hoàn toàn bình phục, quân bộ một chốc một lát tuy rằng kinh ngạc, lại ngoài tầm tay với. Quân bộ cao tầng nóng tựa hồ cũng ngửi được trong không khí, ẩn ẩn truyền đến một tia điểm xấu hơi thở. Lúc này, như thế nào nhanh trong trấn áp quốc nội biến dị thú tình hình tai nạn, thành trọng trung chi trọng việc quan trọng nhất. Mỗi ngày sáng sớm đến từ cả nước các nơi quân tỉnh thông báo rộng lượng tụ tập ở quân bộ chỉ huy trung tâm, lại từ chỉ huy trung tâm phát ra vô số mệnh lệnh, hướng cả nước các nơi quân đoàn thúc dục ra tốc. Không hai năm căn cứ hai chi hủy diệt giả tiểu đội, cơ hội là 24 giờ làm liên tục, nơi nơi phát sát biến dị thú, cấu trúc phòng tiến tốc độ một ngày mau quá một ngày. Khó được có một hồi có thể nghỉ ngơi một chút, hủy diệt giả tiểu đội thành viên đều là ngã đầu liền ngủ, khoảnh khắc chi gian tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Không chung là ngẫu nhiên sẽ rách trời xanh chiến đấu cơ, còn có nổ vang khắp nơi tới lui tuần tra phi cơ trực thăng. Bên cạnh cách đó không xa là bọc giáp sư nổ vang xe tăng, xe thiết giáp, hỏa tiễn xe, từng chiếc trọng hình xe tải chứa đựng vừa mới chế tạo tốt thật lớn sắt thép cái giá ủ ủ xử quá. Chỗ xa hơn là không ngừng truyền đến thương pháo thanh, sắt thép nước lũ ở hồ dung cao tốc dọc tuyến. Cơ hồ này đây cậy ruộng giống nhau tư thái đẩy ngang hướng đông. Vì tránh cho đường cao tốc bị phá hư, sở hữu trọng hình chiến xa đều là ở đường cao tốc dọc tuyến đi tới một chiếc bọc giáp vận binh trên xe. Hứa Du Nhiên ba người ngủ giống như ở nhà trên giường giống nhau thơ ngọt. Không có biện pháp, thật sự quá mệt mỏi, vì phối hợp quân bộ nhanh chóng ổn định quốc nội cục diện mệnh lệnh. Không 2 năm căn cứ nhiều thay đổi, cắt tắt chiến bảng rở rấc, 24 giờ tam ban đạo phương thức ngày đêm không ngừng về phía trước đẩy mạnh. Một khi phát sinh tình hình nguy hiểm, bất luận cái gì thời gian đoạn hủy diệt giả tiểu đội đều yêu cầu trước tiên xuất động. Tương đương với là 24 giờ lại mệnh, gọi chi viện thông tin vang lên, bọn họ cần thiết trước tiên bước lên phi cơ trực hàng, trong thời gian ngắn nhất tới chiến trường. Đây là đối thể lực, đối tính lực, đối ý chí lực toàn phương vị khảo nghiệm. Quách Tử Bình tuy rằng bắt được di động, lại là không còn có tâm tình lên mạng giải trí. Chỉ cần là hơi có nhàn rỗi, chính là lập tức ngủ bù, vô số ồn nào tiếng gầm rú đều không thể đưa bọn họ đánh thức. Thông tin thai nghe gọi chi viện, lại có thể trước tiên làm cho bọn họ bình tĩnh. ở đi theo hủy diệt giả tiểu đội chiến đấu nhất tử, Quách Tử Bình cũng ở phát sinh thật lớn lỗ xác. đã từng những cái đó Tiểu Tâm Tư đã sớm không cánh mà bay, vô số lần nhìn đến thi hoành khắp nơi chiến hưu, vô số lần ở huyết cùng hỏa trên chiến trường đi vội, làm đã từng tự xưng là cao cao tại thượng quan nhị đại Quách Tử Bình, hoàn toàn rút đi nóng nảy, kiên nghị biểu tình chấp nhất mà che kín tơ máu hai mắt, làm hắn thoạt nhìn càng giống một cái kinh nghiệm xa trường lao chiến sĩ. đã từng là vì tự do, vì tích lũy công hơn mà chiến, hiện tại hắn càng là ở vì bảo hộ mà chiến, vì một người quân nhân thiên chức mà chiến. ngẫu nhiên cùng phụ thân trò chuyện chung, quách thị trưởng đối đại nhi tử ánh mắt càng thêm vui mừng, dường như thấy được một viên đem tinh đang ở từ từ dâng lên. có khi đầy đầu tóc bạc hắn cũng ở tự hỏi, có phải hay không phía trước đem hải tử bảo hộ thật tốt quá, hiện tại chân chính chiến đấu ở sống hay chết tuyến đầu, rốt cuộc tích phát rồi hắn thật lớn tiềm lực. nếu không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Quách Tử bình tên, tương lai chắc chắn ở quân công mỏng thượng lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút. Quách gia phụ tử, từ lúc chính, từ lúc quân, sẽ là đại tần huy hoàng trong lịch sử một đoạn giai thoại. Đến nỗi Hứa Du Nhiên giết chết Quách Tử Minh một chuyện, phụ tử hai người sớm đã không hề đề cập. Tuy rằng đau thất trí thân làm cho bọn họ vô cùng bi thống, nhưng cũng biết Hứa Du Nhiên cũng không có làm sai cái gì. Đặc biệt là Quách Tử mình, mỗi lần nhìn đến Hứa Du Nhiên đầu tàu gương mẫu, phấn đấu quên mình nhào hướng nguy hiểm nhất chiến trường, cái loại này thưởng thức, sùng liền càng thêm khắc sâu. Nồng đậm trong bóng đêm, không hai nhân loại căn cứ sắt thép đại quân tựa như không thể ngăn cản nước lũ giống nhau, cuồn cuộn về phía trước, nghiền áp bức một đường hướng đông. Chương 86. Đại hội chiến. Không năm nhân loại căn cứ 6 cái sư gần 10 vạn người đội quân thép, lấy không thể ngăn cản chi thế về phía trước đẩy mạnh. Không 2 nhân loại căn cứ 3 cái sư gần 5 vạn người đại quân, cũng lấy thông thả tốc độ hướng về không năm căn cứ phương hướng đẩy mạnh. Bởi vì muốn chiếu cố hậu cần bộ đội xây dựng sắt thép phòng tuyến tốc độ, bộ đội tiên phong đi tới tốc độ cũng không mau, tuy rằng là 24 giờ ở phía trước tiến, mỗi ngày đại khái cũng liền ở 10 km cả hưu hai chi hủy diệt giả tiểu đội còn ở mỗi ngày không ngừng chi viện khắp nơi, canh sơn, nữ nhi sơn, tiểu tiểu sơn, Mao sơn, phục nhu sơn, không hai năm căn cứ sắt thép nước lũ mỗi ngày đều ở vững bước đẩy mạnh, thức tỉnh giả các chiến sĩ một cái đỉnh núi, một cái ngọn núi cao và hiểm trở đánh hạ tới, đặc biệt là đi qua thái hồ khu vực khi càng là liên tràng ác chiến, hai mươi mấy thiên thời gian, một đường hành trình 200 nhiều km, cậu lại đánh chết 13 trị chỉ bạch ngân cấp biến dị thú, lấy hứa du nhiên cường đại thực lực vẫn như cũ khó tránh khỏi ở trong chiến đấu bị thương. Bất quá đại đa số thời điểm đều là đã chịu đòn nghiêm trọng sinh ra rất nhỏ nội thương. Như vậy cao tần suất, mật độ cao chiến đấu, Hứa Du Nhiên không dám mạo hiểm thử đi cảm nhiễm virus. Một là sợ cảm nhiễm vẫn là lặp lại virus, đối thực lực của hắn để cao ý nghĩa không lớn. Nhị là thường thường trận chiến đấu này không kết thúc, cũng đã thu được thỉnh cầu chi viện gọi, hắn thật là bệnh không dạy nổi. Vạn nhất ở virus phát tác khi, có chiến hữu yêu cầu chi viện mà hắn không thể kịp thời trình diện, khả năng chờ tới chính là chiến hữu hy sinh tin giữ. Siêu cấp bom đã kích xác thật giết chết một ít bạch ngân cấp biến dị thú. Chính là này đó đã bắt đầu bước đầu có trí tuệ biến dị thú, ở đệ nhất thế đội siêu cấp bom đã kích bắt đầu thời điểm, liền sợ tới mức kinh hoàng thất thố tứ tán bốn đảo. Như vậy kết quả chính là mặt sau chuẩn bị đả kích siêu cấp bom, rất nhiều đều không có đả kích đến Bạch Ngân cấp biến dị thú. Này đó lúc ấy may mắn còn tồn tại xuống dưới Bạch Ngân cấp biến dị thú, cấp chiến đấu mang đến rất lớn nguy hiểm cùng biến số. Đây cũng là hai chi hủy diệt giả tiểu đội mệt mỏi buôn tẩu nguyên nhân chủ yếu, thỏa du nhiên này chi tiểu đội là có thể dễ dàng đánh chết lạc đơn Bạch Ngân cấp biến dị thú. Nhưng mà một khác chi tiểu đội muốn đánh chết Bạch Ngân cấp biến dị thú Thường thường phải trải qua thời gian dài khổ chiến, còn cần càng nhiều thức tỉnh giả chiến sĩ phối hợp mới có thể làm được. Hơn 20 thiên chiến tích chính là một đội đánh chết 13 chỉ bệnh ngân cấp biến dị thú, nhị đội chỉ đánh chết 2 chỉ. Bất quá đối với bình thường thức tỉnh giả chiến sĩ tôi nói, đây cũng là ghê gớm chiến tích. Trải qua hai cái căn cứ quân bộ suy tính, hai bên bộ đội sẽ ở Thái Hồ Tây Sơn đảo vùng hội hợp. Hơn nữa rất có khả năng, Thái Hồ Tây Sơn đảo vùng sẽ là một khối phi thường khó gặm xương cứng. Rất nhiều cường đại biến dị thú ở nhân loại đại quân sắp đã đến phía trước cũng đã nghe tiếng chuẩn. Này đó biến dị thú tương đương với, biến tướng bị hai bên đại quân dần dần xua đuổi tới rồi Tây Sơn đảo vùng tập kết. Đây cũng là quân bộ đã định chiến lược, so sánh với hào hồ Đông đảo, núi rừng Đông đảo địa hình, đem toàn bộ cường đại biến dị thú, hấp dẫn đến Tây Sơn đảo vùng càng lợi cho toàn tiêm này đó cường đại biến dị thú. Chiến dịch tiến hành đến thứ 26 ngày thời điểm, Hứa Du Nhiên hủy diệt giả tiểu đội vừa mới ở Khung Lung Sơn, rửa sạch đến một con bạch ngân cấp biến dị thú. Còn ở tổ chức nhân thủ quét tước chiến trường Hứa Du Nhiên, hai nghe trung đông nhiên truyền đến bộ chỉ huy vội vàng gọi, hủy diệt giả một đội, hủy diệt giả một đội. Nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời. Hứa Du Nhiên biểu tình một ngưng, biết có thể là đã xảy ra cái gì đột phát chẳng huống, hủy diệt giảm một đội tại tuyến, thỉnh chỉ thị. Tình huống có biến, tình huống có biến. Sớm định ra hội hợp địa điểm phát sinh biến hóa, đại lượng cường đại biến dị thú đang ở đột phá quân đội bạn phòng tuyến, khả năng muốn đột phá vòngây. Thỉnh lập tức tiếp viện. Thỉnh lập tức tiếp viện. Bộ chỉ huy tác chiến Thăng Lưu đã là mồ hôi đầy đầu. Lập tức xuất phát. Lập tức xuất phát. Hứa Du Nhiên hướng về hai cái chiến hữu, phất phắt tay, đi rồi, tình huống khẩn cấp. Ba người bay nhanh dọc theo thang dây hướng phi cơ trực thăng trên phi cơ leo lên, phi cơ trực thăng thu được mệnh lệnh đã gấp không chờ nổi hướng về mục đích địa bay đi. Tiến vào cabin hứa du nhiên vội vàng dò hỏi bộ chỉ huy, cụ thể địa điểm còn có bao xa? Hiện trường tình huống như thế nào? Phi hành lộ trình 10 phút, phụ cận tức tỉnh giả chiến sĩ đã toàn bộ tới chiến trường. Ta quân hai cái liền binh lực, quân đội bạn hai cái liền binh lực. Ta quân hủy diệt giả nhị đội đã tới, quân đội bạn cũng có hai chi hủy diệt giả tiểu đội đã tới. Bộ chỉ huy trung tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn chằm sáng rất nhiều người khẩn trương cầm thật chặt nắm tay, Châu quân trưởng chờ một chúng quân đội cao tầng cũng đều ở hiện trường, mang theo siêu cấp bom chiến đấu cơ, đã tại mục tiêu khu vực trên không xoay quanh. Lần này hội chiến nếu có thể toàn tiêm này phê biến dị thú, hai bên đại quân hội hợp chi thế đem lại không có bất luận cái gì trở ngại. Hơn nữa ở rất dài một đoạn thời gian nội, khả năng này sắt thép phòng tuyến đều sẽ không tao nộ đến cường đại biến dị thú đánh sâu vào. Đây là một lần quan trọng nhất đại hội chiến, hai bên quân bộ đều tập trung đại bộ phận sinh lực, chờ đợi hoàn mỹ một kích. đáng tiếc trời không chiều lòng người, nay đan bị dần dần đuổi đi đến hội hợp địa điểm biến dị thú đột nhiên nổi điên giống nhau khắp nơi tán loạn. Vì phong ngừa này đó biến dị thú quá mức phân tán, hai bên quân bộ đành phải trước tiên kéo ra hội chiến mở màn. Hấp tập dưới hai bên đầu nhập vào một trăm nhiều danh cường đại thức tỉnh giả chiến sĩ, chính là hiện trường tình huống rõ ràng không dung lạc quan. Các bin trung hứa du nhiên nôn nóng truy vấn, rốt cuộc có bao nhiêu biến dị thú? Cái gì cấp bậc? Bộ chỉ huy tác chiến Tham lưu thanh âm có chút trầm thấp, có chút mang chút khẩn trương run rẩy, bước đầu tính ra, vượt qua 20 chỉ bạch ngân cấp biến dị thú. Trong khoảng thời gian ngắn, thông tin kinh trung tĩnh mịch một mảnh. Cứ du nhiên sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Nếu nói ba gã ba lần thức tỉnh giả có thể kiềm chế, thậm chí là đánh chết một con Bạch Ngân cấp biến dị thú nói, hơn 20 chỉ Bạch Ngân cấp biến dị thú ít nhất yêu cầu 60 danh trở lên ba lần thức tỉnh giả, không cần phải nói hiện trường có vài tên ba lần thức tỉnh giả, chính là đem hai cái căn cứ sở hữu ba lần thức tỉnh giả thêm ở bên nhau, đều không có 60 người nhiều như vậy. Hiện trường chân chính có thể xác định là ba lần thức tỉnh giả, khả năng chỉ có tam đội huy diện giả, hơn nữa bốn cái liên đội liên trường, trong đó cũng có thể có ba lần thức tỉnh giả. Như vậy hiện trường nhiều nhất cũng chính là mười dư cái ba lần thức tỉnh giả, số lượng, chất lượng đối lập biến dị thú đều có thật lớn sai biệt. Nếu hiện tại làm sở hữu thức tỉnh giả chiến sĩ lui lại, này hơn 20 chỉ bạch ngân cấp biến dị thú tứ tán chạy trốn đi ra ngoài, kia kết quả tất nhiên là tai nạn tính. Thỉnh thủ trưởng yên tâm, thủy diệt giả tiểu đội nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Du Nhiên cắn răng nói xong, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng, nhìn nhìn hai cái đồng đội. Quách Tử Bình hai người vẫn luôn đều ở thông tin kênh chung, toàn bộ hành trình đều như muốn nghe, nhìn đến Hứa Du Nhiên trông lại ánh mắt, Quách Tử Bình thật sâu hít vào một hơi biểu tình có chút cứng đờ, lại miễn cưỡng cười cười, đừng nhìn ta, vừa chết mà thôi. trương thiên binh cười lại càng thêm tự nhiên một ít, tuy rằng hắn tay chặt chẽ nắm tay chung vũ khí, bại lộ hắn nội tâm thần trường, trừ bọn sinh tử đều là trời ra. hứa du nhiên có chút vừa lòng cười, cười đến thực vui vẻ, vươn tay phải đặt ở ba người trung gian, mặt khác hai người không chút do dự vươn tay, ba con cường hữu lực bàn tay to lại lần nữa gắt gao nắm ở bên nhau. phi cơ trực thăng tiếng gầm rú chung, thực mau đạt tới chiến trường, từ rộng mở cửa khoang xem đi xuống, ba người nhìn đến chính là tựa như luyện mục giống nhau chiến trường. Tây Sơn đảo bên cạnh núi rừng mảnh đất, phạm vi không sai biệt lắm một km tà hữu. Một trăm nhiều danh thức tỉnh giả chiến sĩ, mấy trăm loại thần kỳ thức tỉnh kỹ người xem hoa cả mắt. Mấy chục chỉ cường đại biến dị thú, đang ở cùng nhân loại chiến sĩ tiến hành hỗ chiến. Nay hẳn là một chi ma vượn trùng quần, trình thể đã xảy ra biến dị ma vượn trùng quần, tiến hóa làm bốn là có pha cao chỉ số thông minh ma vượn, càng thêm thông tuệ. Ba mươi mấy chỉ ma vượn trùng, thế nhưng có hai mươi mấy chỉ là bạch ngân cấp, cường đại thân thể tố chất, linh hoạt hay thay đổi công kích phương thức, thậm chí có mấy chỉ bạch ngân cấp ma vượn múa may nhân loại vũ khí. Phạm vi 1 km tả hữu chiến trường, nơi nơi đều là bẻ gãy lại thụ, dập nát nham thạch. Nơi nơi đều là vết máu, nhân loại chiến sĩ phần còn lại của chân tay đã bị cụt, thì nát, tàn phá chiến giáp, vứt bỏ vũ khí. Thô sơ giản lược tính ra một chút, ít nhất có vượt qua 20 danh trở lên thức tỉnh giả chiến sĩ, khả năng đã tao nổ bất chắc. Nhân loại thức tỉnh giả chiến sĩ đang ở cực lực đem này quần ma vượn bước hướng Tây Sơn đảo, mà ma vượn nhóm đang ở cực lực hướng ra phía ngoài đột phá. Nếu không thể đem này quần ma vượn bao vây tiêu diệt ở Tây Sơn đảo, làm này đó bạch ngân cấp ma vượn chạy ra đi. Khả năng liền không còn có cơ hội tiêu diệt này quần ma vượng. Nhìn phía dưới tiến thối có tự, càng đánh càng hang ma vượn, hứa du nhiên cũng không khỏi có chút khẩn trương, hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy bạch ngân cấp biến dị thú. Một khi bị này đó ma vượng vây công, khả năng nếu không vài phút là có thể xé nát hắn băng giáp. Hắn dùng sức nắm chặt tay phải hoàng kim phẩm chất trường kiếm, tay trái nắm chặt tốt hàng thẳng, quay đầu lại nhìn nhìn hai cái chiến hữu. Chỉ nhìn đến quách từ bình trương thiên binh đều là sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt đều có sợ hãi. Này cũng không trách bọn họ, bất luận kẻ nào đối mặt như vậy chiến trường khả năng đều sẽ không so với bọn hắn biểu hiện càng tốt. Thật sâu hít một hơi, hứa Du nhiên cười, khỏe miệng treo lên một tia tà mị mỉm cười, giống như tử thần mỉm cười giống nhau thông rong, sinh tử xem đạm, chính là làm. Dứt lời Vèo đã nhảy ra cabin, quách tử bình hai người cũng là hít sâu một hơi, ổn định một chút tâm thần, Vèo, Vèo đi theo nhảy ra cabin. Ngao, đang ở giữa không trung, một tiếng điên cuồng hét lên đã tiếng vọng ở toàn bộ chiến trường, thậm chí đều áp xuống phi cơ trực thăng tiếng gầm rú. Không hai năm căn cứ hủy diệt giả nhị đội ba gã đội viên, đang ở nỗ lực chống đỡ, nguy ngập nguy cơ hết sức chợt nghe này một tiếng thét dài trong lòng tức khắc mừng như điên chi việt tới cao thủ tới hủy diệt giả tới đúng vậy ở bọn họ trong lòng chân chính hủy diệt giả tiểu đội chỉ có hứa du nhiên này một đội ba người này ba người đại biểu bất bại truyền thuyết này ba người dẫn dắt phản công sóng chiều này ba người tượng trưng cho đại tần bất khuất quân hồn này ba người đã đến mới chân chính biểu thị đại hội chiến mở ra bọn họ phía trước chiến đấu tuy rằng thẳng thiết bất quá chỉ là dự nhiệt mà thôi nay chi hủy diệt giả tiểu đội tất nhiên sẽ trước sau như một lại lần nữa dẫn dắt bọn họ lấy được thắng lợi huy hoàng Nay chi hủy diệt giả tiểu đội, đã thành bọn họ cảm nhận chung một loại tín niệm. Tất thăng tín niệm, bảo hộ tín niệm, hủy diệt tín niệm. Đại hội chiến chính thức kéo ra màn che. Chương 88. Thái nhân. Đệ nhị chỉ Bạch Ngân Ma vượng tử vong, hoàn toàn kích phát rồi Ma vượng đàn lửa giận, cũng thực hiện hứa Du Nhiên chiến thuật. Dư lại 21 chỉ Bạch Ngân Ma vượng, tuyệt đại đa số nhàu hướng hứa Du Nhiên, vây quanh hắn điên cuồng cắn xé. Còn lại Ma vượng mất không đến xuống tay cơ hội, đỉnh dày đặc hỏa lực, ngược lại nào hướng mặt khác thức tỉnh giả chiến sĩ. 13 chỉ Bạch Ngân Ma vượng có cầm trong tay nhân loại chiến sĩ vũ khí, có móng vuốt thượng ôn cử thạch, có múa may sắc bén nhanh vuốt, đan sen có tự vây công hứa du nhiên. bị nhiều như vậy bạch ngân cấp biến dị thú vây công, đối hứa du nhiên tới nói cũng là lần đầu tiên, áp lực gia tăng mãnh liệt. những cái đó ma vượn trong tay còn có bạch ngân cấp vũ khí, chúng nó nhanh vuốt cũng không thua kém với bạch ngân cấp vũ khí, đánh đến hứa du nhiên hoàng kim chiến giáp kaka rung động, liên tiếp xuất hiện vết dạn. bước bách đến hứa du nhiên không thể không vẫn luôn ở dùng tinh thần lực chữa trị chiến giáp, trong tay trường kiếm nơi đi đến lại mỗi khi có thể mang theo một mảnh huyết hoa, Thông tuệ ma vượng phát hiện Hứa Du Nhiên trong tay vũ khí sắc bén cũng không cùng hắn đánh vỡ, dựa vào số lượng cùng hắn chiến đấu. Hơn nữa rất nhiều ma vượng một bên cùng hắn chiến đấu, một bên thế nhưng ở học tập hắn kiếm thuật. Hứa Du Nhiên tuy rằng cách đấu tài nghệ tinh vi, khổ luyện kiếm thuật cũng là cực kỳ cao siêu, nghề hà địch nhân số lượng quá nhiều, thường xuyên liền sẽ bị ma vượng đánh trúng, vũ khí va chạm chiến giáp đinh, đinh thanh thỉnh thoảng vang lên. Bởi vì hắn hấp dẫn đại bộ phận ma vượng, mặt khắc thức tỉnh giả chiến sĩ tức khắc áp lực giảm đi. Tuy rằng một chúng ma vượng hung hãn, nhưng vẫn là chặt chẽ bị kiểm chế ở Tây Sơn đảo bên cạnh. Chiến trường phía trên nhân loại chiến sĩ tiếng giống giận, Ma vượn vẫn nổ gào giống thanh, các loại thức tỉnh giả nổ vang, Ma vượn tùy tay ném mạnh cự thạch. Trên không mười mấy giá phi cơ trực thăng xoay quanh gặp lại, gặp được lạc đơn Ma vượn, gạt lĩnh trọng súng máy điên cuồng bắn phá. Ánh lửa, địa quang, thủy pháo, vỡ vụn cự thạch, quần cuộn khói đặc, một trăm nhiều người chiến trường, lại sinh ra thiên quân vạn mã mới có thể tạo thành lực phá hoại. Chẳng những là không 2 năm, không hai một căn cứ bộ chỉ huy ở thông qua quần sáng tiến hành quan khán, xa ở đế đô tổng chỉ huy bộ trung, cũng có rất nhiều cao cấp tướng lãnh đang ở quan khán. Năm đại thượng tướng bên trong sở Tân Nguyệt, Thương Quý cũng đứng hàng trong đó, Khẩn Trương nhìn chầm chằm Quân Sáng. Không một căn cứ nơi ma Đô, từng là đại tần đệ nhị thành phố lớn, dân cư số lượng chỉ ở sau không căn cứ nơi thủ đô thứ hai. Đến nay may mắn còn tồn tại xuống dưới dân cư cũng có 5600 và nhiều, đây là vô luận như thế nào cũng muốn giữ được căn cứ. Mà hai đại căn cứ hội hợp, cũng đại biểu cho hoàn toàn đả thông không một căn cứ, thông hướng vào phía trong lục bụng đường sinh mệnh. Quân Sáng công chính tại tiến hành một trận chiến này, sẽ là quan trọng nhất một trận chiến, có thể toàn tiêm này quân ma vượng liên ý nghĩa đại tần phản công chiến mở ra một cái giai đoạn mới ở quân bộ tối cao bộ chỉ huy 7 mưu đặt kế hạ, đang ở tiến hành chiến đấu hình ảnh mở ra toàn dân phát sóng trực tiếp không chỉ là ba cái bộ chỉ huy hiện tại sở hữu có thể liên tiếp lên mạng địa phương tất cả mọi người vùng trong tay sự tình mở ra còn sáng quan khán phát sóng trực tiếp nhân số từ mấy vạn đến mấy chục vạn lại đến mấy trăm vạn cuối cùng là thượng trăm triệu người ở quan khán cơ hồ toàn thể đại tần quốc dân đều ở quan khán trận này phát sóng trực tiếp mọi người tiếng lòng đều beng đến gắt gao phát sóng trực tiếp hình ảnh phía dưới không ai lên tiếng Tuy rằng nơi này lên tiếng sẽ không đối với chiến đấu tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng mọi người giống như đều sợ quấy rầy chiến sĩ chiến đấu, không hẹn mà cũng không ai lên tiếng. Vô số thức tỉnh giả chiến sĩ xem đến nhiệt huyết sôi trào, thật không thể lấy thân tương đại, đáng tiếc ngoài tầm tay với. Duy nhất có thể chi viện trận chiến đấu này chỉ có hai cái căn cứ, nhưng vì bảo hộ càng nhiều nhân dân quân chúng, vì củng cố dài dòng phòng tuyến, này hai cái căn cứ rốt cuộc vô pháp điều động binh lực chi viện chiến trường. Mọi người chỉ có thể chắp tay trước ngực, yên lặng vì này đó chiến sĩ cầu nguyện, vô số song chờ đợi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm sáng xa ở đế đô đông phương bạch nhìn đến quần sáng chung cái kia đang ở bị mười mấy chỉ bạch ngân ma vượng vây công thân ảnh, vành mắt tức khắc liền đỏ. đó là hứa du nhiên, kia từng là bệnh tật ốm yếu lần chịu chào phúng tiểu bệnh mấy bao, kia từng là phấn đấu quên mình che ở nàng trước mặt nhiệt huyết chiến hưu, kia từng là thê lương đêm khuya cùng nàng đem rượu nôn hoan chi tâm bằng hưu. hoặc là ở nàng trong lòng, hắn còn có mặt khác càng quan trọng thân phận, hắn có thể hay không chính là cái kia dẫm lên thất sắc đám mây cái thế anh hùng. tuy rằng bị hứa du nhiên liên lụy đại bộ phận ma vượng, nhưng ma vượng đàn cường đại vẫn như cũ lấy không thể ngăn cản chi thế dần dần tan rã thức tỉnh giả các chiến sĩ phòng tuyến mỗi một giây cơ hồ đều có người bị thương mỗi một phút cơ hồ đều có chiến sĩ hy sinh này đó trẻ tuổi các chiến sĩ trên mặt mang theo vết máu trong mắt phun lửa giận khuôn mặt cương nghị từ chiến công lùi bọn họ mỗi người đều rất rõ ràng trận chiến đấu này tầm quan trọng nơi này mỗi một con ma vượn lao ra chiến trường lúc sau khả năng mang đến đều là mấy trăm thậm chí là mấy ngàn người tử vong không hai năm căn cứ hủy diệt giả nhị đội đã bị hoàn toàn đánh cho tàn thế ba gã đội viên đã hy sinh một người còn dư lại hai người cũng là đau khổ chống đỡ Không hai một căn cứ hai chi hủy diệt giả tiểu đội chết trận ba gã đội viên dư lại ba gã chiến sĩ miễn cưỡng hợp thành tân chiến trận tổ hợp một người thức tỉnh giả chiến sĩ bị một con bạch ngân ma vượn bắt lấy mắt cả chân dùng tay ném bay đi ra ngoài không đợi đến tên này chiến sĩ rơi xuống đất đã bị hai chỉ ma vượn ở giữa không trung xé rách thành hai đoạn tên kia chiến sĩ trước khi chết dùng hết toàn lực đem đao cắm vào một con biến dị ma vượn bà vai đứt gãy sát chết máu tươi cùng nội tạng đẩy trời xái lạc một trung thức tỉnh giả chiến sĩ xem đến ra đầu tê dại nha máu rục nước du nhiên nổi giận gầm lên một tiếng liều mạng thân chung mấy chục nhớ công kích, đem trường kiếm đâm vào một con ma vừa lực phun trào máu tươi bắn vẽ hứa du nhiên một thần, hoàng kim phẩm chất chiến giáp truyền đến từng trận ca, ca vỡ vụn thanh. hứa du nhiên cũng là một ngụm máu tươi cuồn phun tới, sắc bén công kích tuy rằng bị chặn, nhưng là vũ khí va chạm thật lớn lực lượng vẫn là đem hắn chấn ra nội thương. sở hữu nhìn quần sáng người đều khẩn trương nắm chặt nắm tay, có chút nhát gan nhìn đến kia huyết tinh hình ảnh, đã nhịn không được che thượng đôi mắt, chính là thực máu lại bắt lấy đôi tay, những cái đó đang ở chiến trường đang ở liệu mình chiến đấu các dũng sĩ đều không sợ, ta vì cái gì muốn sợ? Ta muốn tận mắt nhìn thấy đến các dũng sĩ, đêm này đó ghê tẩm biến dị thú hết thể xé nát. Rốt cuộc có người nhịn không được, run run giãy tay ở video phía dưới nhắn lại lan, bắt đầu viết nhắn lại. Phía dưới bay nhanh xuất hiện đệ nhị điều nhắn lại, giống nhau như lúc nội dung, biểu đạt chính là đồng dạng quan tâm cùng tín niệm. Ngay sau đó là đệ tam điều, đệ tứ điều, thứ năm điều. Vô số nhắn lại, chỉnh tề đội hình. Nhắn lại số lượng, mỗi một giây đều ở lấy vạn vì đơn vị ở gia tăng, toàn bộ đều là một câu. Đây là vẫn như cũng may mắn còn tồn tại 100 triệu bao lớn tần quân dân cộng đồng tiếng lòng đây là hàng tỷ vạn hóa hạ nhi nữ chân thành mong ước. đây là tín niệm lực lượng. ở vô số lần nhân loại văn minh tao ngộ thai họa ngập đầu khi đều chưa từng giao động tín niệm. đại tần tất thắng, nhân loại tất thắng. dường như vận mệnh chú định cảm nhận được kia hàng tỷ vạn cầu nguyện cùng mong ước, chiến trường bên trong các chiến sĩ lại lần nữa ra sức bắt lấy một con bạch ngân cấp ma vượng. nhân loại chiến sĩ hy sinh khi thường thường đều sẽ quan trọng cấp hàm, tận lực làm chính mình không cần phát ra âm thanh. sợ chính mình chết đi sẽ dao động các chiến hưu tin tưởng. sợ chính mình thanh âm sẽ quấy nhiễu các chiến hữu chiến đấu. Nhưng Bạch Ngân cấp ma vượng chết đi khi thê lương tiêu thảm thiết, vang vọng trời cao, làm ma vượn đàn càng thêm phẫn nộ cùng hoảng sợ. Đối mặt tử chiến không lùi nhân loại chiến sĩ, chúng nó đã bắt đầu cảm thấy nguy cơ, cảm thấy nhút nhát, chúng nó tựa hồ cảm giác được chính mình tận thế đang ở lặng lẽ tới gần. Đệ Tam chỉ Bạch Ngân cấp ma vượng tử vong, trên diện rộng giảm bớt nhân loại chiến sĩ áp lực, nhưng cái này chiến quả lại là dùng vài điều rất tốt thanh niên hy sinh đổi lấy. Quân sáng bắt đầu phát sóng trực tiếp ghi, Đông Vương Bạch chính đi ở dần dần bắt đầu khôi phục sinh cơ đế đô đầu đường. Trên đường mọi người đồng thời dừng lại, Bắt đầu quan khán phát sóng trực tiếp, trên đường xe cũng toàn bộ ngừng lại, cả tòa thành thị tại đây một khắc phảng phất bị dừng hình ảnh giống nhau. Trận này tác động hàng tỷ vạn đồng bảo chiến đấu, cũng ở xe rách Đông Phương Bạch tự cho là kiên cường tâm. Nàng không ngừng một lần cùng biến dị thú chiến đấu quá, cũng đi tham gia quá quét sạch nhiệm vụ, biết rõ Bạch Ngân cấp biến dị thú khủng bố. Thân ở mười mấy chỉ Bạch Ngân cấp ma vượn vây công giới, hứa du nhiên áp lực cũng nguy hiểm có thể nghĩ. Tuy rằng hắn cường đại thực lực cùng lực phòng ngự, làm hắn tạm thời khiêng lấy vây công, nhưng hắn cũng tới rồi nọ mạnh hết đà, ai cũng không biết quãng giờ cuối cùng để chết con lạc đà khi nào xuất hiện mà hắn một khi tan tác hoặc là tao ngộ bất chắc như vậy trận chiến đấu này kết cục đối với nhân loại một phương tới nói sẽ thê thảm vô cùng Kêu mười mấy chỉ bạch ngân ma vượng có thể đem ở đây sở hữu chiến sĩ toàn bộ phá tan thành từng mảnh chạy ra khỏi tây sơn đảo vòng đây chúng nó sẽ cấp sắp hội hợp 10 vạn đại quân mang đến hủy diệt tính thai nạn kế tiếp chính là khoảng cách nơi này gần nhất không hai một căn cứ mấy trăm vạn của chúng sẽ chịu khổ huyết tẩy đông phương bạch mặt hướng chiến trường phía đông nam hướng chậm rãi quỳ xuống tới chắp tay trước ngực đặt ở trước ngực vì hứa du nhiên yên lặng cầu nguyện du nhiên vô luận như thế nào thỉnh, sống sót. Vô số người qua đường thấy được, chỉ biết cho rằng đây là một cái cảm tình phong phú nữ hải, lại sẽ không biết. Ở kia huyết cùng hỏa chiến trường nhất trung tâm, không ngừng có nàng chiến hữu, còn có nàng ái nhân. Đó là nàng trong lòng không có lúc nào là không ở vướng bận người, ở hắn dường như đánh không chết tiểu cường giống nhau, chịu khổ vây công thời khắc, nàng rốt cuộc kiên định chính mình trong lòng sâu nhất tín niệm. Cái kia vì tổ quốc, vì nhân dân, xá sinh quên tử, liều chết chiến đấu cao lớn thanh niên. Kia không chỉ là nàng chiến hữu, càng là nàng ái nhân. liền ở Đông Phương Bạch chậm rãi quỳ xuống trong mắt Hứa Du nhiên ở hàng khí giảm tốc độ thêm vào hạn đột nhiên phát lực, đột nhiên một cái xinh đẹp quá vai quăng ngã, đem một con bạch ngân ma vượn quăng đi ra ngoài. Dưới chân phát lực đột nhiên một cái bắn ra, thân hình đã ở giữa không trung đuổi theo kia chỉ ma vượn. Phù Hoàng Kim phẩm chất trường kiếm tựa như linh xà giống nhau chất động, lại lần nữa mang theo một chùm huyết vũ. Lại một con bạch ngân ma vượn huyết sái trời cao, bị Hứa Du nhiên một phân thành hai, mạnh mẽ thân ảnh đón huyết vũ, giống như một tôn vĩnh sẽ không thất bại thật chỉ uy tuyệt luân. đang ở hướng về chiến trường phương hướng, hỏa tốc đi tới phi cơ trực thăng thượng. Lý Toàn hướng về phương xa kia cách mấy chục kilômét, đều có thể nhìn đến ánh lửa, lửa cháy, khói đặc chiến trường, chậm rãi quỳ xuống hai đầu gối. Chắp tay trước ngực đặt ở trước ngực, yên lặng cầu nguyện, Du Nhiên, vô luận như thế nào, Thỉnh, sống sót. Chương 89. Quân thể đại bảo kiện. Phía dưới mười mấy chỉ Bạch Ngân Ma vượng giận phát muốn điên, trong mắt tràn đầy thù hận ngọn lửa, hung ác mắng răng nanh hận không thể đem Hứa Du Nhiên bầm thầy vạn đoạn. Một con thật sự kìm nén không được lửa giận Ma vượng, chi một tiếng than khóc, múa may hai móng nhảy dựng lên đón đánh đang ở rơi xuống Hứa Du Nhiên. Hứa Du Nhiên dùng sức một chân đạp lên kia chỉ ma vượn trên mặt, thứ lạp, thứ lạp ma vượn hai móng bắt lấy hứa du nhiên cẳng chân, lại chỉ có thể ở băng giáp thượng vẽ ra thật sâu vết chảo. Giang giáp kia chỉ ma vượn mũi lại bị hứa du nhiên thật mạnh một chân đặng cái giẫm nát, ma vượn huyết lưu đầy mặt, dương nhanh múa đuốt ngã vào ma vượn đàn trung. Lại một con ma vượn nhảy dựng lên nhào hướng hứa du nhiên, hắn nhìn trộm vừa thấy Trương Thiên binh đang ở cách đó không xa, lập tức một tiếng giống to, "Trương Thiên binh." Lớn lớn bé bé phối hợp mấy chục chàng chiến đấu, ba người chi gian phối hợp phi thường ăn ý, hứa du nhiên này một tiếng kêu gọi. Trương Thiên binh lập tức phản ứng lại đây, giơ tay đối với vừa mới nhảy lên kia chỉ ma vượn, hét lớn một tiếng, "Dĩnh!" Kia chỉ xui xẻo ma vượn, ngáy mắt cảm thụ một lần hủy diệt giả tiểu đội thần kỳ phối hợp, đang ở điên cuồng bay lên thân thể, đột nhiên tạm đốn một cái trước mắt. Hứa Du nhiên muốn chính là này, một cái trước mắt cứng cường trạng thái, hạ truy thân hình trực tiếp đạp lên kia chỉ ma vượn đầu vai, trong tay trường kiếm xuống phía dưới thẳng cắm đến bính. Phục dường như xuyến đường hồ lô giống nhau, trường kiếm như thiết gỗ mục giống nhau, trực tiếp đem này chỉ ma vượn từ đỉnh đầu xuyên cái thông thấu. Nay chỉ xui xẻo ma vượn, tiêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra. Đang ở giữa không trung đã làm mất mạng. Vành Hứa Du Nhiên thật mạnh nện ở Ma Vượng đàn trùng, trường kiếm rút ra thuận thế vẽ cái vòng, bước lui một chúng ma vượng. Bị xuyên thấu kia chỉ ma vượng, trên đỉnh đầu miệng vết thương, thật lớn trong cơ thể áp lực đem máu tươi, phốc, oh, phun Hứa Du Nhiên một thân vẻ mặt. Hứa Du Nhiên tùy ý dùng tay trái lau một phen mặt, mang theo một thân máu tươi cùng vô cùng sắc khí, dường như đến từ địa ngục ma thần giống nhau, lại lần nữa nhào hướng ma vượng. Chiến đấu thời gian tuy rằng không dài, cũng đã có 5 con bạch ngân cấp ma vượng bị đánh chết đương trưởng, trong đó bốn con chết ở Hứa Du Nhiên trong tay. Nội danh dưới vô hư sĩ Hủy diệt giả dung quan tam quân danh hảo, làm máu chảy đầm địa chiến tích sát ra tới. Phía trước rất nhiều chiến sĩ, rất nhiều thức tỉnh giả nghe được quá hủy diệt giả tiết tuổi. Tuy rằng rất nhiều người xem qua hủy diệt giả chiến đấu video, nhưng là phổ biến cho rằng là ba người tiểu đội hoàn mỹ phối hợp mới có như vậy sặc sỡ chiến tích. Hiện tại đang ở hướng toàn thể nhân dân phát sóng trực tiếp video, dùng thật thật tại tại chiến đấu, làm sở hữu thức tỉnh giả đều thanh tỉnh lại đây. Ngắn ngủ hơn 10 phút, đơn người đánh chết 5 con bạch ngân cấp ma vượng, loại này chiến lược quá làm người không thể tưởng tượng. Nói hắn là bốn lần thức tỉnh giả, mọi người đều tin tưởng. Nhưng quân bộ công bố 4 lần thức tỉnh giả chỉ có 2 cái. Này Hai cái 4 lần thức tỉnh giả đều là quân bộ thượng tướng, một cái là canh gác giả quân đoàn nguyên xoáy nhiếp sóng to, một cái là thức tỉnh giả bạn bạc sẽ đệ nhất chủ tịch quốc hội Diệp Vân Diện. Mà cái này thanh lang từ thân hình đến dáng người, thậm chí bao gồm nói chuyện thanh âm, rõ ràng là cái người trẻ tuổi, khẳng định không phải là 4 lần thức tỉnh giả. Nhưng nếu là 3 lần thức tỉnh giả nói, vì cái gì mà khác 3 lần thức tỉnh giả chiến lực cùng hắn chênh lệch như vậy lại? Loại này chênh lệch nhất là ba lần thức tỉnh cùng 4 lần thức tỉnh chi gian chênh là nghiền áp thức chiến lệch. Còn có cái này thanh lang thức tỉnh kỹ, đại gia thậm chí vô pháp xác định trên người hắn kia giữ tận chiến giáp là thức tỉnh kỹ vẫn là không biết văn minh khoa học kỹ thuật sản vật. Hắn tay trái bạch ngân một sừng kiếm, đã sớm ở trong chiến đấu bị đánh bay, hiện tại chỉ có tay phải hoàng kim phẩm chất trường kiếm. Kia tản ra nhàn nhạt kim sắc quang huy trường kiếm, cũng làm vô số thức tỉnh giả vì này mê hoặc, đó là thức tỉnh kỹ vẫn là trang bị. Nếu nói hắn chiến giáp cùng trường kiếm đều là thức tỉnh kỹ, nhưng ở đã biết ký lục chúng, nhìn không tới bất luận cái gì cùng loại thức tỉnh kỹ. Nếu nói hắn chiến giáp cùng trường kiếm đều là trang bị, Như vậy rất nhiều người liền có mặt khác phỏng đoán. Người thanh niên này rốt cuộc cái gì lai lịch? Rốt cuộc nơi nào tới trang bị? Mang lên mặt nạ là vì che giấu cái gì? Ta bắt được này bộ trang bị, có phải hay không cũng có thể như vậy cường đại? Loại tâm tính này chỉ có thể thuyết minh, hiện tại Hứa Du Nhiên còn chưa đủ cường đại. Hắn tuy rằng đã rất cường đại, nhưng là rõ ràng còn ở đại gia có thể lý giải trong phạm vi, còn không có giống như phía chính phủ công bố kia hai gã thượng tướng giống nhau, cường đại vượt qua bọn họ tưởng tượng, bọn họ chỉ có thể cùng bái. Chỉ là rõ ràng so với bọn hắn cường đại một ít Hứa Du Nhiên đã khiến cho một ít người hâm mộ cùng đấu kỵ, thậm chí là mơ ước. Đây là nhân tính. đương Hứa Du Nhiên còn ở vì càng nhiều người có thể sống sót mà liều chết chiến đấu khi, lại có một ít người bắt đầu sinh ra một tia tham dục, chẳng sợ Hứa Du Nhiên giờ phút này đang ở vì bọn họ mà chiến. Đương Nhiên tuyệt đại đa số người vẫn là ở vì hắn cầu nguyện, sở hữu nhận thức, không quen biết người của hắn, đều ở cầu nguyện hắn có thể lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Hôn chiến Chung Hứa Du Nhiên lại lần nữa bị một con ma vượn tạp chúng phía sau lưng, phất một ngụm máu tươi thuận thế phun ở một con ma vượn trên mặt, một cái xinh đẹp xoay chuyển đá. Đá bay này chỉ ma vượng, rơi xuống đất thời điểm lại dưới chân mềm nũng, suýt nữa cái ngã. Xong rồi hắn không khỏi trong lòng thầm hô không ổn, Tuy rằng chiến đấu thời gian không dài, nhưng hắn vì kiểm chế càng nhiều ma vượng, cơ hồ vẫn luôn ở đem hết toàn lực chiến đấu, thể lực tiêu hao quá thật lớn, lại không điều chỉnh sách lược, sợ là muốn xong. Giữa sân còn dư lại 17 chỉ bạch ngân ma vượng, ba con thanh đồng ma vượng, tuyệt đại đa số đều là hắn giết. Nếu không phải mặt khác thức tỉnh giả chiến sĩ, vì chia sẻ hứa du nhiên áp lực, liều mạng bám trụ mấy chỉ bạch ngân ma vượng, chỉ sợ sở hữu ma vượng. Lúc này đều sẽ tới vây công Hứa Du Nhiên, chúng nó đối Hứa Du Nhiên hận ý đã hoàn toàn làm chúng nó đi cuồng. Hứa Du Nhiên này một búng máu phun ra, a quần sáng trước vô số người đều cơ hồ là đồng thời kinh hô ra tiếng. Tất cả mọi người vì hắn nhéo một phen mồ hôi lạnh, hắn nhất cử nhất động tác động hàng tỷ người tâm. Nhưng điều chỉnh sách lược Hứa Du Nhiên lại là càng đánh càng hăng, nếu đã hấp dẫn tuyệt đại đa số ma vượn hỏa lực, hắn cũng liền không có tất yếu lại như vậy dũng manh chính trực mặt, mượn dùng hoàng kim phẩm chất băng giáp cường đại lực phòng ngự, Hứa Du Nhiên bắt đầu rồi hắn nhất tham hiểu lấy máu liệu pháp không hề lấy một con bạch ngân ma vượn làm chủ yếu mục tiêu, mà là đem vây quanh hắn sở hữu bạch ngân ma vượn vì mục tiêu. Bốn phía thi triển hắn quần thể đại bảo kiện, hoàng kim phẩm chất trường kiếm, xác thật là lấy máu liệu pháp vũ khí sắc bén, du đấu chung không ngừng ở những cái đó bạch ngân ma vượn trên người vẽ ra một đạo lại một đạo, thậm có thể thấy được cốt miệng vết thương. bị thu hận chọc giận, hoàn toàn mất đi lý trí ma vượn nhóm, hoàn toàn bất chấp trên người miệng vết thương còn ở điền cuồn phun máu tươi, vẫn như cũ đuổi theo hứa du nhiên không ngừng cản xé. nay cũng đúng là hứa du nhiên muốn đạt tới hiệu quả, bị thương ma vượn càng nhiều đuổi theo hắn chém giết thời gian càng dài, bọn họ huyết lưu liền càng nhiều. Như vậy háo đi xuống, này mười mấy chỉ bạch ngân ma vượn, sớm muộn gì vẫn là hắn đồ ăn. Chỉ là như vậy vô lại đấu pháp, chỉ có hắn hứa du nhiên có thể sử dụng ra tới. Người khác không có như vậy sắc bén vũ khí, cũng không có như vậy cường đại phòng ngự. đã chế tạo không ra như vậy nhiều miệng vết thương cấp ma vượn lấy máu, cũng khiêng không được mười mấy chỉ ma vượn căn xé. Tuy rằng trường hợp thượng không phải quá đẹp, hứa du nhiên cơ hội là vẫn luôn bị động bị đánh, ngẫu nhiên mới hoa thương một con ma vượn. Nhưng là người ngoài nghề xem náo nhiệt, cao thủ xem môn đạo tuyệt đại đa số người nhìn đến hứa du nhiên dừng ở hạ phòng, đều vì hắn nắm tâm đế đô tổng chỉ huy bộ hai gã thượng tướng xem đến là liên tiếp gật đầu tiểu tử này chẳng những thực lực cường đại hơn nữa thiện với ở trong chiến đấu động não không phải mang phu. lấy này hai gã bốn lần thức tỉnh giả thực lực tự nhiên nhìn ra được tới hứa du nhiên tuyệt đối không phải bốn lần thức tỉnh giả bởi vì bốn lần thức tỉnh giả hình như là đột phá nào đó tiến hóa công xiềng thức tỉnh đồng thời sẽ xuất hiện biến chất phương thức chiến đấu cùng sức chiến đấu cùng ba lần thức tỉnh giả hoàn toàn không phải một cái mặt hơn nữa bọn họ hai người cảm giác Tiểu tử này thậm chí đều không phải ba lần thức tỉnh giả, bởi vì căn cứ bọn họ siêu tập tư liệu tổng kết, ba lần thức tỉnh giả tất nhiên ít nhất sẽ có hai hạng bạch ngân phẩm chất thức tỉnh kỹ, hơn nữa ít nhất có hạng nhất để cao thân thể tố chất thức tỉnh kỹ. Tỷ như Đông Phương Bạch sắc bén, Quách Tử Bình cùng Trương Thiên Bình đều nắm giữ thiết quất, chính là hứa du nhiên trừ bộ siêu cường phòng ngự chiến giáp cùng sắc bén trường kiếm, cơ hồ vẫn luôn ở sử dụng chính là tự thân rèn luyện ra tới siêu tuyệt kiếm thuật cùng tay không cách đấu tài nghệ. Nay đó tự thân rèn luyện ra tới tài nghệ, cùng thức tỉnh kỹ là hoàn toàn không quan hệ cường đại nữa thức tỉnh giả không có gian khổ quanh năm suốt tháng rèn luyện cũng không có khả năng nắm giữ này đó tài nghệ cho nên hai gã thượng tướng giờ phút này đến ra kết luận đây là một cái nắm giữ trước mắt bọn họ còn chưa biết cường đại thức tỉnh kỹ lần thứ hai thức tỉnh giả hơn nữa vì đền bù tự thân lực công kích không đủ khuyết điểm tiến hành quá dài kỳ gian khổ chiến đấu kỹ năng huấn luyện đây là một cái hạt giống tốt giá trị tuyệt đối đến quân bộ mạnh mẽ bổ dưỡng chiến đấu Dũng mạnh còn sẽ dùng đầu góc thời khắc mấu chốt không sợ hy sinh kiềm chế đại lượng ma vượng vì đồng đội sáng tạo chiến cơ loại này tuổi trẻ chiến sĩ Đúng là quân bộ trước mắt nhất yêu cầu nhân tài, hơn nữa nghe nói vẫn là nửa đường toàn quân, không, có gì nhân tế quan hệ liên lụy. Khương Quý nhìn nhìn vẫn luôn ở hết sức chăm chú quan sát Hứa Du Nhiên sợ Tân Nguyệt, thấp giọng nói, "Lại tỷ, ngươi nhìn xem chiến hậu có phải hay không chiêu tiểu tử này tới một chuyến đế đô." Sở Tân Nguyệt năm đó đã từng phi thường chiếu cố Khương Quý cùng hạ hoàng, cho nên bọn họ vẫn luôn đối nàng cũng thực tôn trọng, nghe được Khương Quý nói, Sở Tân Nguyệt mang theo thưởng thức mỉm cười gật gật đầu. "Cái này Hứa Du Nhiên, không hổ là toàn quân mẫu mực, hắn thức tình kỹ, cũng đáng đến chú ý, chúng ta muốn nhiều tiếp xúc một chút người trẻ tuổi." Sở Tân Nguyệt trong giọng nói để lộ ra một tia tăng thương, thế giới thế cục càng thêm quỷ dị. Chúng ta này đó lao ra hỏa cũng nên động nhất động. Khương Vĩ như suy tư gì trầm ngâm một chút, ngài nói chính là những cái đó đột nhiên lựa chọn đối chúng ta lặng im căn cứ. Sở Tân Nguyệt tuy rằng còn đang nhìn quần sáng trung hứa du nhiên, trong ánh mắt lại toát ra một tia lệnh băng sắc khí, một loại lệnh người sờn tóc gáy xâm hàn bất chi bất giác bắt đầu tràn ngập. Chúng ta vệ tinh còn không có bị biến dị thú đánh rơi, những cái đó căn cứ chuyển quay lại tới một ít hình ảnh, giống như có chút không giống bình thường. Giống như hứa du nhiên như vậy hạt giống tốt, còn có mấy cái. Không bằng chiến hậu chúng ta cũng mở rộng một chút chiến quả, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Sở Tân Nguyệt tuy rằng tuổi pha đại, chính là cả đời ngựa chiến, chính là trong quân không nhiều lắm thấy nữ trung hảo kiệt. Khương Quý ánh mắt cũng trở nên lạnh băng, sắc bén lên, này đó người nhu nhược, cầm chúng ta chỗ tốt, lại bắt đầu ăn cây táo, rào cây sung, sắc thật đáng chết. Chương 90. Tiến hóa. Hoàng kim cấp. Vài phút thời gian trôi qua, liền có mấy chỉ bị thương tương đối trọng ma vượng, có chút kiên trì không được. Đại lượng mất máu, làm kia mấy chỉ ma vượn bắt đầu thở hổn động tác thông thả rất nhiều. Bất quá đại lượng đồng bạn bị hứa du nhiên đánh chết hận ý, vẫn như cũ ở duy trì chúng nó quay trung quanh hứa du nhiên nhảy nhót lung tung. Xem chuẩn thời cơ, liều mạng nặn kháng một cái dự phách, hứa du nhiên bay ngược đi ra ngoài đồng thời, dưới chân dùng sức vừa dẫm. thân thể ra tốc đâm hướng về phía một con cực độ suy yếu ma vượng, giữa không trung trở tay nhất kiếm xẹt qua kia chỉ ma vượng biết hầu. Máu tươi không hề là phun tung toé, mà là u ngục, ở ngục hướng ra phía ngoài trào ra, bị đại lượng lấy máu ma vượng, trong cơ thể huyết áp đã không đủ để duy trì máu tươi bắn toé. Hứa du nhiên thân thể một cái xoay tròn chính ở này chỉ hai móng che lại yết hầu ma vượn sau lưng lại lần nữa dùng sức đặng mà nhảy đi ra ngoài mỗi giây vượt qua 30 mét cực hạn tốc độ làm hắn nhanh chóng thoát ly vòng chiến giơ tay vung lên bá bá bá tam căn sắc bén thổ thứ bắn ra mà ra cách hắn cách đó không xa một con thanh đồng cấp ma vượn phụt một chút bị xuyên thành thị xuyến lại sát một con bạch ngân ma vượn cùng một con thanh đồng ma vượn hứa du nhiên dựa vào cường hãn phòng ngự năng lực ở trên chiến trường lôi kéo một đám bạch ngân ma vượn tả xung hữu đột qua lại xung phong liều chết giơ tay nhấc chân trì gian liên sẽ cấp này đó ma vượn tạo thành thật lớn thương tổn mang theo vô hạn thù hận điên cuồng đuổi giết hứa du nhiên ma vượn đàn trừ bỏ phẫn nộ gào giống trong khoảng thời gian ngắn lấy hắn cũng không hề biện pháp hứa du nhiên giống như hồ điệp xuyên hoa giống nhau ở mười mấy chỉ bạch ngân ma vượn đàn chung múa may trong tay trường kiếm tung hoành quay lại nay quả thực không phải chiến đấu mà như là biểu diễn giống nhau tinh vi tài nghệ các loại kiếm thuật các loại thuật đấu vật, bị hứa du nhiên ứng dụng lô hỏa thuần thành trong chiến đấu cơ sở kỹ năng lại lần nữa thăng cấp mấy ngày liền tới liên tục chiến đấu làm hắn cơ sở kỹ năng bay nhanh để cao Cơ sở kỹ năng. Bởi vì gần nhất một đoạn thời gian chiến đấu vẫn luôn ở sử dụng trường kiếm, cho nên kiếm pháp để cao tốc độ cực nhanh. Bỗng nhiên hắn có chút đột phát kỳ tượng, thức tỉnh kỹ cùng thức tỉnh kỹ, ở đề cao đến hoàng kim cấp lúc sau, đều sẽ có chất đột biến. Chính mình tay không cách đấu, trường kiếm, như vậy cơ sở kỹ năng tăng lên tới hoàng kim phẩm chất, có thể hay không phát sinh cái gì biến chất. Theo hứa Du Nhiên thay đổi chiến thuật, chiến quả đang ở từng bước mở rộng, Bạch Ngân Ma Vượn từng con bị Hứa Du Nhiên lấy máu liệu pháp phóng đảo. Trên chiến trường thanh đồng ma vượn đã toàn bộ bị đánh chết, Bạch Ngân Ma Vượn còn dư lại chính chỉ chỉ Cộng lại 23 chỉ Bạch Ngân Ma vượng, bị đánh chết 14 chỉ bên trong, có 12 chỉ là Hứa Du Nhiên một người đánh chết. Thủy Diệt giả cường hành chiến lực, làm nhìn không chớp mắt nhìn quần sáng tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng đại gia đã rõ ràng nhìn ra Hứa Du Nhiên suy yếu, thể lực đại lượng tiêu hao, không ngừng tu bổ chiến giáp, còn bị nội thương không nhẹ. Hứa Du Nhiên chỉ là nhân loại, hắn thậm chí không có một loại tăng cường thể chất thức tỉnh kỹ. Có thể chống đỡ đến bây giờ, có thể đánh chết như vậy nhiều ma vượng, bằng vào chính là hắn gần một năm tới, ngày đêm không ngừng khổ tu cùng rèn luyện. Còn có hắn ngoan cường ý chí cùng tự nhiên kinh chân khí, mang đến cường đại bay liên tục năng lực. Khác thức tỉnh giả ở chán đến chết phiên trước khi, hắn nhảy vào thú hải khổ chiến. Khác thức tỉnh giả đất chống đi nội thành du ngoạn khi, hắn ở không ngừng học tập cùng huấn luyện. Khác thức tỉnh giả nằm ở trên giường đùa nghịch di động khi, hắn ở buồn tẻ đã tọa tu luyện. Khác thức tỉnh giả đang nói tình nói ái, hoa tiền nguyệt hạ khi, hắn lần lượt vào sinh ra tự chấp hành nhiệm vụ. Trên đời này không có trống giống mà đến lực lượng, mỗi một phân nỗ lực tự nhiên sẽ đổi về càng tốt thu hoạch. Dương Ai với vạn chúng phía trước, Diệu Võ với loạn quân trùng là hắn vô số mồ hôi và máu ngưng tụ thành cường đại thực lực, hắn mỗi một lần công vân đều là dùng thương cùng đau đổi lấy. Ngủ ở phi cơ trực thăng lạnh băng cabin chung khi tiên tính không người đêm khuya chậm rãi điều trị nội thương khi, hắn cũng từng cảm nhận được vô biên cô đơn cùng thê lương. Là phụ thân ấm áp cổ vũ cùng tươi cười, là đồng phương bạch tươi cười như hoa chờ đợi, là vô số chiến hữu ngã vào trước mặt hắn máu tươi, làm hắn một lần lại một lần cắn răng tiếp tục kiên trì. Hắn muốn như vậy mãi không dừng lại bước chân cường đại đi xuống, hắn muốn trở thành cái kia đứng ở thế giới đỉnh nam nhân. Hắn muốn cho khả năng còn tại thế giới nào đó góc nhìn phụ thân hắn cảm thấy kiêu ngạo, hắn tưởng cứu lại cái này phá thành mảnh nhỏ thế giới. Vì rút Vương tọa hệ thống, chỉ là cho hắn chỉ dẫn, chỉ là bảo đảm hắn sẽ không chết với vi rút. Đối hắn trợ giúp cùng với nói là phụ trợ, không bằng nói là lão sư. Cái này sẽ không nói lão sư, dùng nó định ra tốt lộ tuyến, đang không ngừng chỉ dẫn giả hứa du nhiên đi tới phương hướng. Hắn sẽ tin cậy cái này lão sư, hắn sẽ vâng theo nó chỉ dẫn, nhưng tuyệt không sẽ ỷ lại cái này lão sư. Hắn có chính hắn biến cường phương thức cùng lộ tuyến. Nam chờ lão sư bố thí không phải hắn hứa du nhiên cá tính. Hơn 20 năm qua mỗi một lần ốm đau trà tấn, đều không có đả đảo hắn, kia một tia vĩnh không buông tay tinh thần ở chống đỡ hắn. Hắn trước sau tin tưởng vững chắc, chỉ cần không có từ bỏ, sinh mệnh tổng hội cho hắn kỳ tích. Đối mặt bệnh ma, hắn lựa chọn kiên trì. Tìm kiếm phụ thân, hắn lựa chọn kiên trì. Huyết cùng hỏa chiến trường, hắn vẫn như cũ lựa chọn kiên trì. Một bên hộp máu một bên kiên trì, một bên thiêu đốt sinh mệnh một bên kiên trì. Cương đại ma vượn đàn đang ở bị hắn từng bước một kéo suy sụp, hắn vẫn như cũ cắn chặt răng liều mạng chiến đấu cực độ suy yếu thân thể, không ngừng tăng thêm nội thương, càng ngày càng vô lực đôi tay, làm hắn trước mắt tựa hồ đều bắt đầu xuất hiện ảo giác. Nhưng hắn không thể đình, một trăm nhiều danh chiến hữu lúc này cũng tử thương hỗn độn, còn có thể hoàn hảo chiến đấu không vượt qua một nửa. Hy sinh không phải quá nhiều, trọng thương ngã xuống đất cũng rất nhiều, hắn cần thiết muốn kiểm chế càng nhiều ma vượn, ít nhất làm những cái đó trọng thương chiến hữu có cơ hội rút lui chiến trường. Còn có bảy chỉ bạch ngân ma vượn đang ở đuổi theo hắn cắn xé, mặt khác hai chỉ tồn tại ma vượn còn ở công kích hắn chiến hữu. Quét từ bình, Trương Thiên binh còn ở nỗ lực kiên trì chống cự ma vượn. Không hai một căn cứ hủy diệt giả tiểu đội chỉ còn lại có một cái chiến sĩ. Hứa Du Nhiên gầm lên giận dữ, tay nắm lên một thanh rơi trên mặt đất trường đao, dùng sức ném hướng kia hai chỉ ma vượng. Kia hai vẫn còn ở cùng thức tỉnh giả các chiến sĩ hôn chiến ma vượng, lập tức bị Hứa Du Nhiên chọc giận, xoay người nhào hướng Hứa Du Nhiên. Một bên trốn tránh một bên huy kiếm. Hứa Du Nhiên một bên ở chỉ huy kinh hạ đạt mệnh lệnh, tấn. Nhanh chóng cứu trị người bệnh, lập tức rút lui chiến trường. Ta đem chúng nó toàn bộ kéo chết. Chiến trường phía trên không có như vậy nhiều thời gian làm ra vẻ tuy rằng mọi người đều nhìn ra được hứa du nhiên kiên trì thực miễn cưỡng, bất quá mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. thừa dịp chín chỉ ma vượn đều ở vây công hứa du nhiên khé hở, còn sót lại năm tên ba lần tức tỉnh giả phụ trách cảnh giới, mắt khắp thức tỉnh giả nhanh chóng cứu trị người bệnh. mười dư giá xoay quanh ở trên không phi cơ trực thăng, nhanh chóng bỏ xuống thăng dây, một chúng thức tỉnh giả chiến sĩ hoặc con hoa ôm nhanh chóng đem người bệnh đưa lên phi cơ trực thăng. hứa du nhiên lấy máu liệu pháp còn ở tiếp tục, càng ngày càng nhiều ma vượn bởi vì đại lượng mất máu, tiến vào suy yếu trạng thái, thậm chí có ma vượn rứt khoát liền nằm ngã xuống đất khởi không tới. chín chỉ tám chỉ, bảy chỉ, quay trung quanh hứa du nhiên điên cuồng tấn công ma vượng, càng ngày càng ít. sở hữu nhìn trầm trầm quần sáng mọi người, trong mắt hy vọng quang mang càng ngày càng thịnh, vô số người trên mặt bắt đầu lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười. cái kia ma thần giống nhau cường đại chiến sĩ, quả nhiên lại một lần sáng tạo kỳ tích, lại lần nữa bằng vào bản thân chi lực xoay chuyển chiến cuộc. khó có thể tưởng tượng chiến tích liền ở bọn họ trước mắt bày ra, mọi người trên mặt tươi cười càng ngày càng rõ ràng. ngay cả tổng chỉ huy bộ trung hai gã thượng tướng đều toát ra đại cục đã định vui mừng tươi cười. Nhóm đầu tiên tri viện thức tỉnh giả chiến sĩ cũng sắp đến chiến trường. Đây là không năm căn cứ một chi hơn 30 người liên đội, không một căn cứ thức tỉnh giả chiến sĩ liên đội cũng đem thực mau đến chiến trường. Kế tiếp theo vào trọng hỏa lực bộ đội cũng dần dần tiếp cận hỏa lực bao trùm tập án. Này hai nhóm 60 nhiều người thức tỉnh giả chiến sĩ, một khi đến chiến trường sẽ cấp lần này chiến đấu hỏa thượng hoàn mỹ dấu chấm câu. Hai đại nhân loại căn cứ sẽ lần đầu thực hiện lẫn nhau liên tài nguyên lẫn nhau nhân viên lẫn nhau đều sẽ cấp chống lại biến dị thú chiến tranh mang đến thật lớn chuyển biến. Toàn bộ đại tần quân đến dân đều đang khẩn trương chú ý trận chiến đấu này. Thậm chí rất nhiều nước ngoài nhân loại căn cứ cũng ở thông qua đại tần quân đội internet chú ý trận chiến đấu này. Nếu có thể thành công thực hiện lẫn nhau liên, sẽ cấp toàn bộ thế giới chống lại chiến dịch, mang đến thật lớn ảnh hưởng. Không hai năm căn cứ này chi liên đội, đúng là lý toàn nơi liên đội. Từ Hứa Du Nhiên đem kia khối vân vân phá bố đưa cho nàng, nàng tính cơ động được đến trên diện rộng đề cao, thậm chí dựa vào siêu cao tốc tính cơ động, tránh thoát vài lần sinh tử nguy cơ. Bất quá lúc này nàng lại thật sâu hối hận tiếp nhận rồi này miếng vải rách, nếu Hứa Du Nhiên tốc độ có thể lại mau thượng một ít, Hán tuyệt đối sẽ không chịu nhiều như vậy thường. Hán tuyệt đối có thể lấy được càng huy hoàng chiến tích. Không có được đến quá thân thể tố chất cường hóa thức tỉnh kỹ hứa du nhiên. ở tốc độ thượng sát thật là cái thật lớn bạn bạn. Nhìn dần dần tiếp cận chiến trường, quỳ gối ca bin nội lý toàn bái nhảy đánh lên. trong ánh mắt toát ra vô cùng kiên định tín niệm trong tay nắm chặt trường đao. Du nhiên, ta tới. Chính là trên chiến trường thế cục thay đổi trong nấy mắt, đặc biệt là biến dị thú, loại này khó có thể dùng lẽ thường tiến hành dự phán trùng quần. Một con ma vượn đàn trung cao lớn nhất ma vượn, lại một lần ở hứa du nhiên hoàng kim phẩm chất băng giáp trước mặt bất lực trở về thời điểm nhìn đến trên chiến trường còn thừa không có mấy cung tộc tử thương hỗn độn thi thể nơi nơi đều là này chỉ cao lớn ma vượng đầy ngập bi phẫn, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên ngao vang tận mây xanh vang động núi sông điên cuồng hét lên giống như một tiếng sấm rền giống nhau nổ vang đã là nỏ mạnh hết đả hứa du nhiên bị chấn đến tâm thần một trận hoa hốt suýt nữa trực tiếp chết ngất qua đi còn có ba con đang ở dùng hết cuối cùng sức lực điên cuồng cắn xe hứa du nhiên ma vượng cũng bị thủ lĩnh này cầm lên giận dữ trực tiếp chấn hôn mê bất tỉnh Hiện trường còn ở cứu hộ người bệnh hơn 30 cái thức tỉnh giả chiến sĩ, cũng bị này gầm lên giận dữ hoàn toàn chấn ngây người. Tối Tăng Không trung giống như bỗng nhiên nổi lên phong, trên chiến trường tây tối thiêu đốt lửa cháy, cuồn cuộn bốc lên khói đặc, khắp nơi phi dương bụi đất, bị này một trận đình lình xảy ra cơn lốc, ngáy mắt thổi quét hướng Không trung. Võ trang phi cơ trực thăng giống như đại dương mênh mông sóng dữ trung thuyền nhỏ, bị cơn lốc thổi quét ngã trái ngã phải, báo nguy tín hiệu chợt hiện. Trên bầu trời không biết khi nào xuất hiện một tảng lớn đen kịt mây đen, tia đen nhánh nhan sắc giống như vân trùng kết vô số mực nước giống nhau, còn ẩn ẩn có điện quang ở ở giữa lập lòe. Đế đô tổng chỉ huy bộ trung hai vị thượng tướng bá đồng thời đứng lên gắt gao nhìn chằm chằm thị giác lung lay quần sáng hai người trên mặt biểu tình giống như gặp quỷ giống nhau rồi lại âm trầm giống như hàn băng trong ánh mắt lập loè vô biên sát khí cùng khó có thể tin Cùng phong gào dít giận dữ chung hứa du nhiên giàn nan nhất chân đi hướng kia chỉ ma vượn thủ lĩnh lúc này hắn trong lòng chỉ có một ý niệm giết nó giết nó giang dắc một đạo tia chớp âm vang cùng với sấm sét kia nói thô như nhi cánh tay tia chớp thẳng tắp đánh giữa ở kia chỉ giận phát muốn điên ma vượn thủ lĩnh đỉnh đầu. Kia chỉ thủ lĩnh cả người bị điện quang bao phủ, lông tóc sôi nổi bị đốt cháy, làn da xuất hiện vô số vết rách rồi lại ở bay nhanh chữa trị. Thừa nhận thật lớn thống khổ Ma Vượn Thủ Lĩnh, thất khiếu đổ máu, nha máng rụng nước, giống như đang ở bị vô số điện xả xé rách rồi lại giống như đang ở tiến hóa. Kia chớp đánh rất thật lớn sóng xung kích, lấy Ma Vượn Thủ Lĩnh vì trung tâm, phanh một tiếng khuyết tán mở ra. Hứa Du nhiên bị này sóng xung kích trực tiếp nổ bay đi ra ngoài, đang ở làm công đã là một ngụm máu tươi cuồn phun đi ra ngoài. Đế đô tổng chỉ huy bộ trung hai vị thượng tướng, cho nhau nhìn thoáng qua đều thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng cùng bất đắc dĩ, còn có kia một tiêu bi ai. Sở Tân Nguyệt gắt gao cắn răng, giống như từ kẻ răng trung bài trừ mấy chữ. Hoàng Kim cấp chương 91. Từ chiến cùng chết trận. Đông Vương Bạch trên mặt đã bắt đầu hiện lên tươi cười, rất nhiều người đã bắt đầu vỗ tay chúc mừng, thậm chí có người ở buồn tàu bầm báo. Lần này chiến đấu chúng ta thắng, hủy diệt giả lại lần nữa nghiệm chứng, hắn khủng bố chiến trường thống trị lực, chính là Đông Nhiên Chi Gian, cơn lốc đột kích. Lưng lây trong tầm mắt thấy một đạo tia chớp bổ chúng ma vượng. Sóng xung kích đem toàn bộ chiến trường cơ hồ ném đi qua đi. Kia khủng bố ma vượn đầu lính chính toàn thân dày đặc tia chớp chịu đựng thống khổ tra tấn. Tất cả mọi người không do nguyên do cho nhau dò hỏi. Đông vương bạch trong lòng mạc danh cảm thấy một trận bất an, trái tim kịch liệt co rút đau đớn, giống như xé rách giống nhau, hoảng hốt giống như hư thoát dường như, giống như có một con vô hình bàn tay to nắm nàng trái tim giống nhau, giống như có một kiện vô cùng quan trọng, vô cùng quý giá đồ vật, sắp sửa vĩnh viễn mất đi như vậy đâu Nàng quỳ trên mặt đất, hoang mang lo sợ, ánh mắt mở mịt mà lỗ trống, dường như rốt cuộc vô pháp ngắm nhìn bất quá nàng không có khóc, vành mắt phiếm hồng, lại không có rơi lệ xuống dưới. Làm một người kiên cường chiến sĩ, nàng không thể rơi lệ. Làm hứa Du Nhiên lúc ban đầu chiến hữu, nàng chỉ có thể kiên cường. Chính là nàng có loại dự cảm, một loại điểm xấu dự cảm, giống như nàng muốn mất đi hắn. Đế đô tổng chỉ huy bộ trung, Sở Tân nguyện quay đầu nhìn về phía Khương Quý, khẽ quát một tiếng, "Đi." Khương Quý phản ứng cũng là cực nhanh, nhìn về phía bộ chỉ huy trung mặt khác tướng lãnh, hét lớn một tiếng, "Đang báo nguyên soái." Hai người giống như ra áp bánh hổ, oanh trực tiếp đánh vỡ nóc nhà, lăng không bay lên cách đó không xa trên đường băng tiêm 25 chiến đấu cơ đã bắt đầu tăng tốc nhưng cho dù lấy tiêm 25 chiến đấu cơ tốc độ đuổi tới chiến trường sợ là cũng không kịp cứu hứa du nhiên nhiều nhất có thể trước tiên tới chiến trường nhìn xem có không chặn đứng này chỉ vừa mới tiến hóa hoàng kim cấp bạo vượng bị sóng xung kích khí lãng đánh bay hứa du nhiên trong miệng gói mửa máu tươi té ngã ở mấy trăm mễ ngoại hắn có chút nghi hoặc nhìn kia một đoàn điện quang trung ma vượng thống khổ tiêu diên ma vượn một bên cùng tia chớp quang đoàn tiến hành chống lại một bên tụi hồ ở hấp thu tia chớp lực lượng thân hình cũng ở chậm rãi trương đại giống như đang ở tiến hóa. Đỉnh quân manh cơn lốc, Hứa Du nhiên gian nan bỏ lên, nửa quỳ trên mặt đất, nhìn về phía nơi xa quách từ mình, Trường Thiên binh bọn họ đang ở cứu trị người bệnh thức tỉnh giả các chiến sĩ đều bị một màn này sợ ngây người, bất quá bọn họ cũng ẩn ẩn đã nhận ra một kia không ổn. Hứa Du nhiên một bên xua tay, một bên giống to, đi mau, đi mau, nó giống như ở tiến hóa. Thanh âm bị cơn lốc phá tan thành từng mảnh, truyền tới bên kia cơ hồ biến thành mỏng manh nỉ non, nhưng một chúng chiến sĩ vẫn là minh bạch hán ý tứ, sôi nổi khiêng lên người bệnh, hướng về chỗ xa hơn chạy như bay có còn kịp túm chặt ở không trung lay động phi cơ trực thăng bỏ xuống thang dây Bao gồm quét từ Bình, trương thiên binh ở bên trong năm tên ba lần thức tỉnh giả lại đỉnh cuồng mánh cơn lốc nhằm phía hứa du nhiên phương hướng hứa du nhiên trong lòng khẩn trương loại này thời điểm không chạy còn trở về làm cái gì hắn tuy rằng chưa bao giờ gặp qua hoàng kim cấp biến dị thú cũng không rõ ràng lắm hoàng kim cấp biến dị thú là như thế nào tiến hóa bất quá xem hiện tại ma vượng trạng thái đoán cũng đoán được cực độ phân nộ làm nó lựa chọn mạnh mẽ tiến hóa một khi ma vượng hoàn thành tiến hóa thăng cấp trở thành hoàng kim cấp bạo vượng Đó là phim khoa học viễn tưởng kim cương một cái cấp bậc cự thú, kia cơ hồ là nhân lực vô pháp chống lại tồn tại. Lấy hoàng kim cấp biến dị thú siêu cường chiến lược cùng tốc độ, sợ là ở đây không ai có thể còn sống. Hứa du nhiên chỉ là lần thứ hai thức tỉnh giả, làm hắn đánh chết tương đương với ba lần thức tỉnh giả bạch ngân biến dị thú, hắn đã làm được thực hảo. Chính là làm hắn vượt qua hai cái tầng cấp, đối chiến hoàng kim cấp biến dị thú, tưởng cũng không cần tưởng, đó là thỏa thỏa muốn xong. Nếu làm này chỉ hoàng kim bạo vượng xâm nhập đại quân, hoặc là xâm nhập nhân loại căn cứ, kia sẽ là xưa nay chưa từng có huyết nạn đặc biệt là ở nó tộc đàn bị nhân loại diệt sát không còn dưới tình huống, nó lửa giận sẽ mang cho nhân loại vô số thương vong. Kia sẽ là lấy vạn kế, mấy chục vạn kế, thậm chí mấy trăm vạn kế sinh mệnh vô tội chết thảm. Còn không đợi các chiến hữu tới gần, Hứa Du Nhiên khoát tay trung trường kiếm. Dưới chân phát lực, nịch cơ lốc gầm lên giận dữ, nhằm phía đang ở thằng cấp ma vượn. Trong gió hỗn loạn vô số cánh khô, đá vụn, trang bị mảnh nhỏ, đinh, đinh đánh vào chiến giáp thượng phát ra dày tiếng đánh. Hứa Du Nhiên chân giống như đạp lên trên bờ cát, mềm như bông không chỗ gắng sức giống nhau, hắn biết chính mình đã tới rồi nọ mạnh hết đà sớm đã vô lực tái chiến, nhưng đối mặt đột nhiên thăng cấp ma vượng, hắn đã không có lựa chọn nào khác. trong tay trường kiếm đã tập trung hắn toàn bộ tinh, khí, thần, tia chớp giống nhau thứ hướng ma vượng ngược. đang ở trải qua thiên kiếp lễ rửa tội ma vượng, tuy rằng thân thể dường như muốn tạc nước giống nhau đau nhức, tinh thần lại xưa nay chưa từng có thanh minh, nó chỉ số thông minh cũng ở theo thiên kiếp lễ rửa tội không ngừng tăng lên. đã từng bị trôi này trường kiếm vẽ ra quá vài đạo miệng vết thương nó, rất rõ ràng trôi này trường kiếm lợi hại, nếu là bị trôi này trường kiếm đâm thủng, nó sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục nơi lúc này thân cao đã bạo trướng đến gần 5 mét, lại còn ở cất cao, toàn thân lập lòe điện quang cũng sắp sửa hấp thu xong. nhìn này nhỏ bé nhân loại, chính lấy quyết tử tư thái nhằm phía chính mình, tựa như một con múa may trường kiếm châu châu giống nhau. vừa mới hoàn thành lột sắt nó, trong ánh mắt tràn đầy bị độ diệt mãn muôn lửa giận, khoe miệng lại dường như nhân loại giống nhau lộ ra xảo trá, giữ tận tươi cười. Đưa một tiếng giòn vang, bạo vượn móng trái chém ra đánh vào trường kiếm mặt bên, một cổ cự lực vọt tới, hứa du nhiên trường kiếm rời tay mà bay. phanh bạo vượn một chân đá vào hứa du như Phúc Hứa Du Nhiên giống như bị một tòa núi lớn đánh vào ngực giống nhau, bay ngược đi ra ngoài đồng thời máu tươi của phun. Giang rắc, giang rắc một trận vỡ vụn thanh truyền đến, hoàng kim phẩm chất băng giáp rốt cuộc không chịu nổi này rời non lấp biển giống nhau đả kích, tấp tấp vỡ vụn. Bạo Vượn hưu chảo rò ra, mang theo điện quang cử chảo, đã ở Hứa Du Nhiên ngực lưu lại vài đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Trong miệng cuồn phun máu tươi, ngực dường như suối phun bắn tóe máu tươi, nháy mắt đem Hứa Du Nhiên nhột thành huyết người. Âm vang hắn thật mạnh quăng ngã bay ra đi mấy chục mét xa, tuy rằng có băng giáp giảm sóc, xương ngực không có bẻ gãy bất quá năm bụng 6 giờ bị thương chi trọng làm hắn trước mắt tối sầm thiếu chút nữa hôn mê qua đi trong cơ thể kinh mạch đứt từng khúc chân khí tán loạn toàn thân đau nhức muốn động nhất động cánh tay đều làm không được hứa du nhiên ngưỡng mặt hướng lên trời nằm ở bùn đất bên trong trong miệng còn thỉnh thoảng sặc ra máu tươi trong ánh mắt một mảnh mơ mịt trong lòng vạn niệm câu hôi quả nhiên bị châu quân trưởng nói chúng rồi đối mặt hoàng kim cấp biến dị thú hắn duy nhất có thể lựa chọn chính là thế nào mới có thể chết càng có tôn nghiêm thật lớn thực lực trích lệnh làm hắn có một loại con kiến hám sơn cảm giác vô lực cái này làm cho hắn nhớ tới một cái tử vỏ ngựa đấu xe. Không hai năm, 0212 cái căn cứ bộ chỉ huy, không hẹn mà cùng hạ đạt lui lại mệnh lệnh. Mọi người, toàn quân lui lại. Bọn họ tinh nhuệ nhất chiến sĩ còn ở trên trường, còn ở cùng bạo vượng sinh tử ẩu đả, chính là làm người chỉ huy, lại không thể không bất đắc dĩ hạ đạt lui lại mệnh lệnh. Châu quân trưởng trong nháy mắt dường như già nuơ mấy chục tuổi, ai thán một tiếng, đôi tay bụng mặt tuyệt vọng nằm liệt ngồi ở ghế trên. Hắn biết tổng chỉ huy bộ hai vị thượng tướng, cưới tiêm 25 chiến đấu cơ chính lấy tốc độ siêu âm tới rồi. Lấy tiêm 25 mỗi giờ 4000 nhiều km cao tốc. Ít nhất cũng muốn nửa giờ mới có thể tới chiến trường. Lúc ấy Hứa Du Nhiên thi thể đều lạnh, tuy rằng còn có khả năng chặn giết đến này chỉ bảo vượng, chính là chết đi chiến sĩ lại vĩnh viễn mất đi. Hắn trong đầu giống như phim đèn chiếu giống nhau, không ngừng hiện lên có quan hệ Hứa Du Nhiên hết thể hình ảnh. Cái này tuổi trẻ tiểu tử, ở trong khoảng thời gian ngắn, không ngừng khiêu chiến không có khả năng, cũng không ngừng ở sáng tạo kỳ tích. Liên ở hôm nay, liên ở vừa mới, hắn chính lấy kinh người thực lực lại một lần sáng tạo kỳ tích. Liên ở 100 triệu nhiều quần chúng vì hắn vỗ tay, hoan hô thời điểm Liên ở hắn sắp bước lên phong thần sân khấu thời điểm, lại nên đón hắn hạ màn. Một trận chiến này sẽ là cái này trong quân truyền kỳ có một vừa mới 20 xuất đầu hắn đúng là phong hoa chính mẫu rất tốt niên hoa. lại vì chống lại biến dị thú, một lần lại một lần động thân mà ra, cuối cùng huyết sai chiến trường. xa ở đế đô đông phương bạch gắt gao nắm nắm tay, móng tay đều thật sâu đâm vào bàn tay, nàng lại hồn nhiên bất giác. sắc mặt trắng bệnh nàng, môi không ngừng run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. cái kia lần lượt bị bệnh ma đánh bại, lại lần lượt đứng lên dương quang đại nam hải. cái kia lần lượt bị biến dị thú vây công. Rồi lại lần lượt thành phiến thu hoạch biến dị thú sinh mệnh kiên cường chiến sĩ, liên phải như vậy vĩnh viễn lưu tại trên chiến trường. Nếu hắn cứ như vậy hy sinh, nàng sẽ lựa chọn không mang tất cả cảm nhiễm virus tăng lên chính mình, chẳng sợ đua thượng chính mình sinh mệnh cũng không cái gọi là. Nàng đem kế thừa hắn di chí, thề sống chết bảo vệ này phiến thổ địa, cả đời chiến đấu ở chống lại biến dị thú tiến đầu. Địa ngục không không, thế không thành Phật. Nàng làm một cái nguyện vì hắn tử chiến nữ tử, thực mau liền phải tới gần chiến trường phi cơ trực thăng thượng, Lý Toàn liên đội đã thu được lui lại mệnh lệnh. Đối mặt không thể địch nổi Hoàng Kim cấp biến dị thú đã không phải bình thường thức tỉnh giả dùng mệnh có thể đổi đến tới thắng lợi vì tránh cho vô vị hy sinh bọn họ chỉ có thể lựa chọn lui lại đương thu được lui lại mệnh lệnh thời điểm rất nhiều người nhìn quần sáng thống khổ nhắm hai mắt lại tuy rằng lui lại vì bọn họ đổi lấy an toàn nhưng bọn họ lại đem chiến hữu vĩnh viễn lưu tại trên chiến trường Lý Toàn giơ tay giải khai đai an toàn lôi kéo cabin môn không hề nghĩ ngợi liền nhảy đi ra ngoài nàng muốn trước tiên chạy đến chiến trường nàng muốn trước tiên đổi tới hắn bên cạnh tuy rằng nàng không biết liền tính tới chiến trường nàng có thể làm chút cái gì thậm chí cũng không biết từ như vậy trời cao nhảy xuống đi còn có hay không mệnh tới trên trường, nàng vẫn là trước tiên, phản ứng đầu tiên nhảy đi ra ngoài, nàng là một người chiến sĩ, một người thức tỉnh giả chiến sĩ, trên mặt nàng không có bất luận cái gì bi thống biểu tình, như nhau thường lui tới bình đẳng, nàng trong mắt không có bất luận cái gì cảm xúc, lại toát ra xưa nay chưa từng có kiên định, nàng lựa chọn là một người chiến sĩ bản năng lựa chọn, nàng lựa chọn là nàng đi theo tâm phương hướng, làm ra lựa chọn, địa ngục không không, thế không thành phật, nàng là một cái nguyện vì hắn chết trận nữ tử, ở nàng cách đó không xa chiến hữu, đã sớm nhìn ra nàng khác thường, ở nàng cởi bỏ đai an toàn khi. Liên Biết không rượu. Quả nhiên, Lý Toàn không chút do dự thả người nhảy ra cabin, cái kia chiến hữu nháy mắt bắt lấy Lý Toàn cánh tay. Một cái quá vai quăng ngã, đem đang ở giữa không trung Lý Toàn xả trở về, thật mạnh nện ở cabin mặt đất. Nhanh chóng đem nàng khống chế lên, trung quanh vài tên chiến hưu lúc này cũng phản ứng lại đây, nháy mắt vây quanh đi lên đem nàng ấn ở trên mặt đất. Lý Toàn không có dây rùa, bởi vì nàng biết dãy rủa cũng vô dụng, nàng chỉ là nhìn về phía dần dần rời xa chiến trường, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng chấp nhất. Chương 92. Kiên huyết phong hầu. Trong hực thiêu đốt lửa cháy còn ở tiếp tục, nơi nơi đều là bẻ gãy hoặc là bị nổ tận gốc cây cối, đại địa giống như bị hoàn toàn phiên một lần dường như. Sau lưng núi lớn giống như đều bị đánh sụp một góc, nơi nơi là vết máu cùng thi thể hài cốt. Vừa mới hoàn thành thăng cấp bạo vượng, đã tùy thời có thể đột phá phong tỏa hướng quá lớn tiểu, nhưng nó lại có chút nghiền ngẫm lăn qua lộn lại nhìn chính mình bàn tay, nhìn nhìn lại mấy chục mét ngoại kia mấy cái giống như châu chấu giống nhau nhỏ bé nhân loại. Nó đang ở cảm thụ cùng phạm vi nó bạo trướng thực lực, cũng ở bay nhanh thích trứng nhanh chóng để cao chỉ số thông minh. Nó tựa hồ đang ở lấy một cái hoàn toàn mới thị giác đang xem đại thế giới này. Hoàn thành tiến hóa bạo vượng thân cao gần 6 m, một thân bị thiên kiếp lôi điện lễ rửa tội quá da lông, lập lòe ẩn ẩn kim sắc quang huy. Quách Tử Bình mấy người đã gian nan đi tới Hứa Du Nhiên bên người, nhìn trọng thương gần chết Hứa Du Nhiên, Trương Thiên binh một bộ chữa bệnh hình thức tình kỹ, trước thi triển ra tới, thực nóng, sát trùng, tinh lọc. Bọn họ biết này cũng chỉ có thể tạm thời giảm bớt một chút Hứa Du Nhiên thống khổ, hắn chính diện chống đỡ được hoàng kim cấp biến dị thú hai lần đòn nghiêm trọng, liên tính Hứa Du Nhiên còn có thể tiếp tục chiến đấu. Đối mặt thân cao 6 mễ hoàng kim cấp bạo vượng, cũng bất quá là chết càng có tôn nghiêm thôi. Mặt khác thức tỉnh giả chiến sĩ hoặc là là vừa mới sấn loạn đã lui lại, hoặc là là đã rất xa rút lui chiến trường. Bộ chỉ huy vừa mới đã thông báo qua, hai vị bốn lần thức tỉnh giả chính hỏa tốc tới rồi, bất quá ở bọn họ tới rồi phía trước, nơi này chỉ sợ sẽ không lại có người sống. Hứa Du Nhiên nhìn bên người mấy cái chiến hữu, không khỏi lộ ra một tia cười khổ, các ngươi còn lưu lại nơi này làm gì? Bồi ta cùng chết. Quét tử bình mặt vô biểu tình nhìn nhìn Hứa Du Nhiên, còn có thể đứng lên sao? Hứa Du Nhiên ở Trương thiên binh nâng hạ, dây ruột ngồi dậy, nhìn trăm trăm nơi xa bạo vượng, trong ánh mắt lập lòe hàn mang, có thể giúp ta tranh thủ một chút thời gian không? Khả năng chỉ cần vài phút. Quách Tử Bình sửng sốt, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi còn có tuyệt chiêu? Hứa Du nhiên lôi kéo Trương Thiên Binh cánh tay, chậm rãi đứng lên, ta có thể lại lần nữa thức tỉnh rồi. Vừa mới bị bạo vượng chảo thương lúc sau, hắn liền biết hắn lại lần nữa cảm nhiễm virus, hơn nữa là một loại hoàn toàn mới trùng loại virus, bất đồng với dị vãng virus. bằng vào lần này virus cảm nhiễm, có virus vương tọa hộ thể, hắn nhất định có thể lại lần nữa thức tỉnh. Lần thứ hai thức tỉnh thời điểm. Hắn không phải bạo vượng đối thủ, hắn rất muốn thử xem ba lần thức tỉnh hắn có phải hay không bạo vượng đối thủ. Quách Tử Bình mấy người cho nhau nhìn nhìn, sôi nổi thật mạnh gật gật đầu. Hảo, chúng ta vì ngươi bám trụ nó vài phút, hy vọng ngươi sẽ không làm chúng ta thất vọng. Hứa Du nhiên nít môi, lại đau một trận nhẹ răng. Yên tâm hảo, liền tính ba lần thức tỉnh không phải nó đối thủ, ta còn có cuối cùng nhất chiêu. Trương Thiên binh lúc này bổ một đao, lão Quách ý tứ là sợ ngươi thức tỉnh trong quá trình đã chết, như vậy chết liền quá không có tôn nghiêm. Ai, như vậy hy vọng ta chết? Sớm biết rằng không mượn các ngươi di động. Vong Ân phụ nghĩa hứa Du Nhiên lúc này, còn nhớ thương chính mình đã làm chuyện tốt đâu. Mặt khác ba cái ba lần thức tỉnh giả đều kinh ngạc, các đại ca, hiện tại là khi nào? Như vậy khẩn trương thời khắc, lập tức liền phải dối Hoàng Kim đại lão, các ngươi nghiên cứu thức tỉnh sự còn chưa tính, còn nghiên cứu mượn di động sự. Các ngươi không sợ chết sao? Các ngươi sẽ không cảm thấy sợ hãi sao? Lại thấy Quách Từ Bình, Trương Thiên Minh, sắc mặt xưa nay chưa từng có bình tĩnh, thông giọng, nắm chặt trong tay vũ khí, thấp giọng nói, ngươi bắt đầu đi, chúng ta đi. Ân. Hứa Du Nhiên đáp ứng rồi một tiếng. Theo sau ngã ngồi trên mặt đất bắt đầu vận chuyển tự nhiên kinh, thôi phát virus. Sắc mặt của hắn nháy mắt đỏ lên, bụng một trận xé rách đau nhức truyền đến, phốc một búng máu phun ra. Toàn thân làn da ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên vàng như nến, xuất hình viêm gan siêu vi bắt đầu phát tác. Quách Tử Bình lại rốt cuộc không thấy hứa du nhiên, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở chậm rãi đến gần bạo vượng trên người. Giữa sân còn dư lại 5 tên ba lần thức tỉnh giả, bao gồm Quách Tử Bình, Trương Thiên binh ở bên trong, có 3 gã đến từ 025 căn cứ, mặt khác hai gã đến từ 021 căn cứ. Trong đó chỉ có Trương Thiên binh một người là thuần túy phụ trợ hình thức tình giả. Mặt khác ba người đều là công thủ gồm nhiều mặt hình. Mặt khác mấy người từ vừa rồi hứa du nhiên bọn họ đối thoại chung cũng hiểu biết đến một cái nghe dợn cả người tin tức. Bọn họ đã từng xem qua rất nhiều lần không hai năm căn cứ hủy diệt giả tiểu đội chiến đấu video. Tất cả mọi người cho rằng thanh lang ít nhất là ba lần thức tình giả. Chính là vừa mới bọn họ mới biết được phía trước thanh lang thế nhưng chỉ là một cái lần thứ hai thức tình giả. Ở này đó ba lần thức tình giả xem ra lần thứ hai thức tình giả chỉ có thể miễn cưỡng xem như bước vào thức tỉnh giả ngay cửa nhưng thanh lang lại hoàn toàn đánh vỡ bọn họ cố hữu quan niệm bọn họ trong đầu giống như bị tiếng sấm bổ chúng giống nhau nhìn đến bạo vượng đến gần cũng chưa phục hồi tinh thần lại một cái lần thứ hai thức tỉnh giả sao có thể sẽ như vậy cường đại thanh lang lại như thế nào làm được chính là thanh lang vừa mới liền theo chân bọn họ ở cùng cái chiến trường chém giết hắn có bao nhiêu cường đại mỗi người đều cảm thấy khiếp sợ cường đại như vậy thanh lang mới bất quá thức tỉnh rồi hai lần hiện tại hắn đang ở thức tỉnh lần thứ ba nếu hắn thức tỉnh thành công trở thành 3 lần thức tỉnh giả hắn sẽ cường đại đến tình trạng gì có thể hay không giống như sát gà giống nhau giết chết này chỉ bạo vượng. bất quá bạo vượng rõ ràng không nghĩ lại làm cho bọn họ tự hỏi đi xuống. hô bạo vượng một trường chụp lại đây, mang theo một trận cuốn phong, cuốn lên vô biên sức mạnh to lớn, giống như một tòa núi lớn giống nhau áp đỉnh mà đến. trương thiên binh một tiếng gầm lên, định, thức tỉnh kỹ áp xúc phối hợp định thân pháp, lại lần nữa xuất hiện tại đây phá thành mảnh nhỏ trên chiến trường. không ngừng tiêu hao quá mức tinh thần lực, làm trương thiên binh thất khiếu đều bắt đầu tràn ra tơ máu. bất quá đối mặt này sinh tử nguy cơ, hắn vẫn là tập trung toàn bộ tinh thần lực, thi triển ra hắn mạnh nhất khống chế thuật. bá, bá, bá huynh. Quanh, bên mặt khác bốn người, cũng điên cuồng thi triển ra thức tình kỹ. Thổ thứ, thổ thuẫn, tướng đất, tự mục va chạm, lửa cháy đốt tiên, thủy tinh trường tường, giữa sân tức khắc cắt bay đá chạy, loạn thành một đống. Nhiều loại cường lực bạch ngân phẩm chất thức tình kỹ, sôi nổi nên hướng kia chụp tới cự trường. A! Ngao. Hắc! Mỗi người đều khàn cả giọng, dùng hết toàn lực ra chiêu. Như vậy cường đại thanh lang, bị vừa mới thăng cấp bạo vượng, một chân một chảo trực tiếp đánh vào gần chết, bọn họ đều xem ở trong mắt. Hoàng kim cấp biến dị thú cường đại, xa xa vượt qua bọn họ năng lực phạm vi chính là vì hiểm hộ hứa du nhiên bọn họ không chút do dự lựa chọn lưu lại cũng không chút do dự lựa chọn nặn khiên bạo vượng vang một tiếng vang lớn khí lãng tung bay vài đạo bóng người giống như bị tùy ý vứt bỏ hoa hoa giống nhau bị bạo vượng một trường này đánh bay đi ra ngoài tính cả còn ở bùng nổ vi rút hứa du nhiên đều bị khí lãng sốc bay ra đi mấy chục mét xa nhưng đang ở toàn lực vận chuyển tự nhiên kinh hứa du nhiên hoàn toàn bất chấp này đó một bên điên cuộc hút máu một bên tiếp tục vận chuyển tự nhiên kinh mà khác năm người bởi vì là chính diện nặn khiên một trưởng này kết cục thảm hại hơn còn ở không trung liền bắt đầu hút máu Hoàng kim cấp biến dị thú thực lực quá cường đại, cường đại vượt qua bọn họ tưởng tượng, hợp năm người chi lực thế nhưng liền một trưởng đều khiêng không số dưới. Chỉ có Trương Thiên Minh định thân pháp, miễn cưỡng xem như định trụ bạo vượn trong ngáy mắt. Nhưng bởi vì hắn tự thân thực lực vấn đề, tinh thần lực cường độ không đủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng định trụ bạo vượn trong ngáy mắt. Điên cuồng hộc máu năm người, biết giờ phút này tuyệt đối không thể ngã xuống, rơi xuống đất ngáy mắt, lại lần nữa bỏ lên. Khoe miệng huyết đều không kịp trả lau, lại điên cuồng nhắm phía bạo vượng, Trương Thiên Minh định thân pháp bởi vì tinh thần lực không đủ duyên cớ, chỉ có thể chờ đợi 3 giây sau lại lần nữa thi triển. Lần này hắn dơ tay vứt ra một cây dây thường, giống như bình thường dây thường giống nhau cũ nát dây thường. Bất đồng chính là, kia căn dây thường thượng họa đầy hoa văn, đó là một loại kỳ dị hoa văn. Dây thường bay ra nháy mắt giống như trang bị hướng dẫn giống nhau, veo một chút bay về phía Bạo Vượng, chưa từng gặp qua loại công kích này, Bạo Vượng cũng là sửng sốt, tùy tay múa may một chút muốn đánh phi dây thường. Nhưng kia căn dây thường giống như có ma lực kỳ dị, nháy mắt đem Bạo Vượng cuốn quanh lên. Ngao Ô ma vượn gầm lên giận dữ, dùng sức một trống, muốn căng ra dây thường. Không biết cái gì tài chất chế tác phá dây thường, lại ẩn ẩn phím kim quang mỗi một đạo hoa văn đều ở lập lẻ. gắt gao chói chặt bạo vượng, làm bạo vượng thế nhưng nhất thời tránh thoát không hay. Nay thần kỳ một màn làm giữa sân mấy người, tức khắc tin tưởng tăng nhiều, các loại thức tỉnh kỹ che trời lấp đất buôn bạo vượng mà đi. Vô anh ta bang mười mấy loại công kích cơ hồ đồng thời mệnh trung bạo vượng, ánh lửa tung bay trùng, bạo vượng lại cơ hồ lông tóc không tổn hao gì, chỉ là đau nhức khó nhịn làm nó điên cuồng gào giống. đang ở điên cuồng tiến công quách tử bình đống nhiên sắc mặt từng hồng, phất ra một ngụm máu tươi. bên cạnh không xa trương thiên binh lại là bụng một trận đau nhức, hắn là bác sĩ xuất thân lập tức phán đoán ra là gan bộ đã xảy ra bệnh biến, mặt khác mấy người cũng sôi nổi biểu hiện ra phát bệnh bệnh trạng, bọn họ không hẹn mà cùng cho nhau nhìn nhìn đồng bạn, phát hiện đại gia tình huống đều không sai biệt lắm, trong lúc nhất thời đều kinh hãi không thôi, đây là tình huống như thế nào? Như thế nào không thể hiểu được liền cảm nhiễm vi rút, hơn nữa lấy bọn họ phía trước cảm nhiễm vi rút kinh nghiệm tới phán đoán, liền tính là cảm nhiễm vi rút cũng tuyệt không có lý do gì phát tác nhanh như vậy, đến nỗi hứa du nhiên tưởng phát tác liền phát tác, loại này biến thái bọn họ đã sớm làm lơ, một cái lần thứ hai thức tỉnh giả liền cường hãn thành như vậy. Này bản thân liền không khoa học. Lúc này không 2 năm quân bộ bộ chỉ huy trung, Châu quân trưởng nhìn quần sáng, một phen đoạt lấy phồn, khàn cả giọng hô: "Các ngươi chú ý, hoàng kim cấp biến dị thú là nắm giữ thức tỉnh kỹ. Nay chỉ bạo vượn rất có thể nắm giữ chính là kiến huyết phong hầu. Giữa sân mấy người tức khắc cả kinh một thân lông tơ dựng ngược, hoàng kim cấp biến dị thú thế nhưng nắm giữ thức tỉnh kỹ. Hơn nữa vẫn là truyền thuyết cấp hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ kiến huyết phong hầu. Này như thế nào đánh? Đánh không đánh đều là chết ta." Bọn họ trong đầu cơ hồ đồng loạt, hồi tưởng khởi cái này thức tỉnh kỹ tên mình. Kiến huyết phong hầu, mục thuộc tính thức tỉnh, kỹ, hoàng kim phẩm chất. Ở nhất định trong phạm vi, tùy ý truyền bá kích động. Làm lơ bất luận cái gì vật lý phòng ngự, độc tính cực cường, vô pháp miễn dịch. Chương 94. Thảm bại. Hứa Du Nhiên ở đánh sâu vào ba lần thức tỉnh giả, rất nhiều người xem đến minh bạch, bao gồm đang ở Hỏa Tốc tới rồi hai vị thượng tướng. Biến dị thú tăng lên tới hoàng kim cấp, chất thay đổi là nắm giữ thức tỉnh kỹ, tuy rằng thức tỉnh kỹ phẩm chất cùng nhân loại thức tỉnh giả tương đồng, bất quá chiến tăng lên là phi thường thật lớn. Nhân loại thức tỉnh giả đột phá đến bốn lần thức tỉnh khi, chất thay đổi là phi hành giống như ở trong cơ thể tự thành thế giới giống nhau. Lợi dụng thân thể thế giới từ trường cùng địa tinh từ trường sức đẩy cùng dẫn lực, có thể làm thức tỉnh giả nhóm giống như chim bay giống nhau bay lượn ở không trung, tuy rằng tốc độ không có chiến đấu cơ như vậy thái quá, miễn cưỡng cũng đuổi kịp phi cơ trực thăng. Vô luận biến dị thú cũng hảo, nhân loại cũng hảo, ở trải qua lần này biến chất thời điểm, giống như đều sẽ phát sinh loại này hậu thế bất dung giới quy tắc hiện tượng. Đó chính là thiên kiếp, là đối sinh mệnh tiến hóa phát sinh biến chất một lần lễ rửa tội, chịu đựng quá lần này lễ rửa tội, mới tính chân chính đột phá giống loài thiên nhiên công xiển thực hiện sinh mệnh chỉnh tự quá độ. Nhưng Hứa Du Nhiên chỉ là vừa mới 3 lần thức tỉnh, vì cái gì liền sẽ đưa tới thiên kiếp. Sở Tân Nguyệt cùng Khương Quý hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy không thể hiểu được. Khương Quý nhìn nhìn quần sáng công chính ở độ kiếp Hứa Du Nhiên, xem ra thế giới này còn có rất nhiều bí mật là chúng ta sở không biết. Sở Tân Nguyệt có chút ý vị thâm trường nhìn về phía quần sáng, ta đối đứa nhỏ này càng tò mò, rất muốn lập tức nhìn thấy hắn. Cùng bạo lôi kiếp vênh kích ở Hứa Du Nhiên đỉnh đầu khi, tuy rằng toàn thân đều giống như xé rách giống nhau đau nhức, bất quá tự nhiên kinh lại vận chuyển càng thêm điên cuồng. Đối nó no tới nói đây là càng tốt nguyên liệu, tự nhiên kinh chân khí tham lam mà hút vào lôi kiếp mỗi một tia năng lượng. Này đó năng lượng lại từ tự nhiên kinh chân khí tuần hoàn toàn thân, mỗi một tế bào, mỗi một tế bào ở cải tạo hứa Du Nhiên thân thể. Đám chìm trong lôi kiếp trung hứa Du Nhiên, cùng vừa rồi bạo vượn giống nhau, thất khiếu đổ máu, thống khổ bất ham, đây là giống loài tại tiến hành sinh mệnh chỉnh tự quá độ, khiêu chiến trùng còn hạn chế Trần nhà Khi, cần thiết phải trải qua lễ rửa tội. Xuyên thấu qua bị mồ hôi cùng máu loang che khuất mí mắt, hứa Du Nhiên nhìn đến kia năm người loại thức tỉnh giả chiến sĩ, đang ở bị bạo vượn điên cuồng công kích lấy bạo vượn thực lực đã sớm có thể đem này năm người phá tan thành từng mảnh, chính là nó vì trả thù vừa mới bị ấn ở nơi đó đau ẩu, thế nhưng không có lựa chọn lập tức giết chết bọn họ, mà là đưa bọn họ giống như món đồ chơi giống nhau treo chỏng, thỉnh thoảng ném tại không trung, tiếp được lại tạp hướng mặt khác một người. Liên thoáng di động đều thực khó khăn hứa du nhiên, bỗng nhiên nghĩ đến tự nhiên kinh trùng về bản mạng pháp bảo miêu tả. Nguyên tụ kim đan liền có thể tế luyện chính mình bản mạng pháp bảo, tế luyện quá bản mạng pháp bảo có thể thu vào thức hải, thời thời khắc khắc dùng thần thức tế luyện. Bản mạng pháp bảo bất đồng với mặt khác loại hình vũ khí, là có thể theo chủ nhân thực lực đề cao, mà đề cao vũ khí là chính mình vĩnh viễn sẽ không mất đi vũ khí, chính là chính mình hoàng kim phẩm chất trường kiếm là thức tỉnh kỹ ngưng tụ ra tới. Trên nguyên tắc tới nói, căn bản là không thể tính một kiện vũ khí. Động nhiên hắn nghĩ tới kia hai đoạn tàn phiến, không biết văn minh khoa học kỹ thuật trình độ siêu việt địa tinh quá nhiều, tài chất cứng rắn là địa tinh tiền nhiệm gì tài chất vô pháp bằng được. Chính là kích cỡ quá nhỏ, nhiều nhất xem như một thanh phi đao. Bất quá nghĩ đến kia hai đoạn tàn phiến khâu ở bên nhau bộ dáng, hứa du nhiên quyết tâm, dù sao hiện tại muốn di động đều thực gian nan. Hắn lấy ra vẫn luôn bên người mang theo kia hai đoạn tản phiến, chân khí, thần thức, tinh thần lực, còn mang theo một kia lôi kiếp địa quang, lan tràn hướng trong đó một đoạn tản phiến. Phốc một ngụm tinh huyết phun ở tản phiến thượng, này tiệt tản phiến kia vô số tinh mịn hoa văn, lập tức giống như sống giống nhau. Điên cuồng hút vào chân khí, thần thức, tinh thần lực, lôi kiếp địa quang, hứa du nhiên tinh huyết giống như thấm vào vào tản phiến giống nhau, thực mau liền biến mất không thấy, kia tinh mịn hoa văn lại hơi hơi nổi lên một kia màu đỏ sợm. Hứa Du Nhiên trong lòng một trận mừng như điên, này tản phiến hẳn là kiện vũ khí mảnh nhỏ, hắn thế nhưng thật sự có thể tế luyện. Tâm thần bên trong truyền đến một trận mạc danh rung động, ở hắn cùng tàn phiến chi gian máy mắt thành lập một loại khó có thể miêu tả liên hệ. Bả tàn phiến giống như hư ảo hình chiếu giống nhau biến mất ở trên tay hắn, xuất hiện ở hắn thức hải trung. Hắn rốt cuộc có chính mình bản mạng pháp bảo, thậm chí rất có khả năng là trên thế giới này duy nhất một cái có được bản mạng pháp bảo người. Hiện tại hắn đã có thể trăm phần trăm đích xác nhận cái gọi là vi rút ở tu chân công pháp xem ra hẳn là chỉ là một loại rất cao cấp bậc tu luyện nguyên liệu. Có lẽ còn có người ở tu luyện tu chân công pháp, bất quá không nhất định sẽ dùng vi rút làm nguyên liệu tới tiến hành tu luyện. Liên tính đồng dạng dùng virus làm nguyên liệu tới tu luyện, không có hệ thống hộ thể, cảm nhiễm virus lúc sau, bệnh phát chết đi xác suất sẽ lớn hơn nữa. Virus, hệ thống, tu chân công pháp, ba loại xưa nay chưa từng có trùng hợp, tạo thành hôm nay Hứa Du Nhiên. Đã tế luyện một khối tàn phiến Hứa Du Nhiên, lại lần nữa hạ quyết tâm, lại cầm lấy đệ nhị khối tàn tiến. Dùng tế luyện bản mạng pháp bảo phương thức, lại lần nữa tế luyện này khối tàn tiến, để ý thần trung cái loại này rung động lại lần nữa truyền đến thời điểm. Hứa Du Nhiên đều phải sợ ngây người, tự nhiên kinh cũng chưa nói quá có thể tế luyện hai kiện bản mạng pháp bảo a lúc này hắn thức hải trung kia tiệt tàn phiến, giống như cảm nhận được cái gì, ngó ngoe dục dịch lên, giống như muốn nhảy ra hắn thức hải giống nhau. Hứa Du nhiên giơ tay đem kia khối tàn phiến chiêu ra tới, hai khối tàn phiến đắm chìm trong đồng dạng chân khí, thần thức, tinh thần lực, lôi kiếp lực lượng bên trong, giang giác để cho hắn không tưởng được sự tình đã xảy ra. Hai khối tàn phiến nháy mắt liên tiếp ở bên nhau, sở hữu hoa văn kín kẽ, giống như chưa bao giờ đứt gãy quá giống nhau. Nhìn trong tay này tự động tu bổ vì nhất thể tàn thiến, Hứa Du nhiên thiếu chút nữa đều đình chỉ hô hấp, không đến tam cm độ rộng. Ám màu xanh lá hơi hơi phiếm tơ máu tinh mịn hoa văn tinh mịn giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Nay tuyệt đối là một thanh hẹp dài tế kiếm đứt gãy sau tàn thiến, hơn nữa bị tế luyện thành bản mạng pháp bảo lúc sau. Thế nhưng có thể tự hành tu bổ hoàn thiện. Nay không biết văn minh khoa học kỹ thuật tuyệt đối cùng tu chân văn minh có cực đại quan hệ, thậm chí chính là tu chân văn minh di tích. Vô luận là vi rút vẫn là hệ thống, đều là thế giới này chưa bao giờ xuất hiện qua sự vật. Tất cả mọi người là đang sợ cục đá qua sông. Hứa du nhiên không ngừng cường hóa thức tình kỹ kỹ thuật đã khiến cho rất nhiều người chú ý chẳng qua mọi người đều là lần đầu tiên trải qua, không ai có thể làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Hứa Du Nhiên nói chính hắn cũng làm không rõ ràng lắm, đại gia cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Có lẽ là bởi vì Hứa Du Nhiên đồng thời ngưng tụ ba viên kim đan, cho nên lôi kiếp cường độ rõ ràng muốn so bạo vượng cao rất nhiều. Bất quá ở hắn điên cuồng hấp thu dưới, rốt cuộc hoàn thành đối lôi kiếp năng lượng hấp thu. Nhìn con ở điên cuồng ngược đãi chiến hữu bạo vượng, hắn rốt cuộc gáp lực không được trong lòng bùng nổ. Giơ tay cho chính mình tới một cái đốt cháy giai đoạn, vốn là bị chân khí cùng lôi kiếp năng lượng chữa trị không sai biệt lắm thân thể lại lần nữa trạng thái toàn mãn. Ngào! Một tiếng thét dài phóng lên cao. Tập lập hoàng kim phẩm chất băng giáp toàn bộ võ trang, bá tay phải hoàng kim phẩm chất trường kiếm nơi tay, lao thẳng tới hoàng kim bạo vượn mà đi, dơ tay chính là một cái hoàng kim phẩm chất tường đất. Bị hắn một tiếng thét dài kinh động bạo vượn, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung hứa du nhiên, răng rắc một tiếng vang lớn, bạo vượn quanh thân nháy mắt xuất hiện một tòa thật lớn lồng giam, đem bạo vượn phong tỏa ở trong đó. Vèo một đạo lưu quang, thoáng hiện ảo giống nhau sáng rồi, từ lồng giam hàng rào khe hở xuyên qua. Phúc một đạo thật lớn miệng vết thương xuất hiện ở bạo vượn đầu vai máu tươi cũng phun bạo vượn đau nhức dưới ôm. gầm lên giận dữ thật lớn hai móng quanh một chút xé nát lồng giam đây trời bụi mù trùng, bạo vượn múa may hai móng điên cuồng chụp vào giữa không trung hứa du nhiên hoàng kim phẩm chất lồng giam ở bạo vượn cự lực trước mặt thế nhưng không chịu được như thế một kích đây là hứa du nhiên tuyệt đối không nghĩ tới hắn bản mạng phi kiếm tuy rằng tốc độ kỳ mau sắc nhọn dị thường nhưng là bởi vì thể tích sai biệt quá lớn đối bạo vượn tạo thành thương tổn cũng phi thường hữu hạn dựa theo loại này thương tổn trình độ tính toán. Bạo vượn đứng ở nơi đó làm hứa Du Nhiên cắt một giờ, có thể hay không kéo chết nó vẫn là cái không biết bao nhiêu. Hứa Du Nhiên trong lòng thất kinh, cái này phiền thoái, không nghĩ tới kế hoạch của chính mình, ở bạo vượn biến thái giống nhau thực lực trước mặt, thế nhưng cũng chưa khởi đến cái gì tác dụng. Đây là bị bạo vượn một anh khỏe chấp 10 anh côn. Trong chớp nhoáng, bạo vượn cự chảo đã phách về phía hắn. Khoảng cách còn có rất xa thời điểm, hắn liền cảm giác chính mình tựa hồ bị một cổ kỳ lạ áp lực, cấp ngăn chặn giống nhau, muốn tránh né tựa hồ đều thực gian nan. Đó là lực lượng quá mức cường đại sinh ra khí lặng đánh sâu vào. Cự Trường múa may lực lượng quá mức cường đại, mục tiêu phụ cận không khí đều bị nó lực lượng cường đại rút cạn. Miễn Cưỡng ở không trung di động một chút thân hình, trong tay trường kiếm nháy mắt cải biến thành đại thuẫn hình dạng. Vành hứa Du Nhiên bị Cự Trường sát tới rồi một chút biên, răng giác Hoàng Kim phẩm chất thổ thuẫn bị quét cái dập nát. Phúc gần bị quét tới rồi một chút liền phun ra một ngụm máu tươi, loảng xoảng Hứa Du Nhiên thật mạnh nện ở trên mặt đất. Vạn Hành Hoàng Kim chiến giáp giúp hắn chống đỡ không ít lực đánh vào, bị thương không nghiêm trọng lắm. Cái ngã trên đất Hứa Du Nhiên, không chút do dự dưới chân vừa dẫm, nghiêng bay đi ra ngoài. Vành Bảo vượn một khắc chỉ Cự trưởng Vô vào hắn vừa mới té ngã vị trí, trên mặt đất nháy mắt bị tạp ra một cái hố to. Động tác mau lẹ chi gian, một người một thú ngươi truy ta đuổi, chém giết ở bên nhau. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, cũng không phải chém giết ở bên nhau, mà là Hoàng Kim Bạo Vườn vẫn luôn ở đuổi giết Hứa Du Nhiên. Đối với cái này đánh chết nó hai mươi mấy chỉ cùng tộc đầu sò gây tội, nó hận đến tận xương thủy, điên cuồng gào giống, không màng tất cả một trường, một trường vách về phía Hứa Du Nhiên. Hứa Du Nhiên thắng trong người pháp linh hoạt, ngẫu nhiên còn có thể bay lên trời tiến hành tranh nẽ, một khi chân giẫm bản mạng phi kiếm di động lên càng là thay đổi thất thường. Chính là hắn không dám phi cao, cũng không dám phi xa, trên chiến trường còn có mấy cái sinh tử không biết chiến hữu. Hắn sợ chính mình một khi rời xa bạo vượng, kia mấy cái chiến hữu liền thành hắn người chịu tội thay. Bạo vượng tuyệt đối sẽ trước tiên đem lửa giận phát tiết ở kia mấy cái chiến hữu trên người. Hắn có thể trốn, nhưng là không thể trốn. Chiến đấu tiến hành đến nơi đây, kỳ thật hứa du nhiên đã xem như thảm bại. Nhưng nếu cho hắn cũng đủ thời gian, quen thuộc hoàn toàn mới kỹ năng cùng hoàn toàn mới phương thức chiến đấu, hắn nhất định có thể tìm được biện pháp, chẳng sợ kéo cũng có thể kéo chết bạo vượng. Chính là đối hắn đã căm thủ đến tận xương tùy bạo vượng, nơi nào sẽ cho hắn thời gian này? Chất vật chạy trốn hứa du nhiên, chỉ cần hơi có thả lòng chính là bị trụ thành thịt nát kết cục. đang ở lúc này, dị biến nổi lên, Vèo một cây tàn phá dây thừng, kia chớp từ trên mặt đất bắn lên, lại lần nữa trói chặt bạo vượng. trương thiên binh ngồi ở một cái hố đất, cả người là huyết nhìn hứa du nhiên liệt khai miệng, nở nụ cười, nhất, cuối cùng giúp ngươi tranh thủ một chút thời gian. trương 95. hướng ta ná pháo, nhìn đến bạo vượng lại lần nữa bị bó trụ, quần sáng trước mọi người đều là một trận kinh hô chiến cuộc tựa hồ lại nên đón chuyển cơ. Nhìn đến quần sáng trung hứa du nhiên cũng có thể phi hành, lại còn có thi triển ra phi kiếm, tiêm 25 chiến đấu cơ thượng hai vị thượng tướng, cho tới bây giờ miệng cũng chưa khép lại. 3 lần thức tỉnh là có thể phi hành, đây là 4 lần thức tỉnh mới có thể làm được, hắn lại như thế nào làm được.